t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy triệu h i ể u dương mở ra len rộ vờ theo giao lộ trước đi qua bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ xe tải lại ngăn ở giao lộ giao lộ lộ ra so sánh hỗn loạn lâm phong động động cái mũi nghe thấy được một cỗ mùi màu tươi nhưng rất nhanh hắn thì k i ể m phản ứng đại khái là một loại h ảo giác chủ yếu hôm qua lương thi thi cho hắn ấn tượng quá sâu sắc cho tới nay lâm phong cũng không có đem lương thi Thi cùng t r ư ở n g phòng liên hệ với nhau cho nên lâm phong rất kinh ngạc lấy lâm phong kinh nghiệm nhìn đến cái tiết u y ệ t đối không phải hậu thiên đền bù qua bởi vì hắn luyện thường xuân công còn luyện được khí cảm ca lưu nhị bị mang đi triệu h i ể u dương c a o mày nói lâm phong đã tỉnh hôn lại thản nhiên nói yên tâm đi hãn hội không có chuyện bởi vì người chết tình huống có chút đặc thù lưu nhị hoa bị đội cảnh sát giao thông giao lại cho vốn khu vực một người cảnh sát cục phụ trách vụ án đám cảnh sát tụ tập cùng một chỗ khai hội người chết tên là hôm ngũ đài năm nay hai mươi hai tuổi cũng là gần nhất tại trên internet so sánh lửa người kia cho nên lần này hai nạn xe cộ hoàn toàn có thể là một lần có dự mưu mưu s ắ tán chúng ta tới nhìn những thứ này video theo dõi các ngươi nhìn người chết được thả ra về sau có một đám người đuổi theo hắn chạy trung gian bị trượt chân mấy lần mà cái này mấy lần bị trượt chân hoàn toàn có một loại khả năng cái kia chính là tại bót thời gian để cho người chết tại phù hợp thời điểm phù hợp thời gian thông qua cái này giao lộ cái này lưu nhị hoa có thể là một cái người phạm tội hình sự nhiều lần từ năm trước đến năm nay hắn thì có hai lần đâm chết người ghi chép một tên cảnh sát sau khi nói xong đội trưởng cao mày nói đây đều là suy luận chứng cứ đâu vừa mới nói xong tại chỗ các đội viên hai mặt nhìn nhau trước đó truy đánh v ông ngũ đài những người kia còn có trượt chân ông n ũ đài người đều được đưa tới trong cục hỏi thăm một phen trượt chân ông ngũ đài người liền không nói b ọ học học những ọ đ ề thứ này người cùng ông ngũ đài chết không có trực tiếp liên hệ tuy nhiên có lôi nhưng trách nhiệm không lớn nhiều nhất cũng là tiền phạt câu lưu cái gì không đến mức bị hình phạt coi như phan cái mấy năm những thứ này người cũng thì nguyện ý ở bên trong nghỉ ngơi hai ba năm liền có thể cầm hơn một triệu m lúc đó trải qua qua giao lộ lúc lưu nhị hoa cũng không có siêu tốc không có vượt đèn đỏ mà lại xe vận tải lớn đều có tầm mắt điểm mù trừ phi lưu nhị hoa có thể chủ động giao phó không phải vậy vụ án này còn thật chỉ là một trận ngoại ý muốn tai nạn giao thông đi qua mấy chục tiếng liên tục thẩm vấn lưu nhị hoa đều không có nhà ra sau cùng tại ngày mùng ngày hai tháng bảy một ngày này được thả ra triệu hiểu dương lái xe đem lưu nhị hoa tiếp hồi phòng thể dục tất cả mọi người rất có ăn ý không đi hỏi lưu nhị hoa vừa mới ra chuyện này cùng một chỗ ăn đồ nướng uống đ g ĩ a khoái lạc có phải hay không phòng thể dục lầu hai lâm phong trong tay bưng lấy một cái máy tính bảng dương dịch cùng thủ hạ hacker đ à n đội đã đem một phần bảng danh sách gửi đi cho lâm phong tổng cộng hơn năm trăm n g ư ờ i lâm phong sát bên xem một chút những thứ này người phát bài b quất sau đó từ đó tìm ra ba trăm chín mươi chín cá nhân đ ó lấy lâm phong cũng tại nào đó diễn đàn phía trên phát mạch u ấ t sâu nướng đã lâu không gặp hiện tại qua được thế nào sâu nướng lâm phong liên tục phát tốt mấy đầu phía trước đều mang sâu nướng hai chữ đây là hắn cùng n ít đ ê m gọi long truy truy long h i ể u vũ ước định ám hiệu liên lạc năm ngoái long h i ể u vũ là một m kiện anh động thế giới đại sự vì cho bạn gái báo thủ đem mấy trăm cái bình xịt lừa gạt đến một chiếc du thuyền phía trên sau đó đem du thuyền chạy đến vùng biển quốc tế đánh đắm cái tiêu ra hỏa lúc đó còn mở trực tiếp đương nhiên nếu như không là lâm phong ở giữa giúp chút ít bận điệu đại bộ tờ hờ nờ rơi xuống nước người đều sẽ bị cứu lên thuyền lâm phong tiêu ít tiền để thuyền trưởng đem thuyền trực tiếp lái、đi. phát mấy cái thứ m t m ờ i lâm phong thì kiên nhẫn đ ợ i đại khái qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ thì có tin nhắn riêng tin tức lâm phong ấn mở xem xét là một chiếc điện thoại dây số lâm phong cầm điện thoại di động lên đánh tới đương nhiên là mã hóa u i điện thoại thông về sau vang lên long h i ể u vũ t h a n h â m lâm phong cười nói đã lâu không gặp long h i ể u vũ nói đã lâu không gặp lâm phong lại hỏi còn lại những cái kia cặn bã giải quyết không có long h i ể u vũ nói đương nhiên không có giết chết bọn họ nhưng là đâu để bọn hắn hiện tại qua được sống không bằng chết vào internet thời gian cùng tiền tài đều không có Vẫn lâm à phong hỏi long hiệu vũ nói muốn đương nhiên muốn ta hiện tại đã đối với những người này không có hứng thú ta cừu hận đang dần dần biến mất ta cũng không biết sống sót ý nghĩa muốn không phải ngươi nói ngươi nói ta đời này còn có thể nhìn thấy vũ nhu ta thật cảm thấy quá thương khổ hội lâm phong rất khẳng định nói ra ngươi nói cái kia phiếu lớn là cái gì ngươi gần nhất không có lên lưới sao ha ha ta biết là ai hàn hương đúng không mà ngươi khẳng định cùng hàn hương có quan hệ để ta đoán một chút long hiệu vũ nói lâm phong nghe đến g õ bản phím thanh â m rất nhanh long hiệu vũ nói ra lâm tiên sinh là ngươi sao lâm phong thản nhiên nói ngươi cảm thấy là cũng là đi lâm phong có thể sẽ không thừa nhận long hiệu vũ cũng không có truy đến cùng ok ngươi đem bảng danh sách cung cấp cho ta còn có tiền ta không thể giúp ngươi trắng trắng làm sự tình a ta gần nhất cũng thiếu tiền người muốn bao nhiêu hai trăm triệu đô la mỹ liền đầy đủ không có vấn đề tắt điện thoại về sau lâm phong lập tức gọi điện thoại cho â u dương mặt lỵ để cho nàng cho long h i ể u vũ một cái trong số tài khoản chuyển hai trăm triệu đô la mỹ hai trăm triệu đô la mỹ mua ba trăm chín mươi chín đồ cặp bám bệnh lâm phong cảm thấy thật sự là quá có lời lần này nhất định muốn làm một trận càng thêm manh động sự kiện mà lại sẽ không lại giống trước đó như thế chủ tính thời gian dài như vậy hắn tháng này thì muốn gặp được chương ba trăm tám mươi tám ngày mùng ngày ba tháng bảy buổi chiều b ệ h ạ thân ái tống g i nhân ôm lâm phong cổ tại lâm phong trên mặt hôn một cái lâm phong cười nói tháng chín liền muốn phía trên năm thứ hai năm nhất chương trình học học được thế nào a tống gia i nhân lập tức chạy đến chính mình trong phòng đem ba cái để bài lấy ra một mặt ngạo kiểu đưa cho lâm phong số học một trăm p h ầ n ngữ văn chín mươi chín điểm tiếng anh một trăm p h ầ n trừ ba cái để bài nó như khoa học đức dục các loại đều bị định giá ưu tiểu học bá lợi hại a lâm phong hướng tống gia i nhân giơ ngón tay cái lên tống gia i nhân nói năm thứ hai ta không muốn làm lớp trưởng ta muốn làm ủy viên học tập vì sao lâm phong hiếu kỳ hỏi tống gia nhân giải thích nói bởi vì ta phát hiện nó ban thành tích không tốt cũng có thể làm lớp trưởng nhưng là tất cả ủy viên học tập đều là lớp học thành tích tốt nhất lâm phong không khỏi cười rộ lên ngươi là ghét bỏ lớp trưởng hàm kim lượng không đủ đi tống giai nhân gật gật đầu chỉ có ủy viên học tập mới có thể đại biểu ta học bá thân phận cố lên ừng lúc này hàn hương rót trà ngon đầu một ly phong tới lâm phong trước mặt tống giai nhân nói ta ra ngoài tìm lưu hiệu phỉ chơi ta một học kỳ đều không có thấy nàng đi thôi đừng chạy tiểu khu bên ngoài đi hàn hương dạt dò tống giai nhân đáp đáp một tiếng mở cửa đi ra ngoài lâm phong chạy đến trên ban công nhìn dưới lầu một hồi tống giai nhân thì xuất hiện tại tiểu khu cùng mấy cái tiểu bằng hưu chơi đến cùng đi có một cái nữ bảo tiêu ở một bên nhìn chằm chằm hàn hương đi tới ôm lấy lâm phong e o muốn hay không chuyển sang nơi khác ở lâm phong hỏi nơi này thực đã không thích hợp hàn hương ở nữa đi xuống đi ra ngoài thật nhiều người đều biết hàn hương chụp ảnh chung ký tên gì gần nhất mỗi ngày đều có ký giả canh giữ ở tiểu khu bên ngoài Tốt. hàn hương nói khẽ lâm phong lại nói nơi này thì bảo lưu lấy gặp phải cuối tuần giai nhân còn có thể trở về cùng nàng nhận biết tiểu bằng hưu chơi nói đến đây sự tình lâm phong nghĩ thậm chí n h mình khi còn bé cũng chính là đ ờ i trước từ nhỏ đã cùng thôn bên trong tiểu hài t ử chơi đến lớn thẳng đến lên cấp ba mới tách ra đến mức trong thành hài tử bởi vì lưu động tình lớn lại thêm gia đình điều kiện không giống nhau học tập trường học không giống nhau rất khó có một cái có thể chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hưu lâm phong nói xong cảm giác hàn hương tay càng ngày càng chặt xoay người đem hàn hương ngang ôm lên đến c h ạ m vào tối thống gia anh â n lôi kéo hảo bằng hữu lưu hiệu phỉ về trong nhà lúc lâm phong đang ngồi ở trên ghế salon hàn hương đang ngồi ở đánh cổm nhìn đến mụ, mụ y phục đ ổ i tống giai nhân tiểu cơ linh quỷ một chút thì minh bạch cái gì mụ mụ ngươi mặt làm sao hồng hồng nha thật xinh đẹp lưu h i ể u phỉ cũng ở một bên gật đầu a di mạnh khỏe xinh đẹp hàn hương dừng lại thật tình trên mặt muốn là khác nam nhân nhìn đều sẽ bị mê hoặc dạng này mỹ nhân nhi tại cổ đại khẳng định là làm hại quân vương không t ạ o chiều kẻ cầm đầu mụ mụ h i ể u phỉ muốn học đàn tranh dạy nàng đánh có tốt hay không tống giai nhân lôi kéo hàn hương cánh tay thỉnh cầu nói、tốt. hàn hương gật gật đầu sau đó đứng lên để lưu hiệu phỉ ngồi đến trên ghế dạy nàng tư thế ngồi còn có đàn tranh kiến thức căn bản tiểu bằng hữu vấn đề rất nhiều hàn hương vô cùng kiên nhẫn giải thích giảng giải còn về sau cho lưu h i ể u phỉ đeo lên ngón tay không biết đánh rất dễ dàng đem tay cho c ắ t thương tổn chạm vào tối lưu h i ể u phỉ mẫu thân tới góc ử a lưu h i ể u phỉ mới lưu luyến không rời cùng tống giai nhân cá o biệt tống giai nhân ta ngày mai muốn về nhà học kỳ sau chúng ta gặp lại lưu h i ể u phỉ nhớ đến gọi điện thoại cho ta ta hiện tại có điện thoại đồng hồ ngươi nhớ ký dây số sao ta nhớ ký rồi gặp lại gặp lại nhìn lấy hai cái tiểu bằng hữu lưu luyến không rời bộ dáng lâm phong tâm ly đều có c h ú tế ẩm thực nhiều khi đều sẽ nhớ tới đời t r ư ớ c làm thuê lúc những bằng hữu kia tại một chỗ công tác một đoạn thời gian trung quy nhận biết mấy cái muốn tốt bằng hữu sau đó bởi vì công tác nguyên nhân sau cùng đường ai nấy đi cái này một phân biệt trên cơ bản cũng là vĩnh viễn còn tốt đời này đem mộ niệm cho tìm trở về buổi tối lâm phong gọi điện thoại gọi t ứ hợp viện nữ đầu bếp nấu cơm đưa tới ăn xong cơm tối về sau tống gia nhân tắm rửa ngoan ngoan chính mình thiết đi nàng biết trí ít ngày đầu tiên không thể kể cận rất lâu không có cùng một chỗ cha mẹ dùng lưu hiểu phỉ lời nói tới nói cũng là tiểu biệt thắng tân hôn hiện tại hải tử cái gì đều hiểu hàn hương tiếp vào trợ lý chu diễm gọi điện thoại tới sau đó mở ra chính mình mịt roblog tài khoản c h â m thật xin lỗi tố ông ngũ đài sự tỉnh phát điều mịt roblog đại khai ý tứ là không muốn bởi vì chuyện này hủy ông ngũ đài nhân sinh hy vọng hắn biết sai thì đổi nhưng rất nhanh phía dưới thì có một đồng lớn hồi phục đám phan hâm mộ hồi phục nói hàn hương rộng lượng không cùng bạch nhãn lan g kẻ vô ơn bản nghĩa tính toán nhưng một số người lại lần nữa chửi rủa nói hàn hương tâm hỏng vốn là ông n ũ đài ra ánh sáng đi ra tin tức cũng là thật một đầu, tiếp lấy một đầu. hàn hương nhìn đến mi đầu đều nhỏ gấp sau đó có người hồi phục vương ngũ đài đã bị xe đụng chết bị chết rất thảm bị xe tải nghiền không thành hình người còn có người ở phía trên phát đánh ngựa xẻ tờ hình ảnh không biết tin tức này người tại trên internet vừa tìm đón lấy chính là một đám người gọi tốt bạch nhã lang kẻ vô ơn b ạ c n lang n g h ĩ a rốt cục được đến báo ứng cũng có người nói cái này nhất định là hàn hương mua hung giết người cái gì lâm phong ở một bên một mực nhìn lấy phía trên những công kích kia chửi rùa biệt danh thực sự quá quen thuộc những thứ này người không kiêng nể gì như thế là bởi vì bọn hắn minh bạch lại thế nào mắng người khác cũng không biết bọn họ thân phận trong thế giới hiện thực từng cái cùng chim cốt giống như nhìn đến g i a hỏa này chết trong lòng là không phải rất sung sướng lâm phong hỏi hàn hương gật gật đầu vậy sau này còn đi giúp đỡ người khác không hàn hương lắc đầu không biết quá thương tâm lâm phong tại hàn hương trên mặt hôn một cái đây mới thực sự là ý nghĩ nhân sinh đến cũng là tự tư tử vốn tới một người vô tư nỗ lực trợ giúp người khác là một kiện vô cùng khó được sự tình không gặp được người khác tán dương cũng không có gì chính mình cũng có thể được một loại cảm giác thành t h u nhưng làm việc tốt nếu như bị người nói xấu thương tổn lời nói đ ả kích thật sự là quá lớn loại kia tâm lý so đầu xà cắn một cái còn mánh liệt hơn bạch n h á lang kẻ vô ơn b ằ nghĩa n g tuy nhiên đắn giận g nhưng ghê tởm hơn là những thứ này bình xịn một chuyện tốt có thể bị bọn họ phun thành chuyện xấu một người tốt có thể bị bọn họ phun thành không chuyện ác nào không làm người xấu bọn họ giống như chuột trốn ở trong la mu hưởng thụ lấy trưởng không chuyện nào đó thậm chí người nào đó vận mệnh đồng dạng đua cảm giác thằng đến đem người nào đó đẩy hướng thâm viên về sau ngươi đoán bọn họ bí mật hội sám hối sao không chí ít đại đa số người không biết những người kia chẳng n h ữ n g không biết xám hối vụ trộm thậm chí còn có thể dương dương đắc ý lâm phong nói chuyện ở giữa hàn hương có thể cảm nhận được hắn thân thể bên trên tàn mắt ra đến p ẫ n nộ cùng sát ý hàn hương nói. Ta, ta c ũ ngày hận. Phong n Lâm cười bốn tháng bảy buổi sáng lâm phong lái xe chở hàn hương cùng tống giai nhân đến tứ hợp viện vốn là lâm phong là muốn cho hàn hương mua ngôi biệt thự an trí là hàn hương chủ động x á c h đi ra muốn đến nơi đây ở lâm phong đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này bên người không khí có chút biến hóa từng cái chủ động bạo lộ ra hoặc là nói là theo hậu trường đi đến tiếp tân lâm phong đem xe dừng lại mở cửa xe xuống xe hàn hương sau khi xuống xe đem tống g i a nhân ôm xuống tới liêu tàng g ẩ n nhỏ giọng đối dương t h ả i vi nói lần trước là lao đại ngươi gặp q u a lần này là lão nhị còn tốt lao đại cha mẹ đều đi không phải vậy lao đại đệ đệ lại muốn bị đánh nói xong liêu tàng g ẩ n bước nhanh về phía trước ngọt ngào kêu lên hàn hương tỷ tỷ ta là liêu tàng g ẩ n là huấn luyện viên bên người trợ lý dương t h ả i vi cũng giới thiệu chính mình nói hàn hương tỷ tỷ ta là dương t h ả i vi hàn hương cười nói các ngươi tốt dương t h ả i vi lấy ra laptop cùng bút hàn hương tỷ cho ta ký cái tên đi ta là ngươi phân nha chương ba trăm tám mươi chín hàn hương liêu tàng gởn dương thảy vi vân loan bốn nữ nhân rất nhanh liền tập hợp một chỗ luôn nói đến bầu không khí rất hòa hải nữ nhân ở giữa đề tài trò chuyện một chút thì hàn huyên tới túi sách y phục cùng đồ trang điểm phía trên đi sau đó hàn hương trên thân mùi thơm gây nên mặt khác ba nữ nhân chú ý hàn hương đem tùy thân mang theo túi thơm lấy ra nói đến túi thơm vân loan cùng hàn hương liền có thể hàn huyên tới cùng một chỗ bởi vì vân loan nữa thích chế hương ở phương diện này nàng còn rất có tạo nghệ tống giai nhân rất nhanh liền cùng dương thảy vi chơi đến cùng một chỗ l i u tàng ẩn nhìn đến lâm phong đi cũng theo chạy ra đến lâm phong ngồi tại viện tử trên ghế nằm bộ dáng lộ ra rất nhã nhã mấy cái nữ nhân gặp mặt vô luận là chân tướng chỗ rất hòa h à i vẫn là mặt ngoài thực cũng không trọng yếu bởi vì về sau tập hợp một chỗ thời gian cũng không nhiều lâm phong cũng sẽ không giống khoai tây minh một dạng đem các nàng đều nhốt tại trong viện ra cửa còn phải báo cáo chuẩn bị cái gì càng không có trong nhà liền muốn xuyên tất chân q u ý củ a cái này không tệ đâu không thể công khai quy định có thể ám chỉ đi thì theo liêu tàng ẩn bắt đầu bởi vì hôm nay chỉ có liêu tàng ẩn mặc đen kia huấn luyện viên liêu tàng ẩn đi tới vân loan trên tay những cái kia quỹ ngân sách sự tình làm được thế nào lâm phong hỏi liêu tàng uẩn nói ta cùng loan loan không quá am hiểu những thứ này cho nên giao cho diễm như tỷ người diễm như tỷ hiện tại thật là lớn mạnh a lâm phong không khỏi cảm thán quách diễm như trong tay nắm giữ tư sản cái này một chút sợ là vượt qua bốn trăm tỷ đô la mỹ đi m a người n g hóng mắt đi lâm phong đứng dậy lôi kéo liêu tàng uẩn đi ra ngoài Đi tất mười lăm tạ i trên đường phi nhanh rất nhanh mở ra khu vực thành thị tàng uẩn muốn đi chỗ nào lâm phong hỏi liêu tàng uẩn suy nghĩ một chút đi trại huấn luyện nàng thực muốn nói muốn đi trải huấn luyện chỗ đó ăn sâu nướng nhưng có chút xấu hổ nói ra miệm chúng ta thì đi chỗ đó nhìn xem một tiếng thời điểm lâm phong đem xe chạy đến trước đó trại huấn luyện chỗ địa phương trại huấn luyện rút lui về sau nơi này thoáng cái lại trở nên bắt đầu hoang vu phóng tầm mắt nhìn tới so mùa đông thời điểm dọa người hơn mùa đông tầm mắt muốn khoáng đạt một số nhưng bây giờ là mùa hè cây cỏ nồng đậm lộ ra âm u rất nhiều mà lại nơi này vẫn là pháp trường biết sự kiện này người tâm lý còn sẽ sinh ra bóng mở không biết tại sao một đến nơi này lâm phong đã cảm thấy không khí đều không có trước đó nóng như vậy thật mát cảm giác không phải bình thường lạnh mà chính là có thể lạnh đến xuyên qua đầu khớp xương loại kia cũng không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân nhớ tới lần trước mang t h ể g i a o tiến đi cái kia coi như nhà kho mộ huyện lâm phong cầm đèn tin lôi kéo liêu tảng ẩn tay đi vào trong sơn động l ạ n h hơn càng âm ú nhưng là luôn có một loại nghị muốn đi bên trong nhìn xem cảm giác cái này lâm phong cuối cùng minh bạch vì cái gì phim kinh dị bên trong những cái kia người tại sao phát hiện không đúng còn muốn lưu tại hiện trường hoặc là tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân bởi vì tò mò tâm lâm phong giơ tay lên đèn tin đang muốn hướng bên trong quét qua đèn tin ánh mắt xéo qua bên trong một vệ bóng trắng chớp lên một cái là một cái hình người cạy bóng lâm phong đánh cái dùng mình cấu thành bóng người huỳnh thạch không phải đã bị móc rơi a làm sao sẽ còn xuất hiện bóng người lâm phong lôi kéo liêu tàng ở tay từng bước một đi đến tận cùng bên trong dùng đèn tin ống hướng trên vách đá chiếu một cái để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh nguyên bản bị móc rơi h ì n h đất đá mới lại dài ra huỳnh thạch lâm phong nhớ đến những cái kêu huỳnh thạch móc rơi về sau bị đám công tử bột cầm lấy đi chơi có người thậm chí là tiện tay ném đi tại sao lại có huấn luyện viên nguyên lai、like、vừa mới cái bóng là loại này h u n h thạch ném bắn ra có a dọa ta một hồi l i u tàng ẩn bừng tỉnh đại n ộ nói người cũng nhìn đến lâm phong một mặt kinh ngạc h liêu tàng ẩn gật gật đầu lâm phong cười ha ha cho nên a cái này thế giới là không có quỷ nói xong cũng lôi kéo liêu tàng ẩn xoay người quay người thời điểm lâm phong khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn sau lưng lại xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng t ó c thai bù sù người khác là không nhìn thấy một màn này bởi vì tầm mắt góc độ nguyên nhân nhưng là lâm phong không giống nhau ta lâm phong quát to một tiếng mạnh liệt xoay người một quyền đập tới phanh quyền đầu hung hăng đụng tại vách đá phía trên thu hồi quyền đầu về sau lâm phong vẫy vây tay thẳng đau liêu tàng ẩn đều bị lâm phong đột nhiên lên cơn hoảng sợ kêu to một tiếng làm sao huấn luyện viên liêu tàng gần hỏi lâm phong lắc đầu mới vừa rồi bị dọa đến xuất hiện ảo giác đây là ta khẩn cấp phản ứng vậy chúng ta vẫn là đi mau đi liêu tàng gần le lưới lôi kéo lâm phong bước nhanh đi ra phía ngoài nhưng còn đi chưa được mấy bước mới vừa rồi bị lâm phong oanh kích địa phương đùng một tiếng nứt ra một đầu lỗ hổng một khối tiểu hòn đá nhỏ rơi xuống đất lâm phong dừng lại xoay người dùng đèn tin ống chiếu một cái nguyên bản hoàn hảo vết đá thế mà xuất hiện rõ ràng cửa đá dấu vết nơi này trước đó là một tòa cổ mộ không nghĩ tới còn có cái cơ quan lâm phong chừng lớn mắt một mặt kinh hỉ đi lên trước hắn dùng lực đẩy một chút cửa đá phát ra oanh một tiếng nước da một đầu có thể cung cấp một người chen vào cửa vào liêu tàng n g ẩn hiếu kỳ đi đến nhìn một chút cho đùa quái đ ạ n giống như lớn tiếng nói bên trong có người sao sau đó lại có thanh âm chuyển ra cứu mạng cứu mạng a thanh âm lộ ra rất khàn khàn giống như là thanh âm nữ nhân liêu tàng n g ẩn cùng lâm phong đồng thời đánh cái giật mình còn tốt hai người lá gan đủ lớn không có lập tức xoay người chạy lần nữa trong quan sát động h i ệ n động h u ệ n hình dáng bất quy tắc đường tính hai mét bộ dáng phần cuối có một cái phía bên trái ngoặc cửa đậu cái gì người lâm phong lớn tiếng hỏi thanh em lần nữa truyền ra ta gọi lý phương bị người buộc đến nơi đây ta đều bị quan một năm bên trong còn có rất nhiều người nhanh cứu lấy chúng ta không phải quỷ liêu tàng ẩn lập tức lớn tiếng nói các ngươi chờ một hồi chúng ta lập tức báo động hai người lập tức ra sân động lâm phong lấy điện thoại di động ra gọi lưu c h i đội trưởng số điện thoại di động lâm cố vấn chuyện gì điện thoại thông về sau lưu c h i đội trưởng âm thanh v a n g lên lâm phong cao mày nói ra chỗ này thì là trước đó trại huấn luyện địa phương trong lúc vô tình phát hiện một cái bí ẩn mộ thất có m ư ơ i cái nữ nhân bị nhốt tại nơi này thật lâu đi qua đơn giản một phen hỏi ý về sau lưu phong lưu tri đội trưởng rất kích động nắm lâm phong tay nói lâm cố vấn ngươi lần này lại lập xuống đại công cái này hai năm trước mất tích tán rốt cuộc có thể phá lâm phong cũng không biết nói cái gì hắn còn tưởng rằng mộ huyệt đằng sau trong cơ quan có bà bối kết quả lại là có người dùng đến cầm tù những nữ nhân này lồng giam cửa đá bị triệt để mở ra về sau lâm phong chạy vào xem bên trong không gian rất lớn sinh hoạt thiết bị đầy đủ mọi thứ thế mà còn lắp đặt đèn điện cung cấp điện trang bị là một đài tiểu hình dầu đi hay gen máy phát điện còn có tv máy chơi game đầy đủ mười mấy người ăn nửa năm t h ó c gạo lưu chi đội trưởng đang hỏi lý phương về sau lập tức dùng điện thoại liên lạc trong đội rất nhanh ba cái không ở nơi này người hiềm nghi bị bắt mang tới một phen thẩm vấn tất cả đều bàn giao ba người nguyên lai、like、là c h ồ n mộ trong lúc vô tình phát hiện cái này mộ thất có một đạo cường ẩm bọn họ vừa mới bắt đầu phát hiện lúc cũng là một phen kinh hỷ coi là ngôi mộ lớn này bên trong còn có hay không bị đồng hành phát hiện bà bối kết quả bên trong giống tuyết bất quá nơi này không tệ ba người không có việc gì liền chạy nơi này đến tụ hội có một ngày hai đôi tình nhân chạy đến nơi đây thám hiểm cùng ba người ở bên trong đụng tới ba người nhìn đến hai nữ nhân về sau lên lòng xấu xa bọn họ đem hai người nam giết sau đó đem hai nữ nhân n u ố t vào bên trong dạng này qua hơn mấy tháng đều không có cha được bọn họ trên đầu sau đó càng thêm không kiêng nể gì cả chẳng những ôm cây đợi thỏ còn chủ động xuất kích trong hai năm qua hết thể giết năm người buộc m ộ ư ơ i năm cái nữ nhân trôn thi địa phương liền tại phụ cận mộ phân khu cũng chính là lần trước đem hứa tĩnh lý thái phạm vũ hảo nghiêm hùng bốn cái h o à n khố dọa đến gần chết mảnh rừng tây kia hơn nữa còn đem người đều trôn tại nguyên lai ngôi mộ bên trong bình thường bọn họ không ở nơi này bình thường đều là buổi tối mới sẽ tới liền xem như tết năm ngoái trước nơi này xây huấn luyện doanh thời điểm ba người cũng thường xuyên theo mặt khác một cái thông đạo tới vui bừa lá gan thực sự rất lớn bọn họ còn giao phó mộ thất trong góc trước đó bị móc rơi những cái kia h u n h thạch cũng là bọn hắn đằng sau gần vì là đem đi tới nơi này nhát gan người hoảng sợ chạy lâm phong ở trong lòng t h ở p h à o nguyên lai、like、thật không có quỷ lâm phong không cùng đi trôn xác địa phương mà chính là vòng quanh nghĩa địa t r u n g quanh nhìn một vòng tiếp lấy lại chạy đến bên trong cẩn thận xem xét càng xem càng không thích hợp toa này mộ mộ phần bố cục giống như có vấn đề có thể nhìn ra vấn đề đến là bởi vì lâm phong trước đó tại thư t ĩ n h nhã chỗ đó nhìn qua tương quan thư tịch cổ nhân tạo mộ đều là có quy củ đặc biệt là người nhà có tiền vương hậu tướng lĩnh nhóm phần mộ sẽ không giống tầm thường nhân ra một dạng tùy tiện đào hố chôn sự tình giao giao lại cho ngươi tìm p h i ề n thoái trong rừng tây lâm phong ôm tề i a o nói khẽ n g ư ơ i khác ôm ta nha ta y phục đều không đổi đâu rất bẩn tề i a o giơ một đôi tay vừa mới thăm dò năm cỗ theo trong mộ móc già thi thể trên tay nàng còn mang theo vừa mới sở qua hải cốt nhựa tợ lặt t i ệ p bao tay giơ hai tay không thể phản kháng chỉ có thể mặc cho lâm phong ôm lấy thật nhiều người ở chung quanh cái này nhiều không có ý tứ lâm phong cũng mặc kệ tề i a o sư đi về đi bên ngoài có người hô thanh em bên trong mang theo trêu tức lâm phong lúc này mới đem tề dao đ ú n ra sớm một chút trở về lập tức liền muốn trời tối t h g i a o một mặt đỏ bừng nhìn xem bầu trời sắc nhắc nhở lâm phong nàng biết lâm phong nhắc gan lâm phong gật gật đầu buổi tối đi ngươi chỗ đó ăn bỏ bít tết t h g i a o lắc đầu nói tối nay muốn tăng ca đến rất muộn không quay về ta đi nói xong hướng lâm phong phất phất tay cùng các đồng nghiệp cùng rời đi người hiềm nghi cùng người bị hại khẩu cung là nhất trí vụ án này chẳng khác gì là hoàn mỹ cao phá lưu đội trưởng không có lưu người tại hiện trường trông coi rất nhanh người toàn bộ rút đi chỉ để lại lâm phong cùng l i u tàng ẩn huấn luyện viên chúng ta còn không đi liêu tàng g ẩn phát hiện lâm phong thần sắc có chút không đúng lâm phong cười nói tòa này mộ có chút không đúng tối nay chúng ta thì lưu tại nơi này nói cầm điện thoại di động lên cho triệu hiểu dương gọi điện thoại triệu hiểu dương tiếp điện thoại về sau lập tức gọi tới lưu nhị hoa đà phi còn có thái hạ ba người tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị công cụ tranh thủ trước khi trời tối đổi tới lâm phong đột nhiên cảm thấy cái này mảnh đất có chút điểm xấu trước kia là phân mộ sau đó làm pháp trường hiện tại lại phát sinh một trận lớn án chết năm người đợi ở chỗ này cảm giác không khí chung quanh đều lạnh siêu siêu tranh thủ thời gian lôi kéo liêu tàng ẩn lên xe đem xe chạy đến khoảng cách trại huấn luyện sân bãi không xa trong rừng cây tàng n ẩn buổi tối hôm nay thì không quay về chúng ta trước làm cơm tối muốn ăn cái gì lâm phong mở ra trong xe xe hơi tủ lạnh từ bên trong lấy ra bao trang tốt thịt dây nướng hỏi cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là ăn sâu nướng rồi ta muốn ăn sâu nướng liêu tàng n ẩn hồi đáp lâm phong m ỉ m cười lại mở cốp sau xe lấy ra rán nướng than tủi ngựa t ỡ l à t tịp đệm các loại vật phẩm những vật này lâm phong bình thường đều đặt ở trong cốp sau tựa như câu cá kẻ yêu thích xe trong cốp sau mãi mãi cũng trang lấy ngư cụ một dạng một cái sâu rất nhanh liền đã n ư ớ n g chín liêu tàng n g ẩn đã thèm ăn chảy nước miếng tuy nói trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng lâm phong đợi cùng một chỗ lại rất lâu cũng chưa ăn lâm phong làm sâu nướng trực tiếp nhét vào trong miệng tê liêu tàng n g ẩn hít sâu m ộ t hơi thật nóng người chậm một chút lâm phong nhắc nhở liêu tàng n g ẩn vừa ăn sâu nướng vừa nói huấn luyện viên lần trước ta không phải theo ngươi nói ta luyện công sao Ừm. lâm phong gật gật đầu hôm nay liền để huấn luyện viên ngươi mở mang kiến thức một chút màn đêm sắp buông xuống lúc thông hướng mặt ngoài trên đường núi xuất hiện ánh đèn tiếp theo chính là động cơ thanh âm sau đó một c ú màu trắng len rỗ vờ xuất hiện ở trong mắt liêu tàng n g ẩn ăn uống no đủ về sau lâm phong ngồi xe bên trong nghỉ ngơi bởi vì buổi tối còn có chuyện muốn làm đến bảo trì tinh thần triệu h i ể u dương lái xe nhìn đến liêu tàng n g ẩn b ớ i trào đem chiếc xe dừng lại liêu tàng n g ẩn xoay người đến trong rừng cây gõ gõ cửa sổ xe đem lâm phong đánh thức tiếp lấy thì mở cửa xe ngồi lên châu ngồi kế tài xế phía trên lâm phong xoa xoa mặt tỉnh táo lại tiếp lấy đem xe mở ra rừng cây nhỏ ở phía trước mở đường trực tiếp tiến vào trước đó làm nhà kho mộ thất bên trong xuống xe lâm phong mang triệu hiệu dương bọn họ thông qua t h ư ờ n ó i tiến ba cái trộm mộ cầm tù m ộ ư ơ i năm cái nữ nhân địa phương dầu đi hay ghen máy phát điện đều còn tại làm sao còn có loại địa phương này triệu hiệu dương một mặt kinh ngạc lâm phong đem buổi chiều phát sinh sự tình cho triệu hiệu dương bọn họ g i ả g một lần ba người này còn thật con mẹ nó triệu hiệu dương cũng không biết hình dung như thế nào ba cái kia trộm mộ phong ca nơi này có bảo b ố i sao thái hạo lên tiếng nói lâm phong cười nói ta cũng không biết trước thử tìm một cái đi lâm phong trong xe lúc nghỉ ngơi cũng không phải ngủ mà là tại trong đầu cấu tạo một ngôi mộ lớn bản thiết kế luôn nói đến cái phần mộ này cấu tạo có chút không đúng chỉ ít ba cái t r ộ n mộ dùng đến cầm tù mười lăm cái nữ nhân cái này mật thất thì có chút q u á i gì hắn cầm lấy triệu hiểu dương mang đến thiết chủ y đánh lấy đèn tin không ngừng tại mật thất trên b á c h đá gó gó mấy lần đều không có cái gì phát hiện sau cùng lại để cho triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa bọn họ dùng cùng loại với lạc dương sẻn công cụ tại lòng đất mở động chui mười mấy mét cũng không có phát hiện thổ chất có cái gì dị thường dây vo một phen về sau đã là sau nửa đêm không đúng khẳng định có cái gì không đúng chỗ lâm phong tự lẩm đ ó lấy Hắn lần nữa trong đầu mô p h ỏ n g cái phần mộ này tạo hình đột nhiên trong lòng linh quang nhất thiểm ngằng đầu nhìn về phía đỉnh đầu dùng đèn tin ông chiếu một cái đỉnh đầu không có gì khác thường cũng là phổ thông núi đá lâm phong lại cười rộ lên nguyên lai、like、là dạng này Ca, có phát hiện gì triệu hiểu dương hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói các ngươi có phát hiện hay không toàn này bị thất so bên ngoài địa thế thấp hơn một m é t độ cao cũng so bên ngoài thấp chừng một m é t lại thêm bên ngoài núi đá có vài thước dày đỉnh phía trên trí ít còn có một cái chừng hai m không gian vậy còn chờ gì chúng ta đào đi triệu hiểu dương hưng phân nói lâm phong lắc đầu hiện tại còn không thể đ à o vạn nhất trên đỉnh đầu bố một tầng phèn chua đâu triệu hiểu dương đánh cái dùng mình muốn thật là như vậy bọn họ ở phía dưới mở đ à o đào mở về sau một đống lớn có thể ăn mòn huyết đ ụ c phèn chua tới xuống không chết cũng muốn hủy dung nhăn a lâm phong t h ả n n h i ê nói n trước hết c h ờ một chút đi các loại đội khảo cổ tới một chuyến lại nói lưu nhị hoa một mặt lo l ắ n g nói người ta nếu tới không sẽ phát hiện trên đầu mật ta h ấ t t lâm phong nếp m i ệ n g lên ta tin tưởng bọn họ không sẽ phát hiện thực coi như phát hiện cũng không có gì ta chỉ là hiếu kỳ có đồ vật gì thực phía trên không gian không lớn muốn là chất đầy hoàng kim lời nói nặng như vậy trọng lượng nơi này đã s ớ m sợ có rừng rậm amazon đám kia hoàng kim nơi này bảo tàng nói thật tại giá trị phương diện lâm phong còn thật không có cái gì chờ mong hắn hưng phấn nguyên nhân là bởi vì có một loại cùng cổ nhân so đấu trí tuệ cảm giác ngày mùng ngày năm tháng bảy buổi sáng chín giờ triệu hiểu dương mang theo lưu nhị hoa bọn họ lái xe trốn đến trong rừng cây đi không lâu sau đó hai chiếc xe con một cỗ nhỏ xe vận tải lái qua là đội khảo c ầ người có hơn hai mươi người bộ dáng dẫn đầu là một người đàn ông tuổi trung niên còn có bốn tên cảnh viên đi cùng chương n ba trăm chín mươi mốt huấn luyện viên bọn họ hội sẽ không tìm được mật thất kia nhìn lấy đội khảo cổ viên môn cầm lấy lạc dương sẻng ở chung quanh khoan liễu tàng ẩn có chút lo lắng lâm phong cười nói yên tâm đi nếu có thể phát hiện bọn họ sớm liền phát hiện nói xong thì kéo liêu tàng ẩn lên xe khí trời quá nóng vẫn là ngồi xe bên trong hưởng thụ điều hòa dễ chịu lâm phong tin tưởng những thứ này người muốn không bao lâu liền xe đi tàng ẩn lâm phong hỏi huấn luyện viên chuyện gì không có việc gì cũng là muốn hỏi ngươi ta cái này công phu là làm sao luyện rất lợi hại à lâm phong nhớ tới đêm qua luận bàn lúc liêu tàng ẩn lợi hại đều nhanh bắt kịp chu lệ khác nhau là chu lệ luyện là thượng bản l i u tàng ẩn luyện là hạ bàn công phu chu lệ công phu có thể coi như là võ công bên trong thuật chiêu thức mà liêu tàng l u ẩn có thể coi như là nội công nàng thế mà luyện được nội kình n g ồ i ở châu đó không động chút nào nội kình liền có thể thôi động về vị b ộ c phát ra cường đại chiến đấu lực liêu tàng l u ẩn nói luyện từ từ a mỗi ngày không có việc gì thời điểm thì tu luyện rất nhanh liền học hội lâm phong cao mày nhắc nhở ngươi bộ công phu này không thể chuyển cho người khác biết ta liêu tàng l u ẩn gật gật đầu cười nói không phải tất cả mọi người có thể học hội đây cũng là muốn có thiên phú nhà muốn có thiên phú a lâm phong yên lòng suy nghĩ một chút chu lệ cũng là bởi vì có thiên phú muốn là cả đám đều luyện thành thuật cùng loại này nội ra công phu vậy liền khó l ư ợ n g lâm phong nhìn một chút chung quanh tàng uẩn chúng ta đem chiếc xe chạy đến bên kia đi chúng ta so t ả i nữa một chút tốt nói quan viên liêu tàng uẩn một mặt chờ mong các loại hơn nửa ngày đội khảo cổ người rốt c ụ c kết thúc công việc triệu hiểu dương bọn họ trở về một chuyến buổi chiều vương vũ cũng theo tới mang đến càng nhiều công cụ còn có mấy cái thùng lớn nước lọc gặp đội khảo cổ kết thúc công việc triệu hiểu dương mang theo vương vũ áp s á t tới tàn mấy điếu thuốc khách sáo vài câu về sau hỏi thăm một chút không có hỏi khác thì hỏi cái này mảnh đất có thể chơi hay không đội khảo cổ người cười nói các ngươi tùy tiện chơi có phát hiện gì thì gọi điện thoại báo động triệu ố t t h i ể u dương gật đầu đúng các ngươi khác tùy tiện vào đến bên trong đi mộ cổ bên trong có không biết vi khuẩn còn có một số địa phương tảng đá bất ổn rơi xuống nện trên đầu thì nguy hiểm đội khảo cổ viên xem ở hảo hữu phần phía trên nhắc nhở triệu h i ể u dương một phen trước khi trời tối đều rút đi đáng giận là mang g ủ i dầu máy phát điện cùng một thùng dầu đi hay gen đều cho dọn đi đội khảo cổ người không có bất kỳ phát hiện nào vừa tối lưu nhị hoa cùng bà phi thái h ạ ba người tại mất thất đỉnh động đánh mấy cái lỗ sắp đặt thuốc nổ trực tiếp đem đỉnh động cho nổ tung còn tốt triệu h i ể u dương bọn họ trở về một chuyến mang mấy cái thùng nước tới trong khoảng thời gian này khí trời so s a n h nóng liêu tàng ẩn cảm giác mình đều nhanh thối thành mặn cá khô phải biết đêm qua cùng xế chiều hôm nay đều ra không ít mồ hôi có mấy cái thùng nước lọc tẩy cái tắm nước lạnh thay đổi quần áo sạch về sau lần nữa biến thành thơm nào ngạt búp bê lâm phong tắm xong về sau lưu nhị hoa bọn họ đã chuẩn bị tốt doanh một tiếng văng trầm thành âm không lớn ở bên ngoài cơ hồ đều nghe không được tiếng nổ mạnh qua sau một lát lâm phong chạy đến mật thất bên t r o n dùng đ trên đỉnh nổ ra một cái đường kính chừng một mét đậu từ dưới đi lên đi lên chiếu có thể nhìn đến đỉnh động quả nhiên có cái không gian không có phèn chua loại hình phòng trộm cơ quan thực không dùng phòng trộm có rất ít người có thể tìm tới cái này cái ở vào đỉnh động mật thất lưu nhị h oa là gan lớn nhất dựng lấy tam giác bậc thang leo đi lên một lát sau thò đầu ra đối lâm phong nói phong ca trong này không gian không lớn so ta ở gian nhà còn nhỏ không có kim ngân tài bảo tất cả đều là sách nói thì ném một cái dùng giấy dầu bao lấy đổ vật xuống tới triệu hiệu dương thân thủ tiếp được nâng đến lâm phong trước mặt giấy dầu có một cố gây mũi vị đạo có lưu hình thành phần cái này có thể phong trùng mở ra giấy dầu thiết kế tinh mỹ một chồng cổ thư xuất hiện ở trong mắt lâm phong bịa viết vĩnh lạc đại điện bốn chữ lớn lâm phong mở t o mắt lại là vĩnh lạc đại điện lâm phong biết vĩnh lạc đại điện toàn thư hai mươi hai chín trăm ba mươi bảy quyển mục lục chiếm sáu mươi quyển một mươi một nghìn chín mươi năm sách ước ba trăm bảy mươi triệu chữ có thể nói là minh sơ biên soạn một bộ bách khoa toàn thư nội dung bao quát kinh điển lịch sử chư tử văn tập liên quan đến thiên văn địa lý âm dương ỹ thuật xem bói phật tạng đạo kinh tịch vui công nghệ nông nghệ bao quát đông phương cự long mấy ngàn năm qua c h i thức t à i phú nó bản chính suy đoán cùng chu đái cùng một chỗ trôn ở trường lăng lưu truyền hậu thế đều là phó bản thế mà phó bản bây giờ tản mát thế giới các nơi bất quá hơn tám trăm quyển cùng t r u y ề n quốc ngọc tỷ so r a một bộ hoàn chỉnh vĩnh lạc đại điện càng thêm c h â n quý lâm phong trong tay quyển vốn là ghi chép văn học nghệ thuật sách so bình thường sách muốn lớn gấp đôi lâm phong cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhìn xem một cỗ mực in mùi thơm sông v à múi vừa nhìn liền biết là dùng viết tay nhưng mỗi một chữ đều giống như in ấn đi ra động Có có c lâm phong, trong trong phong liếc t nhìn liếc một chút số lượng có thể xác định cái này trên cơ bản là một nguyên bộ vĩnh lạc đại điện coi như không phải toàn bộ chí ít cũng là bảy mươi tám mươi lâm phong không có nhìn kỹ một mặt hương phần nói chuyển trước toàn bộ trò chuyển về đi đón lấy thì cùng lưu nhị hoa hai người đem sách đem đến cửa động đưa cho đứng tại cái thang phía trên triệu hiểu dương liêu tàng ẩn cùng vương vũ cũng bắt đầu giúp đỡ đem sách đem đến ngoài mật thất mặt mộ thất bên trong bảy n g ư ờ i bận bịu i mấy giờ mới đem nặng mấy tấn sách dọn ra ngoài trời còn chưa sáng triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa đã mở ra len rộ vờ trở về trực tiếp làm một chiếc xe hàng l ừ a tới một xe liền có thể lôi đi lâm phong chống n ạ n h nhìn trước mắt t r ồ n g chất như núi bị giấy dầu ba khóa sách vở tất cả đều là tiền a theo h ã n biết hai n n ă m thời điểm một quyển vĩnh lạc đại điện bản đơn lệ định giá đạt tới một trăm triệu Cái này có hơn 10 ngàn sách, cũng là hơn nếu à y có như không là liễu tàng luận đề nghị đến nơi này tới chơi buồng địch đoán chừng phải tiếp qua mấy chục năm nơi này làm khai phát mới hội bị người phát hiện hoặc là mãi mãi cũng sẽ không bị phát hiện địa thế nơi này cứ thấp vạn nhất về sau làm khai phát lúc tiến hành lấp trôn làm việc đâu cái tiết bộ bảo bối này khả năng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời chương ba trăm chín mươi hai lâm phong rất hiếu k ỷ đến cùng là ai đem một bộ này vĩnh lạc đại điện phó bản d ấ u ở chỗ này đánh lấy đèn tin tại mật thất trên vách đá cẩn thận tìm kiếm a đột nhiên một đống lộn s ộ n đường nét xuất hiện tại lâm phong trong mắt người bình thường nhìn lấy những thứ này rõ ràng là nhân công khắc họa đường nét chỉ có thể nhìn thấy đường nét nhưng chắt lọc ra bên trong phẩm chất về sau đường nét về sau một hình ảnh hiện hiện, hiện ra là một cái bàn ngồi tại trên đài sen cười t ù n tìm hòa thượng lâm phong tựa như biết trật tướng cũng chỉ có r i ê n nghiêm hiếu mới có năng lực như thế nhưng tại sao muốn đem một bộ phó bản d ấ u ở chỗ này là dự liệu được tại về sau mấy trăm năm bên trong vĩnh lạc đại điện phó bản tan h o ặ c bỏ lỡ hơn phân nửa sao đáp án này chỉ có cái kia truyền kỳ hòa thượng chính mình mới minh bạch lưu nhị hoa lái một chiếc xe vận tải lớn đến trực tiếp chuyển xe tiến không gian rộng lớn mộ thất bên trong lại hoa hơn một giờ thời gian đem vĩnh lạc đại điện mang lên xe đến mức cái kia bí ẩn thượng tầng mật thất không thể để cho nó tồn tại v u a n h một tiếng vang trầm về sau thượng tầng mật thất bị tạc thuốc nổ sập cùng cơ sở dưới mật thất hình thành m ộ thể dạng này về sau có người phát hiện nơi này cũng tuyệt đối nghĩ không ra cái này thực là hai tầng mật thất mắt thấy trời liền muốn sáng lưu nhị hoa lên xe đoàn phi ngồi đến chỗ ngồi kế tài xế phía trên xuất phát lúc lâm phong nói b ù a lưu nhị cẩn thận một chút lần này là kéo hàng không phải đủ người lưu nhị hoa vội và nói g n phong ca ngại yên tâm ta kỹ thuật vẫn là có thể buổi sáng bảy giờ ba mươi t r ô g lưu nhị hoa mở ra xe vận tải lớn trực tiếp chạy đến khu vực thành thị xe vận tải lớn là không thể chạy đến cửa tứ hợp viện sau đó đổi thành năm chiếc toa hình nhỏ xe vận tải chỉ đi một chuyến liền đem nguyên bộ vĩnh lạc đại điện kéo đến cửa tứ hợp viện cái này nhân t h ủ thì nhiều hơn hai mươi người không cần đến một giờ liền đem nặng mấy tấn thư nhân đem đến không gian rộng lớn trong thư phòng lâm phong thực không xem sách thế nào trong thư phòng trên giá sách b à y biện đống lớn sách đều là dùng đến trang mặt ngoài hiện tại toàn đội thành vĩnh lạc đại điện dựa theo phân loại cùng quyển số tiến hành sắp xếp giá sách không bỏ xuống được thì lại thêm mấy cái giá sách một phòng vĩnh lạc đại điện trên thế giới này người nào có loại này phô trương nhìn lấy cả phòng giấy dầu bao lâm phong vẽ mặt đắc ý vốn là nghĩ đến phù hợp thời cơ đem những sách này từng quyển từng quyển lấy ra đi đấu giá bây giờ nghĩ lại nguyên bộ sách không c h ú n g một bản đều là một kiện tiếp nối sự t ì n h nhưng là những ư n n g là, h sách này đều là từng đống tiền mà ta mỗi một bản sách cũng có thể làm cho vận máy rút tiền vận chuyển rất lâu như thế nào mới có thể bảo trụ những sách này sau đó lại có thể đổi một số tiền lớn lâm phong suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động lên gọi thư tính nhã điện thoại điện thoại rất nhanh thông tiểu bại hoại bao lâu không có liên hệ ta điện thoại di động chuyển ra thư tính nhã lười biếng thanh âm tại chỗ nào、đâu? lâm phong hỏi thư hử. tĩnh a về sớm yên kinh. Thư t nhã trong giọng nói mang theo bất mãn lâm phong cười ha ha nói ngươi không phải đầu tháng mới trở về sao lúc này mới mấy ngày rồi thư tĩnh nhã kinh ngạc nói ngươi thế mà biết ta thế nhưng là ngày ngày nhớ tĩnh nhã tỉ một mực không có gọi điện thoại là sợ q u ấ y rời ngươi nói đi lại có chuyện gì ngươi đáp ứng ta một chuyện ta thì cho ngươi một cái ngạc nhiên ngươi nói gần nhất ta tại nghiên cứu nữ nhân các ngươi vấn đề mỗi cái phương diện ngươi làm vì đối tượng thí nghiệm để cho ta nghiên cứu một chút phúc xích nghe lâm phong một bản nghiêm túc thanh âm thư tĩnh nhã cười được hay không lâm phong một mặt nghiêm mặt hỏi thư t ĩ n h nhã nói vậy phải xem ngươi kinh hỷ có phải hay không cũng đủ lớn ngươi chờ nói xong lâm phong thì cho điện thoại treo lập tức liền muốn ăn cơm trưa lâm phong cũng không tâm tư trực tiếp cầm một quyển vĩnh lạc đại điện dùng giấy dầu gói kỹ về sau liền đi ra ngoài lái xe hơn hai mươi phút liền đến thư t ĩ n h nhã t r ỗ ở mới thế kỷ tiểu khu bốn tòa nhà tám trăm linh ba đ è xuống chuông cửa về sau môn rất mau đánh mở thư tính nhã tóc dài kéo lên đến dùng một cái cải tóc kẹp lấy mang theo một bộ kính đen mặc lấy áo sơ mi trắng màu đen váy trên đùi bọc lấy một đôi vớ cao màu đen mặc lấy một đôi giày cao gót mấy tháng không thấy thư tính nhã thể trọng rõ ràng gia tăng không ít tính nhã tỉ đã lâu không gặp lâm phong cười nói bên ngoài nóng mau vào đi thư tính nhã đem lâm phong kéo vào phòng lâm phong chóc ra giày đổi một đôi dép giày gọi lâm phong ở trên ghế s a lon sau khi ngồi xuống thư tính nhã mở ra tủ đá cho lâm phong cầm một bình đá lạnh hồng trà bên tiêu tác phẩm nghệ thuật chỉnh lý đến thế nào lâm phong cười lấy hỏi thư tính nhã nói đ ư n g trách ta lòng tham ta mang về hơn năm mươi kiện điêu khắc quyên cho quách ra viện bảo tàng c ũ những g để n vật này hiện q u ố g tại như n cũng h cùng bọn hơn đồ tác h ba trăm linh cùng t tấn hoàng kim cùng một chỗ đặt ở cảng khẩu trồng kho hàng đến thời điểm các loại hoa nhải đảo xây xong về sau trực tiếp vận đến trên đảo năm 2013 một năm này hoàng kim giảm lớn cũng không phải xuất thủ hoàng kim thời điểm đó là ngươi nên được muốn không phải ngươi cung cấp tư liệu ta làm sao có khả năng tìm tới những cái kêu hoàng kim tính n h á tỉ t ngươi nói đúng không tiểu bại hoại ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện có phải hay không lại tìm đến cái gì bảo tàng lâm phong cười lấy đem mang đến qua dùng giấy dầu gói ký một quyển vĩnh lạc đại đ i ể n đưa cho thư tĩnh nhã thư tĩnh nhã đã s ớ m chú ý tới hắn mang đến cái này đồ vật nhận vào tay về sau trực tiếp mở ra giấy dầu vĩnh lạc đại điện bốn chữ lớn xuất hiện ở trong mắt thư tĩnh nhã thư tĩnh nhã ở phương diện này thế nhưng là chuyên gia nàng đầu tiên là rửa tay dùng đông vải khăn đưa tay lao sạch sẽ mới cầm lên sách vở lật vài cái về sau thì một mặt chấn kinh phát hiện cái này là đồ thật càng trọng yếu là quyển sách này cơ hồ là không có bị lật xem qua mở ra trang địa một cỗ mực in mùi vị lại thêm giấy dầu phía trên nếp gấp tiểu bại hoại ngươi tới tay không ngừng một bàn đi thư t ĩ n h nhã hỏi lâm phong vẻ mặt đắc ý nói dĩ nhiên không phải một bàn mà chính là một bộ mau dẫn ta xem một chút thư tính nhã vội và nói lâm phong ngóc đầu lên một mặt ngạo nghễ biểu lộ thư tính nhã lập tức minh bạch nàng lập tức đứng lên cái kia ngươi nhanh điểm ta không chờ được nữa lời này nghe tựa hồ có mấy cái ý tứ chương ba trăm chín mươi ba làm thư tính nhã kéo ra gắn vào trên thân xe màu trắng chống đuổi bốn lúc lâm phong chừng lớn hai mắt đây là một c ố vồ xoa ẩn b i ở lẹ xe đua đầu xe hai cái hình tròn đèn xe rất lớn to đến thậm chí có chút khoa trương toàn bộ thân xe đường nét hiện lên hình đầu xe cùng b ô i xe so sành lớn thân xe cũng có vẻ thon thả điều này hiển nhiên là một cỗ hy hữu định chế bản giáp sát trùng lâm phong ở trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy đồng loại hình xe giáp sát trùng đồng dạng thân xe nhỏ cho người một loại phim hoạt hình đáng yêu cảm giác nhưng chiếc xe này thân xe rất lớn cơ hồ đem một cái tiêu chuẩn chỗ đậu cơ hồ chiếm hết tính nhã tỉ ta mở chút lâm phong một mặt mong đợi nói người lên a thư tĩnh nhã cười nói cái này tiểu bại hoại dùng vĩnh lạc đại điện đến dẫn dụ nàng nhất định phải mở nàng chiếc xe này mới đáp ứng cho nàng nhìn nguyên bộ vĩnh lạc đại điện một bộ đầy đủ vĩnh lạc đại điện đối thư tĩnh nhã tới nói sức hấp dẫn cơ hồ là trí mạng lâm phong lên xe bởi vì xe thật lâu không có mở đầu tiên là đánh đốt lửa hầm lại xe treo lên trống rỗng sờ nhẹ c h i ế ga để trong xe bộ dầu máy vận chuyển tiếp lấy liền nắm chặt tay lái đem lái xe ra chỗ đậu xe tiếng ô ô bên trong xe rất vững vàng lái ra ga ra tầng ầm phía trên đường lớn về sau lâm phong trực tiếp một chân chân ga hoanh đến cùng năm giây không đến liền ra tốc đến một trăm km một giờ sau lâm phong mới đem xe ngừng hồi tại chỗ cho lâm phong cảm giác chiếc xe hơi này chất lượng coi như không tệ lái cảm giác tựa như làm ở chính mình c h i ế c kiệt nghỉ tận mười lăm tuy nhiên lộ ra có chút vụ về nhưng là xe cái bậy lớn chạm đất nhà tù cái này hài lòng đi nhanh mang ta đi đọc sách lâm phong dừng hẳn xe về sau thư tĩnh nhã liền vội không kiên nhẫn ngồi lên nghỉ tật mười lăm châu ngồi kế tài xế phía trên sao có thể t ạ i giữ lại một bộ vĩnh lạc đại điện đồng thời lại có thể kiếm được tiền một số tiền lớn lâm phong muốn nghe xem thư tĩnh nhã ý kiến rốt cuộc phương diện này nàng là chuyên nghiệp đi ngang qua một nhà thuộc cửa hàng lúc thư tĩnh nhã để lâm phong đỗ xe chạy trong tiệm mua một bình thuốc cảm bạo tĩnh nhã tỉ làm sao lâm phong hỏi thư tĩnh nhã trắng lâm phong liếc một chút đều là người cái này tiểu bại hoại trong phòng mở ra điều hòa đâu mở cửa một vào một ra ta đều chạy nước mũi dự phòng một chút đi tuy nhiên trời nóng l ự c nhưng cũng đừng mỗi ngày quan tại điều hòa không khí trong phòng dạng này hội giảm xuống sức miễn dịch ngươi không đến ta sức miễn dịch thì rất mạnh ngươi vừa ở vào cửa thì mang cho ta c h í ít mấy tỷ bệnh đ ộ n c h i ế u ngươi nói như vậy ta không thành hàng đi vài tỷ k h á c b ầ n nói cho ta một chút ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì ngươi luôn luôn vô sự không lên tam bảo điện mà lại xưa nay không ăn t h ị t t h i t ỷ tỷ lần này xem như cắm trong tay ngươi lâm phong cười nói ngươi biết ta thích tiền ta thì muốn hỏi một chút nguyên bộ vĩnh lạc đại điện giá trị bao nhiêu tiền thư tính nhã một mặt kinh ngạc ngươi lại muốn lấy bán đội tiền không phải a lâm phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói cái này có thể là bảo vật vô giá ta làm sao bỏ được bán đi đâu ta chính là h ỏ i ngươi như thế nào dùng bộ bảo bối này kiếm chút n h ì tiền tiêu vặt thư tĩnh nhã suy nghĩ một chút nói ra phía trên có thể công khai tin tức có thể xuất bản hợp tác với nhà xuất bản hiện có hơn một trăm sách tinh trang bản thì có thể bán mấy chục ngàn đâu thật sự là nguyên bộ lời nói ngươi nói có thể đáng bao nhiêu tiền lâm phong lắc đầu nguyên bộ xuất bản không thể được ta xem một chút phía trên có thật nhiều thất truyền sách thuốc khắc ấn ra đi bị người ta đem phía trên dược phương cho đọc được ta ngược lại là nghĩ đến một chút mời cái chuyên nghiệp chữa bệnh bà nội trước cho những thứ này phương thuốc cổ chuyển sửa sang một chút mở y dược công ty c h ú ý này không tệ thư tĩnh nhã c ư ờ i rộ lên cái này tiểu bại hoại quả nhiên là cá i nhân tinh rất nhanh liền nghĩ tới những thứ này bất quá tin tức này muốn là chuyền đi có thật nhiều chuyện phiền phái đâu chuyện phiền phái thư tĩnh nhã đột nhiên nghĩ đến nguyên bộ vĩnh lạc đại điện rơi xuống lâm phong trong tay căn bản cũng không có chuyện phiền phái gì người bình thường là chịu không được c áp lực nhưng là lâm phong có thể về đến nhà về sau lâm phong đem thư tĩnh nhã đưa đến thư phòng mình cửa lâm phong rời đi về sau l thư tĩnh nhã, nhã, nhã mặc dù biết lâm phong tìm tới nguyên bộ vĩnh lạc đại điện nhưng khi tận mắt thấy lúc trong mắt xuất hiện lần nữa chấn kinh mấy bước bước vào trong phòng tùy tiện mở ra một chồng ấn vào mí mắt đều là mới tinh minh hoàng trang địa địa viết vĩnh lạc đại điện bốn chữ thư tĩnh nhã, nhã không cần suy nghĩ liền đáp ứng lâm phong n i t miệng lên nụ cười trên mặt tựa như là một cái ngàn năm lá hồ ly miễn phí thay hắn chỉnh lý bộ bảo bối này người có có thể đoán được là chỉ ít cái này một hai năm thư tĩnh nhã đều sẽ đợi ở chỗ này nhàn rỗi lúc còn có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa đến các ngươi tới trước giúp ta đem những này giấy dầu hủy đi thư tính nhã cũng không đốc vây trào để liêu tàng gần cùng dương t h ả i vi tiến đến giúp đơ mang ra bọc giấy mở ra về sau đầu tiên là tìm tới mục lục phóng tơi ở vào cửa trên giá sách bởi vì vốn chính là có thứ tự trồng chất cùng một chỗ không cần bao lâu thời gian lại thêm hai người trợ giúp không đến một ngày thời gian liền đem hơn m ư ờ i n g ơ n sách sách toàn bộ b à y đặt đến trên giá sách lâm phong chuyên m ô n tuyển một số ghi chép sách thuốc ý thuật quyển sách là xem tính nhã tỉ ngươi nhìn phía trên này cái có phải hay không hoàng đến g o ạ i kinh lâm phong đọc vài đoạn về sau một mặt kinh ngặt nói thư tính nhã thả ra trong tay sách tiếp nhận lâm phong trong tay sách vợ lật xem rất nhanh nàng thì một mặt kinh ngạc nói thật đúng là đâu hoàng đế ngoại kinh là đã sớm thất truyền y thuật phía trên lại có ghi chép có thể khẳng định là trừ hoàng đế ngoại kinh còn có rất nhiều nó thất truyền y thuật cũng sẽ xuất hiện tại vĩnh lạc trong đại điển lại tùy tiện lật mấy quyển lâm phong thế mà tìm tới một quyển ghi chép cảnh liêu nôi xương quỷ môn thập tăng trâm muốn là đem những này sách thả ra cơ hồ có thể phá vỡ hiện tại y học hệ thống lâm phong đột nhiên cảm thấy không ngừng muốn mở một nhà y dược công ty còn muốn mở một nhà viện y học cùng xây dựng đại lượng bệnh viện đem lão tổ tông y học phát dương quan đại quách nhà lão nhị quách diễm thu không phải tại học y sao năm nay năm thứ hai đại học cho nàng tiêu đến để cho nàng trước học một ít lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi quách diễm thu điện thoại t h ị phu quách diễm thu âm thanh v a n g lên đang làm gì đâu lâm phong hỏi quách diễm thu nói thực tập a thì ta không có nói cho ngươi ngươi mới năm thứ hai đại học thực tập cái gì ngươi không hiểu ta học thế nhưng là đ ồ n g ý gì、hết. bây giờ đang ở lão sư mở y quán bên trong làm học đồ đâu không theo ngươi nói ta hiện tại vội vàng cho người bốc thuốc đâu thì phu gặp lại đô đô đô đô. lâm phong chương ba trăm chín mươi bốn cái này gì em gái thật sự là càng ngày càng có tính cách đã đang bận vậy liền qua mấy ngày lại đánh đi gần nhất giống như không có chuyện vậy liền ổn định lại tâm thần đọc sách đi hiện tại thiên nóng đến chết mất chính là t i n h tâm dưỡng khí thời điểm rất nhanh liền đi qua ba ngày ngày một ư ơ i tháng bảy buổi sáng nào đó khách sạn trong phòng hội nghị máy chụp ảnh chấp lõe không ngừng sáng lên đình thịnh giải trí tổng giám đốc dương ngự cùng một tên nam tử trẻ tuổi hai người cuối đầu ký một phần giá trị một trăm triệu đô la mỹ hợp đồng nam tử trẻ tuổi tên là tào dương là một nhà vừa mới thành lập công ty đa quốc gia tổng giám đốc thiên công ty gọi là hỷ vần thiên đường ý tứ thiên đường công ty chủ doanh nghiệp vụ là khách sạn du lịch đồ trang điểm cùng hàng xa xỉ tổng bộ C ở thái quốc vừa mới còn hoa mấy chục triệu usd mua xuống thái quốc hàn quốc còn có cuộc sống tạm bỡ bên kia mấy cái nhà khách sạn cổ phần đồng thời còn cùng hàn quốc mấy nhà đồ trang điểm công ty ký kết đại diện hiệp nghị lần này hợp tác với đ ỉ n h thịnh giải trí nội dung trừ tuyên truyền bên ngoài còn có hợp tác chế tác một số du lịch làm chủ đề tiết mục giải trí chỉ tại tuyên truyền hàn quốc cuộc sống tạm bỡ còn có nước mỹ tinh xảo văn hóa Ký kết tiến một nhiệt tình về sau, Dương Ngự tiến hành một phen nhiệt tình diễn Ngự hành phen dàng. đến phiên thời à Tào o Dương. Tàu dương k ô công n nói nhiều, chỉ là giới thiệu sơ lược một chút chính mình danh nghĩa công ty. Sau đó tuyên bố, sẽ tại tuyến trên cử hành một lần đại hình g giới đó thiệu tại đại chỉ chút h Sau lược cử là một ty. một rút t sơ sẽ ư bố, điểm mọi người chỉ cần gọi quảng cáo phía trên điện thoại thì có cơ hội bị r ú t chúng trở thành may mắn người xem may mắn người xem đem về thu hoạch được thái quốc hàn quốc cuộc sống tạm bỡ bảy ngày du đồng thời còn có thể thu được giá trị một trăm l i n nguyên mua s a n khoán bảy ngày du tất cả lộ phí đều từ thiên đường công ty thanh lý lần này danh mạch là ba trăm chín mươi chín người tào dương vừa mới nói xong hiện trường vang lên sôi động tiếng vô tay ký kết hoạt động kết thúc về sau tàu dương tại bảo tiêu cùng ký g i ả nhóm chen chút phía dưới rời đi khách sạn ngồi lên một cỗ xe sang trọng đi hướng phi trường dương ngự bưng lấy một ly rượu đỏ đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy tàu dương xe dần dần rời xa bên cạnh còn có hai tên a i quốc bạn bè một nam một nữ dương tiên sinh lần này ngài làm tốt lắm bên trong trung niên nam tử cười nói dương ngự cau lại một chút mi đầu về sau trên mặt xuất hiện nụ cười hữu tiên sinh ngài quá khen đây chẳng qua là một khoản tiểu tiểu sinh ý tên là hữu a i quốc nam tử lắc đầu nói đây là một cái tốt bắt đầu t à o tiền sinh không có lựa chọn hợp tác với đại kỳ truyền t h ô n g mà chính là cùng ngài cường thịnh hợp tác điều này đại biểu ngài năng lực đến cạn ly dương ngự tuy nhiên mang trên mặt nụ cười nhưng trong lòng lại là bất mãn h ư u đụng một chút ly cùng hữu cùng một chỗ là một tên tuổi trẻ mỹ nữ tập vàng nhìn qua là một cái trầm mặc ít nói nữ nhân dương ngự uống cạn trong ly rượu về sau liền lập tức cáo từ rời đi hữu loại kia cao cao tại thượng tư thái làm cho hắn rất khó chịu con mẹ nó đều niên đại nào những thứ này người còn một bộ v ê n vang đắc ý thái độ cùng bộ dáng dương ngự nghĩ thầm muốn không phải còn trông cậy vào sử dụng hữu quan hệ cùng mấy cái quốc ai tư bản lão đại làm ăn hắn mới không nhận cái này đ i ề u khí đâu lần này hợp tác với tào dương nội dung thật sự là quá làm cho h i ệ u đám người này ưa thích đến thời điểm tiết mục chế tác được về sau không biết có bao nhiêu người hội thật sâu hâm mộ quốc ai loại cuộc sống đó có chút đồ vật mặt ngoài là sinh ý nhưng vụ trộm nhưng lại có mặt khác không thể cho ai biết mục đích nhưng đây đều là tiền dương ngự lại không phải lần đầu tiên che giấu lương tâm kiếm lời số tiền này tòa xem một lay một cái dương ngự cao mày một mực không có bước ra lần này một trăm triệu đô la mỹ sinh ý nói đến thật sự là quá thuận nhưng thiên đường công ty một chút vấn đề đều không có ký kết về sau người ta lập tức liền đem tiền cho đánh tới mấy ngày đàm phán bên trong đương nhiên là đi điều tra qua t à o dương cùng t à o dương thủ hạ công ty mặc dù là một cái đăng ký thành lập mới mấy ngày công ty nhưng là không có bất kỳ cái gì hư giả thành phần chẳng lẽ lâu không có cùng lâm phong gặp mặt bắt đầu chuyển vận đột nhiên phanh dương ngự ngồi ngồi xe chấn động một cái nguyên lai、like、là phía t r ư ớ c xe đột nhiên thắng gấp một cái tạo thành chiếc xe này tông vào đuối xe đuổi còn là chính mình bảo tiêu xe đôi tạo thành trận này xe ô tô họa là một cái cơ xe điện đi ngang qua đường cái nữ nhân cái kia xe điện chỗ ngồi phía sau còn ngồi một đứa bé quên đi dương ngự có chút nhục trí nói ra tài xế lập tức dùng bộ đàm thông báo phía trước xe lao bàn nói lần này sự cố nhỏ tính toán xe sang trọng đụng cái này một chút không phải nữ nhân kia bồi thường nổi đồng thời dương ngự còn ở trong lòng cảnh cáo chính mình lâm phong cái tên này bây giờ đang ở tâm lý cũng không thể nghĩ mẹ vừa mới vừa nghĩ tới lâm phong thì ra dạng này cùng một chỗ sự cố nhỏ chính mình thật sự là bị khắc chế đến xích sao một bên khác tào dương tại một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên nữ trợ lý cùng đi đi vào phi trường ký xong hiệp nghị về sau đến nhanh chạy a chạy càng xa càng tốt bởi vì tào dương không là người khác chính là long h i ể u vũ nít n ê m long truy truy bên cạnh hắn trung niên nam tử thì là bị l ư ỡ i bạo chết đi bạn gái phụ thân hai người đều sửa mặt dùng tiền làm cái thân phận hợp pháp lên một lần làm cho người lên thuyền biện pháp không làm được muốn để người tin tưởng chỉ có thể sử dụng chính quy công ty đến lái phát triển cái này nghiệp vụ cho nên đầu tiên là đăng ký một công ty sau đó lại mua một đầu hai tay đại tàu du lịch lại tiếp lấy thu mua một số khách sạn cổ phần vừa mới thành lập công ty thì có mấy trăm tên nhân viên lại sau đó cùng đ ỉ n h thịnh giải trí ký kết long h i ể u vũ thực là muốn cùng đại kỳ truyền thông ký kết so với đ ỉ n h thịnh giải trí đại kỳ truyền thông bảng hiệu cứng hơn kết quả đại kỳ truyền thông lương thi thi căn bản không thấy hắn sau đó lui mà cầu thấp hơn cùng đ ỉ n h thịnh giải trí nói kết quả nói chuyện liền thành công dương ngự cảm thấy chuyện này quá thuận long h i ể u vũ cũng giống như vậy tiếp xuống tới sự tình đều đã kế hoạch tốt ấn bước thì ban tiến được thì được lâm phong cho cái kia ba trăm chín mươi chín người bản danh sách có thể có hơn phân nửa người bên trong chiêu thế là tốt rồi không chúng chiêu tạm thời chỉ có thể coi như bọn họ mệnh không có đến tiện lộ về sau coi như may mắn đào thoát cũng sẽ để bọn hắn t ạ i hoảng loạn bên trong vượt qua nửa đời sau long h i ể u vũ ngồi trên ghế chính nữ lại suy nghĩ lúc một gái nhỏ bóng cao su quay lại đây đón lấy một người dáng dấp giống như là bút bê giống như không đến một tuổi tiểu nữ hải lảo đảo đi tới long long tiểu nữ hải nhà n h ạ k ê ơ long h i ể u vũ hơi kinh ngạc cô bé này thế mà giống chết đi bạn gái một dạng gọi mình nữ danh một đôi mắt to mắt còn có cái kia lông mày cái mũi cùng bạn gái khi còn bé giống như a long hiệu vũ suy nghĩ xuất thần nhìn lấy nàng đúng lúc này một nữ nhân đi tới đem trên mặt đất bóng cao su nhặt lên ôm lấy tiểu nữ hải quay người đi thúc nhìn đến vừa mới cô bé kia không có giống như vũ nhu a long hiệu vũ một mặt kinh ngạc nói trung niên nam tử thở dài một tiếng không nói gì rất nhanh máy bay liền muốn cất cánh thông báo t i ế n về hàn quốc khách nhân đăng ký long hiệu vũ trong đám người l i ế p nhìn cô bé kia cùng mẹ của nàng đã sớm không thấy buổi tối quách diễm thu về đến nhà lao tam quách diễm văn đi khoa kỹ viên bên kia thực tập đi không có trở về hai tỷ mọi cùng mẫu thân tần lệ ngồi cùng một chỗ ăn cơm tần lệ nhấc lên lâm phòng tại sao lại không có trở về quách diễm thu cười nói mẹ tỷ p h u trước mấy ngày còn gọi điện thoại cho ta hắn gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì t â n lệ có chút cảnh giác hỏi lão nhị quách diễm thu gần nhất một năm n ả i nở đ ạ i thay đổi càng ngày càng xinh đẹp lâm phong cái kia kẻ đổi bại có phải hay không lại nhìn lên lão nhị cái này có thể không được quách diễm thu giải thích nói lúc đó ta đang bận không có nói vài lời ta liền đem điện thoại treo về sau cũng không có gọi điện thoại cho t lão nhị tần lệ nhăn đầu lông mày quách diễm như nói ngươi tỷ p h u gọi điện thoại cho ngươi khẳng định là có chuyện ngươi sao có thể tùy tiện treo đâu Quách、diễm、Thu điệu đánh cái chết, cho cầm không hiện hắn thoại Diễm di nói, tại đi. Nói điện mấy muốn một ta ngày nay bận động lâm ê n bấm l phong điện thanh o o ạ i còn mở l g ngoài. n g em thanh lộ ê n thanh Thị ta Thu. Thu Phu, Quách là l Diễm Diễm âm ra rất ngọn lại d ọ n chuyện gì lâm phong hỏi quách diễm thu nói ngươi trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì a lâm phong thanh â m lộ ra rất nghiêm trọng nói tìm ngươi đương nhiên có chuyện ta theo ngươi nói hiện tại ngươi tình yêu tình báo không thích hợp ngươi việc học còn có chưa làm việc đều chưa có xác định xuống tới thật sớm nói chuyện yêu đương là hội hủy đi chính mình tiền đồ ngươi biết không sự kiện này ta vốn là muốn nói cho tỷ ngươi để cho nàng giáo hấn ngươi một trận nhưng suy nghĩ một chút tỷ ngươi khẳng định mềm lòng không xuống tay được cho nên liền muốn cứ gọi điện thoại nhắc nhở ngươi một chút thì phu ngươi ta không muốn nghe ngươi ngụy biện thì nói đến đây đi lâm phong nói xong cũng đem điện thoại treo quách diễm thu đột nhiên cảm giác c u n g quanh nhiệt độ hạ xuống mấy cái độ đại tỷ quách diễm như cao mày lại nhìn lão mụ sắc mặt cũng k ó coi diễm thu ngươi hay thành thật giao phó n g ư ơ i tỷ phu nói có đúng hay không thật q u á c h diễm như một mặt nghiêm túc hỏi không có a q u á c h diễm thu một mặt vô tội nói ra tuy nhiên truy ta nam sinh rất nhiều nhưng là ta thật không có đồng ý cùng bọn hắn đùa nghịch bằng hưu thật các ngươi phải tin tưởng ta q u á c h diễm như cười ha ha ta chỉ tin tưởng n g ư ơ i tỷ phu đưa tay ra q u á c h diễm thu một mặt bất đắc dĩ vươn tay q u á c h diễm như đứng dậy cầm lấy trổi lông gà ba ba vài cái đánh vào q u á c h diễm thu bàn tay phía trên vốn là quét diễm như còn nhiều hơn đánh vài cái đột nhiên quét diễm thu điện thoại lại vang là lâm phong đánh tới quét diễm thu tranh thủ thời gian nghe đồng dạng mở l o a ngoài lâm phong thanh âm lần nữa theo điện thoại di động chuyên r a vừa mới kém chút quên theo n g ư ờ i nói chính sự ta chỗ này đến mấy quyển thất truyền y thuật quỷ môn thập tam t r ầ m nghe nói qua sao còn có trị liệu ung thư phương thuốc cổ truyền ngươi bây giờ không phải là tại học đồng y sao có thời gian tới xem một chút nhưng đoán chừng lấy ngươi bây giờ y thuật còn xem không hiểu những thứ này đem ngươi lão sư kêu đến tham tưởng tham tưởng quách diễm thu cười khổ nói tỷ phu đây mới là ngươi lần trước gọi điện thoại cho ta mục đích đi ta không cũng bởi vì bận điệu treo ngươi điện thoại sao ngươi thế mà nhỏ mọn như vậy trả thù ta, ta bị tỷ ta đánh đến mấy lần bàn tay đau ch lâm phong ngữ khí nghiêm túc nói coi như không có đó cũng là đánh thật hay sớm dự phong một chút cho ngươi để tỉnh m ộ t câu t r â m l u ô n không nói là trời mưa xuống đánh h ả i tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi không nói ta chỗ này còn có chuyện treo quách diễm thu đột nhiên cảm thấy rất bị khuất nước mắt đều muốn xuống tới nàng rất lâu đều không có bị đánh quách diễm như ném trồi lông gà thản nhiên nói ai bảo ngươi ngươi treo hắn điện thoại hắn cái kia người tâm nhãn nhỏ đây chết tỷ phu xấu tỷ phu thối tỷ phu trả thù gì em gái lâm phong tâm lý rất thoải mái một bên nhìn lấy nhìn lấy vĩnh lạc trong đại điện ghi chép thất truyền ý thuật một bên ngâm nga bài hát bên cạnh liễu tàn g ẩ n cùng dương t h ả i vi còn có vân loan ba người đang dùng đặc chế camera đem vĩnh lạc trong đại điện cho thu thành hình ảnh cùng video những sách này bên trong chân quý nhất là những văn tự này tổ hợp lại truyền thừa tri thức trước tiên nói lịch sử q u y ể n phía trên ghi chép trong lịch sử cho cùng ta đại thanh tu ra đến sách lịch sử cơ hội là hoàn toàn không giống nội dung chẳng những bị đổi còn bị xóa rất nhiều đến cùng tránh thức lịch sử sự kiện cùng nhân vật người nào ghi chép là thật quả thực vừa nhìn thấy ngay văn học c u ố n một cái càng là ghi chép rất nhiều thất truyền thi từ và văn học tác phẩm nổi tiếng còn có t r ì n h hòa phía dưới phương tây thuyền lớn nhỏ không phải một mực có tranh luận sao vĩnh lạc đại đ i ể n lên không nhưng ghi chép kiến tạo quá trình còn ghi chép lớn nhỏ trọng tải lớn nhất bảo thuyền nguyên lai、like、cùng hiện đại tàu sân bay đều cũng không nhỏ hơn bao nhiêu theo lâm phong chân quý nhất trên thực tế là y thuật hiện tại thật nhiều người đều nói đông y không tốt đó là bởi vì tốt nhiều y thuật đều thất truyền còn bị rất nhiều người xưng là n g khoa học đó là bởi vì không có cơ sở lý luận làm trèo t r ố n hiện tại tốt vĩnh lạc đại điện phía trên ghi chép tin tức kỹ càng trình bày đông y lý luận cùng các loại chứng bệnh nguyên lý càng lợi hại là mặt trên còn có cổ đại đông y thụ đồ quá trình ý thuật đẳng cấp cái gì đem những vật này sửa sang lại trực tiếp liền có thể lấy ra làm làm giáo tài bồi dưỡng đại lượng y học nhân tài kết hợp với đạo gia đ i ệ n tịch lâm phong đều nhìn mê mẩn hắn đột nhiên phát hiện thường xuân công có vẻ như không được đầy đủ a t h i ê n nhân có thể hay không cùng giống như mình kéo mấu chốt v à i trang từ từ sẽ đến đi nhìn có thể hay không đem cái kia công pháp bù đắp lâm sư minh chơi cũng đã khuya lắm rồi dương hải vi đi tới lâm phong trước mặt có chút thẹn thùng nói ra lâm phong cười nói t h ả i vi đến đem ngươi tay cho ta dương t h ả i vi nâng lên tay trái đưa cho lâm phong lâm phong bắt đầu vì dương t h ả i vi bắt mạch tay trái về sau lại đổi tay phải lâm phong nhăn đầu lông mày t h ả i vi ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không luôn luôn cảm thấy rất buồn ngủ à? dương t h ả i vi gật gật đầu đúng ở ơ ý à. lâm phong gật gật đầu ngươi gần nhất khí huyết có chút hư à. nếu như ta đoán được không sai tháng trước ngươi đến khi đó bị cảm lạnh mùa hè bị cảm lạnh lời nói khẳng định là tẩy tắm nước lạnh nếu không phải là điều hòa nhiệt độ mở quá thấp là là dương thảy vi liên tục gật đầu sau đó lại hỏi vậy làm sao bây giờ lâm phong suy nghĩ một lát đơn giản dùng đường đỏ nấu gừng uống một bát lớn liền không sao dương t hải vi vốn là muốn thương lượng với lâm phong buổi tối ngủ chung sự tình kết quả lâm phong lại cho nàng xem bệnh xem hết nàng lại để cho liếu tàng vào tới sau đó là vân loan hơn nửa đêm lâm phong hứng thú đến còn đem bảo mẫu nhóm kêu đến làm lâm phong muốn cho một cái xinh đẹp bảo mẫu châm cứu lúc người ta tranh thủ thời gian chạy coi như từ trước mặt kệ người ta cũng không đâm không tin lâm phong y thuật chủ yếu là dùng châm không đúng thay cái trâm người ta thì nguyện ý lâm phong thở dài rốt cuộc không hứng thú học y là cần thời gian tích lũy kinh nghiệm cái này nửa giai điệu mức độ cũng là thích hợp xem xét xem người ta một chút người ta chọc tức máu đủ không đủ số mười một buổi sáng quách diễm thu lái một chiếc xe chở một vị hơn bảy mươi tuổi l ã o đầu đến lâm phong cửa tứ hợp viện lão sư đây chính là tỷ phu của ta ở địa phương hắn nói hắn tìm tới quỷ môn thập tam trâm cũng không biết có phải hay không là khoác l á c sau khi xuống xe quách diễm thu cau mày nói nàng còn đang vì buổi tối hôm qua bị lâm phong oan u ồ n g sự tỉnh cần cấn tại hoài lao nhân cười nói bất kể có phải hay không là thật nhìn vừa nhìn liền biết hắn tên là hà thường người xưng hà lão tại đông y giới là cái lừng lẫy có tên nhân vật bằng không thì cũng sẽ không trở thành yến đại giáo sư hà lão vừa mới nói xong lâm phong theo trong cửa lớn đi tới nhìn một chút quách diễm thu về sau liền cười lấy tiến lên hướng hà l ã o đưa tay ra nói hà lão k í n h đã lâu hà l ã o thân thủ cùng lâm phong n ắ m nắm b u n g tay ra về sau đánh đo một cái lâm phong cười nói lâm tiên sinh người thân thể này thật là khỏe mạnh à nói xong hướng lâm phong dựng thẳng giơ ngón tay cái hà lão mời t h thiên đại t h ậ n lâm phong vẻ mặt đắc ý làm một cái m ờ i thủ thế chương ba trăm chín mươi sáu lâm phong đem hà lão mang vào trong thư phòng xem sách phòng d ư ớ i giá sách trưng bày đại lượng vĩnh lạc đại điển hà lão hai mắt trợn trừng lên hắn đi quét ra viện bảo tàng cũng không thấy được nhiều như vậy vĩnh lạc đại điển rất nhanh hắn ánh mắt dừng lại tại đắc ý học quyền trên giá sách nhanh cầm khăn mặt tới hà lão đại tiếng nói quét diễm thu lúc này thời điểm thì thông minh nhiều theo bảo mẫu trong tay tiếp nhận một khối khăn lông ướt cha cha tay về sau các loại trên tay trình độ làm hà lão mới quất ra một bản vĩnh lạc đại điển tiếp lấy ngồi đến trước bản sách theo trong túi quần móc ra kính mắt l ậ t xem tốt quá tốt nguyên lai、like、là dạng này là như vậy a quá tốt nguyên lai、like, nguyên lai、like、chúng ta dùng đơn thuốc vẫn luôn sai hà lão hoàn toàn trầm mê tiến trong sách thỉnh thoảng phát ra cảm thán bên ngoài thư phòng trong sân lâm phong nằm tại trên ghế nằm n ắ m trong tay lấy một cái bình trà nhỏ thỉnh thoảng hít một hơi trà lạnh thoải mái rất nhanh q u á c h d i ệ m thu sợ quáy dậy hà lao đọc sách chạy đến lâm phong nơi này tới nàng đầu cái ghế ngồi tại lâm phong bên cạnh thì phu quét diễm thu kêu lên lâm phong liếc liếc một chút quách d i ệ m thu mặc lấy màu xanh l a m quần bò đôi chân dài thản nhiên nói chuyện gì à quách d i ệ m thu nắm lấy lâm phong cánh tay lung lay ta có thể hay không mượn mấy quyển vĩnh lạc đại điện lấy về nhìn ý gì học quyển cái kia mấy bộ phân lâm phong lắc đầu tuyệt đối đừng người tin hay không ngơi ư chỉ muốn lấy đi bị người phát hiện sáng ngày thứ hai cùng đi nó thì không thấy người muốn nhìn liền đến tỷ phu thư phòng nhìn quách d i ệ m thu nhữ lại lông mày gật gật đầu điểm này nàng ngược lại là không nghĩ tới vĩnh lạc đại điện chân quý nàng là biết còn có lâm phong nhắc nhở nơi này còn liên quan đến giữ bí mật vấn đề ta có thể cho đáng giá tín nhiệm người nhìn đến những sách này tỷ như ngươi lão sư hà thường lão nhân gia này liền đáng giá đến tôn trọng ngươi tuyển lão sư ánh mắt cũng không tệ lắm nếu như trực tiếp đem những n à y thư nội dung lưu truyền ra đi để cho người khác nhìn đến đặc biệt là hàn quốc cùng cuộc sống tạm bỡ người bên kia nói câu không dễ nghe người ta bên kia hiện tại đồng ý hoàn cảnh so chúng ta bên này tốt quá nhiều đến thời điểm người ta làm ra một bộ hoàn chỉnh đồng ý hệ thống chúng ta tổn thất cũng quá lại quách diễm thu nói ngươi là quá lo lắng ta lão sư nói qua đồng ý chỗ lấy là đồng ý, ý. cùng chúng ta mảnh đất này có quan hệ rất lớn đ ồ n g ý sử dụng đến dự tài đại bộ đ ờ hờ ân chỉ có chúng ta nơi này có thể sinh lâm phong g õ một chút quách diễm thu đầu c a o mày nói đó là bởi vì bọn họ còn không có học đến trên căn đi thật hiểu đồng ý, ý liền sẽ rõ ràng vạn vật đều có thể vào dược đạo ý tỷ như ven đường một cọc ỏ ngươi quan sát nó sinh trưởng quy luật nói không chừng liền có thể phát hiện khoản à y có tươi người qua đường dẫm vô số lần lại vô số khắp tự lành cầm loài cỏ này làm thuốc có thể khiến người ta vết thương nhanh, nhanh khép lại ngươi nhìn sầu riêng ăn múc lửa nó xác lại có thể hạ hỏa quả vải ăn nhiều trong buổi họp lửa、a. dùng quả vải xác đun nước uống lại có thể rơi xuống những thứ này lửa người đông tây y đều tại học người dùng tây y giải thích cho ta một dạng cái này bên trong nguyên lý là cái gì q u á c h d i ệ m thu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào lâm phong lại nói tây y sẽ chỉ phân tích những vật này thành phần t h như có cái gì dinh dưỡng có cái gì hiếm có vật chất chờ chút sau đó đem công hiệu quy kết đến những thành phần này phía trên lao tổ tông chữa bệnh dùng nhân sâm đông trùng hạ thảo đều bị người ta theo dinh dưỡng học góc độ hoài nghi thậm chí phủ định cái này liên quan đến ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý trong mắt của ta chỉ có nước mới có thể bao bọc ở lửa ngươi nói có đúng hay không đạo lý này quét diễm thu gật gật đầu sau đó nói thị phu ngươi lại tiếp lấy nói ta muốn nghe nói cái gì nghe ngươi phê phán những cái kia dùng dinh dưỡng học hài nghi đồng ý thí dụ a ta muốn muốn lâm phong suy nghĩ một chút cười nói nghĩ đến một cái có chuyên gia tại trên internet lấy dinh dưỡng góc độ nói sinh con có bầu nữ nhân uống gà mái nấu canh trong canh dinh dưỡng còn không bằng thị t phần lớn là a q u á c h diễm thu gật gật đầu lâm phong cười nói dưỡng nhiều năm gà mái người ta đ ẻ t r ứ n g tựa như sinh con một dạng phía dưới nhiều năm trứng tựa như là ven đường bị người dẫm lại quật cường sinh trường cỏ dại theo sinh sản phương diện tới nói gà mái trên thân mang c ó một loại có thể trợ giúp nữ nhân thời kỳ sau khi sinh cấp tốc khôi phục thân thể năng lượng chúng ta lão tổ tông mấy ngàn năm trước liền phát hiện gà mái đối có bầu nữ nhân đại bù đương nhiên lại thêm một số dược tài lời nói hiệu quả càng tốt còn có a thật nhiều người nói người ta quảng đông người nấu canh là lãng phí trong canh không có dinh dưỡng người ta là vì ăn canh bên trong dinh dưỡng sao sai người ta ăn là trong canh khí cổ đại lúc cái tia phiến địa phương khí độc tràn ậ p hoàn cảnh ác liệt cũng không đủ khí tại thể nội tuần hoàn có thể chống cự khí độc sao nhưng tại sao muốn ăn canh mà không phải trực tiếp ăn đâu cổ nhân có lời nói thượng thiện n ộ c thủy nước nhận văn vật là sinh mệnh trí mẫu những thứ này năng lượng đều là dung tại trong canh t h ị phu ngươi cũng đi học đông y đi ta cảm giác ngươi thiên phú so ta c ò n tốt quách diễm văn mở to mắt một mặt bội phục nhìn lấy lâm phong nàng cảm giác lâm phong nói thật hay có đạo lý không muốn quá mệt mỏi không có thời gian chuyên nghiệp sự tình vẫn là để các ngươi những thứ này chuyên nghiệp người đi làm đi lâm phong lắc đầu quách diễm thu quệt muốn ó i ta cho ngươi tổng kết một chữ lười thì phu ngươi là lười ta muốn dùng mấy cái siêng năng nhỏ h ong mật cho ngươi nấu canh cho ngươi đi đi l ư ỡ i khí lâm phong lắc đầu nói ngươi muốn là cho ta đi l ư ỡ i khí nhỏ h ong mật là không được bởi vì siêng năng nhỏ h ong mật đều là công phong ta là lão bản công nhân cùng lão bản là trời sinh kẻ t h ù theo tương sinh tương khắc nguyên lý phân tích h ong mật canh đối với ta là không dùng luận múa mép khơ môi mười cái quét diễm thu đều không phải là lâm phong đối thủ quét diễm thu tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực đều nói không lại lâm phong con bị giáo hơn một lần chỉ có thể rút lui nàng trở lại thư phòng cầm lấy một bản ghi chép y học vĩnh lạc đại điện xem ra lao tổ tông ghi chép y học dùng là thể văn ôn muốn dùng nói linh tinh để diễn tả lời nói mười mấy cái chữ làm cho người hiện đại phiên dịch mấy chục ngàn chữ đi ra q u á c h diêm thu đột nhiên phát hiện muốn phải học giỏi đông y hề, còn phải hệ thống học một học thể văn ôn bất quá so với học y hề, lý giải văn tự ngược lại là đơn giản rất nhiều hà lao trong thư phòng ngồi cả ngày các loại trạng vạng tối trời sắp tối thì mới đã tỉnh h ồ n lại sau đó hắn liền phát hiện l â m phong ngay tại thay mình bắt mạch hà lao một mặt kinh ngạc nói lâm tiên sinh ngươi làm gì lâm phong thản như nói ta nhìn ngươi thể nội khí huyết còn có thể chống đỡ ngươi sống bao lâu ngươi cái này người có thích hợp hay không cùng ta hợp tác đem đồng ý phát dương q u a n đại hà lao c ư ờ i khổ nói lao phu bất quá bảy mươi ra mặt không có có không tốt ham mê còn có thể kiên trì cái mười mấy năm đi lâm phong thu tay lại gật gật đầu hà lao khí huyết chưa bại thật sự là quá tốt về sau có vấn đề ngài có thể thường tới đúng mời ngài nhiều nhiều chiếu cố một chút ta cái này gì em gái đối nàng vui lòng chỉ giáo nếu là không nghe lời phạm sai lầm cần mắng cứ mắng cái kia đánh thì đánh hà lao nhìn một chút quách diếp thu cười nói lâm tiên sinh hiệu lầm ta hà thường không phải loại kia chết đói s ư phụ ta là ước gì hiện tại người trẻ tuổi ổn định lại tâm thần thật tốt học tập chúng ta lão tổ tông truyền thừa xuống y học đáng tiếc ca hà lao thở dài một hơi đông y là dễ học khó tinh người trẻ tuổi cũng muốn sinh hoạt không có khả năng cầm lấy ít ỏi tiền lương một ngồi sổm cũng là mười mấy hai mươi mấy năm a thời điểm này học tây y ỉa mấy năm về sau lên phẫu thuật lương một năm đều là mấy trăm ngàn cất bước lâm phong đương nhiên minh bạch hà thường thở dài bên trong lần t r ư ớ như thế nào bất đắc dĩ vốn định cho hà thường hứa hẹn một phen nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán bởi vì một cái hà lão còn chưa đủ Các loại qua một t hà ờ i gian ngắn, c n nhiều cá lớn g câu cá bị thầy ớ i lại nói. á Quán.、Một、cái n hơn 40 tuổi, thân hình g g Thứ Thị Một tuổi, Hà khô Y thuốc r u n niên nam tiến g cầm tử lấy số p ò n bệnh. g khám Hà Thầy h t ta lại tới trung niên nam tử ngồi tại hà thường trước mặt cười khổ nói lý tiên sinh cảm giác gần đây thế nào hà thường mỉm cười nói họ lý trung niên nam tử lắc đầu ăn đồ ăn vẫn là nôn hà thầy thuốc trong thân thể ta k h ô i u có phải hay không k h ô n g chế không nổi trung niên nam tử tên là lý quý một năm trước điều tra ra mắc ung thư dạ dày vẫn là thời kỳ cuối vốn là gia đình không giàu có hắn lựa chọn đông y trị liệu dựa theo trước đó bệnh viện phương án là muốn đem dạ dày cắt đứt một bộ phận còn muốn tiến hành thả trị bệnh bằng hóa chất chỉ là tiền thuốc men liền muốn hơn mấy trăm ngàn không nói trước hắn không có nhiều tiền như vậy dùng đến chữa bệnh coi như làm phẫu thuật hơn phân nửa cũng không sống nổi thực nhìn đông y kể với hắn mà nói cũng là hành động bất đắc dĩ uống đông dược khống chế một chút có thể sống bao lâu thì sống bao lâu ngược lại đều phải chết cần gì đem nhiều tiền như vậy nện trong bệnh viện chính mình chẳng những chịu tội còn muốn liên lụy người nhà sau đó chạy đến hà thường nơi này kê đơn thuốc uống gần trong một năm thuốc hiệu quả ngược lại là có một chút thân thể bên trong tế bào ung thư vẫn là tại không ngừng quyết tán thân thể cũng là ngày càng gầy gò xuống đến hà thường thay lý quý đem bắt mạch lại nhìn xem lý quý ánh mắt lưới hỏi gần nhất một số triệu chứng trầm mặc một lát sau hà thường trong đầu linh quang nhất thiểm có lẽ có thể dùng một chút cái k i a phương sau đó hắn cầm b ú t lên viết xuống một cái đơn thuốc phía trên đều là rất tầm thường bên trong thảo dược mấy chục vị thuốc xuống tới phí t ổ n không đến hai trăm khối lý quý kiến hà thường cho toát h u ố c nói ra hà thấy thuốc ta cũng biết bệnh này là trị không hết có thể kéo một ngày là một ngày đi ngài cho ta đem giảm đau thêm nhiều một số hà thương thản nhiên nói đây là một cái mới đ ơ n thuốc là ta vài ngày trước theo một bản cổ tịch phía trên nhìn đến có lẽ đối ngươi bệnh có hiệu quả ngươi bây giờ còn không thể tuyệt vọng phải gìn giữ vui vẻ hướng lên tâm thái ngươi thay cái mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút dù sao chính mình đều phải chết mỗi ngày sầu mi khổ kiểm còn không bằng thật vui vẻ vượt qua sau cùng một đoạn thời gian ngươi nói có đúng hay không đạo lý này lý quý cười lấy gật gật đầu sau đó thì mở to mắt ngài mới vừa nói đây là bị phương hà thương cười nói đúng ta không lừa ngươi đây là theo một tòa cổ mộ bên trong móc ra đất thuốc phía trên ghi chép mấy cái lên bị chữa cho tốt ca bệnh ngươi bây giờ triệu chứng này cùng cái k i a t r ê n sách miêu tả triệu chứng tương tự lý quý cầm lấy đơn thuốc vô cùng cao hứng lấy thuốc đi không chỉ là lý quý đằng sau bệnh nhân trước đến khám bệnh hà thường cảm giác so với trước đây nhiều một loại thuận buồn sôi do cảm giác trước kia bệnh nhân một số triệu chứng phản ứng để hắn suy nghĩ hồi lâu đều làm không rõ ràng bây giờ nghĩ lên trong sách thuốc ghi chép có một loại hiểu ra đốn ngộ cảm giác hà thương biết chính mình k thuật lại tăng lên đương nhiên hắn có loại này đốn ngộ đồng dạng cảm thụ hoàn toàn là bởi vì mấy cái hơn năm mươi năm để tích lũy Y dị q lần trước hà thường lúc rời đi lâm phong để hà lao chiếu cố một chút quách diễm thu hà lao đương nhiên là nhớ đến quách diễm thu thông minh lại chịu học hà thường ở trong lòng đã đem nàng làm thành đệ tử thân truyền đối đãi giáo sư quách diễm thu thời điểm so trước kia có thể dùng tâm cùng kiên nhắm nhiều về sau còn phải dựa vào tên đồ đệ này chắc nối đi lâm phong trổ đó nhìn y học bí từ đâu muốn là nghiêm khắc quách d i ễ m thu tiểu hai này trở về cho nàng tỷ phu phàn nàn vài câu về sau chẳng phải là muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa hà lao cũng là người tự nhiên không thể ngoại lệ hà lao tại đông y giới lao bằng hữu là một cái hơn sáu mươi tuổi nữ nhân tên là hoàng liên hoàng liên được bảo dưỡng tốt nhìn qua thì năm mươi ra mặt bộ dáng nho nhỏ trong tứ hợp viện bày đầy đang chế biến đông dược cùng hà lao y quán so sánh hoàng liên đi là cao đoan lộ tuyến mà lại chuyên môn vì nữ nhân xem bệnh thay g i u phu nhân nhóm điều trị thân thể hoàng liên mấy năm này kiếm lời không ít tiền nhưng cùng lúc cũng tiêu xài không ít trong bệnh viện tốt nhiều không có tiền chữa bệnh bệnh nhân đều là hoàng liên bỏ tiền giúp những bệnh nhân kia ứng ra trong nhà nàng treo cờ thưởng so hà lao y quán còn nhiều hơn hà lao mang quách diễm thu vào cửa lúc nhỏ giọng nói cho quách diễm thu có thể thỉnh giáo hoàng nữ sĩ hoàng nữ sĩ tại điều trị khí huyết phương diện là một cao thủ quách diễm thu gật gật đầu sau một lát hai người nhìn thấy hoàng nữ sĩ hà lao giới thiệu một chút quách diễm thu khách khí vài câu về sau thì trò chuyện trò chuyện một chút thì sinh ra tranh luận sau cùng ai cũng thuyết phục không người nào ngươi nói ta thuyết pháp không có căn cứ ta nói cho ngươi Ta a q u người điểm, là các tiền bối là các t n ổ kết ra. n g nào thổi ổ n Trên g kết? s á c không Không nhưng là có ghi chép. chút. chỗ Ha ha. h nói, này. Người có tại là Lấy ra ta xem một chút. Không tại ta một t xem a ta nói cho ngươi hiện tại tốt nhiều cổ y thư đều là giả tạo hơn nữa còn nhiều vẫn là b ả n thiếu cổ nhân thì điểm ấy không tốt sợ dậy hết cho đệ tử chết đói sư phụ mỗi một thời đại lưu lại thủ đoạn giữ lấy giữ lấy liền đem tinh hoa cho lưu không có ta là tại vĩnh lạc đại điện phía trên nhìn đến cái gì hơn bốn giờ chiều lâm phong nên đón vị thứ hai lao đông y thực trong khoảng thời gian này lâm phong trong tay đã có một phần bảng danh sách chỉ cần là có danh tiếng đông y gì để, hắn tất cả đều biết nhìn đến hoàng liên nữ sĩ lâm phong liếc một chút thì nhận ra một mặt nhiệt tình nói hoàng nữ sĩ cựu ngưỡng đại danh n g ư ơ i b i ế t t a hoàng liên đối với lâm phong nhiệt tình có chút không thể chứng lâm phong cười ha h a nói quách diễm như biết không nàng là bạn gái của ta đi ngươi chỗ đó nhìn qua nguyên lai là quách tổng hoàng liên đương nhiên nhận biết quách diễm như khách khí vài câu về sau hoàng liên may mắn đi vào lâm phong trong thư phòng sau đó thì cùng hà lão lần trước một dạng nhìn đến vĩnh lạc đại điện ghi chép y học về sau thì trầm mê đi vào hà lão cũng giống như lần trước hắn không có ý tứ để quách diễm thu mỗi ngày mang chính mình qua đây xem sách lần này cuối cùng tìm tới cơ hội thực b ư ớ c lên cùng hoàng liên tranh luận lại dẫn ra dừng phong trong tay vĩnh lạc đại đ i ệ n chính là cái này mục đích hai người ngồi cùng một chỗ một bên nhìn lấy sách thuốc một bên thảo luận lâm phong cũng ngồi ở một bên thỉnh thoảng chen vào vài câu sau đó thì để cho hai người s ư n sở lâm phong phát biểu rất sâu sắc bởi vì sách thuốc cuốn một cái toàn để lâm phong cho ghi vào trong đầu tại hai người tranh luận quá trình bên trong lâm phong cũng học đến không ít tri thức giấy không thể gói được lửa Đầu t i ê ngày là Láo Hà c ù n h o n Liên. n g g Vài à sau, lại n h một mươi ấ y tám tháng bảy một người trung niên nam nhân cùng năm đồng bạn xuất hiện tại cửa chính sáu cá nhân trên người khí thế bất phàm giống như là học giả cũng giống là thân ở cao vị người bên trong một người khe t r â u mày lúc nói chuyện khẩu âm bên trong rõ ràng mang theo cuộc sống tạm bỡ lời nói phong cách chương ba trăm chín mươi tám cơ mở tiểu quản gia l i ê u tàng ẩn xuất hiện tại sáu người trong mắt l i ê u tàng ẩn cười nói các vị mời tiến viện tử trong lương đình lâm phong khiến người ta dâm trả một mặt khách khí chiêu đ ạ i sáu người uống một lát trả trò chuyện một ít ngày trung niên nam tử sau cùng nhịn không được nói do ý đồ đến lâm phong mới đem bọn hắn đưa đến trong thư phòng mấy người rửa tay lau khô nước sau vội vã không nhịn nổi theo trên giá sách cầm lấy vĩnh lạc đại điện xem ra bên trong cuộc sống tạm b ỡ cầm làm ra một bộ khung kính rất dày kính mắt đeo tại trên sống núi trên thực tế đây là là một bộ nắm giữ chụp ảnh công năng công nghệ cao kính mắt một hơi có thể tồn t r ữ mấy trăm ngàn bản vẽ mảnh lâm phong n i é t miệng lên đập thì đập tôi h ngược lại có thể để những người này nhìn đến đều là văn học lịch sử các loại kiến trúc phương diện y thể học đạo ra các loại quyền đã sớm cất giấu cuộc sống tạm b ỡ vẫn là có mấy phần học thức theo trên giá sách tìm tới vĩnh lạc đại điện để bọn họ quét ra đều có cất giữ so sánh một chút liên phát hiện lâm phong nơi này vĩnh lạc đại điện quả nhiên là thật nếu là thật vậy kế tiếp liền muốn tìm cơ hội đập một số tài liệu trọng yếu trở về đáng tiếc nặng muốn không có cuộc sống tạm b ỡ tại dẫn đội trung niên nam tử bên thai nhỏ giọng nói vài lời trung niên nam tử nhăn đầu lông mày đi ra cửa đi tới lâm phong trước mặt ngồi xuống cười lấy hỏi lâm tiên sinh tại sao không có ý học đạo ra các loại t ư ờ n g quan quyển sách lâm phong cũng cười nói lữ tiên sinh các ngươi mới vừa nói chỉ là nghị tra một số lịch sử cổ đại nhân văn phương diện tư liệu thuận tiện giúp ta phân biệt một chút bộ này vĩnh lạc đại điện thật giả ta muốn bên trong mấy ngàn sách đã có thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu chư vị cũng không phải học ý gì、hết. liền xem như nhìn cũng vô dụng lại nói bên trong vị kia cuộc sống tạm b ỡ bằng hưu dùng cái kia kính mắt hình dáng quay chụp trang bị không ngừng đập tha đập những cái kia y học đ ạ o g i a phương diện ghi chép là chúng ta lão tổ tông đ á o vật a thì dạng này bị người ta lấy đi ngài không đau lòng ta tâm đau a lữ tiên sinh đầu tiên là s ứ sở sau đó cười nói lâm tiên sinh nói đúng vị kia trung thôn tiên sinh quả thật có chút thất lễ có điều hắn cũng không có cái gì ác ý chỉ là đối học thức có chút c h ầ mê b người l à vị này lữ tiên chức mang đến cuộc sống tạm bợ loại này tương đương với trộm cắp hành động để lữ tiên sinh rất xấu hổ không thể không cưỡng ép thay cuộc sống tạm b ỡ tẩy trắng lâm phong chỉ là cười ha ha lữ tiên sinh có chút xấu hổ đứng dậy trở lại thư phòng một lát sau sáu người liền cáo tự rời đi những thứ này người bên trong cũng không phải là tất cả mọi người muốn nhìn cái gì y học chỉ ít bên trong bốn người là phi thường hài lòng sau khi ra cửa bốn người đều là nợ nụ cười nói cuối cùng là nhìn thấy bản thiếu về sau hoàn chỉnh một quyển thật nghĩ về sau thường đến xem tên là trung thôn g i ã tuấn cuộc sống tạm b ỡ gấp tao mày lần này mục đích không thể đạt tới hắn không nghĩ tới lâm phong một cái thương nhân thế mà giống như là giống như phòng tặc phòng lấy bọn hắn sau khi lên xe trung thôn gia tuấn một mặt bất mãn nói cái này người quá thất lễ thế mà giống giống như phòng tặc đ ể phòng chúng ta những cái kia ghi chép y học quyển sách mới là trọng yếu nhất h à thường hoàng liên những người kia có thể nhìn chúng ta không thể quá đáng dở lữ tiên sinh cảm t h ắ n nói chúng ta lần này xem như đụng cái mềm cây đánh a muốn có được những vật kia thường quy thủ đoạn là không được trung thôn gia tuấn hai mắt sáng lên ngài là nói lữ tiên sinh cười nói vĩnh lạc đại điện là quốc bảo a làm sao có khả năng để một cái tư nhân nắm giữ cái này nhất định phải thu đến trong viện bảo tàng đúng trung thôn gia tuấn gật đầu nói nếu như tại viện bảo tàng chúng ta có giao lưu hiệp nghị liền có thể tùy tiện quan sát ngày hai mươi tháng bảy lại là một vòng sáu hà thị y quán thứ bảy tuần trước xem bệnh lý quý chạy tới phúc c h a so với một tuần trước lý quý khí s ắ c tốt hơn nhiều hà thầy thuốc ta gần nhất có thể ăn được một ít gì đó trước đó chỉ có thể uống một số sữa bò cành gà cái gì hiện tại chẳng những tinh thần tốt rất nhiều còn có thể hút cháo đúng hôm trước ta nôn mửa lúc nôn một miếng thịt đi ra ta dùng cái bình đựng bọt rượu phía trên lý quý nói theo trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ hà thương tiếp nhận nhìn xem về sau có thể xác định đó là lý quý dạ dày một cái bẹo s ư n g để xuống cái bình hắn t hay lý quý bắt một chút mạch nhìn một chút lơi thay sờ sờ lý quý sau gáy một phen sau khi kiểm tra hà thương cao h ứ n g nói giữa phương ta còn phải điều chỉnh lại một chút giảm mấy vị thuốc thêm mấy vị thuốc nếu có hiệu quả lời nói vậy thì càng tốt hà thương cũng không có đem lời nói chết bởi vì hành ý mấy chục năm qua hắn còn không có tránh thức trị tốt một cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh trước kia qua đây xem bệnh tương tự bệnh nhân cũng chỉ là nghị thoáng một chút đông dược phối hợp một chút tây ý trị liệu thật tốt hà thấy thuốc ngài là chân chính thần y lìa lý quý một mặt cảm kích hà thường chỉ là cười cười tiếp lấy mở tốt đơn thuốc đưa cho dì quý để hắn cầm lấy đơn thuốc đi bên cạnh lấy thuốc sát thuốc lý quý thiên ân vạn tạ muốn đi lúc hà thường đem lý quý gọi lại lý tiên sinh có thể ở chỗ này chờ buổi sáng sao ta buổi chiều gọi vài bằng hữu tới cùng một chỗ vì ngươi xem một chút lý quý đương nhiên là gật đầu đồng ý ra phòng khám bệnh thì cùng đi cùng chính mình nữ nhi đi qua trả tiền lấy thuốc dùng một buổi sáng hà thường đem hôm nay cầm số bệnh nhân xem hết đánh tiếp mười cái điện thoại đem đồng y dưới mười cái bằng hữu đều kêu đến sau đó cùng một chỗ đối lý quý tiến hành một phen hội t r ậ n làm hà l a o nhìn chúng đệ tử quách diễm thu may mắn dự tính nói thật những thứ này lao giáo sư chỗ nói đồ vật đối với nàng mà nói tựa như là thiên thư đồng dạng mười mấy người lời nói còn không có thảo luận xong quách diễm thu điện thoại di động đê ề là tiểu quản gia l i ế u tàng ẩn đánh tới chạy đến một bên tiếp điện thoại về sau quách diễm thu một mặt chấn kinh chạy tới lão sư các vị tiền bối lâm tiên sinh bên kia ra đại sự quách diễm thu nói xong lao giáo sư nhóm tâm lý giật mình tiếp lấy liền chạy ra khỏi cửa ngồi lấy cùng chiếc xe hướng về lâm phong tứ hợp viện tiến đến, đến chỉ thấy tứ hợp viện cửa chính vây quanh rất nhiều người đại bộ t ờ hờ nở đều là đi ngang qua hoặc là t r u n g quanh phố phường hà t h ư ơ n g chờ người tiến cửa lớn chỉ thấy trong sân chất đầy vĩnh lạc đại điện t r u n g quanh vây rất nhiều người có hôm trước tới qua lữ tiên sinh cũng có cuộc sống tạm bỡ trung thôn gia tuấn còn có cái nào đó bộ môn viên trực nhân viên cũng có ký giả cầm máy quay phim tại hiện trường quay chụp vĩnh lạc đại điện bị lộn xộn chồng chất trong sân phía trên đều dội lên xăng lâm phong một mặt cười lạnh nói mình cũng không phải những cái kia không quyền không t h ấ người bình thường nói cái gì nộp lên quách ra liền có thể lấy không đi kiếm cơ tịch thu nhà ta cũng chút không nhìn một chút đây lâm à này là Là làm, làm cái Coi lạc chính chơi. thời đại. đại điện, giả đi. in thiết gì những không mình ta thu thập thứ ta như vĩnh đều sao làm, chính mình ý thiết kế làm lấy l kế ấn phong nói xong dùng cái bật lửa mồi thuốc lá đầu quất một miệng về sau đem điếu thuốc con ra quanh trong sân giấy lên đại h ỏ a màu vàng sáng trang bịa vĩnh lạc đại điện bị lửa cháy hừng hực vây quanh đây là có chuyện gì hà lao cùng hoàng liên nữ sĩ một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy đây hết thảy lâm phong nhen nhóm đống lửa về sau đứng ở một bên sự kiện này tiếp xuống tới hẳn là sẽ xào lên toàn dân đều biết làm đến phù hợp thời cơ đã sớm in ấn tốt vĩnh lạc đại điện liền nên lên giá tiêu thụ những thứ này bị nhen lửa vĩnh lạc đại điện đương nhiên là giả tranh thức vĩnh lạc đại điện lâm phong làm sao có thể sẽ thiêu chương ba trăm chín mươi chín không muốn làm hà thường nhìn đến trước mấy ngày còn nhìn qua quyển sách bị ngọn lửa vây quanh lúc q u á t to một tiếng ngay sau đó thì b ổ n h à o qua c ò n tốt lập tức bị đồng bạn giữ chặt đây đều là lao tổ tông đ á o vật thiêu không được a hà thường bị ngồi dưới đất một mặt phẫn nộ la lên cạ mạ giặc nhắm ngay hà lão lữ tiên sinh còn có trung thôn giã tuấn đã ngây người riêng là họ lữ đã sợ đến hoang mang lo sợ đương nhiên t r ừ hắn tại chỗ mấy cái khác người cũng thế bọn họ đột nhiên minh bạch chính mình rơi trong hố lâm phong ngươi là quách gia tội nhân lữ tiên sinh chỉ vào lâm phong hét lớn đây là hắn sau cùng giấy g i a đáng tiếc tại chỗ ký giả không phối hợp ca á mê ra đều không nhắm ngay hắn lâm phong thản nhiên nói ta đều nói đây đều là giả ta tại nhà mình thiêu một đống giấy vụn cái này phạm pháp sao lữ tiên sinh không phản b ắ t được lâm phong quay người đi tiếp xuống tới sự tình đều đã an bài tốt vào lúc ban đêm t i ê u đại điện sự tỉnh thì xuất hiện tại tin tức phía trên đương nhiên gia kính lâm phong là bị đánh mua sách lâm phong còn tiếp nhận phỏng vấn ký giả hỏi một tiên sinh dùng tên i giả bộ này vĩnh lạc đại điện ngài lạc như thế nào được đến đâu trên mặt bị đánh mổ sạch lâm phong bộ này xách thực là ta ở nước ngoài hoa hơn năm tỷ đô la mỹ theo một cái đến quốc trong tay người thu đến ký giả vậy ngài cảm thấy nó là thật sao lâm phong cái này ta cũng không chắc bởi vì không để cho chuyên gia d á m định qua bất quá có mấy cái đông ý giới chuyên gia nhìn qua những cái kia ghi chép y học bộ phân về sau tìm ra rất nhiều thất truyền y thuật tỉ như phía trên có cành liêu nôi xương ủy môn thập tam trầm còn có thế nào trị liệu ung thư phương pháp chờ chút ký giả quý giá như thế vậy ngài vì sao muốn tiêu đâu lâm phong không có cách tin tức t r u y ề n ra về sau mỗi ngày đều có rất nhiều người đến nhà những cái kia lao đông y thì thôi ta là cực kỳ hoan nghênh hy vọng bọn họ có thể nắm giữ càng nhiều thất truyền y thuật nhưng là có chút người ta nói thẳng thắn hơn đi cũng là muốn t r ộ n liền có thể trăm năm trước một dạng đem chúng ta đồ vật t r ộ n đi sau đó nói là bọn họ nhất làm cho ta khổ sở là những thứ này ăn trộm lại có thể có người trắng trận giúp bọn hắn trong này nước rất sâu ta liền không tiện lộ ra lâm phong phỏng vấn video chưa từng xuất hiện tại tin tức phía trên bởi vì có chút mất cảm nhưng lại xuất hiện tại đại kỳ truyền thông tin tức web sẽ cờ h c nhỏ video phía trên cùng ngày tương quan báo cáo tin tức cũng lần lượt xuất hiện tại phía trên lấy đại kỳ truyền thông tuyên truyền cường độ bật hết hỏa lực về sau ngắn ngủi mười mấy tiếng liền toàn dân đều biết trong lúc nhất thời mạng lưới từ khóa hoặc tất cả đều là liên quan tới sự kiện lần này cùng v ĩ n h lạc đại điện cái từ này sự kiện lên men mấy ngày sau lữ tiên sinh các loại một đám người chịu đến nghiêm túc xử lý cuộc sống tạm bỡ trung thôn gia tuấn xám xịt về nước số hai mươi năm lâm phong trong thư phòng ngồi lệ người thư tính ngã hà thường hoàng liên tất cả đều vùi đầu nhìn lấy vĩnh lạc đại điện cuốn sách hà lão là ngày hôm sau mới biết lâm phong thiêu là giả sau đó cũng là một phen xấu hổ bởi vì hắn thế mà phía trên tin tức cái kia thống khổ bộ dáng so quét ra cấp diễn viên diễn còn tốt lâm phong đi tới cười nói các vị mời dừng một chút ta có việc cùng mọi người thương lượng một chút một cái lao đầu cười khổ nói lâm lao đệ có chuyện gì ngươi nói đi có thể tuyệt đối đừng lại d à y vò chúng ta những lao da hỏa này tay chân l ầ m cẩm có thể chịu không được ngươi dạy vò lâm phong cười cười mọi người đều biết ta làm như vậy mục đích một là chấn nhiếp những cái kia con ruồi hay là lan g cê, ta trên bản chất vẫn là một cái thương nhân muốn lặn như thế nào kiếm tiền hiện tại nhiệt độ tới ngày mai vĩnh lạc đại điện liền sẽ chính thức bán ra dựa theo quyển sách phương thức phát hành không sai biệt lắm đơn sách giá bán là hai trăm khối bao bọc nguyên bộ m u ố n quý chút được rồi lời còn chưa nói hết hà lao thì c a o mày nói ngươi vẫn là nói chúng ta cảm thấy hứng thú đi lâm phong cười ha ha các vị đang ngồi ở đây đều là đồng ý giới ngôi sao sáng ta muốn mời chư vị liên hợp lại chỉnh lý ra một bộ hoàn chỉnh đồng ý dạy học hệ thống bình xét cấp bậc hệ thống đồng ý y liệu hệ thống chế dược hệ thống đúng Chúng chỗ thành này ta ở lâm ậ luận p một đem tổ chức đi. Thì thế ta tư chức học Các công hương hoa như khởi đi. đầu loại lại kêu sau, nào? sang sửa y sẽ lý về x y dựng chí ít 10 bị chúng đại học y khoa học, phong nói xong tại chỗ người tất cả đều mở to mắt hai trăm tỷ đây cũng không phải là một số lượng nhỏ nhưng rất nhanh hà lao chờ người thì rõ ràng t r ắ n g lâm phong ý nghĩ tây y y học hệ thống quốc bay là quyền u y lâm phong đây là muốn n ệ n một số tiền lớn thành lập một cái hoàn thiện đồng ý hệ thống nếu thật là xây xong kiếm lời cũng không chỉ là hai trăm tỷ Lợi lợi ừ nói ta nghe được toàn thân đều tê dại chỉ cần ngươi chịu nệ tiền chuyện này chúng ta việc nhân đức không n được ờ ai lâm phong cười nói yên tâm đi chư vị về sau dư luận phương diện cũng không còn là tây y thiên hạ Đại kỳ trong u y h ộ khoảng tác c với thời n ả n gian này lâm phong phát hiện vân loan chặng những có quản lý tài năng còn cực kỳ cẩn thận chính thích hợp làm làm việc như vậy lâm phong bay người đi đằng sau con có thật là l ắ m chuyện muốn làm giao cho vân loan làm chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành ít nhất cũng phải mười năm trở lên thậm chí thời gian dài hơn bạch anh tới tứ hợp viện mặc dù lớn lại không thích hợp nói chuyện trước kia không tại tứ hợp viện ở mỗi ngày đều có thể nghiên cứu một chút châm cứu phương diện tri thức hiện tại quá nhiều người trong nhà thì có liêu tàng l u ậ n dương t h ả i vi vân loan ba nữ nhân thường ở gặp phải cuối tuần quỷ tinh quỷ tinh tống giai nhân hội trồng sân chạy khắp nơi hàn hương thỉnh thoảng trở về một chuyến hiện tại thư tính nhã cũng ở tại nơi này buổi tối mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm còn về sau luôn có một loại không khí lung túng l ậ t thẻ b à i sao vậy quá không tôn trọng cho nên lâm phong trong khoảng thời gian này cùng ở ở trên núi hòa thượng không có gì khác biệt lâm phong phía trên bạch anh màu đen suv chúng ta ra ngoài nói đi trương b ô n trăm vội vặn ta cũng muốn dẫn ngươi đi một chỗ bạch anh nói đánh tay lái đem lái xe ra rừng phong tứ hợp viện trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta lâm phong lại nịch h n ậ p lên muốn được tôi h bạch anh có chút bất đắc gì nói lâm phong cười đắc ý bạch anh nếp miệng lên cái tia ngươi có muốn hay không ta đương nhiên muốn lâm phong không cần suy nghĩ liền trả lời nói b ạ c h anh cười ha h a nói nghĩ tới ta mới là lạ, lạ mấy đ o ạ n này thời gian luôn nghĩ làm sao kiếm tiền a nào có lâm phong lắc đầu nói không nghĩ lấy kiếm tiền thời điểm liền muốn ngươi chứ nghĩ tới ta không nghĩ người khác tỷ như cái kia hàn hương tế giao còn có bối ra người tam bảo thai b ạ c h anh liên tiếp báo ra mấy người tên những phương diện này lâm phong tại b ạ c h anh nơi này là không có bí mật cái này có thể khó không được lâm phong nhớ cắp nàng thời điểm không nghĩ ngươi thời gian nhiều ngươi nhìn ta nhìn thấy quét vôi đến trăng trắng vách tường liền muốn ngươi nhìn đến một tờ giấy trắng cũng muốn ngươi nhìn đến tơ trắng cũng muốn ngươi đối với lâm thân thể vô lại bạch anh đã không có cách nào hư một tiếng về sau liền không nói lời nào lâm phong liền bắt đầu đùa bạch anh nói chuyện bạch anh thì hử hồi phục một tiếng không muốn lại cùng lâm phong bước lên bất luận cái gì đ ể tài nàng phát hiện nói đến càng nhiều chính mình thì càng ăn t h ị t thòi lâm phong nhấc nhấc tay kết quả thu về lần trước kéo thời điểm bị bạch anh cắn một cái hiện trên ngón tay phía trên còn có cái dấu dang đâu một triệu bị gián cắn mười năm sợi thường a lần này lộ trình tương đối dài bốn mươi phút về sau lâm phong kinh ngạc phát hiện xe chạy đến trại huấn luyện chỗ địa phương chẳng lẽ vĩnh lạc đại điện lai lịch bị bạch anh phát hiện rất nhanh lâm phong thì biết không phải là lại có phạm nhân bị xử bắn xe cảnh sát cùng xe cứu hộ ngừng tại sân bãi phía trên chỗ g i a sân núi một mặt có mười mấy phạm nhân q u ỳ trên mặt đất lâm phong chỉ là nhìn một chút liền biết bạch anh mang chính mình tới mục đích bên trong một cái phạm nhân chính là trung thôn g i á tuấn ân còn có lữ tiên sinh ngăn cách mấy chục mét khoảng cách nhìn lấy trung thôn giã tuấn cùng lữ tiên sinh một mặt kinh khủng bất lực bộ dáng lâm phong kinh ngạc nói dạng này cũng được bạch anh cười nói ngươi không phải là giống như người khác coi là chúng ta là bé non g a phanh phanh phanh tiếng súng vang lên trung thôn g i ã tuấn cùng lữ tiên sinh đầu chỉ còn non n ữ a lâm phong dám khẳng định hai cái đao phủ thủ nhất định là cô ý nó phạm đầu người đều là tốt thì hai người này đầu xấu chẳng những cô ý đánh liệt ra còn đem đạn đầu đạn cho mải qua bất quá xem ra thật con mẹ nó hạ giận a gia hỏa này không phải trở về sao lâm phong hỏi bạch anh nói đúng vờ ơ ý a hắn đương nhiên về nước cho nên cái này người ngươi t h không biết là là lâm phong liên tục gật đầu không cho quét ra tìm thiệt thái rất nhanh mười mấy bộ thi thể liền bị trở đi hiện trường chỉ để lại lâm phong cùng bạch anh dưới vách núi đại lượng con kiến rung manh tiến ra rất nhanh những cái kia nhốn máu bùn đất còn có đầu hoa phía trên dính đ ầ y từng con từng con kiến lâm phong nhìn đến mấy cái cái đầu rất lớn con kiến mang cái b ì n h sao lâm phong hai mắt sáng lên hỏi làm gì bạch anh hiếu k ỳ hỏi lâm phong nói rửa sạch xe tay tốt móc bạch anh mở t o mắt lâm lão bản thật sự là càng ngày càng quá phận không qua không qua lâm phong ho khan một tiếng nói bổ sung tốt móc cái kia mấy cái đại con kiến có một vị đông d bạch anh, anh đến trên ư ớ xe cầm một bình nước lọc đưa cho lâm phong lâm phong trực tiếp cô cô cô uống cạn tiếp lấy đem cái bình đựng chút làm xa đổ đi về sau trong bình thì làm chỉ còn lại có một số bùn g cát đón lấy dùng miệng bình đội lên mấy cái đại con kiến trên thân đại con kiến theo cái bình nghiêng trèo lên trên mấy phút lâm phong thì bắt mười cái không sai biệt lắm đầy đủ cái này mười cái một cm dài đại con kiến tăng thêm nó dự tải có thể phao một hũ lớn rượu thuốc lâm phong đựng con kiến về sau vằn phía trên cái nắp đưa cho bạch anh cho ta lại cho ngươi viết mấy vị đông dược ngươi cầm lấy đi ngâm rượu cho ta bạch anh kinh ngạc lâm phong gật đầu nói ngươi chân này có phong thấp mùa hè không khí ấm đau ngươi sẽ còn làm bác ngậu đây đều là ngươi trước kia lưu lại nguyên nhân bệnh hiện tại lúc tuổi còn trẻ không trị chờ ngươi hơn bốn mươi tuổi thì phiền phức bạch anh tiếp nhận cái bình nói khẽ cảm ơn lâm phong k h o á t k h o á tay sớm đã nói với ngươi giữa chúng ta không nói tạ đây chính là bạch anh ưa thích lâm phong nguyên nhân mặc dù biết ra hỏa này là cái hoa tâm đại c ủ cải nhưng cũng luôn hãm hắn cuối cùng sẽ trong lúc lơ đ ắ n g để một nữ nhân cảm động đến không muốn không muốn bên ngoài nóng trở lại trên xe bạch anh nói lên chính sự điện giải chất xúc tác ngươi sẽ không quên a đều bao lâu thời gian lâm phong nói ta đương nhiên chưa quên trước mấy ngày còn nhìn số liệu mô hình trong lòng ta không sai biệt lắm năm chắc cầm một phần trăm phân hoa hồng ta khẳng định là không nguyện ý nhưng muốn một hơi n ệ m nhiều tiền như vậy đi vào ta cũng không muốn mình không muốn khác liền đem hỉ dầu nguồn năng lượng xe hạng mục còn có tương quan nguồn cung cấp năng lượng liền cho ta là được lâm phong khẩu vị rất lớn nhưng bạch anh đối với cái này cũng không giải gật gật đầu nói đem lâm phong ý kiến truyền đạt đi lên dạng này song phương cũng tốt sớm làm tốt đàm phán chuẩn bị lâm phong cho bạch anh ra đề mục ngươi đón xem tạo xe còn có thêm hỉ dầu đứng lợi nhuận lớn đến bao nhiêu bạch anh tự hỏi nhưng rất nhanh nàng thì rõ ràng trắng lâm phong hỏi chính mình cái này vấn、đề. bất quá là muốn chuyển di chính mình chú ý lực đợi nàng phát hiện không đúng thời điểm lâm phong đã đắc thủ chương bốn trăm linh một ưu cơ ụ xe còi vang chủ lái xe chỗ ngồi đều bị lâm phong cho đánh ngã nhưng là nhưng là hắn mãi mãi còi thế mà vang bạch anh một chút đã tỉnh h ồ n lại nàng ánh mắt biến đến thanh minh chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong thật vất vả ấp ủ bầu không khí thì dạng này không có lâm phong vội và nói g n ta là thay ngươi trị liệu phong thấp ngươi nhìn thông qua nén huyện vị phương thức khi ẩm đều bước đi ra nói lâm phong cho bạch anh nhìn chính mình ngón tay đầu một b ả n nghiêm túc bộ dáng để bạch anh dở khóc dở cười nàng cho trên chỗ ngồi chốt mở nhấn một cái thành ghế bắn lên tới điều chỉnh một chút thành ghế góc độ về sau bạch anh đánh bớt xe tay lái vừa đánh mở ra sân huấn luyện lâm phong một mặt đ h ụ c trí nhìn ngoài cửa sổ bạch anh coi là lâm phong bất mãn một bên khống chế tay lái vừa nói lần sau đi lần sau làm gì lâm phong không thể bao ở chính mình miệng lời vừa ra khỏi miệng liền muốn cho chính mình một to mồm quả nhiên hỏng bét bạch anh tao mày nói lần sau mang ngươi ăn hải sản cái này muốn được bạch anh đem lâm phong đưa sau khi về nhà liền lập tức lái xe rời đi lâm phong một mặt t i ế c n u ố i nhìn lấy xe càng ngày càng xa biến mất tại ánh mắt của mình bên trong số 26 giữa trưa liêu tạng ẩn thu đến nhà xuất bản bên kia phát tới tin tức hôm qua vĩnh lạc đại điện tiêu thụ hiệu quả phấn khởi theo một trăm sách đến hai trăm sách khác biệt bộ sách vĩnh lạc đại điện chúng bán ra hơn hai mươi bộ bình quân một bộ giá tiền là ba mươi nguyên trừ bỏ in ấn thành bản tiêu thụ thành bản vận doanh thành bản chờ chút cả ngày hôm qua thu nhập thuận lợi nhuận vượt qua ba trăm triệu sáng hôm nay căn cứ phản hồi về đến tin tức số h a buổi sáng liên đã bán ra hơn hai mươi bộ dự tính trong một tuần liền có thể bán hết đằng sau còn phải thêm ấn mấy chục ngàn bộ dựa theo lâm phong định giá trong tay bộ này vĩnh lạc đại điện muốn là toàn bộ bán đi chỉ ít phía trên ngàn tỷ đương nhiên đó là bởi vì trong tay hắn vĩnh lạc đại điện chẳng những là độc nhất vô nhị vẫn là đồ cổ loại này in ấ n xuất bản lời nói khẳng định là bán không nhiều tiền như vậy nhưng thắng ở bền bỉ trước là dựa theo quyển sách phân loại nguyên bộ nguyên bộ bán về sau còn có thể đẩy ra định chế bản các loại tinh trang bản cái gì dạng này có thể một mực bán lấy phía sau lại thêm đại tuyên truyền cường độ để hơi có chút tiền muốn làm một cái thư phòng cảm thấy không làm một bộ vĩnh lạc đại đ i ể n bảy trên giá sách liền không có phẩm vị khái niệm dạng này bình quân một năm trôi qua mấy trăm triệu t h u ầ n lợi nhuận là có có thể một một bán bán rất nhiều năm khe nhỏ xung dài trước kia một bộ vĩnh lạc đại đ i ể n rất quý mấy chục ngàn khối một bộ trên thực tế tại giới siêu tập đều không lên cái gì gợn sóng nhưng bây giờ không giống nhau lâm phong trong tay thế nhưng là nguyên bộ không phải loại kia thiếu sách thiếu quyền mua về nhà người đọc có thể hệ thống tính tính liên tục giải quét ra lịch sử cổ đại văn học kiến trúc âm nhạc lâm phong đang đắc ý lúc phía trên người tới lần này cũng không phải lữ tiên sinh loại kia tiểu t ạ m ngư lâm tiên sinh đây là đại lão bản thân thủ viết giấy vay nợ phía trên có thời gian đến kỳ nhất định trả lại mượn trước một cuốn đi người thần bí móc ra giấy chứng nhận cho lâm phong nhìn xem về sau nói ra lâm phong rất thẳng thắn đáp ứng đại lão bản muốn nhìn lâm phong đương nhiên là không có cách cũng không có lý do gì cự tuyệt nhớ đến nhìn thời điểm rửa sạch xe tay lâm phong nhìn lấy mấy chục sách sách bị người sách đi nắm bắt đại lão bản ký tên giấy vay nợ tao mày dạt dò lâm tiên sinh yên tâm đi đến đây mượn sách người cười nói lâm phong dương dương trong tay giấy vay nợ muốn không không cần trả đi ta về sau đem cái này giấy vay nợ chuyển cho nhi từ ta â số hai mươi bảy trên internet đột nhiên nổi lên một trận yêu phong những cái kia nổi danh lo ngờ thật nhiều người gửi thư trực tiếp hoặc gián tiếp châm t r ọ c lâm lão bản nói lâm lão bản làm nhục đại điện cái gì có người còn mua từ khóa hot đem những này thiệp định thành từ khóa hot dưới tình huống bình thường không qua mấy ngày lâm lão bản thì sẽ trở thành nhã nhặn bại loại nhưng rất nhanh một kiện đột phát sự kiện che lại những thứ này từ khóa hot đem những n à y người t i ế p mời một chút áp đến không biết chìm đến nơi đâu b lần m trước vội vàng phía dưới chuẩn bị không đủ đầy đủ dẫn đến rất nhiều người trở thành cá lọc lưới không vượt qua kiểm tra cược ta đám phan hâm mộ không cần lo lắng cái k i a chín mươi chín bình xịt đều bị ta làm đến sống không bằng chết rất đáng tiếc là bọn nổ nước bọn tựa như giao hẹ một dạng cắt một gốc dạ lại mọc ra một gốc dạng lần này ta không vì mình báo thù mà chính là vì chút căm phẫn mọi người nhìn ta bộ dáng có phải hay không biến bởi vì ta sửa mặt ta hiện tại họ tạo tên là tào dương mới vừa cùng đ ỉ n h thịnh giải trí ký một cuộc làm ăn rất cảm tạ đ ỉ n h thịnh giải trí phối hợp đương nhiên cái này cũng không trách bọn họ bởi vì bọn hắn cũng bị ta lừa gạt long truy truy bình luận một phen về sau hướng khán giả triển lãm hắn mua một chiếc thuyền mới lớn lên hơn hai trăm năm mươi m rộng năm mươi m ở một chiếc tàu du lịch giống như lần trước tàu du lịch thượng du khách một mảnh hoan thanh tiếu n ữ long truy truy dùng video phơi bảy một ít về sau cười nói lần này ta dùng công nghệ cao che đậy các loại tín hiệu tại b i ể n rộng mênh mông phía trên liền xem như trên trời vệ tinh cũng rất khó phát hiện c h i ế c này thuyền máy lần này ta không nổ thuyền mà là tại trên thuyền lắp đặt rất nhiều ca mạ g i ạ p sau đó đem thức ăn và nước ngọt trống giống nhìn những thứ này người có thể trên thuyền sống bao lâu còn có ta muốn cùng mọi người đánh một cái đánh bạc đánh bạc những thứ này người đều là vì tư lợi nhân phẩm không có điểm mấu chốt cặn bã nơi này tổng cộng có ba trăm linh năm người vốn là ba trăm chín mươi chín người không có lên thuyền người là bởi vì bọn hắn bạn thân thì ra chuyện hoặc là vì từng tại trên internet lưới bảo người khác sau đó hối hận cái này ba trăm linh năm người phàm là có mười phần trăm người tỉnh lộ lại trận này trò chơi liền kết thúc bọn họ đều có thể còn sống sót chúng ta rửa mắt mà lợi đi long truy truy tại trên internet tuyên bố video sau lâm phong xem hết video gọi điện thoại cho chu lệ chu lệ nhìn đến trên internet video không chu lệ cười nói yên tâm đi lao công cùng định thịnh giải trí có quan hệ cổ phiếu mấy ngày nay nhất định sẽ giảm lớn muốn là ngã đi một phần ba giá trị thị trường chúng ta c h ỉ ít có thể kiếm lời trên mười tỷ lâm phong cười nói chúng ta rửa mắt mà lợi đi lần này bán khống về sau ta muốn cường thịnh sau lương tư bản nhất định không biết nhìn lấy cường thịnh xong đời đến thời điểm lại có thể kiếm một món hời hảo lao công cái gì thời điểm tới chu lại hỏi lâm phong nói qua mấy ngày đi ta đoán chừng hai ngày này còn phải vẫn a n một chút dương ngự tiên sinh lâm phong bên này gọi điện thoại lúc dương t h ả i vi đang đứng tại dương ngự bên người dương ngự chính khi định thần nhàn viết bút lông chữ dương ngự đối lao lục khí đã tiêu tan rất nhiều dù sao cũng là chính mình thương yêu nhất nữ nhi cái này thân tình cùng huyết mạch là chém không đứt cha ngài cùng lâm sư huynh liền không thể thật tốt ở chung sao dương thảy vi cau mày nói đừng đề cập hắn nhấc lên hắn ta liền xui xẹo dương ngự chừng dương t h ả i vi liếc một chút dương t h ả i vi cười nói ngài a quá mê tín dương ngự cười ha ha đúng lúc này điện thoại di động đều. là bên người vương trợ lý đánh tới l ó o bản không tốt cái kia họ tạo lại là long truy truy vương trợ lý thanh â m lộ ra rất bối rối cái gì dương ngự nghe vương trợ nói xong một mặt trấn kinh chương bốn trăm linh hai cha làm sao nhìn đến dương ngự trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ trong lúc khiếp sợ mang theo thật không thể tin thật không thể tin bên trong lại mang theo bi thường dương thảy vi cẩn thận từng ly từng tí hỏi hộ dương ngự hít sâu một hơi thản nhiên nói thì là, là, là c ô nếu như còn như vậy phát triển tiếp một hai năm về sau giá trị thị trường vượt qua đại kỳ truyền thông không có vấn đề đương nhiên người ta đại kỳ truyền thông không có lên sàn vừa lên sàn lời nói thì khó lường nhưng là hiện tại ra lớn như vậy một chuyện cường thịnh cổ phiếu khẳng định giảm lớn liền mang theo cùng đ ỉ n h thịnh giải trí có liên quan công ty cũng sẽ cùng theo không may dương ngự ở bên trong chiếm hai mươi phần trăm cổ phần cái này một chút liền phải tổn thất mười tỷ trở lên tuy nói đối dương ngự tới nói số tiền này còn không đến mức thương gần độ n g cốt nhưng là hôm nay vài tỷ ngày mai vài tỷ cho dù có một trăm tỷ thân ra cũng không đủ dạng này dạy vọ à cha nếu là có khó khăn lời nói vẫn là cùng lâm sư h u n h và rồi dương thảy vi đề nghị không muốn đề cập với ta hắn ngươi nhắc lại hắn ta thì đánh ngươi dương ngự âm thanh lạnh lùng nói dương t h ả i vi hốc mắt một đỏ người đánh ngược lại ngươi đã sớm muốn đánh ta người đánh a tuy nói là chính mình nữ nhi nhưng là để dương ngự đánh dương t h ả i vi á c h hắn thật đúng là không dám thật muốn một cái tắt tới dương ngự dám khẳng định đợi không đến ngày thứ hai lâm phong liền phải cho hắn đánh tiến l à m bệnh viện lúc này thời điểm suy nghĩ một chút cái này háo khoác bông hở còn thật có đạo lý ai dương ngự thở dài nữ nhi lớn không cần chính mình bảo hộ mặt khác một cái bảo hộ nàng nam nhân mạnh mẽ hơn chính mình tâm lý có khó chịu nhưng cũng có một tia vui mừng quên đi họ lâm không biết giút ta dương ngự rất khẳng định nói ra hắn biết đỉnh thịnh giải trí hiện tại làm sự tình không nhận lâm phong chào đón đúng lúc này một cái m è o trắng nhảy đến trên bàn là dương thải vi dưỡng trong nhà sủng vật tên là tiểu bạch dương ngự không thể cầm dương thải vi xuất khí nhưng con m è o này thì không giống nhau hắn nhấc vung tay lên kết quả m è o trắng so với hắn động tác phải nhanh tránh ra dương ngự dùng sức quá độ ngón tay đụng tại trên nghiên mực móng tay đều đâm đến lật qua t h ế dương ngự đau đến hít sâu một hơi mẹ với mới sách họ lâm ba chữ lập tức liền có bảo ứng dương thải vi gặp tranh thủ thời gian gọi bảo mẫu lấy thuốc dương tới dương ngự cái này biến đàng hoàng ngoan ngoan vân tay để dương thải vi cho ngón tay trừ độc băng bó số hai mươi chín thứ hai hồng kông thị trường chứng khoán vừa mở bàn thì có người điên cuồng bán tháo đỉnh thịnh giải trí còn có cùng đỉnh thịnh giải trí có liên quan công ty cổ phiếu bên này cổ phiếu giảm lớn trên internet thì bạo s u ấ t cái này đến cái k h á c chấn kinh tế h nhân tin tức long truy truy lại tuyên bố tin tức lần này hắn kể rõ trên thuyền người đến cùng là ai từng cái biệt danh biệt danh đằng sau thân phận chân thật tại trên internet phát bố cái gì dạng tin tức bạo xuất đến cơ hồ tất cả đều là lần trước tại trên internet mắng hàn hương chuyện này đối với hàn hương ảnh hưởng rất lớn hàn hương người đại diện đoàn đội lập tức khởi động nguy cấp quan hệ xã hội trình tự không những tại mikro blog phía trên phát tin tức thuyết phục long truy truy tỉnh táo còn đập video tứ hợp viện trong sân lâm phong nằm tại trên ghế nằm cầm trong tay l i ê u tàng ẩn đưa tới bình máy tính nhìn lấy phía trên video cùng tin tức huấn luyện viên sự kiện lần này đối hàn hương tỷ tỷ ảnh hưởng rất lớn a làm không tốt hội bị phong s á t liêu tàng ẩn cau mày nói lâm phong cười nói biết cái gì gọi là pháp bất trách chúng sao chuyện này theo ngươi hàn hương tỷ có thể không có quan hệ gì nói xong thì chỉ vào l o n g truy truy mới tuyên bố văn kiện nói những thứ này người có thể không chỉ là mắng hàn hương các ngươi xem bọn h ắ n trước kia còn làm cái nào sự tình l o n g truy truy mới ra ánh sáng đi ra là ba trăm chín mươi chín người bên trong nhục mạ dư minh ngôi sao phía trên ngôn ngữ thậm chí so mắng hàn hương còn muốn á ắ t độc trong lúc nhất thời bị liên lụy đi vào ngôi sao lớn vượt qua hai mươi người vừa mới còn có người muốn nhìn hàn hương chuyện cười kết quả sau mấy tiếng chính mình cũng cho liên lụy đi vào sau đó vội vàng đứng ra phủ nhận nếu như những thứ này người chỉ là tại trên internet mắng chửi người c ũ phẫn nộ. Phẫn nộ năm hai nghìn ư một mươi hai u một cái tuổi trẻ nữ hải bởi vì công tác không hài lòng sinh ra hơi ức nhảy xông phí hoài bản thân mình bị một cái lái xe taxi tiểu hòa thử cứu nữ hải rất cảm kích tốt về sau hai người kết giao một đoạn thời gian nói đến yêu đương vốn là đây là một kiện anh hùng cứu mỹ công việc tốt như quả không có gì bất ngờ xảy ra hai người sau cùng hội kết hôn sinh con hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ kết quả có người tại trên internet đem hai người sự tích ra ánh sáng đi ra kết quả là dẫn tới một đống lớn bình xịt có người chúc phúc có người các loại trêu chọc cái này cũng không tính là gì nhưng rất nhanh giáp tâm không tốt người tựa như là nhìn đến cơ hội tiếp xuống tới có người tại trên internet nói xấu nữ hải không phải người đứng đắn còn p cái nào đó đứng đường phố ảnh chụp phát đến trên internet còn có người nói nữ hải trước đó nói chuyện mười mấy người bạn trai bị người ư ớ c lượng nhiều lần có người nói xấu hai người lan xê có người giả mạo nữ hải bạn trai cũ tuyên bố thiếu lễ độ ảnh chụp Càng nhiều người tại trên Internet tại một ắ n cái ở bên ngoài phát tài người về đến cô hương quên tiền sửa đường bị người ra ánh sáng tại trên internet về sau có người nói xấu người có tiền này làm giả từ thiện nói phát tài sửa đường nhất định ở bên ngoài làm chuyện gì xấu tiếp lấy có người bắt đầu bịa đặt thậm chí thu thập giả chứng cứ tố cáo làm đến vị này muốn cho ra hương làm việc tốt kẻ có tiền cảm thấy bất đắc dĩ sau cùng đường tu không đến một nửa thì nản lòng thoái c h í đi về sau di dân đi quốc ai mấy chục kiện loại này lưới buộc sự kiện bị long truy truy khoác lộ ra có thời gian địa điểm tên thật phát bài viết người dùng cái gì biệt danh đăng ký cái dạng gì số tuyên bố ở đầu cái bình đài còn có tham dự lưới bạo sự kiện có cái nào đều là có theo có thể tra bên trong còn có một bộ phận người còn liên lụy đến quốc ai một số thế lực dạng này người cái kia đồng tình bọn họ sao bất quá là sinh hoạt tại trong âm u một đám chuột mà thôi trong cuộc sống hiện thực không như ý liền dùng loại này cực kỳ b ẩ n thiệu thủ đoạn tại trên internet phát tiết chính mình tâm tình thàng đến nhìn đến người bị hại bị chính mình đẩy tới thâm nguyên nhìn đến một chuyện tốt bị chính mình phun thành chuyện xấu nhìn đến một người tốt bất đắc dĩ bay người rời đi bọn họ không cảm thấy x ỉ nhục cùng hộ thẹn ngược lại có một loại biến thái cảm giác thành k i ể u những thứ này người liêu tàng ẩn đao loa xuống tới long truy truy công bố ra tư liệu cũng không biết nói cái gì đáng chết người liền muốn cho bọn hắn trực tiếp giết chết lâm phong trong mắt ánh mắt rất kiên định hắn hận là những thứ này người nục h mạ hàn hương mình có tiền người nục h mạ ta nữ nhân ta giết chết ngươi cái này rất hợp lý a Chương 403 l o n g truy truy tại trên internet tuyên bố video cùng tin tức các loại tư liệu văn kiện lúc tàu du lịch phía trên đám cận bát h ì đuổi theo một nhóm người một dạng không biết chờ lấy bọn họ đem là địa ngục đồng dạng tra tấn trên thuyền có mỹ ăn có trung tâm mua sắm có phòng trò chơi các loại chơi trò chơi thiết bị còn có hàn quốc xoài ca mỹ nữ minh tinh cho dù trên thuyền tuyên bố thông tin hệ thống xảy ra vấn đề muốn qua một đoạn thời gian mới có thể sửa chữa tốt những thứ này người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng bọn họ là thông qua chính quy công ty đi tới trên thuyền đỉnh thịnh giải trí đây chính là trong nước lớn thứ hai giải trí công ty còn có đến từ hàn quốc ngồi s a o làm bạn tuy nhiên chúng t h ư ở n g lộ ra vận khí quá mức vì t i ề n cũng không có bao nhiêu hoài nghi tất cả đều đắm chìm trong một mảnh trong hoa lạc tàu du lịch hoang điều khiển bị khóa chết lái tự động trang bị để to lớn tàu du lịch hướng về thái bình dương chỗ sâu đi thuyền đến địa điểm về sau dầu nhiên liệu liền sẽ hao hết sạch đến thời điểm tàu du lịch hội mất đi động lực đúng giờ hủy diện trang bị sẽ đem động cơ n ổ nát để nước biển rót vào siêu thị chứa đựng thực vật nhà kho đến thời điểm duy nhất còn lại chỉ có chiếu sáng dùng điện năng trên thuyền hội đèn lồng sáng lấy bí ẩn c ả mạ g ra đem về 24 giờ quay chụp trên thuyền tình hình không có thực vật nước ngọt chỉnh con thuyền lại biến thành không có cái gì hoa n g đ ả o vì tận lực sống sót tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái dạng gì tình hình không cần đoán được biết như vậy chiếc thuyền này sẽ bị tìm tới sao đừng nhìn bây giờ vệ tinh kỹ thuật như thế tiên tiến nhưng là muốn tại rộng lớn trong hải dương tìm tới một chiếc theo hải lưu trôi nội thuyền vẫn là vô cùng khó khăn nếu như không có điện từ tín hiệu bằng vào vệ tinh quay c h ủ công năng tìm kiếm tại có mây sương mù che chắn tình hùng dưới như cùng ở tại trong một gian phòng tìm kiếm một hạt so cây kim còn tỉ mỉ cho bụi không phải vậy lời nói trên biển cũng sẽ không có nhiều như vậy mất tích tàu thuyền đêm khuya thì như lần trước một dạng long h i ể u vũ cùng chu đồng chỉ huy mười mấy tên thủ hạ dùng thương buộc thuyền trưởng cùng hàn quốc mấy cái ngôi sao phía trên ba chiếc thuyền vỏ cao su tối tăm k i a sáng bên trong to lớn tàu du lịch khoảng cách ba chiếc thuyền vỏ cao su càng ngày càng xa sau cùng biến mất tại bọn họ trong tầm mắt rất nhanh một chiếc tàu ngầm nổi lên mặt、nước. long h i ể u vũ mang người phía trên tàu ngầm cái này tàu ngầm từ đâu tới đương nhiên là nửa bán nửa tặng theo nhị mao một cái c ả n g khẩu mua đến cái này vốn là làm ộ t chiếc lạc hậu tàu ngầm phía trên vũ khí trang bị đều hủy đi bình thường là làm tham quan du lãm sử dụng mấy triệu usd thì mua đến tay điều khiển tàu ngầm thủy thủ đương nhiên cũng là dùng tiền mời mười cái về hưu sống cũng không hề như ý lao đầu tử cũng không ngại mở ra không có võ lực tàu ngầm mang theo một cái người giàu có du lãm một chút thái bình dương phong cảnh bọn họ cái gì cũng không biết chuyện này về sau khẳng định sẽ bị người t r á được nhưng khi đó long h i ể u vũ cùng chu đồng đã sớm trốn đến rừng rậm amazon bên trong đi đương nhiên mua tàu ngầm ẩn nút địa điểm những thứ này đều phải đến lâm phong trợ giúp cùng chỉ điểm chờ tiếng do qua lại dùng tiền c h ỉ n h phía dưới cho làm cái thân phận mới liền có thể công khai xuất hiện ở trước mặt mọi người ngày ba mươi tháng bảy buổi sáng đám cặn bã lần lượt tỉnh lại chạy đến trong nhà ăn ăn miễn phí bữa sáng kết quả trong nhà ăn phục vụ nhân viên một cái đều không tại không ngừng người không tại liền một chút thực vật cũng không có đói bụng đám cặn bã cảm thấy có chút không đúng lên tàu cầu muốn tìm thuyền trưởng kết quả buồng lái đã bị hạt chết có người chạy vào siêu thị còn có người xuống đến phòng chứa đồ kết quả không biết người nào xúc động cơ quan vây anh một tiếng vang thật lớn thuyền bị t ạ c một cái động lớn nước biển điên cùng tràn vào trong khoang to lớn tàu du lịch đều là khoang thiết kế nổ rất mấy cái khoang đại thuyền cũng sẽ không chìm xuống nhưng cứ như vậy nước biển tràn vào đem tất cả thực vật đều ngâm đến trong nước biển đám cặn bã rốt c ụ c hoảng hơn nửa năm trước sự tỉnh rốt c ụ c tại trong đầu của bọn họ hiện lên không phải bọn họ trí nhớ không tốt mà là chuyện này nhi đối với mấy cái này đám cặn bã tới nói thật sự là thật đáng sợ hơi có chút lương tâm đám cặn bã lựa chọn thu tay lại không còn làm loại này thương thiên hại lý sự tình hiện tại đợi trên thuyền cắt bã đương nhiên là cố ý quên có ít người sự tình không rơi xuống trên đ ầ u mình thì xem thường chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói cũng là loại này người hiện tại sự tình phát sinh trên người mình hối hận đều đã không kịp khủng hoảng trên thuyền lan tràn đ á m cặn bã mở ra cái này đến cái khác gian phòng tìm kiếm khả năng tồn tại thức ăn và nước ngọt nhưng trên thuyền sạch sẽ tựa như là c h ộ t chiếu cô qua đồng dạng một hộp cơm cũng không tìm tới còn có trong thùng rắc còn có hai ngày này bọn họ ăn để thừa thực vật cùng nước gạo liền xem như vật như vậy đám cặn bã cũng tranh đến đầu rơi máu chảy ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh ngày mùng ngày bốn tháng tám màn đêm lần nữa bung ô xuống đột nhiên trên thuyền ánh đèn lóe vài cái về sau dập tắt hệ thống điện lực xảy ra vấn đề cái này thực đều tại long h i ể u vũ kế hoạch bên ngoài theo lý thuyết điện lực trí ít có thể cung ứng trí ít thời gian nửa tháng gió bắt đầu thổi cự đại luân thuyền tại mặt biển phía trên nâng lên hạ xuống trên trời ánh trăng đột nhiên bị mây đen bao trùm xuống tới tiểu vũ k h c ba ngày đám cặn bã chạy đến bóng tàu hé miệu tiếp lây ít đến thường cảm nước mưa tâm h ô n n h một chút, lý ậ p ác ma tạm thời biến mất rất nhanh sấm sét vá rội tại điện quan g bên trong có người nhìn đến nơi xa có một chiếc to lớn tàu du lịch đối diện lai tới mọi người mau nhìn có thuyền có thuyền tới có người hô to hơn hai trăm h thứ cặn bã cặn bã chạy đến đầu thuyền đối với phía trước đại thuyền gào thét không có tới hiện tại chính sinh lấy bệnh cơ hồ mất đi tự gánh vác năng lực nóng bức mùa hè ăn biên chất thực vật uống nước biển đầu tiên là tiêu chảy mất nước sau đó ở vào trong hôn mê sinh bệnh cặn bã không có người giúp bọn hắn chỉ có thể nằm trên thuyền chờ chết có người dùng cái bật lửa nhen nhóm y phục hướng về phía trước đại thuyền v h ấ t tay rất nhanh một chiếc to lớn tàu du lịch dựa vào tới chiếc thuyền này là mới tinh phía trên đèn đốt sáng trưng còn có thể nghe đến lưu mỹ tiếng âm nhạc ảm đạm giới ánh sáng đại thuyền bỏ xuống m ư ơ i cái cao su、thuyền. đang cặn bã treo trên sợi dây cao su thuyền không có người chú ý tới chiếc này đột nhiên tới đèn đ ố c sáng t r ư n g tàu thủy phía trên ấn chạm đất hai mươi một ba cái con số trên thế giới có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp làm một người hoặc là một đám người c h i t để cùng trên thế giới nó người mất đi liên hệ về sau tổng gặp được kỳ quái sự tình có lẽ là bọn họ tập thể sinh ra h ảo giác long h i ể u vũ cùng quản gia chu đồng hai người lúc này thời điểm đã không tại tàu ngầm phía trên mà chính là thân ở rừng rập amazon bên trong một chỗ thôn xóm nhỏ bên trong thái bình dương bên kia là đêm tối mà ở trong đó lại là sáng sớm không tín hiệu a long h i ể u vũ nhìn lấy trong tay máy tính bảng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu hắn đều nhìn cả ngày video theo dõi đám cặn b ạ phản ứng không có vượt quá hắn đoạn trước đều là cực kỳ tự tư cùng tâm lý tối tăm người cho dù có người sinh bệnh muốn chết cũng không có cặn b ạ chịu giúp bọn hắn không có sinh bệnh c ạ n b ạ tất cả đều nghĩ đến chính mình làm sao mới có thể còn sống sống đến có người giải cứu mình mới thôi chu đồng t a o mày nói cho dù có tín hiệu cũng không muốn tiếp tục nhìn nói chu đồng đem long h i ể u vũ trong tay máy tính bảng đoạt tới ném trên mặt đất đạc mới cước、Thúc. long hiệu vũ nhăn đầu lông mày chu đồng lại nói ngươi đang nhìn ác ma thời điểm ác ma cũng đang nhìn ngươi ta không hy vọng ngươi về sau mỗi ngày làm ác mộng dạng này sự tình chúng ta về sau không muốn lại làm chờ tiếng gió đi qua đem hết thẻ quan hệ đ ề u đoạn thật tốt sinh hoạt đi ngươi không phải nói lần trước tiểu nữ hải kêu bảo ngươi long long sao ta muốn vũ nhu nhất định là đầu thai truyền thế nhận ra ngươi chúng ta đi tìm nàng đi người thân bị kia long h i ể u vũ nhăn đầu l ô n g mày hắn nói là lâm phong chu đồng nói chẳng cần biết hắn là ai về sau cũng không muốn lại liên hệ long hiệu vũ suy nghĩ một chút gật đầu nói thúc ta nghe ngài chu đồng cười rộ lên long h i ể u vũ lại lẩm bẩm nói thúc thế giới này thật có đầu thai chuyển thế sự tình sao chu đồng cười nói ngươi như thế thích vũ n u nàng nhất định sẽ chuyển thế tới tìm ngươi mặc kệ người khác tin hay không chúng ta nhất định muốn tin tưởng vững chắc điều này hiểu chưa chương 404. n g à y mùng ngày 5 tháng 8. thứ hai hồng kông thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch g ư ữ ngự đình thịnh giải trí lần nữa giảm lớn một cái tuần lễ trước giá cổ phiếu vẫn là hơn 200 khối một cỗ hiện tại đã rớt xuống không đến một trăm khối giá cổ phiếu chém ngang lưng hơn phân nửa theo đỉnh phong một t ỷ hai bên giá trị thị trường. Rất x thịnh. Thịnh số năm g h ơ một ngày này chu lệ để cho thủ hạ thanh lý kho về sau thuận lợi nhuận vượt qua mười lăm tỷ buổi chiều báo cáo cuối ngày về sau chu lệ gọi điện thoại cho lâm phong báo tin vui lâm phong nhìn một chút ngồi ở bên cạnh dương thả vi nhỏ giọng nói chu lệ ngày mai bắt đầu phiên giao dịch mua vào cường thịnh cổ phiếu、ừ. chu lệ hơi nghi hoặc một chút dựa theo thủ hạ đoàn đội dự đoán cường thịnh còn có cùng cường thịnh có liên quan công ty cổ phiếu sẽ còn rơi xuống thiếu mười trở lên hiện tại cường thịnh chính tiếp nhận điều tra điều tra kết thúc trước đó cường thịnh giá cổ phiếu sẽ còn ngã ngã không nghỉ chỉ là cường độ không có trước đó lớn như vậy mà thôi lâm phong thẳng như nói cường thịnh sau l ư n g quốc vai tư bản sẽ không để cho cường thịnh xong đời năm nay giá cổ phiếu là không trở về được trước kia nhưng tăng lại đi năm mươi là không có vấn đề、Tốt. đối với lâm phong phân phó chu lệ là không suy giảm chấp hành lại trò chuyện vài câu về sau mới tắt điện thoại con dâu tin tức có thể tin được không tắt điện thoại về sau lâm phong hỏi dương t h ả i vi dương t h ả i vi nói yên tâm đi cha ta gọi điện thoại lúc ta nghe l à đến không phải là dương ngự cho mình đào hồ a lâm phong có cái này lo lắng hắn có thể sẽ không coi thường khoai tây hình dương t h ả i vi giống như là đoán ra lâm phong lo lắng nói ra lúc đó ta tại trong hồ nước hái liên đ ồ n g cha ta cùng mười chín mẹ đi tới sau đó sau đó cha ta tiếp một chiếc điện thoại mười chín mẹ không biết tiếng anh nhưng là ta sẽ dương t h ả i vi miêu tả một chút lúc đó tình hình lâm phong cười nói được ta tin tường ngươi lấy hiện tại giá cổ phiếu mua vào coi như thua thiệt cũng thua thiệt không bao nhiêu coi như dương ngự cho mình bà hố cũng sẽ không dùng phương thức như vậy cái k i a đến thời điểm cha ngươi phá sản làm sao bây giờ lâm phong nắm một chút dương t h ả i vi gương mặt dương t h ả i vi nói cái k i a đến thời điểm ta thì dưỡng cha ta thôi con dâu ngươi thật là hiếu thuận lâm phong xoa bóp dương t h ả i vi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hiếu thuận nữ nhi chính là muốn đem lão ba làm phá sản để hắn không muốn vì trong công ty sự tình vất vả bảo dưỡn tuổi thọ cái này logic là không có vấn đề lại nói nhà chúng ta hồ nước liên hoa cũng kết hạt sen buổi tối chúng ta cùng đi hái lâm phong cười nói ừ m dương t h ả i vi gật gật đầu không biết lâm sư minh là thật muốn hái sen vẫn là muốn ngắt tốt chờ mong nha đáng tiếc thế sự vô thường trời còn chưa có tối dương t h ả i vi thì nhận được một cú điện thoại dương ngự ké xịu được đưa đến bệnh viện lâm phong lập tức mang theo dương t h ả i vi đổi tới rổ n à n bệnh viện chính mình cái miệng này còn thật linh à. số 27 cùng chu l ệ gọi điện thoại lúc còn nói qua muốn đi nhìn dương ngự tiên sinh không phải sao hôm nay thì ứng nghiệm à. lâm phong cùng dương t h ả i vi lúc chạy đến dương ngự đã nằm tại bệnh viện trên giường bệnh bệnh viện trần bệnh kết quả đi ra không phải cái gì bệnh nặng cũng là tuổi tác lớn quá độ vất vả dương t h ả i vi làm dương ngự người nhà hỏi thăm dương ngự bệnh tình chủ trị bác sĩ cổ nọ nó nói cho dương t h ả i vi dương ngự tiên sinh tuổi tác lớn huyết áp có chút cao cho nên có một số việc muốn tiết chế dương t h ả i vi rốt c ụ c kiên tâm mang theo dương t h ả i vi đi tới cửa phòng bệnh s o dương t h ả i vi còn muốn trẻ tuổi m ộ mươi chín mẹ ngay tại nói chuyện với dương ngự lâm phong tính giác linh nghe đến dương ngự tại cùng m ộ ư ơ i chín nói sinh con sự t ì n h lao giang hỏa lớn như vậy tuổi tác dương thảy vi gó gó cửa cùng lâm phong cùng đi tiến phòng bệnh lao dương đã lâu không gặp lâm phong cười lấy hô hừ dương ngự lạnh hư một tiếng quay đầu sang chỗ khác lục tiểu thư ngươi cùng cha ngươi trước trò chuyện ta đi ra ngoài trước nói hướng lâm phong cười lấy gật gật đầu đi ra ngoài cha ngài cảm giác khỏe chưa dương thải vi một mặt quan tâm hỏi dương ngự lúc này mới quay đầu lại cười nói không có chuyện không phải cái gì thói xấu lớn lâm phong đánh đo một cái khoai tây h i n h khí sắc thản nhiên nói n g ư ơ i bệnh này tốt trị sau khi trở về dùng m ộ ư ơ i khắc nhân sâm m ộ ư ơ i khắc l ụ c lung hắn một hơi báo ra mười mấy vị thuốc lâm phong hiện tại thì ưa thích cho người kê đơn thuốc ngươi học y thể d ư ơ ngự n g một mặt trâm trọng nói lâm phong cười ha ha đừng quên ta là nhìn qua vĩnh lạc đại điện d ư ơ ngự n g đương nhiên biết trong khoảng thời gian này lâm phong trong nhà phát sinh sự t ì n h h ắ n thực cũng muốn nhìn một chút vĩnh lạc đại điện lại không có ý tứ đến cửa để lão lục cho mình mò hai bạn qua đây xem lão lục căn bản không đáp ứng đem nhà mình đổ vật hướng bên ngoài m ò ngược lại là chuyên cần rất nhanh muốn là cái kia nhất đại đà thái tuế không có bị dương thải vi cho thai họa tốt bao nhiêu à. chính mình cũng không đến mức biến thành như bây giờ nghĩ tới những thứ này giữ ngự ở ngược lại nín một hơi huyết áp là vụt vụt dâng đi lên hắn không biết lâm phong trong sân chung đựng nước bên trong trước đó không dùng hết thái thuế đã giải đến nặng mười mấy cân mấy cái xinh đẹp tiểu b ả o mẫu mỗi ngày múc bên trong nước uống r a k i ê u biến đến trắng nó nà t a đi trước các ngươi chậm rãi trò chuyện không nhận chào đón lâm phong tranh thủ thời gian chạy hắn sợ chính mình lại cùng dương ngự nói vài lời dương ngự liền muốn bể mạch máu lâm phong sau khi đi dương ngự đánh đo một cái lão lục trong đầu toát ra một cái chủ ý xấu có hay không có thể mượn lão lục hồ lâm phong một thanh lão lục tùi trỏ luôn hướng bên ngoài ngoạn thời gian dài như vậy dù sao cũng nên lấy đến lâm phong tín nhiệm a như vậy sử dụng lão lục cái này g i a n t ế đem một vài sai lầm tin tức truyền đạt cho lâm phong chỉ cần lâm phong muốn kiếm tiền thì nhất định sẽ rơi trong hố đồng dạng món tiền nhỏ lâm phong không để vào mắt phải là đồng tiền lớn không thể tuy nhiên còn không nghĩ tới dùng cái gì đi hố lâm phong nhưng biện pháp luôn luôn có trước khi chết cũng nên hố lâm phong một thanh mới có thể hạ giận nhìn đến dương ngự con ngươi c h u y ể n dương hải vi mân mê miệng hắn biết lao b a não tử lại tại bốc lên ý nghĩ xấu từ nhỏ đến lớn lộ r a dạng này biểu lộ thì là đang nghĩ lấy hố người cha ngài hiện tại phải tinh dưỡng không bằng đi xem một chút đồng ý đi sư minh trong nhà có thật nhiều lao đông y dương t h ả i vi một phen kiến nghị dương ngự lắc đầu cha không có bệnh đ ồ n g y dì ha ha không phải ta xem thường cùng tây ý so ra còn thật không được vừa nói xong điện thoại di động k ê u là vương trợ lý đánh tới dương ngự sau khi nhận nghe mắt tối sầm lại lại ngất đi cha cha người tới đây mau dương t h ả i vi một bên kêu to một bên ấn đầu giường báo động chốt mở dương ngự vì cái gì ngất đi bởi vì thuyền tìm tới là một chiếc biển xa vận chuyển thuyền đi ngang qua phát hiện có thuyền viên lên thuyền xem xét nhìn đến là như địa ngục đồng dạng tràng cảnh người đ ề u chết chương 405. dương thải vi lưu tại trong bệnh viện chiếu cố dương ngự lâm phong lái xe chính mình trở về chạm v ă n tối ăn xong cơm tối về sau âu dương mặt lị gọi điện thoại tới mặt lị đảo bên kia đã triệt để bắt đầu làm việc trước đó phong b ạ o nhiều lại thêm hòn đảo phụ cận đá ngầm kiến thiết tiến độ rất chậm chạp chỉ là vận chuyển máy móc ở trên đảo xây dựng công nhân lâm thời ở lại phòng xá thì hoa hơn một tháng thời gian hiện tại ngay tại vương vức hòn đảo xây dựng máy bay cất cánh và hạ cánh đường chạy mặt lỵ ngươi nói muốn là chúng ta đem tòa đảo này dựng lên người nước mỹ có thể hay không để mắt tới lâm phong dùng t r e o chọc giọng nói âu dương mặt lỵ cười nói vậy chúng ta thì mở cái giá trên trời lâm phong cười ha ha vậy nếu là người ta cưỡng c h i ế m đâu âu dương mặt lỵ nói vấn đề này ngươi sớm nghĩ đến a cũng không cần ta quan tâm hiện tại địa phương này phong b ạ o thiếu ngươi thời gian có thể tới xem một chút ta ngày ngày ở chỗ này thổi gió biển da thịt đều biến không được h á các loại đường chạy sửa chữa tốt ta lập tức tới ngay lâm phong cam kết âu dương mặt lỵ nói thân ái chúng ta video đi phân tắt i ngươi ệ n cho xem m điện thoại về sau lâm phong vẫn là thu đến âu dương mặt lỵ phát tới một phong đũ kiện đem phụ kiện xuống xuống đến giải áp về sau xem xét là âu dương m ạ t lỵ dùng di động đập hòn đảo hình ảnh cùng ngắn video cái này cùng lâm phong trước đó nhìn đến m ạ t lỵ đảo đã hoàn toàn không giống đỉnh núi bị san bằng rất nhiều có mấy cái đài lớn hình máy bằng móc mười mấy chiếc xe tải ngay tại vận chuyển đá vụn nghiêng độ tại hòn đảo bên cạnh trừ cái đó ra còn có mấy cái con thuyền ngay tại hòn đảo chung quanh làm việc có một đoạn video hòn đảo phụ cận trên mặt biển nhảy lên cao mấy chục mét bọc nước hẳn là dùng thuốc nổ tại nổ đá ngầm trên đảo một góc đã vương bước ra một mảnh thổ điện tu thủy bùn tường vây cùng phong ốc, nhà phía trên còn có một cái máy bay trực thăng bãi đậu máy bay cách đó không xa an một đài tiểu hình sức gió máy phát điện sơ kỳ công trình âu dương mạt lị nhận thầu cho trong nước một nhà công ty xây dự đây đương nhiên là một cái sáng suốt lựa chọn chẳng những có thể tiết kiệm một số tiền lớn tiến độ còn nhanh hơn trừ hình ảnh cùng video còn có một t r ư ờ n g công trình tiến độ bề ngoài dự tính cuối tháng tám phi trường đường chạy liền có thể xây xong đến thời điểm lâm phong ngồi chính mình cùng c h ệ ảm máy bay thì có thể hạ xuống ở trên đảo trừ đường chạy sẽ còn xây dựng một cái kho chứa máy bay có thể đồng thời ngừng hai khung máy bay dựa theo dự tính cải tạo cái này một tòa đảo phí dụng có thể so sánh tạo một chiếc tàu sân bay tiện nghi nhiều xem hết những tài liệu này lâm phong lại thu đến dương dịch phát tới biểu kiện long h i ể u vũ chiếc kia tàu du lịch bị đi ngang qua tàu chở hàng phát hiện tiếp lấy phía trên điện lực khôi phục phía trên hệ thống máy tính tự động khởi động lắp đặt trên t u y ề n các nơi cả mạ giặc khởi động đánh ra rất nhiều hình ảnh cùng video dương dịch bên kia thu đến về sau đi qua mã hóa xử lý lập tức gửi đi cho lâm phong dùng di động mở k h ô n g ra lâm phong lập tức để liễu tàng g ẩn đem máy tính bảng lấy tới dùng đặc thù phần mềm đ i ề n mật mã vào mở ra về sau xem hình ảnh cùng video lộ ra có chút q u dị chết mất người da thịt cũng bắt đầu thối giữa nhưng là có thể nhìn đến mặt phía trên tất cả đều là kỳ quái nụ cười có chút video còn xuất hiện linh dị giống như tình hình tỷ như màn cửa không n ú c đ í c h đại biểu không c ó phong nhưng là cửa khoang lại chậm chạp mở ra kinh khủng nhất là bên trong một cái ca cá mạ giặt quay trụm trong tấm hình một chương nát mặt đột nhiên xuất hiện tại trong tấm hình a liếu tàng ẩn bị hoảng hốt thét lên thật sự là thật đáng sợ lâm phong cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng có điều hắn tâm lý tố chất quá cứng chỉ là nhỏ phía dưới lông mày tiếp lấy nhìn xuống nguyên lai、like、là một cái không chết phát hiện điện lực khôi phục về sau tiến đến ca mạ giặt trước lộ một chút mặt về sau thì té lăn trên đất lại ấn mở nó ca mạ giặt đập tới hình ảnh xem hết những video này về sau lâm phong nhìn một ít thời gian tám giờ tối đem dương dịch phát tới văn kiện toàn xóa bỏ ta có việc ra ngoài tối nay không trở lại lâm phong nhắc nhở liễu tàng gần một câu tranh thủ thời gian chạy đến trong sân lái xe đi tìm đủ dao mẹ không tin những thứ này người rồi sẽ tìm được các loại lý do dùng khoa học đi giải thích nhưng tại lâm phong trong mắt đó là thỏa thỏa sự kiện linh dị lâm phong tin tưởng những thứ này là bởi vì hắn chính mình là như thế tới đến tìm c h ấ n trạch thần thú an ủi một chút đem xe chạy đến trên đường về sau lâm phong cầm điện thoại di động lên cho tề giao gọi điện thoại ừng thế giao âm t giao giao, ta ta đồng ý sau đó thì tắt điện thoại lâm phong lái xe sau hai mươi phút đến tể giao chỗ nói địa điểm đêm hôm khuya khoát uống cà phê rất ít người không gian rộng lớn trong đại sành chỉ có mấy cái chỗ ngồi có người tề giao cùng một cái hơn năm mươi tuổi nữ nhân ngồi cạnh cửa sổ vị trí lâm phong đến về sau thế giao cùng nàng lão sư đều đứng lên tề giao giới thiệu nói lão sư đây là bạn trai ta lâm p h o n g đây là ta lão sư nàng họ tôn tên là tôn dung tôn lão sư ngài tốt lâm tiên sinh n g ư ơ i tốt lâm phong thân thủ cùng tôn lão sư n ắ m nắm ngồi xuống về sau tôn dung đánh đo một cái lâm p h o n g cười nói còn tưởng rằng tề giao tìm không thấy bạn trai đâu thế mà tìm đẹp trai như vậy một cái tiểu h o a tử lâm phong cười nói tôn lão sư ngài cũng chớ nói như thế giao giao giao, giao làm bạn gái của ta là ta phúc khí tôn dung ngóc đầu lên đó là đương nhiên lại mở vài câu trò đùa lâm phong hiếu kỳ hỏi tôn lao sư n g à i tìm giao giao chuyện gì a tôn dung cười nói tề giao thiên phú rất tốt muốn là quan cách làm ý thật sự là nhân tài không được trọng dụng cuối năm ta muốn đi châu phi bên kia muốn hỏi tề giao có nguyện ý hay không đi qua lâm phong nghe xong vội vàng nói giao giao không thích hợp ta nhìn chuyện này vẫn là quên đi lâm phong trong ý thức bên kia tất cả đều là bệnh động một cái ảm bờ kéo liền có thể h ú trên người chẳng những bệnh động nhiều vệ sinh điều kiện kém tình trạng an ninh cũng không t i ệ n nghe nói rất nhiều hơn đi viện trợ nhân viên y tế xuất phát lúc đem di thư đều viết xong lâm phong làm sao có khả năng để tề g i a o đi mạo hiểm tôn dung cười nói lâm phong ngươi hiểu lầm tề g i a o đi qua không phải làm thầy thuốc mà chính là làm nghiên cứu phòng nghiên cứu bên kia hoàn cảnh tương đối tốt rất an toàn chúng ta dự định cuối năm muốn h ả i tử lâm phong thản nhiên nói tôn dung đầu tiên là sư sở sau đó cười nói n g u y ê n lai、like、là dạng này à. t ề g i a o còn có một đoạn thời gian ngươi suy tính một chút đi nói xong tôn dung thì đứng lên cáo t ử rời đi thế dao đi đưa tôn lão sư lâm phong đến tiếp tân tính tiền tôn lão sư xếp thẳng hàng dao tình huống có chút g i i sau khi ra cửa thì xếp thẳng hàng dao nói ra n g ư ơ i hảo hảo suy nghĩ một chút n g ư ơ i đợi này nên đi đường là cam tâm giúp chồng dạy con sinh hoạt vẫn là tại y học phía trên có thành i ự u nhìn đến lâm phong đi tới tôn lão sư mới im lặng lên xe mở xe rời đi lâm phong nhăn đầu lông mày trong đầu toát ra lưu nhị hoa. cái này l a o nữ nhân lại muốn đem dao dao bắt g ó c thử chương bốn trăm linh sáu lệ thành thế kỷ tiểu khu bảy tòa nhà bốn trăm linh bốn thế dao làm tốt bỏ bít tết vương cho lâm phong chính nàng ăn xong c ơ ớ tối cho nên chỉ là một phần lâm phong dùng cấm lúc tề dao thì ngồi ở phía đối diện nhìn lấy lâm phong người muốn đi đúng hay không lâm phong đột nhiên mở miệng hỏi ừng t h g i a o gật gật đầu nhưng là sinh con sự tình không thể trì hoãn lâm phong lại nói ừng t h g i a o gật đầu còn có người công tác địa phương ta khẳng định phải an bài một chút yên tâm không sẽ ảnh hưởng người công tác ta chỉ là lo lắng người an toàn lâm phong nói một đồng lớn ừng t h g i a o lần nữa gật đầu nàng biết nếu là không đồng ý lâm phong là sẽ không để cho nàng đi lâm phong không có hỏi t h g i a o qua đi làm cái gì công tác bởi vì không cần đoán đ ề u biết chỉ cần cùng y học có quan hệ đơn giản là các loại hiếm thấy bệnh bệnh độc cái gì đây là tề giao nghề nghiệp nàng muốn đi làm lâm phong đương nhiên là chống đỡ thật muốn để tề giao cưỡng ép đợi tại bên cạnh mình cái k i a chính là trói buộc nàng đây là xếp thẳng hàng giao không tôn trọng chuyện như vậy chỉ có khoai tây m ì n h mới làm cho ra tới khác không có lâm phong có tiền tề giao công tác địa phương điều kiện không tốt vậy liền dùng tiền để nó biến tốt không an toàn vậy liền dùng tiền thuê mướn một nhóm người chuyên môn bảo hộ nàng tề giao đột nhiên cười lâm phong tóc mày nói liên miên lại nhải bộ dáng thật sự là quá đáng yêu thực tề giao đột nhiên nói khẽ lần này đi qua nghiên cứu không phải cái gì virus mà chính là cùng gen cải tạo có quan hệ nàng nói ra nguyên bản không cần phải tiết lộ cho lâm phong bí mật lâm phong chừng lớn mắt nguyên lai、like、mọi người mặt ngoài tuyên truyền không làm những thứ này sau lưng vẫn là muốn làm bởi vì ngươi không làm người khác liền muốn làm thì giống như vũ khí hạt nhân đều biết lúc đó hủy diệt địa cầu nhưng người khác có ngươi không có lời nói chỉ có thể sống ở người ta bóng mờ dưới mãi mãi cũng không có cách nào ngầm đầu lên lâm phong khỏe miệng nô nô nghe nói bên kia con rán cái đầu rất lớn một chỉ tương đương với chúng ta chỗ này mấy chục cái thế dao đưa tay che chính mình hai mắt thông qua nàng ngón tay may có thể nhìn đến hai mắt nháy a nháy ha ha ha lâm phong cười rộ lên lâm phong dùng cơm về sau lâm phong lôi kéo tề g i a o đến phòng ngủ trước cửa sổ từ phía sau ông tề g i a o yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ lâm phong rất ưa thích d ạ n g này đương nhiên tề g i a o cũng ưa thích mùa hè trời nóng ngực tuy nhiên qua chín điểm nhưng trong tiểu khu hộ gia đình đều còn mở đèn cái kia tôn lão sư là ai a mặt ngoài nhìn qua thẳng hòa ái nhưng thực chất bên trong n g o khí cực kỳ lâm phong hiếu kỳ hỏi tề dao nói lên tôn dung lão sư lý lịch lại là một cái không nổi nữ nhân lúc tuổi còn trẻ cùng tề giao một dạng là pháp y gì ấy nhưng tôn lão sư cách làm y gì không phải vì trợ giúp phá án mà chính là vì động đao rơi trên tay nàng người chết trên cơ bản đều làm tốt nhiều khối còn về sau còn có thể cho hoàn mỹ may phía trên về sau tôn lão sư đến đại học nào đó bắt đầu nghiên cứu gen khoa học đồng thời mang mấy cái học sinh tôn lão sư tay phía trên học sinh tất cả đều là nữ sinh tề giao lúc ấy lúc lên đại học học vốn đến không phải pháp y gì ạ học mà chính là tây y gì ạ lúc đó đạo sư vì đoán luyện các học sinh lá gan mỗi người nhất định phải lúc nửa đêm một mình đến gốc đến ngọn ở giữa giải phâu thi thể chỉ có tề g i a o vô cùng tỉnh táo hoàn toàn không có hoảng sợ tâm tình hoàn thành khảo nghiệm trừ sợ con rán bên ngoài tề g i a o giống như đối nó đồ vật đều mất đi hoảng sợ tâm lý tôn lão sư làm chuẩn giao khảo nghiệm video về sau liếc một chút thì chọn chúng tề g i a o đại học ba năm mặc kệ là làm nghiên cứu khoa học vẫn là sở cảnh sát c h ỗ đó có nghi nan vụ án mời tôn lão sư xuất mã tôn lão sư đều đem tề g i a o mang theo trên người sau khi tốt nghiệp đại học tề g i a o ở lại trường khảo nghiệm về sau bị định g i giá o sư tôn lão sư đều giúp đại ân có thể nói tại chuyên nghiệp phương diện tôn lão sư cũng là tề dao người dẫn đường tôn lão sư chẳng những là học thuật quyền uy còn có mặt khác trọng yếu thân phận cụ thể là cái gì t h g i a o không có sách nhưng làm cho t h g i a o tuổi còn trẻ liền lên làm giáo sư sau lưng năng lượng không thể tiểu đương nhiên t h g i a o cũng có làm giáo sư thực lực nói xong tôn lão sư sự t ì n h lâm phong thì cùng tề g i a o nói lên số học vấn đề một cái liên quan tới vấn đề lâm phong học thuật c h i thức đương nhiên không bằng tề g i a o rất nhanh liền thua trận sáng ngày thứ hai lâm phong đưa tề g i a o đi làm về sau tiếp vào trần doanh thu gọi điện thoại tới tại làm cái gì điện thoại thông về sau trần doanh thu đặc thù âm thanh văng lên không có đánh giá cái gì lâm phong hồi đáp trần doanh thu nói ta bên này ra chút vấn đề cái gì vấn đề lâm phong vừa nghe nói nhăn đầu lông mày trần doanh thu nói sự tình là như vậy trước mấy ngày phía dưới một trận mưa lớn ta tỉ tỉ nhà nhà đổ trần doanh thu tỉ tỉ cũng là tưởng t i ể u phỉ mẹ trần quế hoa nhà đổ lâm phong nghe xong thì khẩn trương lên người không có bị thương gì chứ trần doanh thu nói không có làm bị thương trời mưa to thời điểm người trong thôn đã cảm thấy không đúng toàn bộ chạy đến trong miếu chỗ đi quả nhiên gặp phải đất đá trôi có mấy nhà, nhà bị phá tan hiện tại không có chỗ ở chúng ta thì khuyên ta tỉ đem đến yến kinh dùng xe vận tải kéo đại hoàng như hai đầu đại hắc cẩu bị vây lại trạm kiểm tra bên này trần doanh thu nói xong lâm phong cuối cùng minh bạch trần doanh thu c h o nói vấn đề là cái gì cũng là đầu kia lão hoàng như còn có hai đầu đại hắc cẩu không tiến vào yến kinh thành như vậy đi các ngươi trước q u a y đầu trở về ta khiến người ta lái xe tới đón các ngươi tắt điện thoại về sau lâm phong lập tức cho triệu hiểu dương gọi điện thoại triệu hiểu dương nghe nói về sau không khỏi cười được ta lập tức mang lưu nhị hoa đi qua lâm phong bên này vẫn đang suy nghĩ như thế nào đem đại hoàng n h u cùng hai đầu đại hắc cầu v ậ n đến tứ hợp viện an trí đối với trần quế hoa cách làm lâm phong là so sánh đồng ý hai đầu đại hắc cầu thay trong nhà nhìn lâu như vậy cửa còn có đại hoàng n h u làm cả một đời khí lực mặc dù là động vật ở chung nhiều năm như vậy đều có cảm tình bị trần quế hoa làm tác giả người đồng dạng đối đ ã i nàng tình nguyện không hưởng thụ yến kinh hữu việt sinh hoạt điều kiện cũng muốn trở về nhìn lấy hiện tại nhà hủy không xa ngàn dặm cũng phải đem chó đen cùng đại hoàng như mang lên từ hướng này nhìn trần quế hoa cũng là một cái vô cùng thiện lương nữ nhân trong nhà không có nuôi chó nhiều hai đầu quản gia cũng không tệ đến mức cái kia con đại hoàng ngưu thì dưỡng tại hậu viện trong góc làm thành là trấn trạch ngưu ma vương đi chương bốn trăm linh tám trần quế hoa đến về sau trong sân tràn ngập sinh hoạt khí tức nhiều hai đầu hiểu chuyện đại hắc cầu không có việc gì thì trong sân đi dạo buổi tối hai ra hỏa bắt chuột cắn chết bay trong sân trên hành lang bay chỉnh chỉnh tề tề thiếu bốn năm điều có nhiều mười mấy điều buổi sáng bảo mẫu nhóm lên đánh quét sân hai đầu đại hắc cầu thì ngồi s ồ m ở nơi đó với đôi u một bộ tranh công bộ dáng hậu viện chỗ đó trần quế hoa đến về sau được đến lâm phong đồng ý về sau tại góc tường cho lão hoàng n ư u đắp cái lề ự lại ở bên cạnh dựng chuồng gà dưỡng mười mấy điều gà nguyên bản gieo vào thảo dải cây xanh bị nàng cho s ú c gieo vào chồi rau có tới nửa mẫu đất lớn về sau trong nhà đoán chừng có thể ăn phía trên rất nhiều mới m ẻ rau xanh lâm phong không có chuyện lúc liền chạy tới chuồng châu bên này chuồng châu quét dọn đến sạch sẽ trần quế hoa sợ trong sân người ngại lão hoàng ngư bẩn cách mỗi mấy ngày thì cho nó tẩy một lần tắm lâm phong ưa thích mỏ lão hoàng ngư góc lấy tay nhặt nó cổ phía dưới một sắt thịt bồi hàn hương quay phim tống g i a nhân ngẫu nhiên trở về một chuyến cũng cùng lao hoàng n g u rất thân cận còn ưa thích b đối ở hiện tại sinh hoạt trạng thái trần quế hoa cũng phi thường hài lòng không có chuyện lúc còn giúp lấy tiểu bảo mẫu nhóm làm nội trợ ngày hai mươi tháng tám một ngày này lâm phong buổi sáng mới vừa lên mấy chiếc t i ệ u xe lái đến cửa lâm phong tiếp vào liễu tàng gần gọi điện thoại tới hoảng sợ kêu to một tiếng vội vàng chạy đến trong sân lúc này xe con đã chạy đến trong sân sau khi cửa xe mở ra lâm phong tranh thủ thời gian cười lấy nên đón bởi vì vị này là đại lao bản lâm phong theo không nghĩ tới đại lao bản sẽ đích thân tới khách khí vài câu về sau đại lao bản nói do ý đồ đến đ ó lấy lâm phong trong thư phòng thì cử hành một trận cuộc hội đàm tại chỗ bao quát đại lão bản lâm phong thư tính nhã còn có mười cái tại lâm phong chỗ này đang sửa lại y tư liệu y học ngôi sao sáng đại lão bản một mặt mỉm cười n g h e hà lão hoàng nữ sĩ bọn người đưa ra ý kiến cùng kiến nghị lâm phong cũng thuật nói mình dự định h ắ n chuẩn bị tại trong vòng hai mươi năm đầu tư c h í ít năm trăm tỷ tiền tài kiến thiết mười cho nên bên trong đại học y khoa học hơn ngàn chỗ đông y địa viện đẩy mạnh đông y thành lập hoàn thiện nhân tài bồi dưỡng cơ chế khai phát các loại đông dược thành lập dược tài trồng trọt khu vực chờ chút đại lão bản tại chỗ còn khen Dương lâm phong. đồng thời biểu thị đối với sự kiện này chống đỡ cuộc hội đàm thời gian không dài thì hơn một giờ bộ dáng đại lao bản lúc rời đi đem lần trước mượn sách trả lại lâm phong đương nhiên lại mượn đi m ư ờ i mấy sách lại cho lâm phong mở một trường giấy vay nợ chín giờ tối khoảng cách lâm phong tứ hợp viện không x a một cái tiểu khu nào đó cái gian phòng bên trong mười mấy người tập hợp một chỗ thương nghị ta nhìn kế hoạch này vẫn là q c ê n đi đây cũng không phải là vài thập niên trước chúng ta tiểu nhật đế quốc có thể tới l u l tự nhiên thời điểm đúng ở a i nhìn đến tin tức không có lâm phong hiện tại làm sự tỉnh đã gây lên phía trên coi trọng b mười c mấy i người đi qua một phen thương nghị về sau quyết định phái ra hai người đi trước lâm phong tứ hợp viện nhìn trộm một phen những thứ này người còn cầm làm ra một bộ mặt phản địa đồ phía trên là lâm phong tứ hợp viện bộ cục thư phòng vị trí bị một cái đỏ vòng quay lại thì dạng này leo tường đi vào là không được nhưng là có thể thông qua cống thoát nước có hay không chó phụ trách hành động một người hỏi không có trung tôn h quân nói lâm phong trong sân có rất nhiều mỹ nữ là một cái rất thích sạch sẽ nam nhân dạng này nam nhân là không biết n u ô i chó vậy thì tốt ta sợ chó nhất thời gian định tại dạng sáng hai ba giờ cái kia thời điểm là người lớn nhất k h ố n thời điểm liêu tàng ẩn buổi tối không ở nhà chạy trở về cùng cứu cứu cùng mợ nơi đó đi dương t h ả i vi cũng không tại khoai tây minh thân thể còn chưa tốt đoán chừng phải các loại cổ phiếu tăng đến tới về sau mới có thể xuất viện ban ngày khai hội thư tĩnh nhã buổi chiều liền rời đi muốn rời khỏi vài ngày trong sân có ngô tiến tượng tiểu phỉ cùng vân loan trong khoảng thời gian này lâm phong theo lao đông ý nhóm học tập kinh mạch tri thức đem thưởng xuân công cho hoàn thiện uống thái tuế nấu canh tinh thần lạ thường tốt cùng nô thiến tưởng tiểu phỉ trò chuyện một hai giờ cũng còn tinh lực trần đấy nhìn lấy nô thiến cùng tưởng tiểu phỉ ngủ lâm phong mở cửa đi ra ngoài năm hai nghìn không trăm mười ba tháng tám năm hai một dạng sáng t i ế n kinh bầu trời bị một tầng thật dậy mây đen bao phủ còn xuống tới tiểu vũ cửa vừa mở ra thì có một cố gió mát sen lẫn hơi nước đành tới trong sân sáng lấy điều cực kỳ đường ngầm đèn lâm phong theo hành lang đi tới vân loan cửa gian phòng phanh phanh lâm phong go gó cửa không có phản ứng hắn lại liền gõ vài cái đúng lúc này hai đạo bóng đen chạy tới là hai đầu đại hắc cầu từ khi đến yên kinh hai gia hỏa này mỗi ngày bắt chuột có công lại chiêu tiểu bảo mâu nhóm ưa thích cho bọn họ ăn ngon nguyên bản gây có phải hay không hiện tại dài đến màu lông bóng loáng xem ra tựa như là hai đầu hắc báo đều nói cắn người không gọi là chó lâm phong rất ít nghe đến bọn họ kêu to hai đầu đại hắc cầu n g o ắ t n g ắ c cái đôi u một bộ định n ọ t lâm phong bộ dáng hai gia hỏa này đời trước nhất định là tham quan đi đến chỗ khác đi chơi lâm phong nhỏ giọng nói hai đầu đại hắc cầu không hề kêu lên một tiếng quay người chạy đúng lúc này trong phòng đèn sáng vân loan d ấ m lên một đôi dép lê chạy tới cửa mở cửa xem xét phát hiện là lâm phong muốn như vậy lâm phong chạy tới là có ý gì nàng lập tức thì minh bạch mời đến vân loan k h n g lưng làm một cái mời thủ thế lâm phong bước vào cửa vân loan đóng cửa lại về sau túi người thay lâm phong đổi g i à y trong phòng bài trí có cuộc sống tạm bỡ bên kia phong cách rốt cuộc nàng tại cuộc sống tạm bỡ bên kia lớn lên từ nhỏ tạo thành thói quen là đổi không ta tám trước lâm phong thẳng như nói vân loan tranh thủ thời gian chạy trong phòng tắm tới nước đi trả lại lâm phong chen tốt kem đánh răng chuẩn bị tốt khăn mặt một bên khác trong sân cống thoát nước cửa vào hai đầu đại hắc cầu đứng ở một bên hai cái mắt gắt gao nhìn chằm chằm cống thoát nước cái nắp ẩn ẩn có ánh đèn loại qua đổi k h á c chó lúc này thời điểm khẳng định sửa hình n gọi lên thế mà hai đầu mắt chó bên trong lại bắn ra lạnh lùng q ă n g mang có thể là bắt chuột bắt thói quen một khi k ê u to chuột liền bị hoảng sợ chạy chương bốn trăm linh tám ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác rất nhanh liền nhỏ xuống lên mái hên nước rơi trên mặt đất cạch cạch rung động trong phòng lâm phong chính tại truyền thụ vân loan cắm hoa tắm hoa nghệ thuật bắt nguồn từ cổ đại là một loại truyền thống nghệ thuật tại cuộc sống tạm bỡ bên kia cũng vô cùng lưu hành vân loan trong trường học cũng học một số nhưng là đồng thời không tinh thông đối ở phương diện này còn không có khai thiếu nàng chuẩn bị là một cái tỉ mỉ miệng bình hoa chân bóng như mới tạo hình ưu mỹ lâm phong còn là lần đầu tiên nhìn đến đẹp như thế cái bình quả thực cũng là một kiện tác phẩm nghệ thuật đều có chút nhi không nỡ dùng đến tắm vân loan lại là chủ động cầm lấy lâm phong cảnh bỏ vào đựng bình nước bên trong cuộc sống tạm bỡ bên kia nữ nhân đừng nhìn bình thường tính tình dịu dàng trên thực tế rất có chủ kiến có nghi thức cảm giác một bước thì dạng này hoàn thành trong sân hình vuông cống thoát nước mở ra một cái đầu người chậm chạp xuất hiện đây là từ bên ngoài cống thoát nước tiến đến ra hỏa hắn hình thể hơi gầy leo mau một chút còn có một cái hình thể béo một số còn ở phía sau chậm dại hướng phía trước bò người gầy chậm chạp v ặ n m è o lấy đầu đánh giá trong sân hết thảy đột nhiên hai cái tản ra lục quang ý tứ tiến vào hắn tầm mắt nhìn kỹ lại là một con chó không trách người gầy không có lập tức phát hiện đại hắc cầu bởi vì cho toàn thân đều là hắc người gầy hé miệm đang muốn kêu to liền bị một đầu đại hắc cầu cắn một cái vào cổ ở trong mắt đại hắc cầu theo trong đường cống ngầm chui ra đều là chuột là chuột liền nên cắn chết hai khỏa răng nanh trong nháy mắt đâm vào người gầy cổ họng để thanh â m hắn đều không phát ra được đại hắc cầu một bên ô ô phát ra thanh â m phẫn nộ một bên dùng lực g i a o động cái đầu khác một đầu đại hắc cầu cũng bắt đầu giúp đỡ cắn người gầy b ả vai hai đầu chó dùng lực cho người gầy theo trong đường cống ngầm đầy ra ngoài người gầy là xui xẻo nhất liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đại hắc cầu cho cắn chết con chuột lớn giống như chết mất đại hắc cầu rốt cục dừng lại mà lúc này bà tử bỏ ra ngoài cống thoát nước về sau vừa vẫn thấy cảnh này. d u n g đ e n tin ống chiếu một cái ma ơi đồng bạn thế mà bị chó cắn chết bàn tử sợ chó nhất q u á t to một tiếng về sau vắt chân lên cổ mà chạy hai đầu đại hắc cầu ở phía sau truy bàn tử một đầu đâm vào chuồng trâu bên trong đại hắc cầu đổi tới bàn tử trốn đến trong góc đem láo hoàng ngưu kinh động đại hoàng ngưu đứng dậy về sau chân sau bắn ra móng vừa vặn đạp đến bàn tử phía dưới bàn tử kêu thảm một tiếng trực tiếp mất đi trong sân động tĩnh lâm phong cũng không có chú ý bởi vì gian nhà rất cách t m bên ngoài lại đang đổ mưa chủ yếu hơn trước mặt có một cái díu rít mái mấy giờ về sau thường đông v i ệ n tử trên hành lang mười mấy cái dài hơn một thước chuột còn có người mặc áo đen người gầy bị chỉnh tề bày ở trên hành lang một cái tiểu bảo mẫu xoa mắt đi tới nàng nghe xong trên tay còn cầm cái chổi cùng đồ bỏ đi xúc từ khi đại hắc cầu đến về sau mỗi ngày đều muốn đánh quét hành lang ngược lại mỗi sáng sớm đều sẽ có mấy cái bị đại hắc cầu cắn chuột chết nhưng lần này không giống nhau chẳng những có chuột còn có một người hai cái đại hắc cầu ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất không ngừng v ấ y đuôi một bộ tranh công bộ dáng a tiểu bảo mẫu phát ra rít lên một tiếng đánh vỡ tứ hợp viện yên tĩnh mấy phút đồng hồ sau lâm phong chạy tới tiến lên kiểm tra một chút người gầy phát hiện ra hỏa này còn chưa có chết nhưng cách cái chết đã không xa thật muốn chết trong nhà vậy liền quá s u ố i quậy lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại báo cảnh sát một bên khác trần quế hoa lên cho châu ăn lúc phát hiện chuồng châu bên trong còn có một người sau mười mấy phút cảnh sát đổi tới cùng một chỗ qua đến còn có một chiếc xe cứu thương hai cái trọng thương tặc rất nhanh được mang lên xe cứu thương cảnh sát hỏi một chút tình huống tại kiểm tra một chút cống thoát nước về sau liền minh bạch xảy ra chuyện gì rất rõ ràng hai cái tặc là thông qua cống thoát nước từ bên ngoài tiền đến nhưng vừa ra tới thì gặp phải hai đầu h u n g mánh đại hắc c ầ u là hai cái chó đất c h ó tuổi đại khái tại năm tuổi q u ả n g t r ư ờ n g chính là thân thể khỏe mạnh thời điểm một cái bị chó cắn một cái bị trâu cho đạp hai cái này tặc thật đúng là không may lâm phong cho lưu c h i đội trưởng gọi điện thoại nhắc nhở lưu đội hai người không phải bình thường tặc đoán chừng là tới trộm đại điển rất nhanh hai cái tặc liền bị chuyển rời đến lưu c h i đội trưởng bên kia không dùng xem xét lâm phong thì đoán được hai cái tặc sau l ư n g là ai tiếp xuống tới sự tình không dùng lâm phong xuất thủ tự nhiên có người sẽ đem đám kia chuật thanh lý mất lâm phong tứ hợp viện thế nhưng là đại lão bản đều đi qua phía trên có thể không coi trọng sao buổi sáng ăn điểm tâm lúc lâm phong là một cái người dùng cơm n ô thiến cùng tưởng tiểu phỉ còn có vân loan không ngủ thẳng giữa chưa khẳng định là tình không tới lâm phong đang đắc ý lúc dương t h ả i vi đột nhiên trở về lúc này thời điểm lâm phong còn tại h ú t cháo người đâu dương t h ả i vi hỏi nàng trước đó lúc rời đi trong nhà là rất náo nhiệt lâm phong mỉm cười nói ngươi tính nhã tỉ bận bịu công tác đi ta ngẩn trở về nhìn cứu cứu cùng m ợ vân loan đâu dương thảy vi hỏi lâm phong có chút lung tùng nói tối hôm qua gặp phải tặc ngủ trễ bây giờ còn tại nghỉ n ơ i đồ lười ta đi tìm nàng dương t h ả i vi nói một câu chạy tới nhìn vân loan nàng quay người cách lâm phong rõ ràng nhìn đến dương t h ả i vi trong mắt nghi hoặc lâm phong tranh thủ thời gian trốn mất lái xe chạy đến triệu hiểu dương mánh hổ phòng thể dục cùng triệu hiểu dương luyện một buổi sáng quyền giữa t r ư a gọi thức ăn ngoài nghỉ trưa về sau điện thoại lần lượt đánh tới đầu tiên là dương dịch bên kia dương dịch là hacker có chút điều tra loại hình sự t ì n h lâm phong đều giao cho dương dịch đi làm chủ yếu điều tra là tề giao đạo sư t ô dung dương dịch gọi điện thoại tới chính là vì báo cáo chuyện này tắt điện thoại về sau lâm phong cười lạnh thôn dung ngược lại không phải là người xấu nhưng là nàng sử dụng tề dao t í n h kế chính mình vốn là bên kia nghiên cứu thiếu tiền tài thiếu điều kiện đem tề dao mang lên lâm phong nhất định không biết mặc kệ lâm phong rất tức giận có chuyện gì nói rõ không là được làm gì dùng bài này đến cho nàng một bài học để cho nàng minh bạch không phải là cái gì người đều có thể t í n h kế lâm phong tâm lý ngay tại tính toán lúc âu dương mạt lị gọi điện thoại tới đường chạy đã xây dựng tốt đồng thời đăng ký tốt tuyến đường đi lâm lão bản tùy thời có thể đi qua nhàn qua lâu cái tia ra ngoài đi một chút Chương dương t hải vi là vô cùng quan tâm vân loan nàng cảm thấy vân loan rất đáng thương từ nhỏ phụ thân liền không có ở bên người mà mẫu thân lại là cá thể yếu nhiều bệnh đối nàng vô cùng nghiêm khắc nữ nhân cơ hồ không có cảm nhận được phụ mẫu yêu chiều liền chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu đều không có dương t hải vi c h ỉ ít còn có một số tuổi tắc không kém nhiều hình đệ tỷ bội cùng một chỗ chơi cùng vân loan so sánh dương t hải vi cảm thấy mình không hạnh phúc không biết bao nhiêu lần nhìn đến vân loan hơn nửa ngày đều không có cái gì tinh thần bộ dáng yêu kỳ hỏi một chút nguyên lai、like、là thủ thương tại là nhất định phải nhìn xem vân loan vết thương trừ quan tâm vân loan bên ngoài c u n g p h i thường tò mò gần nhất trong sân thường xuyên đến lao thầy thuốc dương t h ả i vi đều đi theo học không ít dương t h ả i vi nhìn đến vân loan vết thương về sau một mặt kinh ngạc vân loan lắc đầu nói không có chuyện quá hai ngày liền tốt ta cho ngươi thoa một chút thuốc đi hoặc là dùng túi trường nước đá chấn một chấn dương t h ả i vi không hiểu y thuật lung tung nghĩ kế vân loan lắc đầu không tin dương t h ả i vi y thuật kiên trì mặc kệ dương t h ả i vi không có cách chỉ có thể từ bỏ sau đó nàng lại hiếu kỳ hỏi thăm vì sao lại bị thương thành bộ dạng này vân loan một mặt không có ý tứ miêu tả lên trước kia vân loan trong trường học học qua phương diện này tri thức điểm này không chút nào khoa trương cuộc sống tạm b ỡ nữ giáo chính là như vậy học đồ vật tương đối nhiều bình thường trong sinh hoạt lễ nghi nấu cơm giặt quần áo lau nhà chỉnh lý nội vụ đủ loại cuộc sống tạm b ỡ sớm tiến vào bên trong quyền thời đại riêng là tinh anh giai cấp nữ sinh học đồ vật rất nhiều dưới tình huống bình thường sẽ không như vậy nhưng tình huống đặc thù hai người càng nói càng hạnh phúc vân loan thực rất ưa thích nói chuyện với người khác mà lại nàng lại phát hiện dương thải vi cũng là thật quan tâm nàng cho nên biết gì nói lấy sau cùng nói đến sau khi bị thương cảm thụ dương thả i vi nói ngươi nói cái này ta đều trải nghiệm không đến đâu vân loan cao mày suy nghĩ một chút thực rất dễ dàng thả i vi tỉ ta có thể cho ngươi cảm thụ một chút chân thành vân loan làm ra một cái khó khăn quyết định lâm phong vụn trộm về đến nhà khiến hắn rất ngạc nhiên là dương thả i vi cũng không có đối với hắn biểu hiện ra bất mãn bất quá ánh mắt kia lại có chút kỳ quái tựa như là nhìn chằm chằm con mồi sói lâm phong vội và nói g n qua hai ngày ta muốn đi mặt lị đảo ngươi cùng đi chứ dương thả vi cao hứng hơi kém nhảy dựng lên b u ổ tối l i u tàng ẩn trở về dương t hải vi cùng liễu tàng ẩ n quan hệ tốt nhất hai người tụ cùng một chỗ nói thì thầm đi lâm phong rốt c ụ c bưng lỏng một hơi Vừa tối bảy giờ triệu hiểu dương gọi điện thoại tới lâm phong sau khi nhận nghe lập tức mở ra nghỉ t ậ t mươi năm đi ra ngoài tối nay là tết trung nguyên lái xe ra thành phố vùng ngoại thành về sau có thể nhìn đến ven đường giấy lên từng đống tiền giấy khu vực thành thị không cho phép hóa và mã nhưng là vùng ngoại ô lại có thể có thật nhiều ở trong thành người lái xe chạy thật xa đường không mê tín cùng hoàn toàn mê tín người đều là vô cùng thiếu nửa mê nửa tin người chiếm đa số ôm lấy thà rằng tin có không thể tin không thái độ cũng hoa không mấy đồng tiền cầu cái ăn l ò n g lâm phong cũng là đi ra sớm chậm một chút nữa có thể nhìn đến trần quế hoa tại hậu viện bên trong hóa v à n mã còn tại trong phòng bếp dùng làm quả ớt xào một chén thịt bắt đầu ăn vừa thơm vừa cay đương nhiên quách diễm như ở biệt thự còn có lương thi thi chỗ đó cũng giống như vậy lâm phong không nghĩ tới đại giáo sư tôn dung thế mà cũng tin cái này dừng xe ở ven đường lúc tôn dung chính mang theo một cái rổ theo ven đường trên đất trống trở về vừa muốn lên xe lâm phong thì một chân chân ga ly tất mười lăm p a n h một tiếng đục vào tôn dung đằng phía sau xe tôn dung bị hoảng sợ kêu to một tiếng lâm tiên sinh n g ư ơ i làm cái gì tôn dung nhìn đến xe liền biết người trên xe là ai tại yến kinh thành mở nghị tận mười lăm người không nhiều cùng mình có quan hệ thì lâm phong m ộ t người lâm phong đem cựu nhị thức xuống lục cất trong túi mở cửa xe xuống xe tôn giáo sư đã lâu không gặp ảm đạm dưới ánh sáng lâm phong đi đến tôn dung trước mặt cười nói lâm tiên sinh n g ư ơ i cái này là cố ý à? tôn dung cao mày nói lâm phong nhìn một chút tôn dung trong tay bưng lấy quả ớt xào thịt cười nói nhìn đến người thịt này không đủ cái a đem ta cái này tiểu quỷ cho đưa tới người có ý tứ gì tôn dung có chút tâm học hỏi lâm phong thản n h i ê nói n ta người này hận nhất bị khác người mưu hại người bên kia thực sự thiếu tiền có thể trực tiếp tìm ta đối với nghiên cứu khoa học ta xưa nay đều là vô cùng chống đỡ nhưng ngươi không nên sử dụng tề dao làm mồi câu ta cái này trong mắt ngươi cái gọi là cá lớn hiện tại cá không có câu xuống tới ngược lại câu ra ta như vậy một cái tiểu quỷ ta cái này tiểu quỷ nhưng là muốn ăn người tôn dung giật mình nguyên lai、like、lâm phong đã đ o á n được có điều nàng liền thi thể cũng không sợ đương nhiên cũng không sợ chết tôn dung thực chất bên trong mang theo một loại điên cuồng đối mặt hoảng sợ điên cuồng nàng không giống tề dao thế dao là hoàn toàn không có hoảng sợ bởi vì điên cuồng cho nên càng là làm cho người hoảng sợ càng là có tính khiêu chiến sự t ì n h nàng càng cảm thấy hứng thú thật xin lỗi ta không có ác ý tôn dung thẳng n h i ê nói n lâm phong cười rộ lên nhấc vung tay lên cùng theo một lúc đến triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa đoàn phi bọn người tiến lên đem tôn dung vây quanh mời lên xe lâm phong chỉ chỉ từ xe của mình tôn dung do dự một chút v ư n g lấy bắt lên lâm phong xe g h ế sau vị triệu hiểu dương ngồi đến tay lái phụ lưu nhị hoa ngồi tại tôn dung bên cạnh lâm phong lái xe đem tôn dung đưa đến trước đó trại huấn luyện đợi qua phát trường sau khi xuống xe tôn dung rốt cục có chút sợ hãi bởi vì nhìn đến lâm phong từ bên hông rút súng lục ra cái này đêm hôn khuyết k h á t được đưa tới dạng này nơi hẻo lánh lâm phong muốn làm một súng băng chính mình tìm một chỗ một t r ô n lấy lâm phong thủ đoạn đoan chừng cũng t r a không được lâm phong trên đầu đối nàng dạng này người tới nói chết không đáng sợ nhưng là không cam tâm nàng còn có thật nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục không có hoàn thành riêng là cơ sở cải tạo kỹ thuật một khi thí nghiệm thành công cơ hội có thể phá vỡ thế giới bô cục ngươi không có thể giết ta ngươi cũng không dám ngươi biết ta là ai không tôn dung kêu to lên triệu h i ể u dương lấy ra một sấp tài liệu đập vào tôn dung trên thân dùng đèn tin ố n g chiếu vào nàng nói xem một chút đi đây chính là ngươi ngươi tám đời nhi tổ tông chúng ta đều tra được tôn dung mượn đèn tin ánh sáng nhìn lên tài liệu mình tuy nhiên nàng luôn luôn điệu thấp không cho người ngoài biết nhưng là liên quan tới nàng tư liệu lại tưởng tận không gì sánh được ngay cả tuổi trẻ lúc ưa thích bao lớn bạn trai đều nhất thanh n h ị sở lâm phong ngồi sổm tôn dung trước mặt thản nhiên nói ngươi lần này để cho ta thật khó khăn dao dao trong mắt ngươi là cái khắc loại là cái có thể lợi dụng công cụ nhưng với ta mà nói nàng chính là ta một cái thế giới nếu như không là ngươi đến cuối năm nàng thì muốn cho ta sinh con về sau trải qua an an ổn ổn thời gian con mẹ nó hiện tại ta kế hoạch đều bị ngươi cho xáo trộn thật sự là hận không thể một súng băng ngươi ta cảnh cáo ngươi giao giao nếu là có tí xíu nguy hiểm ta sẽ để ngươi hối hận đi tới cái này thế giới nói xong lâm phong vung xuống tay lưu nhị hoa cùng bà vi thái hạo bọn người theo triệu hiệu dương len rộ vợ phía trên lấy r a cái s ẻ n g bắt đầu đào hố rất nhanh tôn dung liền bị vùi vào trong đất tiếp lấy tôn dung lại bị móc ra vừa tốt ngạt thở từ vong điểm tới hạn các loại tôn dung tỉnh lại lúc phát hiện đã là ngày hôm sau buổi sáng nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự t ì n h tôn dung cảm giác tựa như là đang nằm mơ tâm lý lần thứ nhất tràn ngập h o ả n g sợ nàng rốt cuộc minh bạch chính mình t r e o chọc một cái dạng gì nhân vật dạng này người thật sự là thật đáng sợ bất quá chỉ là lợi dụng một chút học sinh sau lương tư nguyên đến mức đem chính mình chôn sống một lần sau chuyện này muốn hay không hướng lên phía trên báo cáo suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là tính toán bởi vì nàng biết cái này không dùng hơn nữa còn cần lâm phong bỏ tiền ra người đâu cái này coi như là, là một lần giáo hơn đi tôn dung phát hiện điện thoại vẫn còn lập tức cầm điện thoại di động lên cho lâm phong gọi điện thoại thứ sáu thể giao hạ cái sớm ban lâm phong tiếp tề giao về sau mời tôn giáo sư ăn bữa cơm bữa tiệc không đến một giờ thì xong trở lại lệ thành thế kỷ tiểu khu tề giao làm hai phần bỏ bít tết ăn cơm thời điểm cũng chưa ăn mấy ngủ ta lão là sư làm sao có chút sợ ngươi ăn bỏ bít tết lúc t h g i a o k h ẽ n cho mày hỏi dùng cơm thời điểm t h g i a o liền phát hiện điểm này nàng là biết lao sư là dạng gì tính cách bình thường cao ngạo cực kỳ lần này thế mà trên mặt thủy trung mang theo cười nhưng là nụ cười kia xem ra tốt giả lâm phong cười nói nàng đương nhiên sợ ta bởi vì thân phận ở giữa phát sinh biến hóa trước đó ta chỉ là bạn trai ngươi thân phận hiện tại ta là người đầu tư là nàng l ã o bản hôm trước tôn giáo sư đi tìm ta nói lên phòng thí nghiệm tiền t ả không đủ xem ở dao dao ngơi trên mặt mũi ta đáp ứng ném tiền thể dao gật gật đầu nghĩ thầm trừ cái này tôn lão sư không có n lý do sợ lâm phong đúng người đi qua về sau nghiên cứu cái gì liền xem như gen khoa học cũng có thật nhiều chi nhánh a lâm phong hiếu kỳ nói t h ế g i a o lắc đầu cái này ta tạm thời cũng không rõ lắm b ò bít tết còn không ăn xong t h ế g i a o thì tiếp một chiếc điện thoại là lưu chi đội trưởng đánh tới lại ra vụ án có người tại vận xa lúc theo trồng chất hơn nửa năm trong đống cắt đào ra ba bộ thi thể hiện tại mới buổi tối hơn bảy giờ t h ế g i a o nhanh đi thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài lâm phong đặt ria xuống trực tiếp đem ăn hơn phân nửa bỏ bít tết nhét vào trong miệng sau đó lại đem thể dao chỉ ăn gần một nửa bỏ bít tết cũng ăn rửa sạch bộ đồ ăn phân loại để tốt về sau tề dao cũng đổi tốt y phục mang theo một cái thùng dụng cụ từ trong nhà đi tới lâm phong lái xe trực tiếp đem tề dao đưa đến trong cục nhìn lấy tề dao phía trên một chiếc vản lâm phong ngồi trên xe đốt một điếu thuốc rất lâu không có h ú t thuốc nhìn lấy chung quanh cảnh đêm tan ca chính nhàn nhã dạo phố từng đôi nam nữ lâm phong nghĩ t h ầ m nếu như tề dao lượng công việc giảm một nửa thì dạng này đợi ở trong thành thị không biết nhàn rỗi không chuyện gì làm cũng sẽ không quá bận đ i ệ ngẫu nhiên có thể cùng đi ra đi dạo phố loại cuộc sống này trạng thái mới là tốt đẹp nhất một đ i ề u thuốc còn không có quất xong trần doanh thu gọi điện thoại tới nhìn đến điện tới biểu hiện lâm phong lập tức nghe người tại làm cái gì trần doanh thu hỏi ở bên ngoài đ u ồ n g địch lâm phong đã chỉnh lý tốt tâm tình cười nói trần doanh thu nói cái k i a ngươi tới đây một chút đi ta có việc thương lượng với ngươi một chút tuất ta lập tức tới ngay lâm phong để điện thoại di động xuống về sau lập tức lái xe đi ngân hà tiểu khu sáu tòa nhà một bộ phận sáu trăm linh sáu lâm phong vừa tới cửa trần doanh thu liền mở ra cửa nhìn ra phía ngoài liếc một chút về sau trần doanh thu đem lâm phong kéo vào phòng đóng cửa lại sợ có người đi qua nhìn đến bởi vì trên người nàng chỉ mặc một bộ hơi mỏng dây đeo đ ồ ngủ màu trắng bạc vẫn là chất thơ dạng này mặc lấy sợ bị người khác nhìn đến lâm phong sau khi vào nhà thay đổi dép dày người ngồi trần doanh thu cho lâm phong cầm một bình đá lạnh hồng trà vẫn là ướp lạnh qua chuyện gì lâm phong ngồi xuống về sau hỏi trần doanh thu ngồi đến lâm phong bên người ô m lâm phong cánh tay nói ta muốn một bộ p h ò n g thì cái tiểu khu này nhà ừ m lâm phong hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy trần doanh thu trần doanh thu giải thích nói ta muốn đem hộ khẩu rời tới nhất định muốn có một bộ p h ò n g tốt ngụ lại đến cái tiểu khu này hộ khẩu rời qua đến về sau ta liền có thể làm nhân viên công vụ lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy trần doanh thu trần doanh thu vẻ mặt đắc ý nói ta năm nay thế nhưng là đem mấy cái đại học tốt nghiệp sinh t r a n thoát trước tiên ở cư hủy hội chơi lên hai năm sau đó đúng n g ư ơ i còn phải nghĩ biện pháp giúp ta làm cái văn bằng cái gì ta hiện tại bằng cấp có chút thấp cái này hạn chế ta phát huy lâm phong kinh ngạc hơn hắn mở ra chính mình thuật xem tướng quan sát tỉ mỉ trần doanh thu khoan hay nói cái này tiểu thôn cô còn thật có q u a n tướng muốn được đi về sau ta là thương nhân ngươi là nhốt người chúng ta cấu kết cùng một chỗ k h ả k h ả k h ả k h khả. trần doanh thu bóp một chút lâm phong cánh tay ngươi bóp ta làm cái gì lâm phong xoa cánh tay cái này nữ nhân già tay vẫn rất h u n g á c ngươi nói quá khó nghe trần doanh thu n h í u lại lông mày nói lâm phong cười hắc hắc là là là ta không đúng tương lai trần lao ra đi ngươi trần doanh thu truy lâm phong một chút nắm tay nhỏ căn bản vô dụng lực lâm phong để trần doanh thu đem nàng thẻ ngân hàng tài khoản báo ra tới cầm điện thoại cho nàng chuyển hai triệu có số tiền này mua phòng nhỏ trùng tu sạch sẽ đầy đủ a lâm phong hỏi trần doanh thu nhìn lấy tới sổ tin nhắn gật gật đầu đầy đủ dùng không hết tiếp lấy cầm lấy giấy bút cho lâm phong viết một t r ư ờ n g phiếu nợ số tiền này coi như là ta mượn người ta đoán chừng trong vòng năm năm liền có thể còn ngươi lâm phong k h o á t khoác tay quên đi bạn trai cho bạn gái dùng tiền không phải cần phải a quá nhiều trần doanh thu đem phiếu nợ nhét mạnh vào lâm phong trong túi quần lâm phong lấy da kéo không muốn tính toán ta ghi lấy là được trần doanh thu một mặt bất đất g i đối trần doanh thu tới nói Rất một thì quyết. thời ta phiền phức chuyện nhìn nhanh chính giải gian, điểm, ta đưa ngươi đi. dạng này Nàng xem đưa lâm phong trừng lớn mắt, ngươi mắt, đối â y này là tá ma lửa à? tá rết Trần、doanh、Thu một mặt đỏ bừng nói, ngươi vừa mới cho ta tiền, ma mới m Doanh vừa Bộ bừng dạng không? nói, ngươi được đỏ cho u n là lưu l ạ giống như cái kia, giống như... Đổi cái thời gian cũng không Phong cái kia Đổi cái thời phải đối như như. là. Lâm phong đối với trần doanh thu lo dịp có chút nhức đầu trần doanh thu suy nghĩ một chút chờ ta đem ngươi tiền còn rồi nói sau bất quá trừ ngủ chung khác sự tình vẫn là có thể làm một chút thật thật ngươi thế nhưng là ngươi nói nha mở ra nghỉ tận mười lăm khoái lạc ngâm nga bài hát rời đi hai mươi tám init bốn trăm m ư ơ i n hai mươi tám chương bốn trăm m ư ơ i một lâm phong cao h ứ n g nguyên nhân là bởi vì trần doanh thu cho hắn trống xe trần doanh thu muốn mua xe lật vài ngày tạp chí xe hơi sau cùng đem một chương trên tạp chí hình ảnh c ắ t xuống lâm phong là một cái hiểu xe vừa nhìn liền biết là mới lên sàn giáp sát trùng màu trắng b ạ c thân xe yêu mỹ đường nét hai cái tròn trịa đè lớn đ ô i xe lộ ra rất lớn vừa nhìn liền biết là đại hàng lượng xe hình vừa nhìn thấy cái này xe lâm phong liền nghĩ điều khiển một phen đáng tiếc hiện tại không tới tay chỉ có thể xem không thể phía trên chứ nhà sự tình ngươi không phải nói còn muốn cầm bằng cấp sao lâm phong tìm lý do lại lấy không đi trần doanh thu gật gật đầu nàng hiện tại chỉ là trung học bằng cấp muốn đi được càng xa khẳng định phải cầm cái văn bằng đại học thực điểm này lâm phong rất nhẹ nhàng sẽ có thể giúp nàng làm được nhưng là trụ cột tri thức vẫn là muốn học lâm phong cho trần doanh thu giảng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong vận dụng trần doanh thu rất nhanh liền nắm giữ tương quan tri thức hơn m ộ ư ơ i giờ đêm lâm phong lái xe đến lương thi thi biệt thự cửa chính canh giữ ở cửa nữ bảo an nhìn đến lâm phong không có thông báo thì cho mở cửa li tất mười lăm trực tiếp chạy đến trong sân ngừng tốt lâm phong mở cửa xe xuống xe lương đồng đâu lâm phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút lầu hai lóe lên á n h đèn theo miệng hỏi nữ bảo an nói mộ niệm tiểu thư đến các nàng chính trên lầu đ à m luận lâm phong gật gật đầu đi vào biệt thự cửa lớn đến lầu một đầu bậc thang lâm phong còn chưa lên lầu lương thi thi thì xuất hiện tại thang lầu chỗ góc cua mặc dù không có được đến bảo an thông báo nhưng là nàng nghe đến xe hơi thanh â m vén màn cửa lên xem xét thì nhìn đến lâm phong xe ngừng dưới lầu tiểu từ này làm sao đột nhiên đến lương thi thi lẩm bẩm nói mộ niệm nhìn một chút t h ầ n s ắ c có chút bối rối lương thi thi cười nói ngươi khẩn trương cái gì mộ n i ệ m cười khổ một tiếng quay người rời đi chạy đến căn phòng cách vách đóng cửa lại tiểu bại hoại đêm h ô m khuya k h o á t chạy thế nào ta chỗ này đến sẽ không bị một đám yêu tinh cho đạp cửa bên ngoài a lương thi thi nói đùa lâm phong gật đầu đúng vợ ơ ý a đúng a tiểu yêu tinh nhóm không nghe lời ta chỉ có thể đến mời ngươi cái này đại yêu tinh để ngươi rời núi thật tốt sửa chữa bọn họ một phen vần lương thi thi trận mắt chừng một cái quay người lên lầu lâm phong theo lên lầu hai đổi dày ở trên ghế sa lon ngồi xuống mặc lấy màu đen váy ngủ lương thi thi cho lâm phong rót một ly nước lọc buổi tối khác uống đồ uống uống nước lạnh đi đối thân thể tốt lâm phong quả thật có chút khác cầm lấy cái ly ừng ngực ừng ngực uống cạn lương thi thi cười một tiếng ngươi thật là khát ta nói tại lâm phong đối diện ngồi xuống tới lâm phong nghe thấy được một cỗ hoa mùi thơm ân trong sân trồng rất nhiều hoa hắn mở cửa sổ ra nhìn lấy trong sân vườn hoa tới cho ta ớn ớn lương thi thi nằm sấp ở trên ghế salon nói ra chơ một chút ta đi tắm trên thân ra một thân mồ hôi nói lâm phong tiến phòng tám sau mười mấy phút muốn như vậy chạy nơi này có chuyện gì a lương thi thi hỏi lâm phong cười nói không có chuyện liền không thể đến nhìn ngươi sao lương thi thi nói k h á c bẩn ngươi tiểu tử này không có chuyện gì không tam bảo điện qua mấy ngày ta muốn ra biển một chuyến ở trên biển mua tòa đảo lâm phong nói lên mặt lì đảo t ỷ như mặt lì đảo có bao lớn về sau chuẩn bị ở phía trên xây cái gì lâm phong nói xong phát hiện lương thi Thi đã ngủ lâm phong v ẻ mặt đắc ý cười rộ lên vĩnh lạc đại điện phía trên ghi chép thông qua nén huyện vị thôi miền kỹ thuật thế m ạ n h ư thế dùng tốt lương thi thi trong khoảng thời gian này giống như có chút thu b n lâm phong biết đây là chính mình nguyên nhân hắn đem quách diễm như bên kia bưng lấy quá cao hiện tại quách đồng quan mang đã che giấu lương đồng quan mang năm ngoái ban đầu lương thi thi cùng quách diễm như danh hảo vẫn là đạt song song hiện tại tên tuổi đã khuất tại quách diễm như phía dưới lương thi thi vốn là một cái thật mạnh nữ nhân tâm lý khẳng định tràn ngập bất đắc dĩ không nói cùng quách diễm như đạt song song nhưng cũng không thể rơi xuống quá nhiều a trước hết để cho lương thi Thi mỹ mỹ ngủ một giấc minh nhi lại theo nàng nói chuyện này lâm phong cầm lấy một khối chăn mỏng nhẹ nhàng cho lương thi thi đắp lên đẩy ra mộ niệm cửa phòng mộ niệm còn chưa ngủ làm lâm phong đẩy mở cửa về sau hoảng sợ kêu to một tiếng làm gì đâu đột nhiên hét lên lâm phong cười nói mộ niệm có chút tâm hỏng k h o á t k h o á tay không không có gì lâm phong cau mày nói trong khoảng thời gian này có phải là có chuyện gì hay không gà ta mộ niệm tranh thủ thời gian lắc đầu tính toán lâm phong k h o á t k h o á tay có một số việc nói ra cũng quá xấu hổ trời không còn sớm ngủ đi lâm phong đem mộ niệm ôm lên đến cười nói số 24 b u ổ i sáng tám giờ lương thì thi mỹ mỹ rỗi người một cái tối hôm qua ngủ được thật sự là quá thơm rất lâu đều không có cao như thế chất lượng r ấ t ngủ xuống đến lầu một nhìn đến lâm phong tại dùng bữa sáng lương thi thi rất kinh hỉ nàng còn tưởng rằng lâm phong đã đi đâu mộ niệm không tại đã đi làm người hầu cho lương thi thi bưng tới một phần bữa sáng hai người vừa ăn vừa nói chuyện lâm phong ăn xong để đua xuống thản nhiên nói trong tay của ta có cái hỉ dầu nguồn năng lượng hạng mục thì giao cho ngươi phụ trách đi hiện tại số liệu mô hình đã xây xong ngươi cầm lấy những thứ này số liệu cung cấp trên đi nói ta cuối tháng muốn ra biển đoán chừng một đoạn thời gian rất dài không trở lại lương thi thi nhăn đầu lông mày đây là quét động phụ trách hạng của ta ta muốn l à đ o ạ tới t nàng còn không phải hận chết ta lâm phong lắc đầu nói không có ta chỉ là để cho nàng giúp đỡ tìm người xây số liệu mô hình nàng trong tay trưởng k h ô n g tư sản đủ nhiều lại nhiều thì bận không qua nổi về sau nàng bên kia chỉ có thanh phong thực nghiệp cùng khoa ký viên cái này hai cái đ u ổ i là hỗ trợ lẫn nhau đại kỳ truyền thông bên này ta nghĩ ngươi đã không quá để tâm về sau giao cho mộ niệm đi lâm phong nói xong nhìn lấy lương thi thi lương thi thi cười nói ngươi trước kế hoạch là để mộ niệm đi làm nguồn năng lượng mới a lâm phong lắc đầu mộ niệm còn trẻ nguồn năng lượng mới muốn cung cấp trên những người kia liên hệ vẫn là ngươi cái này lao yêu tinh xuất mã tốt nhất ngươi nói ta là lão yêu tinh ách nói sai không có lão chương bốn trăm m ư ơ i hai vì chứng minh chính mình không giả lương thi thi chủ động lái xe lại lâm phong hoáng mát đua xe có thể thể hiện lái xe người tay chân như thế nào linh hoạt còn cần rất mạnh năng lực phản ứng lâm phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên không động chút nào tùy theo lương thi thi đi dày v ò cái này nữ nhân chẳng những tăng tốc độ đem hình g i ọ t nước hào hoa xe đua mở bay lên còn biểu diễn chuyển xe nhập o đối lương thi thi tới nói một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có bởi vì chiếc xe này đựng chuyển xe hình ảnh tương đương với nhiều một con mắt làm sao đổ đều không có việc gì ngươi đây là muốn đi thi bằng lái a lương thi thi sau khi dừng lại lâm phong cười nói ngươi cảm thấy ta kỹ thuật này thế nào lương thi thi hỏi lâm phong cười ha ha nói đối với ta loại này lao thủ tới nói ngươi thì cái gà m ở lương thi thi một m ặ t không tin lâm phong niết miệng lên chỉ ra mấy cái chỗ lương thi thi là tuân thủ sự thật thì như lái xe lúc thường xuyên đi chỉ nói tốc độ xe quá nhanh lúc càng rõ ràng còn có chính là cho dầu quá mạnh động cơ vận tốc quay quá cao chẳng những hao sang lượng quá lớn là tổn thương nghiêm trọng động cơ hành động bên cạnh đỗ xe lúc luôn luôn không tìm chuẩn vị trí chuyển xe nhỏ kho ha ha nếu như không phải là bởi vì nhiều một con mắt căn bản không tiến vào kho bị lâm phong phê đến không còn gì khác lương thi thi sinh khí lâm phong vội và nói g n không có chuyện tân thủ đều là như vậy nhiều mở một chút liền tốt về sau chúng ta cùng một chỗ đều từ ngươi đến lái ta ở một bên chỉ nhờ ngươi được rồi đi không cho ngươi ghét bỏ ta lương thi thi cao mày một bộ tiểu nữ nhân bộ dàn nói không có không có ta mãi mãi cũng không biết ghét bỏ ngươi nghe đến lâm phong như thế tới nói lương thi thi mới cười rộ lên tiếp đó lương thi thi cùng lâm phong thảo luận lên nguồn năng lượng mới sự tình lâm phong cao mày nói khi dấu nguồn năng lượng là tốt nhưng là muốn trải rộng ra chí ít trong vòng m ộ ư ơ i năm cùng quách ra chiến lược không hợp mấy năm về sau lớn nhất trước phát triển hẳn là xe chạy bằng điện tại sao là xe chạy bằng điện lương thi thi không hiểu lâm phong mỉm cười bởi vì xe chạy bằng điện tiêu hao càng lớn một khối tin thọ mệnh đều không dài cái này cũng đại biểu xe chạy bằng điện sử dụng thọ mệnh không dài mà lại xe chạy bằng điện kỹ thuật đổi mới nhanh thì giống như điện thoại mỗi năm kỹ thuật đều sẽ tiến bộ ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ bao lâu thời gian đổi một cái điện thoại di động xe chạy bằng điện chỉ là chu kỳ dài một chút thôi sử dụng chu kỳ ngắn đổi mới nhanh thị trường liền sẽ một mực phát triển ngươi lại nhìn h í d ầ u nguồn năng lượng không chút nào khoa trường nói thì cùng hiện tại tiêu h dầu xe m ở dạng mua một cũ có thể mở cái hai ba mươi năm càng trọng yếu là chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ hiện tại liền đem h í d ầ u nguồn năng lượng lấy ra chẳng những là la mỹ liền đại mao cũng có thể cùng chúng ta trở mặt cái tia ngươi ý tứ là lương thi, thi hỏi lâm phong thẳng như nói vẫn là hai cái đùi đi đường một bên đầu tư tin xe chạy bằng điện một bên làm hỉ dầu nguồn năng lượng phương diện phát triển nghiên cứu tựa như diễm như thủ hạ thanh phong thực nghiệp cùng khoa kỵ viên một dạng ngươi chuẩn bị đầu tư nhiều ít lương thi thi hỏi lâm phong thẳng như nói vậy phải xem ngươi có thể từ phía trên tranh thủ nhiều ít trước đó có một điều kiện là bán đức chúng ta kỹ thuật tháng một năm một không t ỷ cái này quá bất hợp lý hai trăm tỷ còn t ạ m được lương thi thi t r ừ n g lớn mắt nhìn lấy lâm phong năm ngoái ban đầu nàng còn nghĩ đến cho lâm phong kiếm chuyển làm mà bây giờ lâm phong đã lớn mạnh đến nàng đều nhanh không biết nam nhân nhìn nữ nhân hơn phân nửa là nhìn bề ngoài mà nữ nhân nhìn nam nhân không chỉ là bề ngoài còn muốn nội tại riêng là lương thi thi dạng này nữ nhân lâm phong chẳng n h ữ n g x o á i hiện tại hoàn hảo có mị lực gia hỏa này vẫn là nghĩ đến chính mình lương thi thi cảm động đến nước mắt đều đi ra bất quá xem ra không rõ ràng to ánh mắt vốn là toàn là nước ngày hai mươi sáu tháng tám thứ hai lương thi Thi đến công ty triệu tập bộ môn quản lý chủ quản bọn người khai hội chính thức bổ nhiệm mộ nhiệm vì đồng ý đại kỳ truyền thông hiện tại thì lương thi thi cùng lâm phong nói tính toán tuy nhiên phía dưới giám đốc điều hành nhóm cũng cầm một bộ phận cổ phần lại không hề nói gì quyền lâm phong tới thì lâm phong nói tính toán lương thi thi tới thì lương thi thi nói tính toán để mộ niệm t r ư ớ c quen thuộc trong công ty sự vụ đằng sau lại đem cổ quyền chuyển cho mộ niệm để mộ niệm làm l ã o đại đây là lâm phong định ra mở xong hội về sau lương thi thi liền đi mộ niệm lưu lại ngồi ở văn phòng chủ vị mộ niệm nghe lấy giám đốc điều hành nhóm lấy lòng tiếng nói tựa như là tại nằm mơ một dạng lương thi Thi văn phòng bên trong lâm phong ngồi tại lương thi thi vị trí bên trên nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính trên máy vi tính biểu hiện là trong phòng học tình hình lâm phong chuyển một tay bút cười nói mộ niệm cũng khá lương thi thi gật gật đầu nàng rất thông minh cũng là còn trẻ chút tính tình có chút nhanh nhẹn lịch luyện một đoạn thời gian liền tốt ngươi trước kia là thế này phải không lâm phong tưởng tượng thấy lương thi thi lúc tuổi còn trẻ bộ dáng đó là hơn mười năm trước sự t ì n h cái kia thời điểm lâm phong còn là trước kia cái lâm phong tại lương thi thi trước mặt vẫn là cái ngại ngùng không hiểu chuyện tiểu hài từ đâu lâm phong nhìn một hồi về sau đứng lên nói giữa chưa ta đổi máy bay đi trước nói bưng lấy lương thi thi mặt tại trên mặt nàng hôn một cái vừa tốt một cái tiểu thư ký t i đến thấy cảnh này lương thi thi xấu hổ có phải hay không còn tốt về sau không thường tới lương lương đồng tiểu thư ký khẩn trương đến khó l ư ợ n g chuyện gì lương thi thi ngồi xuống một mặt bình tĩnh nói nơi này có một phần văn kiện cần ngài ký tên lâm phong xuống lầu vừa ngồi đến trong xe vương di gọi điện thoại tới tiểu phong mau tới đây khả khả sinh vương di trong tiếng nói mang theo ý mừng lâm phong kinh ngạc nói cái này không đủ t h ắ n g đi vương di nói mặc dù m ộ ư ơ i tám tháng nhưng bảo bảo rất khỏe mạnh không có việc gì lâm phong thở phào ta lập tức tới ngay giữa trưa máy bay chương bốn trăm m ư ơ i ba số hai mươi sáu một giờ chiều lâm phong đổi tới hồng kông một nhà bệnh viện tư nhân bệnh viện trong hành lang có ôn khả khả phụ mâu ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa chu lệ còn có vương di ôn khả khả ngay tại mê man vừa vừa xuất sinh hài tử chính đặt ở nhiệt độ ổn định trong dương lâm phong thay đổi phòng nấm phục mang theo khăn chùm đầu cùng khẩu trang đến nhiệt độ ổn định dương bên cạnh ngăn cách pha lên h ì n lấy chính mình nữ nhi tiểu gia hỏa chính nhắm hai mắt huy động tay chân một bộ không an phận bộ dáng vốn đang muốn tại mụ, mụ trong bụng đợi trên một tháng kết quả sớm đi ra hài tử các hạng chỉ tiêu coi như bình thường chỉ là bởi vì sinh non cho nên cần quan sát một đoạn thời gian lâm phong rời đi chăm sóc phòng tìm tới vương di c a o mày nói gì chuyện gì xảy ra vì cái gì hài tử sớm đi ra đây không phải một kiện bình thường sự tình sinh non không những đối với hài tử đối phụ nữ có thai cũng là một kiện không tốt sự tình vương di nói khả khả tại sinh kiệm trên đường gặp phải hai chiếc xe thể thao tại đua xe có chiếc xe quét đến ta cùng khả khả ngồi ngồi xe xe sóc một chút lúc đó cảm thấy không có gì nhưng là đến bệnh viện khả khả liền nói đau bụng vương di kể rõ lúc lâm phong trong đầu đã tưởng tượng đến lúc đó tình hình chu lệ đã sớm biết lâm phong hội vì chuyện này sinh khí nàng cầm điện thoại di động lên mở ra một đoạn video đưa cho lâm p h o n g đây là ca mê ra hành trình lúc đó v u a xuống tới trong video ôn khả khả ngồi ngồi xe bình ổn tại lái trên đường đột nhiên một cỗ xe thể thao màu đỏ chạy qua đón lấy lại là một cỗ màu trắng xe đua màu trắng xe đua cũng là thoáng một cái đã qua nhưng là tại qua xe về sau video đúng đưa còn có phanh một tiếng xe hơi kem thì phát sinh lật nghiêng còn tốt tài xế có kinh nghiệm không có đánh lung tung tay lái không phải vậy lời nói hậu quả còn thật khó có thể đoán trước ôn khả khả ngồi xe lúc đó là sáu mươi giờ nhìn cái kia hai chiếc tốc độ xe thể thao tối thiểu một trăm sáu mươi bảy điều tra ra là ai chăng lâm phong c a o mày nói chu lệ gật gật đầu là hai cái oai quốc công tử nhà giàu ôn khả khả t ỉ n h lâm phong tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng bệnh ôn khả khả sắc mặt có chút tái nhuận tinh thần cũng không tốt lắm hai từ đâu ôn khả khả hỏi lâm phong cười nói bảo bảo không có chuyện nằm tại nhiệt độ ổn định trong g i ư ờ n g chính nhảy nhóc đâu quan sát một đoạn thời gian không có chuyện thì cho nàng thả ra ôn khả khả cười rộ lên không có việc gì liền tốt còn chưa đủ nguyện l i ê n đem bảo bảo sinh ra tới nàng lúc đó sợ có phải hay không ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa lúc này cũng đi tới nhìn lấy mọi người đều rất cao hứng ôn khả khả yên lòng tinh thần tốt rất nhiều lâm phong ca ca lại có bảo bảo lần này cái này bảo bảo cái kia quan g minh chính đại gọi chúng ta di nương đi đó là đương nhiên bối ra tỉ mọi ba thanh nhâm tại hành lang ở giữa v a n g lên rất nhanh ba cái đại mỹ nữ chân dài đi tới lâm phong ca ca tỉ tỉ chúc mừng các ngươi ba người đồng nói ôn khả khả cười nói các ngươi tại sao tới đây lão đại bối hoa dung nói chúng ta qua đây xem bảo bảo a Lao nhị bối lộ hoa nhị nói, trong nhà hai cái chọc người ghét. Lao tam bối tại r o Lao rao lao n nhà người ngọc nói, đồng g ghét. hai chọc tam cái bối tam d n lớn nhất ngoan. g ớ Vừa m nói xong, t hai ì g nên b ố hoa người cùng bối lộ hoa nhìn hầm hầm. Ôn、Đại、Nghĩa cùng hoa hầm hầm. Hoa Trần Xuân hoa nhìn nhau, ớ n g bối mội hỏi ra r ba tỷ chào đi. trong ạ i hai người t mắt đây chính là ba cái tên dở hơi không có cách nào nói chuyện bình thường tỷ m ộ i ba chỗ lấy nhận biết ôn khả khả đều là bởi vì vương di giúp đ ơ nhìn hài từ lúc dùng màu nước bút tại s o n g bảo thai trên mặt họa trồng dâu bị lao ra từ bối hùng thành hung hang hấn một trận ba người bị khuất đến muốn rời nhà trốn đi vừa vặn gặp phải vương di qua đây xem hải tử liền đi theo vương di đến ôn khả khả c h ỗ đó vương di cũng là nghĩ lấy ngược lại về sau đều muốn gặp mặt sớm nhận biết cũng tốt bảo bảo đâu bối hoa rung mở miệng hỏi chu lệ nói ra tại chăm sóc trong phòng tiểu gia hỏa sớm ra đến một tháng ba người chạy đến chăm sóc bên ngoài mặt ngăn cách pha lê nhìn lấy bên trong nhiệt độ ổn định dương nhìn bảo bảo về sau bố i ngọc g i a o lôi kéo lâm phong tay đến không có người địa phương lâm phong ca ca hai tử chuyện gì xảy ra đây là sinh non a bố ngọc dao câu mày hỏi không chỉ là bởi vì hải tử sớm ra đời sớm còn cảm giác lâm phong có chút phẫn nộ tâm tình tỷ m ộ i ba cũng không đốc chỉ là tư duy phương thức cùng người bình thường không giống nhau lâm phong thẳng n h i ê nói n không có chuyện cũng là trên đường ra một chút xíu ngoài ý muốn cái gì ngoài ý muốn bố i ngọc giao hiếu kỳ hỏi cũng là trên đường sóc một chút lâm phong không muốn để cho bối ra tỷ m ộ i ba biết sự kiện này thuận miệng qua loa vài câu bố i ngọc giao không tin nhưng là lâm phong không muốn nói nàng cũng không có hỏi lại ra chuyện như vậy tỷ mỗi ba cũng không kể cận lâm phong buổi tối còn có một trận h ế n hội muốn tham gia sao tổ chức h ế n hội vẫn là tỷ mỗi ba người quen so với các nàng lớn hai tuổi một cái n ữ hải cô gái này đại học vừa tốt nghiệp liền muốn đính hôn lần này mời tỷ m ộ i ba cũng là giới thiệu chính mình đính hôn đối tượng cho các nàng nhận biết tỷ m ộ i ba không tại hồng kông có tốt tại hồng kông không thể không đi tham gia tham gia hiến hội trên cơ bản đều là người trẻ tuổi ba chiếc xe thể thao dừng ở cửa bệnh viện bãi đỗ xe phía trên tỷ m ộ i ba lên xe phát động xe lần lượt rời đi sau đó đi một nhà cao cấp tiệm bán quần áo lấy ba bộ giống như lúc lễ phục dạ hội trở về lúc một hàng năm chiếc xe đội xe theo ba chiếc xe thể thao bên cạnh chạy qua tuy là xe đua tỷ mỗi ba lái rất chậm bốn i hoa r u g m ắ t sắc, liếc mắt liếc liền thấy t bên r o n g trên một chiếc xe mươi là Lâm p bốn g lâm phong đội xe đi tới vịnh thiện thủy dừng ở một tòa đại cửa biệt thự chu lệ trước xuống xe đối với cửa thủ vệ nói vài lời cựa thủ vệ dùng bộ đàm thông báo còn ra hơn một phút đồng hồ về sau thủ vệ liền mở ra cửa lâm phong lúc này mở cửa xe xuống xe vào cửa lúc chu lệ kéo lên lâm phong cánh tay một người trung niên quản gia chào đón chu lệ tiểu thư ngài tốt hai vị mời đi theo ta lâm phong liếc nhìn liếc một chút biệt thự này chiếm diện tích rất lớn tốt vài mẫu đất vịnh thiền thủy thế nhưng là tấp đất tấp vàng địa phương trên xe chu lệ đã giới thiệu qua biệt thự này chủ nhân tên là tạ phủ là một cái hơn bảy mươi tuổi lao đầu lao đầu bình thường rất đ h ự a thấp trên cơ bản chưa từng xuất hiện tại truyền hình cùng tin tức phía trên quản gia đem hai người đưa tới biệt thự bên trong một cái phòng khách một người mặc áo trắng mang theo kính mắt lao đầu tóc hoa dâm chào đón tạ cư sĩ n g à i tốt chu lệ cười nói tiếp lấy lại giới thiệu lâm phong đây là bạn trai t a lâm phong chu lệ tiểu thư lâm tiên sinh hoan nên mời ngồi tạ phủ rất khách khí nửa năm qua này chu lệ cùng bối ra hùn vốn khai phát bất động sản tại hồng kông nhận biết không ít người nàng khẩu tài tốt nàng ngôn thiện biện lại thêm có tiền mỹ mạo thu hoạch được rất nhiều người chú ý tạ phủ nhiệt tình cùng khách khí bên trong ẩn chứa một loại tránh xa người ngàn g i m cảm giác nói chẳng ra chu lệ cùng lâm phong ở trong mắt tạ phủ bất quá là một cái theo em vợ đến nhà giàu mới nổi mà thôi Mà tạ phủ đã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lâm phong thản nhiên nói cây vin giốt nghỉ còn có david a mô hai người này hẳn là tại tạ cư sĩ nơi này làm khách ta tạ phủ nhăn đầu lông mày xin hỏi ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì sao hai người này chưởng mối là bằng hưu ta lâm phong cười nói không phải đại sự gì cũng là có một vấn đề muốn hướng hai người thỉnh giáo một chút tạ phủ trầm mặc một chút v ớ y chào gọi tới quản gia để quản gia đi gọi k e vin cùng d a vi tới quản gia gật gật đầu lập tức bay người rời đi lâm tiên sinh xin chờ một chút tạ phủ cười nói lâm phong gật gật đầu lúc này người hầu bưng tới ba chén t r à đặt ở ba người trước mặt trên bàn t r à tạ phủ cười nói ta chỗ này chỉ có t r à mà lại ta người này lại không có ý tứ gì các ngươi liền đem thì điểm đi vừa vặn ta h ưa thích uống t r à nói lâm phong nâng chung trả lên tạ phủ đã dò xét lâm phong một hồi lâu luôn cảm thấy lâm phong danh tự rất quen thuộc ở nơi đó nghe qua nhưng lớn tuổi ký ức lực không tốt lắm trong lúc nhất thời nghị không ra thực là bởi vì lâm phong điệu thấp thay hắn nắm giữ tư sản đều là nữ khách trọ mà lại từng cái năng lực xuất chúng lâm phong quan mang tự nhiên là bị che giấu mà lại lâm phong cũng tại chủ động thanh trừ trên internet liên quan tới chính mình tin tức trên cơ bản bất hòa vòng tròn bên trong người liên hệ có rất ít người biết lâm phong là dạng gì nhân vật ngoài cửa bối ra tỉ mỗi ba lái xe đến tạo p h ủ biệt thự phụ cận tỉ mỗi ba sau khi xuống xe nhìn lấy ngừng tại cửa ra vào năm chiếc xe xác định lâm phong đi tới nơi này lâm phong ca ca tới chỗ này làm cái gì đúng nha đây là tạ lão đầu địa phương tạ lão đầu nơi này chúng ta tới qua mấy lần có nên đi vào hay không nhìn xem tìm mỗi ba thương lượng một trận về sau quyết định vào xem các nàng tới cửa về sau thủ vệ trực tiếp cho các nàng bỏ vào bởi vì ba người đến qua nhiều lần thủ vệ đã sớm nhận biết đương nhiên cũng thông báo quản gia quản gia nghe nói là bố gia tam bảo thai đều không có làm sao để ý cái này tòa tiểu hình trang viên bình thường rất nhiều người đều sẽ tới chơi mà lại tốt nhiều đều là người trẻ tuổi tạ phủ không có khả năng mỗi người đều đi gặp phía trên t h ấ một lần quản gia mang theo kê vin cùng d a v i tiến phòng khách hai cái đều là người trẻ tuổi bộ dáng có chút anh tuấn hoàn khố chi vị c ộ n đồng bọn họ đã hoàn thành việc học hiện tại đang tại nôi u thả trạng thái qua mấy năm chờ bọn hắn chơi chán mới có thể tiếp nhận trong nhà sinh ý đương nhiên nếu như tại nôi u thả trạng thái giới dẫn xuất đại sự gì cho gia tộc tạo thành tổn thất to lớn cái kia thì không có tư cách lại kế thừa trong nhà tư sản thực sự q có vai những thứ này phú nhị đ ạ i đám công tử bột chơi đến càng hung bởi vì đó là chân chính có tiền có thể giải quyết hết thể thế giới tạ ba phụ ngài tìm chúng ta chuyện gì c â vin dùng không quá thuần thục tiếng chúng hỏi tạ phủ cười nói là hai vị này tìm các ngươi muốn còn muốn hỏi các ngươi một ít chuyện k e v i n cùng david nhìn lâm phong cùng chu lệ liếc một chút sau cùng đem ánh mắt rơi vào chu lệ trên thân thật đẹp đông phương nữ nhân hai người một mặt mỉm cười ở trên ghế s a lon ngồi xuống tạ phủ giới thiệu sơ lược một chút cái đầu hơi g ầ y một chút tên là k e v i n dài đến rất lớn mạnh là david lâm phong để chu lệ đưa điện thoại di động lấy ra mở ra ca mê ra hành trình phía trên video đặt ở trước mặt hai người hôm nay hai vị là tại trên đường lớn đua xe đi cái này hai chiếc xe thể thao là các ngươi tại điều khiển lâm phong thẳng như nói hai người nhìn lấy trong video hai chiếc xe thể thao chợt lóe lên k e v i n cười nói lâm tiên sinh chúng ta hôm nay tại trên đường lớn đua xe có vấn đề gì không ngài sẽ không phải là cảnh sát ta lâm phong thẳng n h i ê nói n video ngồi trên xe bạn gái của ta các ngươi tại trên đường lớn đua xe ma sát đến chiếc xe này bạn gái của ta mang thai tám tháng cũng là bởi vì các ngươi hài tử sinh non các ngươi nói chuyện này nên làm cái gì k e v i n cùng david nhìn nhau sau đó k e v i n cười nói lâm tiên sinh chúng ta có thể bồi xe ngươi đến mức bạn gái của ngươi sự t ì n h không có quan hệ gì với chúng ta david một mặt rêu rêu nói bạn gái của ngươi mang thai sự t ì n h nhưng không liên quan chúng ta sự t ì n h vừa mới nói xong k e vin cười ha ha lên lâm phong hít sâu một hơi đứng lên các ngươi dạng này thái độ thật có thể nói xong xoay người rời đi tạ cư sĩ gặp lại chu lệ cùng tạ phủ lên tiếng chào hỏi theo lâm phong rời đi tạ phủ nhăn đầu lông mày lâm phong bắt chuyện đều không đánh một cái liền đi thực sự quá vô lễ david nhắc n h ấ c tay một mặt bất đắc dĩ biểu lộ tạ phủ c a o mày lời nói thâm t h i ê nói ra nơi này không phải là các ngươi c h â đó không muốn chơi bửa lung tung cái này người không rõ lai lịch c ba, ba, ba người tiếp khả khả khả khả đang thương lượng như thế nào đem cây vin cùng david lựa gạt đến nơi hẻo lánh như lần trước một dạng cho cất vào thùng xăng bên trong dội lên xi măng ném xuống biển đi đột nhiên một bàn tay lớn rơi vào bối hoa dung trên bờ vai a đã đâm chìm tại tử vong thiết kế bên trong bối hoa dung phát ra một tiếng kêu sợ hãi quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là lâm phong ba các ngươi làm gì đâu lâm phong cười lấy hỏi bối hoa dung chi chi ngâu nô nói không không làm cái gì bối lộ hoa lắc đầu nói chúng ta cũng là tùy tiện nói một chút bối ngọc g i a o túi đầu không có lên tiếng âm thanh lâm phong nói ta cũng nghe được chuyện này các ngươi khác l ớ n bảo hai người kia không phải người bình thường nguyên lai、like、lâm phong cả cả cũng nghe được ba người đều túi đầu xuống đều trở về thành thành thật, thật đợi trong nhà biết a lâm phong cao mày một mặt nghiêm túc nói từng ba cùng một chỗ trả lời đ ó lấy tại lâm phong nghiêm khắc trong ánh mắt từng cái lái xe trở về lâm phong thở phào còn tốt lúc ra cửa phát hiện ba tên này vàng không hậu quả khó liệu trở lại trên xe về sau chu lệ hiếu kỳ hỏi ba cái m g ộ i m g ộ i làm sao lâm phong lắc đầu các nàng thương lượng như thế nào đem hai người kia lừa gạt đến nơi hẻo lánh cho người đựng trong thùng s a u dội lên xi măng ném hải lý như thế c ắ n rỡ chu lệ một mặt k i n ngạc lâm phong thẳng như nói chuyện này các nàng không phải lần đầu tiên làm ngắn ngủi một câu cải biến chu lệ đối bố i g i a tam bảo thai nhận biết trong ấn tượng của nàng cái này ba tựa như là chưa trưởng thành hải tử nhưng chính là tính tình như vậy làm sự t ì n h khắp nơi không cân nhắc hậu quả còn về sau tâm lý còn không có gì tội ác cảm giác tựa như không hiểu chuyện tiểu bằng hữu đánh chết một cái hết xanh một dạng ân thì như thế ngây thơ cùng thuần túy c â v i n cùng david buổi tối tham gia bằng hữu đến hội bối g i a tam bảo thai cũng đi dựa theo kế hoạch ba người sẽ đem hai người này phân biệt l ử a gạt đến trong góc đến một cái mực côn sau đó lại cất vào thùng dầu kéo đến bờ biển lấp tiếp nước bùn cùng cắt đá đắp lên cái nắp sau ném hải lý nếu như trong yến hội không có cơ hội thì dùng súng tự động cho hai người này thình thịch hơi kém để lâm phong k a ca mất đi bà bảo hai người này quá đ á n giận g thật đến yến hội lúc thì mỗi ba phát hiện k e v i n cùng david t r u n g quanh thủy chung theo mấy cái bảo tiêu gõ m u ộ n côn có chút khó khăn muốn cho hai người thình thịch lâm phong k a ca lại không cho phép các nàng làm ẩu chỉ có thể coi là k e v i n cùng david mỗi người ôm một cái b ạ n gái ngồi tại bên bể bơi cùng một đám bằng hữu nói chuyện hiếm trò chuyện một chút thì hàn huyên tới đua xe hai người đối đua xe xi、si、mê trong nhà bảy biện mấy cái đài đua xe xe đua công thức việt giá hình đua xe tốt nhiều giải đấu lớn hai người đều có tham gia bất quá cùng tay đua xe chuyên nghiệp so ra hai người kỹ thuật kém đến quá xa sớm sớm đã bị đào thải trừ chính quy đua xe hai người còn thường xuyên chính mình tổ chức hoặc là tham gia bằng hữu tổ chức thi đấu xe thực cũng là một đám có tiền công tử bột tập hợp một chỗ tại trên đường lớn đua xe ra không ít hai nạn xe cộ hại chết người không ngừng một hai cái nhưng bọn hắn có tiền trên cơ bản đều dùng tiền máy bình cho nên buổi sáng đua xe ra một chút kia sự tỉnh hai người căn bản không để trong lòng rất nhanh hai người nói đến buổi sáng sự tỉnh david l á i xe đem một cỗ xe con quét một chút để xe lên một cái phụ nữ có thai sinh non bối ra tỉ m ộ i ba h i ể u tiếng anh ở một bên nghe lấy những thứ này người trò chuyện tức g i ậ n đến mặt đ ề u đỏ còn tốt các nàng trên tay không có lấy thương súng tại k e vin cùng david loại này cái gọi là quý tộc trong mắt không có tiền người bình thường thậm chí đồng dạng kẻ có tiền trong mắt bọn hắn cũng không tính là là người david k e vin chúng ta bên này số một hội tổ chức một trận đua xe tại dạng sáng hai giờ các người muốn hay không tham gia một cái đầu tóc vàng người trẻ tuổi đứng ra cười lấy hỏi tóc vàng tiếng anh lộ ra có chút lạy nhạt tại chỗ rất nhiều người cũng không nhận ra tóc vàng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng k e v i n cùng david đối với chuyện này cảm thấy hứng thú hai người lập tức để tóc vàng ngồi đến trước mặt hỏi một chút thi đấu xe trình tự mặc dù là g à rừng thi đấu nhưng cũng phải có điều lệ không phải chủ yếu nhất là cầm tới vô địch về sau hội thu hoạch được cái dạng gì khen thưởng bọn họ đối tiền không có hứng thú cho nên tặng thưởng nhất định phải là khác đồ vật là tiền rất khó mua được đồ vật tóc vàng gãi đầu nói thắng không có gì khen thưởng nhưng là sau cùng mười người đến không mặc quần áo giữa ban ngày tại đua xe đường trên đường chạy mạ giả tổng ha, ha, ha, ha. vừa mới nói xong người chung quanh đều cười rộ lên tiếp đó tại tóc vàng mời mọc không chỉ là k e v i n cùng david có hơn hai mươi người báo danh bên trong còn có một phần ba là nữ nhân trẻ tuổi cái này k e v i n cùng david càng cảm thấy hứng thú tiến hội kết thúc về sau bố i ngọc giao gọi điện thoại đem tin tức này nói cho lâm phong các nàng không biết là lâm phong tại tiếp điện thoại lúc tóc vàng thì đứng tại lâm phong bên người cho nên trận này đua xe vốn chính là lâm phong kế hoạch mấy ngày kế tiếp lâm phong vẫn luôn đợi tại trong bệnh viện buổi tiếp ôn khả khả ngày ba mươi một tháng tám buổi sáng vừa ra đời bảo bảo rốt cục ra nhiệt độ ổn định dương trở lại ôn khả khả trong ngực vương di bên kia thông lệ làm cha con giám định đương nhiên chuyện này không có để ôn khả khả biết lâm phong cũng là bất đắc dĩ nhưng cũng không tiện trách cứ vương di đem chính mình cùng ôn khả khả nữ nhi ôm vào trong ngực lâm phong cảm thấy cùng bối y hệ nhân sinh song bảo thai so sánh trong ngực hài tử muốn càng thân thiết hơn một số nam nhân tình cảm không giống nữ nhân như thế tinh tế tí mi song bảo thai nữ nhi tiệc đầy thắng đều không đi nhưng cái này cũng không hề đại biểu lâm phong không quan tâm cái kia hai cái tiểu ra hỏa các nàng được đến thích đã đủ nhiều chính mình cái này làm cha thì ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên xa xa vì bọn nàng kiến tạo một cái an ổn hoàn cảnh lớn lên nữ nhi còn tốt nếu là con trai lời nói lâm phong thực ôm lười nhắc ôm tên gọi là gì tốt đâu ôn khả khả cho ăn xong hải tử về sau liền bắt đầu lật từ điển lâm phong cười nói trước lấy cái nhũ danh đi gọi xấu bảo bồi tốt tên không dễ nghe thì dễ vui ôn khả khả trắng lâm phong liếc một chút danh từ quá khó nghe trực tiếp gọi bảo bảo liền tốt lâm phong nhãn trâu xoay động muốn không gọi bảo khả mộng đi bà bảo, bảo tăng thêm ôn khả khả tên đều lấy một chữ lại thêm một giấc m ộ n chữ hoàn mỹ a ôn khả khả đối với lâm phong lấy tên đã bỏ đi kiên chỉ nói thì kêu bà bảo được theo ý ngươi lâm phong bất đắc dĩ nói tụ gục đột nhiên lâm phong cái bụng kêu lên ta không có ăn điểm tâm lâm phong bưng bít lấy cái bụng nói ôn khả khả nhìn xem thời gian vừa vặn là tám giờ sáng lâm phong theo đêm qua đến bây giờ một mực không có ngủ mấy ngày nay lâm phong biểu hiện có thể nói là một cái hợp cách trượng phu cùng phụ thân ban ngày tiểu gia hỏa ưa thích ngủ buổi tối thích hoạt động có lúc sẽ còn khóc giống trên cơ bản là lâm phong tại dỗ hải tử ôm vào trong ngực suốt đêm suốt đêm hống hiện tại hải tử thích nhất đợi lâm phong trong ngực có thể nghĩ đến là đại về sau không biết giống như dương t h á i vi trở thành phá áo đông ôn khả khả một mặt đỏ bừng nói được bảo bảo bối chừa chút lâm phong cười hắc hắc biết rồi chương bốn trăm m ư ơ i sáu đua xe đoạn đường tại hồng kông mặt tây nam tổng cộng hơn hai mươi cây số chạy năm vòng k â vin cùng david thủ hạ gần nhất hai ngày mỗi ngày đều tại đua xe đường hai bên thăm dò đua xe thời gian định tại ngày mùng ngày một tháng chín dạng sáng hai giờ đến thời điểm trên cơ bản không có gì xe theo con đường này phía trên đi qua lại đem mỗi cái tiến vào con đường này giao lộ che lại đua xe thời điểm chỉ cần không có khác xe xuất hiện tại trên đường trên cơ bản không hội xảy ra vấn đề gì nhưng tạ phủ luôn cảm thấy có chuyện gì phát sinh hắn giác quan thứ sáu rất mạnh qua nhiều năm như vậy nhiều lần đều bằng vào cảm giác tránh thoát nguy hiểm chính mình nơi này không có nguy hiểm gì mỗi ngày đợi trong nhà như vậy chỉ có thể là không an phận k e vin cùng david hắn thuyết phục k e vin cùng david không muốn tham gia loại này không chính quy đua xe thế mà hai người căn bản không nghe hắn khuyên hai người này đến hồng kông duy nhất đắc tội với người chính là lâm phong hai cái hoàng cố hơi kém tại hồng kông nào chết người đổi vị suy nghĩ tạ phủ cảm thấy muốn là mình nữ nhân nâng cao bụng lớn gặp phải chuyện như vậy chính mình là tuyệt không từ bỏ ý đồ sau đó phái người điều tra lâm phong cùng chu lệ hai người lâm phong bên kia rất ngoan mỗi ngày đều ngâm mình ở trong bệnh viện bồi tiếp bạn gái cùng h ả i tử chu lệ đang bận công tác cùng bối g i a liên hợp khai phát tiểu khu đã bắt đầu khởi công chỉ là cái này một chút tư liệu sao đủ lâm phong không phải hồng c ô n g người như vậy thì phái người đến em vợ đi tìm hiểu một phen số ba mươi một ngày này lần nữa cầm tới liên quan tới lâm phong tư liệu về sau tạ phủ yên lòng nguyên lai、like、lâm phong là đại kỳ truyền thông người đầu tư nắm giữ đại kỳ truyền thông hơn phân nửa cổ phần đương nhiên cũng có một chút t r u y ề n môn nghe nói thanh phong tư bản cũng là đầu tư xây chất bán dẫn khoa ký viên nắm giữ thanh phong thực nghiệp quách diễm như trên thực tế là lâm phong người đại diện nhưng đây là không có chứng cứ tin đồn thất thiệt sự tình tạ phủ thực càng tin tưởng quách diễm như thực là cao tầng người đại diện hắn xưa nay đối nội đệ tình huống đều có thành kiến sau đó ở trong mắt tạ phủ lâm phong bất quá là một cái bình thường tuổi trẻ phú hào thôi bằng vào trong nhà lưu lại bất động sản đầu tư đại kỳ truyền thông nhìn đến rất biết làm ăn tất nhiên sẽ làm ăn như vậy làm bất cứ chuyện gì đầu tiên nghĩ đến hẳn là lợi và hại được mất lâm phong hẳn là sẽ không vì một nữ nhân cùng hải tử cùng hắn tạ phủ còn có k â v i n cùng david sau l ư n g thế lực đối nghịch huống chi lâm phong nữ nhân cùng hải tử hiện tại đều bình an tạ phủ lo lắng lấy các loại k â v i n cùng david sau khi trở về tìm cơ hội gặp lâm phong một mặt bây giờ em vợ phát triển càng lúc càng nhanh có hay không có thể mượn lâm phong đem tư bản quăng vào em vợ h ù n vốn làm ăn ngày mùng ngày một tháng chín dạng sáng hai giờ tổng cộng hai mươi lăm chiếc đua xe có thứ tự dừng ở trên đường một cái mỹ nữ đứng tại giữa đường dùng lực vung xuống bị mắt hai mươi lăm chiếc xe gào thét lên sâu ra một vòng hai vòng ba vòng rất nhanh k e v i n cùng david hai người điều khiển xe thì xông lên phía trước nhất đằng sau thứ ba chiếc xe lạc hậu hai người có tới hai cây số xa nhìn lấy đại đội nhân mã bị chính mình b ỏ lại đằng sau k e v i n cùng david hai người so sánh hăng say tới hai chiếc xe cơ hồ là sánh vai cùng nhau tại thông qua một đầu đường thẳng lúc hai người đem tốc độ xe đều lái đến tháng hai năm năm không giật đúng lúc này phía trước giao lộ đột nhiên xuất hiện một cố lôi kéo cần ten nơ xe vận tải lớn mà lúc này k e v i n cùng david hai người xe khoảng cách xe vận tải lớn không đến một trăm l i n khoảng cách tháng hai năm năm không giật tốc độ căn bản là không kịp phản ứng phanh phanh hai tiếng nổ mạnh k â vin cùng david điều khiển xe trực tiếp đâm đến tan ra thành từng mảnh tiếp lấy lại là ầm ầm hai tiếng trong xe dầu nhiên liệu gặp phải đốm lửa nhỏ bị n h e n lửa lưu nhị hoa ngậm một điếu thuốc nhảy xuống xe lúc này một người trung niên nam nhân chạy tới bò lên trên vị trí lái trung niên nam nhân hướng lưu nhị hoa dựng thẳng một chút ngón tay cái một trăm mét khoảng cách đối với chạy đến vận tốc hơn hai trăm cây số đua xe tới nói cũng chính là một giây nhiều một chút thời gian xe vận tải lớn sớm một giây ngừng đến giao lộ người ta phanh lại khoảng cách thì có gần hai trăm m hoàn toàn có thể đem xe nhanh hạ xuống đến liền xem như đụng vào cũng sẽ không có sự tình muốn làm m u ộ n người ta xe vút qua thì qua không còn sớm không m u ộ n mấy cái khoa là bóp lấy đồng hồ bấm dây n g ừ n g đến giao lộ cái này cỡ nào a o phong phú kinh nghiệm mới có thể làm đến điểm này lưu nhị hoa n h ế miệng lên tựa như một cái hoàn thành một đòn rết chết kiếm khách một dạng cô độc ngạo nghệ bóng người chui vào trong bóng tối nơi này là hồng kông lưu nhị hoa muốn là lưu tại hiện trường bị bắt thì không dễ làm ra mấy chục lần t a i nạn xe cộ còn đâm chết mấy người đều không có bị thu về và hủy bằng lái hiện tại chạy hồng kông bên này s o ạ kinh nghiệm đến đến lúc đó vô luận như thế nào đều giải thích không rõ ràng còn tốt lâm phong sớm thì nghĩ tới chỗ này tìm tài xế thay đổi lưu nhị o a giao lộ giám sát h ư mất xe vận tải lớn phía trên ca mê ra hành trình bị dương dịch sửa đổi lấy ra về sau hoàn toàn cùng chung quanh giao lộ video theo dõi hoàn toàn đối được tại trên đường cái đua xe vốn là vi phạm mà xe vận tải lớn người ta ban đêm kéo hàng không sai a vô luận như thế nào điều tra cái này cũng sẽ là một kiện hội đua xe tự làm tự chịu thai nạn xe cộ đến mức mời c â v i n cùng david tập vàng nhìn đến t a i nạn xe cộ về sau lập tức liền lái xe chạy sau nửa giờ cùng triệu h i ể u dương tụ hợp làm rất tốt về sau chúng ta chính là mình người triệu h i ể u dương vỗ tóc vàng b ả vai cười nói cái k i a bạn gái của ta đâu tóc vàng hỏi triệu h i ể u dương nói yên tâm đi phong ca không phải loại k i a tá ma giết lừa người chỉ cần trung tâm làm việc cho dù chết cũng có thể để ngươi về sau mảnh đầu không lo bạn gái của ngươi hiện tại ngay tại vân tỉnh tóc vàng tại đoàn phi cùng đi trong đêm mở xe rời đi dạng sáng hai giờ rưỡi lâm phong tiếp vào triệu h i ể u dương gọi điện thoại tới ca xong rất hoài mỹ lâm phong cười nói thời điểm không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút vừa tắt điện thoại trong ngực bảo bảo thì nha nha khóc lâm phong tranh thủ thời gian ném điện thoại hống lên hải tử hải tử tiếng khóc đem ôn khả khả đánh thức bảo bảo hẳn là đói nói lời này lúc ôn khả khả mắt trong mang theo trách cứ lâm phong chặn lại nói ta cho nàng đổi sữa bột đúng lúc này vương di mở cửa đi tới theo lâm phong trong tay tiếp nhận hải tử nói ngươi mấy ngày nay mỗi ngày nấu suốt đêm đem hải tử cho ta ngươi đi ngủ đi gì n g à i tuổi tắc đại lâm phong lời còn chưa nói hết vương di liền nói ngươi nha đều là cái đại nhân làm sao còn không hiểu chuyện ngươi nhìn cho hải tử nói đến v ư ơ n g không Di nói có t h nhưng lại nói cho ẳ n nói g lại l â m Phong cùng ôn khả khả, nàng đều biết. Lâm Phong cùng ôn nàng đều b một mươi bảy hai nạn xe cộ sự kiện dạng sáng phát sinh buổi sáng tạo phủ nhận được tin tức về sau giật n ả y cả mình hắn tìm quan hệ sớm xem xét báo cáo điều tra luôn nói đến cái này hoàn toàn là một trận ngoại ý m ớ n lúc đó một cái tên là triệu tam bờ sông xe vận tải lớn tài xế lôi kéo một xe khoai tây chuẩn bị đến bán buôn thị trường vừa tới giao lộ hai chiếc xe thì đụng tới còn có nơi khởi nguồn chung quanh giám sát xe vận tải lớn phía trên ca mê ra hành trình vỗ xuống đến video hai nạn xe cộ phát sinh về sau hai chiếc đua xe lúc đó thì ở vào vỡ nát trạng thái đem xe vận tải lớn cái b ệ đều đụng cái nát n h ừ sau đó bốc cháy k e vin cùng david hai người thi thể chỉ tìm tới một phần nhỏ hơn nữa còn là hiện lên đốt cháy khét trạng thái đến mức những cái kia đua xe người nhìn đến tình huống như vậy lúc đó liền chạy hơn phân nửa hiện tại đã bắt lấy mấy cái tổ chức trận này đua xe tóc vàng hiện tại ngay tại thông tập cái này có phải hay không là một trận người làm sự kiện tạ phủ đang nghe đối với án kiện giới thiệu về sau hỏi phụ trách vụ án tàng sơ nói cho tạ phủ vụ án này là người làm tạo thành có khả năng rất nhỏ nhưng tạ phủ đồng thời không tin hôm qua mí mắt đang n g ả y không nghĩ tới hôm nay dạng sáng quả nhiên ra chuyện hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn biết nhất định là người làm hơn nữa còn cùng lâm phong có quan hệ làm tạ phủ trong lòng xuất hiện ý nghĩ này về sau liền lập tức làm ra một cái dự định giữa trưa m ộ ư ơ i một h ba mươi phút lâm phong ngay tại ôn khả khả căn phòng cách vách nằm ngáy ho ho hơn m ộ ư ơ i chiếc màu đen kiệu xe chạy đến cửa bệnh viện Tiếp lấy mười mấy tên âu phục đen xuống xe tràn vào cửa bệnh viện dẫn đầu là tạ p h ủ bên người liêu quản gia lần này dẫn người tới là muốn đem lâm phong mời đến tạ p h ủ bên người nói một chút dạng sáng phát sinh sự t ì n h không đi là không được mấy cái thân hình cường t r á n g đại h á n ở phía trước mở đường đi ngang qua bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân ả o ả o nhường đường liêu quản gia rất nhanh liền đi tới lầu tám vip ế bảo vệ quản lý phòng bệnh khu lâm phong đang ngủ say liền bị liêu quản gia bọn thủ hạ đánh thức đập mảng đầu xuống sau lâm phong mở cửa nhìn lấy trong hành lang đứng đầy âu phục đen chừng lớn mắt liêu quản gia nhìn lấy lâm phòng thản nhiên nói lâm tiên sinh tạ cư sĩ mời ngài đi một chuyến mời đi lâm phong lắc đầu ta và các ngươi tạ cư sĩ chỉ gặp một lần không quen vẫn là quên đi l i ê u quản gia cười nói tạ cư sĩ muốn mời khách nhân liền không có không đến đúng lúc này c k triệu hiểu dương mang theo hai người đi tới nhìn lấy triệu hiểu dương cùng hai người thủ hạ một thân biêu hãn khí tức liêu quản gia nhăn đầu lông mày xem ra là muốn đ ậ u to đang muốn để cho thủ hạ đ ậ u thủ sắt vách bệnh cửa phòng mở ra ôn khả khả ôm lấy hải t ử đi ra nhìn đến trong hành lang nhiều người như vậy ôn khả khả một mặt trấn kinh trong ngực bảo, bảo đã mở hai mắt ra chừng lấy thật to hai mắt ê、e、a nha cười rộ lên tiểu gia hỏa hiển nhiên là một cái ưa thích náo nhiệt bà bảo được ta đi với các ngươi một chuyến đi nhìn đến hai tử lâm phong một bộ khuất phục bộ dáng lúc này vương di cũng đi tới vương di không rên một tiếng đem ôn khả khả kéo tiến g i a n phòng đồng thời đóng cửa lại triệu hiểu dương để hai người thủ hạ lưu lại cùng hai gã khác nữ bảo tiêu cùng một chỗ trông coi sau đó cùng lâm phong cùng một chỗ bị áo đen phục nhóm vây quanh xuống lầu lâm phong cùng triệu hiểu dương phía trên một cỗ xe con ngồi đến xe hàng sau mười mấy chiếc màu đen xe con lần lượn chuyển động chạy đến rộng lớn trên đường cái tài xế nghiêm túc lái xe nhưng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên âu phục đen lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm lâm phong cùng triệu hiệu dương đúng lúc này liêu quản gia thanh â m trong xe văng lên lâm tiên sinh ngài nói muốn là chờ một lát đột nhiên có một chiếc xe hàng lớn xuống tới đục vào ngài lấy chiếc xe này cái kia liền xui xẻo lâm phong cười nói ta không nghĩ sẽ liêu quản gia ngài nói như vậy để trên xe hai vị này huynh đệ làm sao chịu nổi a liêu quản gia nói hai vị này huynh đệ sẽ không để ý cái này quả nhiên như liêu quản gia chỗ nói phía trước hai người mi đầu đều không nhữ một cái một mặt lạnh lùng nhìn qua nếu như liêu quản gia ra lệnh một tiếng đều có thể mang theo lấy lâm phong đồng quy vô tận có ít người sống sót cùng tử vong đều là vì tiền chỉ phải bảo đảm chính mình sau khi chết thân nhân có thể cầm tới một khoản tiền bọn họ cũng không để ý đi chết lâm phong thản nhiên nói không biết ta tin tưởng các ngươi tạ cư sĩ nhân phẩm liêu quản gia cười ha ha một tiếng lâm tiên sinh đem chính mình mệnh ký thắc vào người khác nhân phẩm phía trên ngài không giống như là ngây thơ như vậy người lâm phong thở dài liêu quản gia đoán được không sai thực ta người này thẳng ấu trĩ liêu quản gia hỏi lâm tiên sinh hôm nay dạng sáng sự tỉnh ngài biết không chuyện gì lâm phong hỏi liêu quản gia nói k e v i n cùng david đua xe xảy ra thai nạn xe cộ chết lâm phong nghe về sau đầu tiên là những mày tiếp lấy n i t miệng lên nói đua xe hại người hại mình thật là đáng đ ờ i chết về sau liền thiếu đi thai hỏa người khác liêu quản gia nói chuyện này không phải là lâm tiên sinh làm a lâm phong khẽ giật mình nguyên lai、like、đây chính là tạ cư sĩ mời ta đến cửa nguyên nhân a không tệ liêu quản gia nói k e v i n cùng david là tạ cư sĩ lớn nhất khách nhân trọng yếu bây giờ đang ở hồng kông bên này xảy ra chuyện tạ cư sĩ không tốt hướng nhà bọn họ người giao phó a lâm phong cười lạnh nói cho nên chuyện này bất kể có phải hay không là ta làm tạ cư sĩ cũng phải làm cho ta l ư n g khẩu này nổi đúng không vừa mới nói xong liêu quản gia không nói gì thêm bởi vì lâm phong nói không sai mặc kệ chuyện này là một kiện ngoài ý m ớ n vẫn là lâm phong an bài cái này nổi lâm phong l ư n g bình tĩnh tạ cư sĩ muốn k e v i n cùng david chỗ ở gia tộc một cái công đạo mà lâm phong là hợp lý nhất đối tượng đầu tiên lâm phong cùng k e v i n david hai người phát sinh qua mâu thuẫn có động cơ gây án h a y là lâm phong có tiền có năng lực an bài loại này ngoài ý mới lâm phong ôm trong ngực hai tay hai mắt nhắm lại chập mắt liêu quản gia thông qua giám sát nhìn đến lâm phong chấn định bộ dáng có chút bội p h ụ đều như vậy lâm phong thế mà một chút cũng không hoảng hốt rất nhanh là hắn biết lâm phong không hoảng hốt nguyên nhân đội xe tại tạ cư cử sĩ cửa trang viên dừng lại liêu quản gia vừa xuống xe trong trang viên thủ vệ thì mặt hốt hoảng chạy tới liêu quản gia không tốt vừa mới tạ tiên sinh bị một đám người cưỡng ép mang đi liêu quản gia mở to mắt một mặt chân kinh ai làm liêu quản gia giống như là nói một mình lại như là đang hỏi thủ vệ thủ vệ nói những người kia nói là ngài mời khách nhân để tạ tiên sinh đi làm khách v ừ、like、chương u ố n trăm i phản một mươi tám lâm phong tại một nhà khách sạn hào hoa trong phòng nhìn thấy tạ phủ lão đầu trong tay chống gậy chống ngồi ở trên ghế salon tuy nhiên ngồi thẳng tắp nhưng là trên mặt lại là một bộ biểu tình một mực lâm phong cùng đường bí đi tiến gian phòng nhìn đến tạ phủ biểu lộ lâm phong cười nói tạ cư sĩ chúng ta lại gặp mặt nói tại tạ phủ đối diện ngồi xuống tới sau đó theo trong túi quần móc ra một đ i ề u thuốc đường bí lập tức dùng cái bật lửa cho lâm phong điểm bên trên gần nhất lâm phong nghiện thuốc lại lớn chút chủ yếu là buổi tối mang hải tử cần hút thuốc nâng cao tinh thần đương nhiên không có làm lấy bảo bà hút thuốc đều là tại bệnh viện trong toilet hừ tạ phủ lạnh hư một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn lâm phong cười nói loại mời mọc này phương thức chúng ta lại muốn đến cùng một chỗ đi tạ phủ lâm thanh lạnh lùng nói ta hiện tại đã có thể một trăm linh khẳng định c â vin cùng david xảy ra tai nạn xe cộ là ngươi một tay ăn bài nói xong trong mắt lộ ra c h ờ mong lâm phong lắc đầu nói tạ cư sĩ c ơ m có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói l ộ n nha cái này có thể là muốn chịu pháp luật trách nhiệm tạ phủ một mặt k i n h thường nói ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này sự tình đều làm cũng không dám thừa nhận lâm phong nghiêng thân thể hướng về phía trước một thanh theo tạ phủ trong tay đoạt lấy gậy trống đem khắc gương đầu t r ư ợ n g vận một cái đổ ra một cái nghe trộm trang bị còn có một thanh hình tròn xếp trồng hình lưỡi dao sập bén một bọc nhỏ thuốc nổ hai quả đá đánh lửa mười mấy thứ đồ xuất hiện tại trên bàn trà tại tạ phủ ngơ ngơ ngẩn n g ẩ n trong t h ầ n sắc lâm phong kiểm lại một chút sau đó cười nói tạ cư sĩ thật đúng là cẩn thận bất quá ngơi tay này trượng cần phải rất lâu không dùng động một chút liền sẽ văng động nói xong lâm phong đem đồ vật từng loại lắp trở lại sau cùng chỉ để lại nghe trộm trang bị đường bí cầm lên xem xét máy nghe trộm tại công tác nàng lập tức mở cửa giao cho một tên thủ hạ xử lý đóng cửa lại về sau liền nghe lâm phong cười nói cái này tốt chúng ta có thể nói thoải mái tiếp lấy liền đem gậy chống trả lại tạ phủ tạ phủ nhìn chằm chằm lâm phong lâm phong cười nói ta thừa nhận là ta làm ngày đó ta đi ngơi chỗ đó tìm hai người kia thực là hy vọng bọn họ xin lỗi thì xong không nghĩ tới bọn họ không coi là chuyện to tát gì tạ phủ cười lạnh nói ta quả nhiên đoán được không sai đã ngươi thừa nhận vậy kế tiếp ngươi phiền phức thì lớn k â vin cùng david hai người tại gia tộc bọn họ bên trong nắm giữ rất trọng yếu địa vị no no no lâm phăng khoát tay nói ngươi nói sai bọn họ bất quá là gia tộc bên trong nhân vở ợ n tờ râu rìa mà lại cùng bối phận còn có rất nhiều so với bọn hắn ưu tú người trẻ tuổi t r á n h thức ư t ú có tiền đồ lời nói lại là bọn họ loại này hùng dạng về sau ta nhi tử đến bọn họ cái này số tuổi còn cả chuyện ngày gây chuyện thị phi lâm ờ người người đời. i nói, giáo nói gia coi đi bởi hai kia, gia không dùng người khác giáo hấn, ta chính mình thì đạo thủ. Cho nên, ta cư sĩ chỉ cần đem tình huống thật nói cho bọn hắn gia tộc, chuyện này coi như đi qua. Rốt cuộc, ta cũng không muốn tốn bọn xong khác thì thủ. Cho chỉ thật cho hao họ Ha ha ha ha. cư tộc, cuộc, sức lực tộc đạo ta tạ Rốt ta qua. đem vì để sĩ l phong vừa mới nói xong tạ phủ cười ha hả lâm phong giơ tay lên gãi gãi đầu vì cái gì những thứ này lao đầu luôn yêu thích cười to đ ầ u tạ phủ cười xong về sau hít sâu m ộ t hơi đón lấy nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất tạ phủ nói ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện thỉnh giảng lâm phong đưa tay làm một cái m ờ i thủ thế tạ phủ thản nhiên nói khoa kỹ viên bên kia ta muốn hai mươi phần trăm cổ phần lâm phong không cần suy nghĩ liền đáp ứng nói có thể a quá tốt khoa kỹ viên bên kia mỗi năm đầu nhập trên mười tỷ đô la mỹ phát triển nghiên cứu ta cũng không biết tiếp xuống tới mấy năm từ nơi nào thối tiền lẻ nếu như tạ cư sĩ mỗi năm đầu nhập hai tỷ đô la mỹ ta là d ơ hai tay tán thành tạ phủ nhăn đầu lông mày ngươi hiểu lầm lâm phong xứng sở nguyên lai tạ tiên sinh không muốn ra tiền liền muốn cầm hai mươi phần trăm cổ phần đây thật là lão ô quy ăn quả cân không sợ cho ăn bể bụng a nói lời này là đường bí tạ phủ cười ha ha đứng lên nói như thế tới nói vậy ta chỉ có thể xin lỗi chúng ta đổi ngày bàn lại đi nói xong liền xoay người rời đi lâm phong đồng thời không có ngăn cản đánh mở cửa về sau tạ phủ thì nhìn đến liêu quản gia thiên sinh liêu quản gia mở miệng kêu lên tạ phủ bày xuống tay chúng ta trở về đi lão công làm sao thả lão ô quy đi tạ phủ rời đi về sau đường bí n h í u lại lông mày nói lâm phong lắc đầu nói không cho hắn đi chẳng lẽ đem hắn giam lòng hay sao t ạ phủ dạng này người tại hồng kông rất có danh vọng là không thể tùy tiện động thật đúng là cùng ngươi nói một dạng toàn thân cao thấp đều lưng cóm xác r a đen không tiện hạ thủ đâu vậy làm sao bây giờ k e vin cùng david gia tộc thế nhưng là lão bài quý tộc hai nhà tư sản thêm lên hơn mười n g h n trăm triệu usd rất khó đối phó đường bí rất lo lắng lâm phong cười nói yên tâm ta đã an bài tốt Ừm. đường bí một mặt không hiểu nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói ngươi chừng nào thì gặp ta muốn làm một chuyện thời điểm không có làm thành ngươi nói cho ta một chút đi hiện tại chưa đến thời điểm nói một chút không nói cả ca têu b à bà cũng vô dụng bậy bạ cha ngươi biết sẽ đánh ngươi ngược lại vô luận đường thư ký làm sao mài lâm phong đều cắn răng không thổ lộ một chút điểm đường bí bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chương 419. t h i ê n sinh vừa mới ngại không có chuyện gì chứ về đến nhà về sau liêu quản gia nhìn lấy ngồi ở trên ghế s a lon làm trầm tư hình dáng tạ phủ một mặt quan tâm hỏi tạ phủ mỉm cười nói không có chuyện tiểu t ử này không dám làm gì ta kê vin cùng m e o cho chết thật sự là h ắ làm liêu quản gia hiếu ký hỏi tạ phủ gật gật đầu chính hắn đều thừa nhận liệu quản gia nhăn đầu lông mày cái này người thật đúng là càn rỡ lại dám đối với ngại khách nhân đ ộ u thủ tạ phủ khoát khoát tay người trẻ tuổi đi cuối cùng sẽ làm ra một số xúc động sự tình đi ra được đến giao hấn về sau liền sẽ biết nghe lời liệu quản gia gật gật đầu lại hỏi chuyện này có nên hay không nói cho k e vin cùng david gia tộc bọn họ mặc dù không có chứng cứ nhưng ta tin tưởng bọn họ tình nguyện tin tưởng ngài lời nói cũng sẽ không tin tưởng cảnh sát điều tra kết quả tạ phủ lắc đầu nói qua mấy ngày lại nói cho tiểu tử kia thời gian suy tính một chút mặc dù tuổi t á lớn nhưng tạ phủ vẫn có mang hùng tâm trang t r lấy tiền tài tràn ngậm khát vọng nghe nói nước mỹ có cái phòng thí nghiệm ngay tại khai phát một loại nào đó gen kỹ thuật có thể để người ta sống lâu thật lâu đến thời điểm kỹ thuật một khi thành thục muốn sống được lâu nhất định phải dùng tiền mà lại còn không phải bình thường tiền nói cách khác tương lai tiền càng nhiều người liền có thể sống đến càng lâu tạ phủ tin tưởng lâm phong sau cùng còn có thể cùng chính mình có kẻ mặc cả trừ phi cả một đời có đầu rút cổ ở bên trong đ ể không đi ra làm ăn hai mươi phần trăm khoa kỹ viên cổ phần tạ phủ cũng biết mình là sư tử hám m ộ n nhưng đàm phán nha thì cùng mua bán đồ một dạng người bán bình thường đều làm ở giá cao người mua khẳng định sẽ trả giá vốn là giá trị một trăm khối đồ vật nếu như kêu giá một khối coi như chém đứt chín thành cũng có thể kiếm lời không phải tạ phủ tâm lý mong đợi là được đến khoa kỹ viên năm cổ phần đã tỉnh hồn lại về sau tạ phủ nhìn xem trong tay gậy trống hắn lúc này mới nhớ lại tay này trượng bị lâm phong động đậy đang muốn v ặ n ra đầu trượng đặt ở trên bàn trà điện thoại di động kêu. nhìn đến điện biểu hiện là một cái số xa lạ đứng ở một bên liêu quản gia chủ động cầm điện thoại di động lên mở ra loa ngoài v u liêu quản gia cau mày nói điện thoại di động chuyển g a lâm phong thanh âm tạ tiên sinh tại sao liều quản gia cười rộ lên tiên sinh đang nghe đâu lâm tiên sinh có lời nói thỉnh giảng tạ phủ cười rộ lên hai tay nắm đầu trượng vẻ mặt đắc ý lâm phong cười nói đi qua t h ậ n lại cân nhắc cảm thấy tạ lao ố u quy ngươi vẫn là không muốn si tầm v ọ n g tưởng vừa mới nói xong tạ phủ sửng sốt cái này cùng hắn đoán nghĩ hoàn toàn không giống hừ tạ phủ lạnh h ừ một tiếng đồng thời đưa tay trượng trùng điệp trụ tại dưới chân sàn nhà phía trên v u a y một tiếng vang thật lớn biệt tự p h ò n g khách buộc phát ra một đám lửa nổ tung uy lực không lớn nhưng tạ phủ tại chỗ tử vong liêu quản gia bị khí lãng nhấc lên đến bay lên trùng điệp ngã trên mặt đất trong trang viên bọn hộ vệ kịp phản ứng về sau lập tức chạy vào phòng khách phòng khách đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là nát mảnh vụn thủy tinh tạ phủ đã bị tạc đến không thành hình người lại nhìn liêu còn ra trên trán cắm một khối khay t r à bằng thủy tinh m ả n h vỡ lâm phong móc móc l ô thai nổ tung phát sinh lúc một tiếng vang thật lớn chuyển tới chấn động đến l ô thai hắn long long rung động lúc này đường thư ký ngay tại ăn sâu c h u i quai h à n bị chống p h n h lên điện thoại di động chuyển ra tiếng nổ mạnh ngăn cách thật xa đều có thể nghe đến đường bí bung ra sâu nướng về sau hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói không biết Tạ lâm a đá o phong, phong một như là mặt vô tội giải thích vô tội cái rắm ở đâu là lâm phong nói như thế kể từ ngày đó gặp qua tạ phủ về sau lâm phong thì chú ý đến lao ra hỏa trong tay gậy trống băng vào nhạy bén tính giác liền biết tạ phủ gậy trống là có cơ quan cũng không biết tạ lao đầu trước kia trải qua cái gì tay kia trượm bên trong lấy tốt nhiều khẩn cấp đồ vật tại hủy đi gậy c h ố n g về sau lâm phong cho bên trong thả một khoả chỉ cần chấn động kịch liệt liền có thể thiêu đốt đồ vật vốn là lâm phong làm thứ này chỉ là nghĩ dọa một cái tạ lao đầu không nghĩ tới tạ lao đầu gậy c h ố n g bên trong lại có thuốc nổ dùng m ó n g tay cho túi thuốc nổ đựng giấy móc rơi một chút chỉ cần gậy c h ố n g trong không gian xuất hiện hòa diễm thuốc nổ liền sẽ bị nhanh lửa lâm phong tay động tác rất nhanh lúc đó tạ phủ căn bản không có nhìn ra không đúng gặp đường bí hiếu kỳ bộ dáng lâm phong cười lấy giải thích nói có ít người sử dụng một dạng công cụ dùng mấy chục năm thì hình thành thói quen mà cái này công cụ cơ hồ đều thành thân thể một bộ phận tạ lao đầu gậy chống chính là như vậy coi như lúc đó ta động đậy hắn cũng cho là ta chỉ là vì đem nghe trộm trang bị lấy đi hắn đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới tay này trượng bị ta động đậy sau khi trở về muốn kiểm tra một lần nhưng bởi vì hình thành thói quen cũng rất dễ dàng bị xem nhẹ sau đó ta phát hiện tạ p h ủ tại cực độ tức giận thời điểm sẽ dùng lực tướng gậy chống chống trên mặt đất thực lâm phong cũng không có nhất định sẽ thành công nắm chắc coi như là chơi đi kết quả còn thật thành lâm phong nói xong đường bí mở to mắt cái kia cái kia lúc đó hắn sinh khí chúng ta không phải thì phải tao t ư ơ n g cho nên a lâm phong thẳng như nói lúc đó hắn đưa ra như vậy hôn trướng điều kiện ta đều không mắng hắn ngược lại là ngươi mắng hắn là ố quy khi đó ta lo lắng có phải hay không thời khắc chuẩn bị tại hắn sinh khí thời điểm theo trong tay hắn đoạt gậy trống lâm phong một mặt lòng còn sợ hai bộ dáng trên thực tế hắn căn bản không sợ bởi vì hắn tay hoàn toàn có thể nhanh hơn tạ phủ động tác tạ phủ biệt thự phát sinh nổ tung lúc chính là t r ư ờ n g ba giờ chiều sau mười mấy phút cảnh sát đổi tới đi qua một phen điều tra về sau liên biết là tạ phủ gậy trống phát sinh nổ tung lại điều lấy biệt thự bên trong giám sát phát hiện một đoạn tạ phủ vặn da gậy trống hướng bên trong bỏ đồ vật video tiếp đó thì là một đám người xông tiến trang viên cùng trang viên thủ vệ sinh ra xung đột tạ phủ bị cưỡng ép mang đi đương nhiên cuối cùng vẫn là cha được lâm phong trên đầu ngày mùng n g hai tháng chín buổi sáng lâm phong bị gọi đến đến cục cảnh sát nói hiệp trợ điều tra lâm phong giao phó phát sinh ngày hôm qua sự t ì n h là tạ cư sĩ phái người cưỡng ép xông vào bệnh viện đem hắn mang đi hắn mới bất đắc dĩ mời tạ cư sĩ đến nào đó khách sạn bên trong làm khách đến mức cái gì nổ tung cùng chính mình không hề có một chút quan hệ lâm phong luật sư đến về sau lâm phong rất nhanh liền được phong thích một là không có chứng cứ chứng minh nổ tung án cùng lâm phong có quan hệ hai là khoa điều tra bên kia tìm tới lâm phong vô tội chứng cứ tạ phủ sau khi chết bọn thủ hạ tâm không đủ có ít người bị cảnh sát hỏi một chút thì chủ động bản giao một ít chuyện t ỷ như tạ phủ gậy chống bên trong so sánh hy hữu phần kia thuốc nổ nơi phát ra ngày mùng n g hai tháng chín buổi chiều k e v i n cùng david ra tộc phái tới người đến nhưng không có đợi bao lâu người tới liền lập tức ngồi máy bay riêng rời đi bọn họ làm sao chạy đường bí không hiểu dưới tình huống bình thường c â v i n cùng david ra tộc phái tới người hội kỹ cảng điều tra một phen không có đạo lý đợi hai đến ba giờ thời gian liền đi lâm phong cười không nói thực tạ phủ chỉ cần vừa chết đằng sau sự t ỉ n h cũng không cần hắn làm cái gì tiểu động tác tạ phủ dạng này người lúc tuổi còn trẻ cũng coi là cái tiêu hùng đưa tại trên tay hắn người có không ít không biết kết nhiều ít kẻ thù tạ phủ vừa chết những thứ này người tựa như là cá mập một dạng v â y tới liên quan tới lao nhân này hát tài liệu đột nhiên thì toát ra một đồng lớn có người v ạ c h trần cũng có người vội vàng giúp lao nhân này chối đi. có chút đồ vật còn liên lụy đến c â vin cùng david gia tộc so với k e v i n cùng david nguyên nhân cái chết những chuyện này xử lý cũng phải làm phiền nhiều cái kia những chuyện này qua về sau bọn họ còn hội cha a đường bí c a o mày nói lâm phong lắc đầu không biết vì sao đường bí hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói bởi vì k e v i n cùng david hai người tay chân không sạch sẽ động tạ phủ nữ nhân tạ phủ tuổi tác lớn nhưng là những nữ nhân kia mới hơn ba mươi tuổi nói xong lâm phong thở dài ra một hơi muốn lấy đó mà làm gương a người già cũng không cần chơi đ bở lung tung đường bí một mặt kinh ngạc những chuyện này lâm phong là làm sao điều tra ra lâm phong lắc lắc đầu nói vốn là đây là đằng sau kế hoạch có thể rất đặc sắc đáng tiếc không dùng được chương bốn trăm hai mươi hai nạn xe cộ sự kiện có một kết thúc ngày m ù năm g g n à tháng chín ôn khả khả xuất viện mang theo hải tử chuyển về ở vào gia đa lợi sơn biệt thự tam bảo thai khai giảng đã hồi yến kinh đến trường đi bà tên này không tại lâm phong đi b ố i ra nhìn chính mình s o n g bảo thai nữ nhi cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ đều đến hồng kông vài ngày không đến nhìn một chút không còn gì để nói có lao tam cũng không thể mặc kệ lao đại cùng lão nhị đây chỉ là lâm phong mong muốn đơn phương ý nghĩ bối ra lão gia tử bối hùng thành hiện tại gặp lâm phong tại h như phòng ì cũng cướp. Ước lâm phong trong kế hoạch tháng chín cũng là thân tử thời gian trừ tháng này về sau mỗi cái chí ít dùng hai ba tháng thời gian ngồi bồi hải tử dạng này mới là một cái hợp cách phụ thân nhưng rất nhanh lão lại cùng lão nhị thì không chào đón lâm phong các nàng tuy nhiên còn không hiểu chuyện nhưng cũng biết mỗi lần lâm phong thoáng qua một cái đến chính mình liền muốn bắt buộc lâm phong đương nhiên là có lý do hai tử từ nhỏ đã phải nghiêm khắc giáo dục đến làm cho các nàng học hội chịu khổ muốn ăn khổ thì theo cơ bản nhất đói bụng bắt đầu mặc kệ hài tử vui hay không vui nhưng là trong khoảng thời gian này lâm phong rất vui vẻ sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh bất chi bất giác liền đến lúc tháng m ộ ư ơ i ngày mùng ngày hai tháng m ộ ư ơ i lâm phong ngồi máy bay theo hồng c ô n g xuất phát đi qua hơn một giờ phi hành về sau máy bay thuận lợi hạ xuống tại mạt lì trên đảo sau khi xuống phi cơ lâm phong leo đến hòn đảo chỗ cao nhất nhìn xuống cả hòn đảo nhỏ hiện tại mạt lì đảo cùng lâm phong trước đó gặp qua hòn đảo so g a tựa như là hai cái hoàn toàn khác biệt hòn đảo vượt qua một trăm linh cao sơn trực tiếp bị san bằng một mảng lớn đem đại lượng đất đá lấp đến chung quanh hải lý về sau hòn đảo diện tích mở rộng c h í ít một phần ba thực tòa đảo này chung quanh độ dốc vốn nhỏ mở rộng tiềm lực rất lớn không cần nói ra tăng một phần ba về sau mở rộng gấp hai ba lần diện tích đều rất dễ dàng âu dương m ạ t lị hướng lâm phong báo cáo tiếp xuống tới công trình tiến độ hòn đảo chung quanh sẽ dùng xi măng cốt thép xây dựng một vòng đê đập dự tính chiều dài vì m ư ơ i năm cây số hai bên mỗi cây số phí tổn vì một trăm triệu đô la mỹ đê đập có gần hai mươi m dày cao hơn ba mươi m chẳng những có thể ngăn cản biển động phía trên còn xây dựng thành đảo đường một vòng xuống tới phía trên lại tu thành đường chạy không có chuyện thời điểm có thể ở phía trên lái xe h a m m á t đê đập là tròn hình hình sợi dài hòn đảo bị vây quanh ở bên trong có còn vừa có thể hình thành một cái biển lục địa bình thường không có việc gì có thể tại vùng nước này bơi lội câu cá hoặc là cải tạo thành một mảnh bãi cát mùa hè thời điểm còn có thể tại trên bờ biển mở nắm s ắ p đá đến mức trên đảo điện năng âu dương mạt lị nghe nhà thiết kế ý kiến ở trên đảo lập một đài đại hình sức do máy phát điện gặp phải báo quay xong không thể phát điện lúc liền sử dụng dự bị dầu đi hay gen máy phát điện sau cùng âu dương mặt lỵ báo ra hòn đảo kiến tạo p h í dụ n g chỉ là mười lăm cây số đê đập liền muốn một phẩy năm tỷ đô la mỹ đê đập bên trong các loại kiến trúc thượng vàng hạ cám thêm lên lại là một tỷ đô la mỹ hai bên dự tính nói cách khác đến cuối năm hoàn toàn xây xong tổng phí tổn hội vượt qua hai phẩy năm tỷ đô la mỹ cái này so kiến tạo một chiếc tàu sân bay kiến tạo p h í dụ n g muốn thấp quá nhiều phong n g ừ chú đáo lâm phong nghĩ đến về sau vạn nhất có người muốn đến cửa hái quả đảo nên làm cái gì không nói nước mỹ phụ cận hòn đảo có không ít hải tặc cho nên đến mua sắm một nhóm dùng cho tự vệ vũ khí quang minh chính đ ạ i mua đương nhiên là không được nhưng chỉ cần cho đủ tiền trừ đạn hạt nhân bên ngoài vũ khí trên cơ bản đều có thể mua được trước làm vài khung máy bay chiến đấu mua hai chiếc tàu bảo vệ trên đảo lại lắp đặt địa đối không địa đối biển tên lửa không có chuyện lúc còn có thể cầm lái máy bay chiến đấu ở trên trời t ú i vài vòng hiện tại mặt lị đảo vẫn là một mảnh bận rộn công trường đơn sơ doanh địa âu dương mặt lị ở bệ tự xem ra đều đơn sơ có phải hay không đê đập còn không có xây xong trên đảo thổi mạnh ô ô gió biển âu dương m ạ t lỵ cũng không có thường xuyên ở trên đảo ở nhưng là ra kia bị gió biển thổi đến đều không có trước đó như thế trắng tại xế chiều hôm đó lâm phong thì lôi kéo âu dương m ạ t lỵ ngồi máy bay hồi hiền kinh âu dương m ạ t lỵ kéo lấy lâm phong cánh tay đi ra phi trường lúc này chính là hơn năm giờ chiều sớm trở về triệu hiệu dương đã đem lâm phong nghỉ tận mười lăm lại qua muốn đi chỗ nào trực tiếp về nhà vẫn là ở khách sạn hoặc là đi trước hòng gió một chút sau khi lên xe lâm phong hỏi âu dương mặt lỵ nói ta trong khoảng thời gian này vì ngươi sự tình bận điệu lâu như vậy thì không có cái gì kinh hỉ lâm phong cười, cười. về nhà, ta tự mình xuống bếp, nấu cơm cho ngươi có tốt hay không. Nói, nói cho hay phát ta tự tốt cơm bếp, có đây ộ n Thiên cảnh g xe. Thụy tiểu Phủ khu. đ là lâm phong trước đó một mực ở địa phương hiện tại trong phòng đồ vật đại bộ tờ hờ â đều đem đến trong tứ hợp viện bình thường không có chuyện thời điểm lâm phong thì sẽ tới một người đợi một hồi âu dương mặt lỵ hiển nhiên không thỏa mãn lâm phong làm đồ ăn nàng muốn là k i n h hỉ đơn giản làm một bữa cơm tính là gì k i n h hỉ lao mỹ bên kia lớn lên nữ nhân đều ưa thích làm chút nhi lãng mạn lúc ăn cơm âu dương mặt lỵ đều nếp miệng một mặt bất mãn bất quá lâm phong làm đồ ăn thường ngày quả thật không tệ dần dần cũng là quên cái gì kinh hi nghĩ đến lâm phong có thể tự thân cho mình nấu cơm ăn đã coi như là không tệ ăn cơm xong âu dương mặt l ị tắm rửa theo trong dương hành lý lấy ra màu đen dây đeo đ ồ ngủ xuyên qua đối với nhà vệ sinh tấm gương toa lên s o n môi tại chỗ nách bên trong phun rất nhiều nước hoa tập quán này hay là bởi vì lâm phong nguyên nhân nàng hiện tại còn nhớ rõ lâm phong ghét bỏ nàng thối thực căn bản không có chuyện này hoàn toàn là lâm phong thành kiến âu dương mặt lì tại trong toa lét dày vào lúc lâm phong ngồi ở trên ghế xa lon cầm lấy máy tính bảng lên mạng hắn tự thân biết kịch bản hàn g hương diễn viên chính điện ảnh quốc gia bảo tàng rốt c ụ c chiếu lên đầu một ngày liền bán gần một trăm i triệu ngày thứ hai cũng chính là hôm nay một ngày thời gian vẫn chưa xong phòng bán vé đã qua một trăm i triệu nguyên bản trong lịch sử lịch trình bên trong thu hoạch được phòng bán vé vô địch là thần đều l o n g vương nhưng bây giờ rất hiển nhiên chỉ có thể khuất tại thứ hai dựa theo hiện tại phòng bán vé xu thế quốc gia bảo tàng cuối cùng thu hoạch phòng bán vé hẳn là sẽ vượt qua ba tỷ lâm phong đầu tư hai trăm i n h triệu usd đ ổ i thành trong nước tệ không sai biệt lắm một ba tỷ chỉ là phòng bán vé lời nói sẽ còn thua thiệt tốt mấy trăm triệu nhưng cái này một bộ điện ảnh giá trị không thể đơn thuần tính toán phòng bán vé trên thực tế tìm tới tống t r i ề u bảo tàng về sau tiền liền đã kiếm về nhìn phòng bán vé số liệu về sau lâm phong lại mở ra microblog tùy tiện l ậ t qua phát hiện bình sĩ thế mà thiếu rất nhiều quả nhiên hai lần nhằm vào lưới buộc người trả thù sự kiện giáo dục ý nghĩa là rất lớn k ẹ t k ẹ t cửa mở x ó a một đầu mái tóc dài màu vàng lóng âu dương m ạ t lị đi tới lâm phong để xuống máy tính bảng đứng lên tiến lên lôi kéo âu dương m ạ t lị tay nói đi cho ngươi một cái ngạc nhiên tà thay quần áo âu dương mặt lị vội và nói lâm phong tìm kiện áo ngoài cho âu dương mặt lỵ phụ thêm lôi kéo tay nàng đi ra ngoài đến t ử a tiểu khu trên đường một cỗ xe buýt chính dừng ở ven đường lâm phong đi qua lúc một tên nữ tài xế mở cửa cái này kinh hỷ vẫn là chu lệ trước đó nghĩ đến chương 421. t ạ i sao có thể có dạng này xe âu dương mặt lỵ sau khi lên xe một mặt kinh ngạc nàng chỗ lấy dạng này kinh ngạc bởi vì đây không phải một cỗ phổ thông xe buýt đầu tiên trên xe chỗ ngồi đều là ghế xô p a hình ngồi lên rất dễ chịu ghế sau vị chỗ tựa lưng còn có thể để xuống trên xe còn lấp thảm p h í âu dương mặt lỵ có chút kích động gật gật đầu từ nhỏ áo cơm không lo nàng còn là lần đầu tiên ngồi dạng ngày xe hai bên cửa sổ đều rất lớn chạy tại trên đường lúc thấm mắt vô cùng khóng đạn ngồi lấy dạng n à y xe du lam phố lớn no nhỏ thưởng thức cành đêm thật sự là một loại hương thụ trên xe còn thả một đài tủ đá có đồ uống các loại đồ ăn vặt còn có thể nghe âm nhạc xem phim ngồi xuống về sau âu dương m ạ t lỵ ôm lâm phong cổ ta liền muốn biết xe này là làm sao cầm tới vận chuyển buôn b ả n c h ứ n g lâm phong nhỏ giọng nói không có ngụy trang thành phụ cận đoạn đường muốn đi cho hơi vào xe buýt cho nên không phải thường xuyên có thể mở thật có ngươi âu dương m ạ t lỵ cảm giác đến lâm phong thật sự là kỳ tư diệu tưởng khắc phú hào đều mua xe sang trọng máy bay tư nhân cùng du thuyền lâm phong thế mà làm lớn như vậy một cỗ xe buýt không phải thường xuyên mở đây đương nhiên là lửa gạt âu dương mặt lỵ xe này chẳng những có thể mở mà lại có thể tùy tiện mở bởi vì là treo ở khoa kỹ viên danh nghĩa khoa kỹ viên bên kia có thật nhiều nhân viên mỗi ngày đi làm đều sẽ có xe chuyên dụng từ đưa đón nhiều một cỗ xe cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý xe này còn không có đặt tên muốn không ngươi cho nó lấy cái tên lâm phong tại âu dương m ạ t lỵ trên mặt hôn một cái nói ra âu dương m ạ t lỵ suy nghĩ một chút muốn không liền gọi m ạ t lỵ số đi vừa nàng vừa nói xong thì lập tức lắc đầu nói tính toán không thể dùng tên của ta về sau người khác lên chiếc xe này đều nói phía trên mặt lỵ phía trên mặt lỵ quá khó nghe à nàng lại ngấm lại thì hì cười nói thì kêu phi vân số đi Phi v â xe xe, ngày số, mùng h ngày ba tháng cảnh. một mươi buổi sáng tám giờ âu dương m ạ t lỵ liền đi tối hôm qua còn say xe, xe lâm phong cho nàng ôm về nhà bên trong buổi sáng thì nhảy nhót tưng mừng vai quốc người thể chất thật tốt âu dương mặt lỵ vội vã rời đi là bởi vì đường bí trở về Vừa sáng bảy giờ ba mươi thì tiếp vào đường bí điện thoại hai người thì giống như thoan gia gặp mặt vừa mới bắt đầu c ò n tốt thời gian dài liền các loại khó chịu sau khi tách ra mỗi ngày gọi điện thoại lâm phong bất đắc dĩ lắc đầu đoán chừng mấy ngày nay vân thượng số khởi hành có chút nhiều lần kỳ mỹ dưỡng sinh quán an kỳ ô m trong ngực hai tay tóc mày một mặt buồn dầu chi sắc ngồi đối diện hai luật sư có tiếng bên trong một người cười nói an kỳ tiểu thư dù nói thế nào ngươi cũng là các ngươi an ra người ngươi có quyền thừa kế cái này nợ nần cũng là cần phải kế thừa a nói chuyện luật sư là một người đàn ông tuổi trung niên nói xong liền để trợ lý lấy ra một phần văn kiện bỏ lên trên bàn đẩy đến an kỳ trước mặt an kỳ cầm văn kiện lên nhìn xem trên văn kiện số tiền là hơn hai trăm i triệu an kỳ hai năm này lưu giữ một số tiền nhưng vô luận như thế nào đều tiếp cận không ra nhiều tiền như vậy một nửa còn t ạ m được thật xin lỗi ta không có nhiều tiền như vậy an kỳ c a o mày nói trung nhiên luật sư cười nói an kỳ tiểu thư chúng ta g i ả i qua ngươi có thể trực tiếp còn lên một trăm hai mươi triệu còn lại một trăm ba mươi triệu tăng thêm lợi tức có thể cầm dưỡng thân quán làm làm thế chân theo ngân hàng vay nhiều nhất m ư ơ i năm thì có thể trả hết món nợ này an k ỳ cười khổ nói vương luật sư nếu có thể vay ta lập tức đi ngay vay ngươi biết từ khi ta trong nhà xảy ra chuyện về sau n g u y ê n lai、like、tốt nhiều khách hàng đều gạch bỏ hội viên chúng ta cái này một hàng làm liền là quan hệ cùng nhân mạch còn có cũng là loại thân phận này tên tuổi hiện tại ta thành gặp rủi ro phương hoàng liền con gà cũng không bằng trước đó muốn tốt những bằng hữu kia đã thời gian thật dài không có tới ngươi nhìn ta trong tiệm này vắng ngắt một người khách nhân đều không có đều sợ ta hướng các nàng vay tiền đâu cái kia nhưng làm sao bây giờ đâu vương luật sư nhăn đầu lông mày an kỷ không lên tiếng đúng lúc này đã từng ở trại huấn luyện đợi qua tả vi vác lấy một cái túi sách đi tới nhìn lấy dưỡng thân quán quặng c u v như vậy chẳng cảnh tả vi nhăn đầu lông mày nửa năm trước nơi này chính là náo nhiệt giống như là trung tâm mua sắm một dạng thật nhiều người còn xếp đội tới làm bảo dưỡng đâu lâu một trong đại sảnh còn có rất nhiều tuổi trẻ x o á y ca nhưng là hiện tại tả vi rất mau nhìn đến ngồi ở trong góc an kỳ cùng vương luật sư vương luật sư đứng lên cười nói an kỳ tiểu thư ngài suy tính một chút ta đề nghị đi ngài biết ngài món nợ này là làm sao đều chạy không thoát nói xong vương luật sư liền mang theo trợ thủ đi tả vi mở to mắt nhìn lấy vương luật sư cùng trợ thủ rời đi tiếp lấy thì đặt mông ngồi đến an kỳ bên người an kỳ ta xuất ngoại một chuyến ngươi làm sao lại hôn thành dạng này à nha tả vi mở to mắt tả vi thanh âm có chút v à n đèn có chút mềm nhuyễn lâm phong trước kia mỗi lần nghe đến dạng này thanh âm đều cảm giác hàm răng mọi nhử an kỳ cười khổ nói ngươi làm sao có khả năng không biết hiện tại vòng tròn bên trong đều truyền ra đi cha ta đại ca nhị ca ngươi còn có mẹ bác gái mẹ bà tất cả đều dân theo cha ta chạy trốn nói xong nàng hốc mắt một đỏ nước mắt hơi kem tràn ra hốc mắt lại bị quật cường nàng thu hồi đi an kỳ phụ thân thật tốt sinh ý không làm đem tiền t à i cầm lấy đi xảo vàng kỳ hạn giao hàng thua thiệt hai tỷ mấy cái này dẫn đến công ty mắt xích tài chính đứt gãy công ty chẳng những phá sản còn thiếu mấy cái trăm triệu cái này thực không tính là gì để an kỳ thất vọng đau khổ là người trong nhà cuốn tiền chạy trốn đều không nói với nàng một tiếng rõ ràng là coi nàng là làm đoạn hậu có n ổ i hiệp t ạ vi gãi gãi đầu hỏi còn kém bao nhiêu an kỳ nói ta chỗ này tiền toàn bộ đệm lên lời nói còn thiếu một chút ba trăm triệu đi nhiều như vậy a tả vi thật khó khăn muốn l à mười triệu hai mươi triệu nàng vẫn là cầm ra được nhưng là hơn trăm triệu coi như về nhà làm bừa đánh lăn cha mẹ cũng là không biết cầm nhiều tiền như vậy đi ra an kỳ cười khổ nói tính toán ngươi đừng quản ta ta chính mình lại nghĩ một chút biện pháp đi tả vi gãi gãi đầu m u ố n không ngươi tìm chúng ta huấn luyện viên đi chúng ta huấn luyện viên nhưng có tiền an kỳ s ư n g sở trong lúc nhất thời nàng còn không có kịp phản ứng mấy giây về sau mới nhớ tới an kỳ đi c h ạ y huấn luyện đợi qua huấn luyện viên cũng là lâm phong lâm phong an kỳ lẩm bẩm nói nàng đang do dự lúc tả vi đã cầm điện thoại di động lên gọi lâm phong điện thoại chương bốn trăm hai mươi hai nghe đến dịu i dít quái thanh âm lâm phong vội vàng đem điện thoại cầm được xa cách lô thai so với vân loan cái này tạ vi mới thật sự là dịu i dít quái vân loan là đặc thù thời điểm mới có thể anh anh anh cái này tạ vi là hai mươi bốn giờ tạ vi chuyện gì lâm phong hỏi a huấn luyện viên ngài trí nhớ thật tốt còn nhớ rõ ta nhà tạ vi cười nói nói sự tình lâm phong cắn r ă n g nói tạ vi nói là như vậy huấn luyện viên ta muốn mượn ít tiền l ờ i còn chưa nói hết lâm phong thì cho điện thoại treo việc khác nhi có thể nói vay tiền sự tình coi như đô đô đô đô. nhìn điện thoại di động vang lên âm thanh bận tả vi méo miệng huấn luyện viên cái này người cũng quá hiện thực an k ỳ vẫn là chính ngươi cho huấn luyện viên nói đi tả vi đề nghị an k ỳ suy tính một chút gật gật đầu tính toán ra lâm phong còn thiếu n à n g nhân tình đâu lần trước có cái có gọi một chút trầm ngọc lái xe muốn đâm chết tề dao n ộ sát một cô gái khác lúc đó lâm phong tìm đám công tử bột nghe ngóng trầm ngọc là ai là tả vi an k ỳ trầm ngọc một số tư liệu cũng là an kỷ nói cho lâm phong còn có một lần tiểu thôn cô trần doanh thu lái xe tông vào đuổi xe một chiếc mẹ xe đét an kỷ chạy tới về sau trực tiếp tính toán trong lúc vô hình để lâm phong tại trần doanh thu trước mặt trang cái b ê an k ỳ cảm thấy hai chuyện này bất quá là việc nhỏ căn bản không đáng mượn hơn một trăm i triệu nhân tình trâm ngọc sự t ì n h nàng không nói lâm phong sau cùng cũng sẽ biết đến mức cái kia c h i ế c mẹ xe đét xe phí sửa chữa bất quá mấy chục ngàn t h ố i an k ỳ gọi lâm phong điện thoại điện thoại thông về sau uy lâm tiên sinh sao lâm phong cười nói an tiểu thư đã lâu không gặp an k ỳ cười nói lần trước không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao lâu như vậy có phải hay không quên an kỷ thanh âm cũng mang theo họ n h ạ khí nhưng là so tả vi thanh âm tốt nhiều hiện tại thì có thời gian có dành không lâm phong hỏi an kỳ gật đầu nói là ta đi qua vẫn là ngươi qua đây sao có thể để an tiểu thư chạy trốn vẫn là ta đến đây đi chờ lấy trong nửa giờ liền đến tắt điện thoại về sau lâm phong mở ra n g ỉ tận m t mươi năm hai mươi năm phút đồng hồ về sau xuất hiện tại k ỷ mỹ dưỡng thân cửa quán miệng dừng xe xong tiến dưỡng thân quán lâm phong liếc nhìn liếc một chút hơi kinh ngạc nơi này tình hình cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a hắn nhớ đến lầu một trong đại sảnh ngồi đấy tốt nhiều xoái ca hiện trong đại sảnh một cái đều không có hắn chính nhìn bốn phía lúc an kỳ còn có tạ vi từ lầu hai xuống tới không đến nửa giờ bên trong an kỳ thay quần áo khác còn bổ cái trang đây cũng không phải nữ vi duyệt kỳ giả d u n g mà chính là xuất phát từ một loại lễ phép lâm tiên sinh n g à i tốt an kỳ một mặt nhiệt tình hướng lâm phong vươn tay hai người nắm một chút lâm phong cười nói an tiểu thư hiện tại ngươi khí thế so trước kia yếu a có phải hay không gặp phải chuyện gì trước đó an kỳ tại lâm phong trước mặt thế nhưng là tươi cười r ạ g rỡ tràn ngập tự tin t i ê n là người gan đối với nữ nhân cũng là như thế không phải vậy một số nữ nhân có tiền về sau cũng không dám lớn tiếng k ê la chính mình mạng chó đều so mạng ngươi đáng tiền một bên tạ vi lúc này mở miệng nói này huấn luyện viên học tốt không lâm phong hỏi tạ vi tranh thủ thời gian hai chân trụm lại nói báo cáo huấn luyện viên ta học tốt không chọc sự tình ừ m lâm phong gật gật đầu chúng ta ngồi đi lâm phong lại chỉ vào bên cạnh châu ngồi nói ngồi xuống về sau lâm phong đối an k ỳ nói ngươi có khó khăn nói thẳng có thể giúp ngươi ta nhất định giúp ngươi tạ vi mở miệng nói là như vậy huấn luyện viên an k ỳ trong nhà sẽ ra chuyện ba nàng không cố gắng làm công ty đường đi xảo vàng kỳ hạn giao hàng thua thiệt một số tiền lớn sau đó mang theo một gia đình chạy đem đ ố n g lớn nợ n ầ n lưu cho an kỳ thực an kỳ rất lâu trước kia liền không có muốn trong nhà tiền thiếu nhiều ít t ạ vi nói xong lâm phong lập tức hỏi t ạ vi hồi đáp hai trăm năm mươi triệu đi lâm phong không nói gì từ trong ngực lấy ra tờ chi phiếu mở một chương hai trăm năm mươi triệu chi phiếu đặt l ê n b à n đẩy đến an kỳ trước mặt cái này an kỳ nhìn lấy chi phiếu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tóm lại tâm lý rất cảm động đây chính là hai trăm năm mươi triệu không phải mấy chục ngàn mấy trăm ngàn mấy triệu chúng ta là bằng hữu có khó khăn thì cứ nói thẳng đi gọi điện thoại còn nói mời ăn cơm dạng này quá giảm ồ m lâm phong cười nói an kỳ mau từ trong bọc cầm giấy bút đi ra viết một chương giấy vay nợ cho lâm phong lâm phong thu giấy vay nợ về sau an kỳ mới đưa chi phiếu cất kỹ lâm phong lại là cười ha ha nói an kỳ ta cho ngươi muốn là ngân phiếu khống l ờ i nói ngươi cái này nợ nần thế nhưng là gấp bội a vừa mới nói xong tả vi thì cười nói huấn luyện viên mới không phải như vậy người đâu an kỳ mỉm cười nàng biết lâm phong đây là nói b ừ a vốn là mượn một trăm ba mươi triệu là có thể đem sổ sách còn hiện tại lâm phong trực tiếp mượn nàng hai trăm năm mươi triệu cái này dưỡng thân quán cũng có thể tiếp tục mở đi xuống đương nhiên sinh ý khẳng định không có trước kia như thế tốt mở loại này dưỡng thân quán là cần muốn nhân mạch tuy nhiên tâm lý đối phụ mẫu huynh đệ chạy trốn giữ chính mình lại đến con nồi cảm thấy có chút b y khuất nhưng không có cha mẹ tạo dựng lên công ty nàng cái này dưỡng thân quán cũng mở không đứng dậy lâm phong lại hỏi dưỡng thân quán sinh ý trên cơ bản giải về sau lâm phong cười nói n g ư ờ i nơi này à nếu là không để những cái kia loạn thất bát t à o nữ nhân tiền đến không để nam nhân vào cửa ta muốn sinh ý sẽ tốt hơn an kỳ đương nhiên rõ ràng trắng lâm phong nói là có ý gì gật gật đầu về sau là muốn cải biến một chút phương thức kinh doanh ngược lại những cái kia lâm phong chô nói lung ta lung tung nữ nhân đã lui thẻ về sau làm ăn cũng không cần chiếu cố những thứ này người c ả m thụ đến thời điểm ta giới thiệu cho ngươi mấy cái khách hàng ngươi nếu có thể lưu lại những khách hàng này cam đoan sinh ý so trước k i a c còn tốt hơn lâm phong cười nói ồ an kỳ một mặt chờ mong nhìn lấy muốn lâm phong lâm phong cầm lấy an kỳ viết giấy vay nợ giấy bút viết mấy người tên cùng số điện thoại ngươi gọi điện thoại cho các nàng nói liền nói là ta giúp các nàng làm thẻ các nàng làm thẻ tiền liền xem như ta mượn ngươi số tiền này lợi tức đi lâm phong cười nói an kỳ nhìn lấy trên giấy tên trừng Thi Thi, lâm ớ u á phong i ư n tao h i mày nói ta có thể theo ngươi nói a ngươi nơi này nếu là không chính quy phạm là ra một điểm nhi vấn đề người ta tới một lần thì không đến nhà An cười nói, yên Kỳ cười đi tâm lâm lão là Lâm đoan trong bản. quán、Miu、Nhi đều không có một cái là công. Ta một trưa, cam Giữa có cái Miu đều phong đang muốn đứng dậy mời hai vị này mỹ nữ đi c ô m trưa điện thoại di động t là hứa tính đánh tới hứa tính lúc trước hơi kém bị lâm phong cho băng còn tốt lao đầu từ nhà hắn hiểu chuyện cho hứa tính đưa đến trại huấn luyện ở trong trại huấn luyện hứa tính bị lâm phong cho thao luyện v ụ lâm phong cũng xuất khí đầu năm giá hỏa này cũng đã nói muốn tổ chức đội xe tự lái xe du lịch lâm phong còn tưởng rằng hứa tính quên đâu huấn luyện viên hiện tại trời không nóng chương bốn trăm hai mươi ba hứa tính nước bọt đều nhanh nói khô lâm phong suy nghĩ một chút hiện tại đến cuối năm cơ hội đều không có gì sự tỉnh thẳng thắn đi chơi đi tốt ta lâm phong gật đầu đáp ứng huấn luyện viên ngài đáp ứng vậy ta có thể an bài rồi hứa tính lại nói lâm phong trực tiếp cho điện thoại treo giá hỏa này quá lại nại huấn luyện viên ngài muốn đi tự lái xe du lịch trái khái hỏi lâm phong gật gật đầu tạ vi nói quá tốt vậy ta cũng muốn tham gia ngồi ở một bên an kỳ cười nói tính ta một người đi tạ vi một mặt kinh ngạc nhìn lấy an kỳ an kỳ cười nói đừng quên ta trước kia thế nhưng là lái xe cả nước các nơi chạy trong nhà chiếc xe kia rất lâu đều không mở được càng nhiều người càng náo nhiệt thì cùng một chỗ đi sự tình thì dạng này nói định lâm phong mời hai người bữa sau tiệm ăn về sau liền lái xe hồi tứ hợp viện mỹ mỹ ngủ một buổi t r ư a cảm giác buổi tối đường bí gọi điện thoại tới nói muốn ngồi xe buýt đương nhiên là lâm phong buổi tối hôm qua cùng âu dương mặt lị ngồi cái kia một c ố lâm phong tao mày nói mặt lị không phải đi cùng với ngươi sao đường bí nói đúng nha ta cho nàng tìm sự kiện như làm chuyện gì lâm phong rất hiếu kỳ đường bí có thể ra cái dạng gì chủ ý để âu dương mặt lị không thể không làm hoặc là cảm thấy hứng thú đường bí nói ta ngay trước mặt nàng luyện dạng thẳng chân sau đó còn nói nàng tư thế không nhiều nàng thì không phục rồi ha ha ha người đến rất rầm rĩ tờ bộ dáng lâm phong có chút t i ế c t u ố i vì cái gì không thể cùng một chỗ vui sướng chơi bờ đâu phi châu thời gian muốn m u ộ n năm tiếng lâm phong cùng đường bí ngồi đấy hảo hoa công xe hơi lúc đoàn phi cùng thái hạ hai người mang theo mười mấy tên thủ hạ vừa mới đến phi châu công g ô mặt trời nhanh xuống núi đỏ rừng rực mặt trời chiếu vào trên da vẫn có một loại nói h nói h cảm giác một cỗ cũ nhỏ xe vận tải phía trên thái hạ mở to mắt nhìn lấy những cái kia làn da ngăm đen châu phi nữ nhân đoàn phi cười nói chuột những nữ nhân này nuôi cái kia trướng mắt ta thái hạo lại lắc đầu không ta ngược lại là cảm thấy nơi này nữ nhân có một phen đặc biệt phong tình vừa mới nói xong liền bị đoàn phi gõ một chút làm gì đánh ta thái hạo gãi đầu nói đoàn phi cảnh cáo thái hạo chỗ nào cũng được nhưng là nơi này không thể làm loạn ỷ vỗ l à b i ế ta t chỉ cần một nhiễm phía trên loại này bệnh độc liền là chết mà lại bị chết vô cùng thảm a thái hạo gật gật đầu đoàn phi lắc đầu cũng không biết ngươi bây giờ khẩu vị làm sao nặng như vậy thái hạo thở dài còn không là lần trước tại đến quốc mã bảo thôn anna thật là khiến người ta dư vị nôn đoàn phi là một cái nôn mửa động tác thái hạo không để bụng ngược lại vẻ mặt đắc ý nói phi ca giống như ngươi mãi mãi cũng không thể cảm nhận được bị thế giới bao dung khoái lạc cái kia hiện tại thế giới phía trên có bao nhiêu thế giới bao dung người đoàn phi cười lấy hỏi thái hạo vịt lên đầu ngón tay bày dơ lên chúng ta bên kia liền không nói xung quanh mười cái quách ra còn có cũng là châu âu bên kia nước đức nước anh còn có nước mỹ đại hữu thái hạo nói xong đoàn phi hướng thái hạo giơ ngón tay cái lên ba chiếc nhỏ xe vận tải rất nhanh tới địa phương đoàn phi cùng thái hạo đầu tiên xuống xe hai người bắt chuyện mười cái không xa mười ngàn dặm đi tới nơi này huỳnh đệ đem đồ vật chuyển xuống xe bọn họ mang đến đồ vật đại bộ đợt h l n đều là chữa bệnh vật tư hai người mặc áo khoác trắng nam tử trẻ tuổi đi tới đoàn phi nói rõ thân phận về sau hai người trẻ tuổi giúp đ ư a sách một ít gì đó đem đoàn phi cùng thái hạo đám người bọn họ đưa vào cửa lớn trước mắt nơi này là đoàn phi cùng thái hạo được hơn trăm dặm đường về sau gặp qua tốt nhất địa phương đầu tiên là một mảnh tường vây có tới cao hơn bốn mét trên tường rào còn có mang theo gai nhọn dây cánh vỏng s i m a n g tường vây vây quanh địa phương chiếm diện tích mấy chục mẫu có mấy cái tòa nhà tầng bốn đến sáu tầng cao lâu phòng t i ế n cửa lớn về sau hai tên mặc lấy áo khoác trắng người trẻ tuổi. đem đoàn phi thái hạ bọn họ an bài tiến một tòa lầu nhỏ bốn tầng mỗi sáu người một cái phòng m ộ ư ơ i bảy người chiếm ba cái gian phòng trong phòng có điều hòa nước nóng tủ lạnh cùng tv ở lại điều kiện coi như không tệ đem mỗi người đồ vật đem đến gian phòng sắp xếp cẩn thận về sau đoàn phi đem mọi người triệu tập lại khai hội các minh đệ đến thời điểm ta thì cho các ngươi nói rõ nơi này không so trong nhà chúng ta nơi này hoàn cảnh vô cùng ác liệt không chỉ là tự nhiên khí hậu vấn đề còn có tình trạng an ninh cũng không t i ệ n cho nên mọi người không có nhiệm vụ thời điểm nhất định không muốn đơn độc đi ra ngoài muốn là sẽ ra chuyện từ chính các n g ư ờ i phụ trách đoàn phi nói một đồng lớn nghe lấy những lời này mười lăm tên theo đoàn phi cùng thái hạo đi tới nơi này bọn tiểu tử đều là vẻ mặt thành thật bộ dáng bọn họ có thể cùng đoàn phi cùng thái hạo tới đây đương nhiên là vì tiền lương một năm một trăm l i n đô la mỹ vẫn chỉ là lương tạo nếu như biểu hiện tốt hoặc là hoàn thành nhiệm vụ còn có phong phú tiền thưởng có thể cầm ở chỗ này chơi lên ba năm về đến nhà về sau mua nhà mua xe cưới lao bà tiền thì có nhưng tương tự nơi này vô cùng nguy hiểm phi ca. hạo ca các n g ư ơ i yên tâm đi các n g ư ơ i nói đông chúng ta tuyệt không hướng tây các n g ư ơ i nói bắt gà chúng ta tuyệt không đ ổ i chó có cá tính tử hoạt b ắ t người trẻ tuổi cười nói vừa mới nói xong tất cả mọi người cười rộ lên bầu không khí một chút biến đến nhẹ nhõm rất nhiều đoàn phi cười nói tiếp đó chúng ta hội tiến hành mấy tháng quân sự huấn luyện mấy ngày nữa huấn luyện viên sẽ tới đến thời điểm chúng ta thế nhưng là đ a u thật thương tật h luyện nơi này chính là đầu năm sau tề giao làm việc địa phương đoàn phi cùng thái hạo dẫn người tới làm mở đường trước tiên đem nơi này quen thuộc thuận liên tiến hành nghiêm ngặt quân sự huấn luyện theo hai người tới những người tuổi trẻ này nhìn qua mỗi một cái đều là tiểu lưu manh trên thực tế là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ đầu tiên là thân thể cường tráng hay là đầu não linh hoạt còn có cũng là giảng nghĩa khí trọng yếu nhất một chút cũng là trong nhà đều có thân nhân có thân nhân thì đại biểu tốt k h ô n g chế đương nhiên lâm phong không phải muốn uy hiếp bọn họ để bọn hắn chịu chết mà chính là phòng ngừa về sau có người làm tên k h ố n k i ế p mở xong hội về sau trời đã tối đơn giản ăn xong cơm tối về sau tất cả đều nằm ngủ thái hạo trong lúc nhất thời ngủ không được tại trong tiểu khu tản bộ tối tăm giới ánh sáng một cái trên cổ mang theo cái n a n g sói mập mạp hát mội xuất hiện thái hạo trong mắt a nha thái hạo đưa tay hướng hát mội chào hỏi n g ư ờ i gọi ta hát mội dùng thuần thục tiếng trung hỏi thái hạo một mặt kinh ngạc chương bốn trăm hai mươi b ố khi thấy hát thời điểm thái hạo cảm giác mình lại yêu đương mập mạp dáng người vô cùng thích hợp thái hạo hiện tại thẩm mỹ còn có vô cùng có tính cách làn da màu đen một miệng có thể đại sứ hình tượng kem đánh răng quảng cáo trắng l o á n hàm răng mỹ nữ xin hỏi ngươi tên là gì thái hạo một mặt kích động hỏi mỹ nữ hắn thế mà gọi mình mỹ nữ hát mội nhìn lấy thái hạo nóng rực ánh mắt trong n g á y mắt tâm lý thì phá phỏng ngươi có thể gọi ta bảo thạch hát mội hồi đáp hoa nga tên ngươi thật là dễ nghe rất thích hợp ngươi ngươi thì giống như bảo thạch mỹ lệ thật sao phải bảo thạch ta vừa nhìn thấy ngươi thì yêu mến ngươi thái hạo không chút do dự biểu đạt chính mình ái mộ c h i tình bởi vì hắn vô cùng có kinh nghiệm đồng dạng a i quốc người đều ưa thích đi thẳng về thẳng muốn giống quốc gia mình như thế theo đuổi con gái quốc ai nữ hải sẽ cho rằng ngươi không có dũng khí bảo thạch từ nhỏ học tập tiếng trung mấy năm trước còn đi ở học mấy năm đáng tiếc trong trường học bản địa nam sinh một cái đều không có hướng hắn thổ lộ nàng vẫn muốn tìm một cái du học quốc gia kia nam nhân đáng tiếc sau cùng mang theo tiếc nuối trở lại quốc gia mình hiện tại lại có một cái dạng này nam nhân hướng mình thổ lộ ánh mắt kia nhiều sao chân thành tha thiết cùng nhiệt tình a bảo thạch đáp ứng làm bạn gái của ta có tốt hay không thái hạo nói lần nữa bảo thạch cười rộ lên dùng sức chút gật đầu ta đáp ứng ngươi trong phòng thái hạo ngủ địa phương ngay tại chính mình sắt vách đoàn phi nhìn xem thời gian đã buổi tối tám giờ ba mươi thái hạo thế mà cũng chưa trở lại lập tức gọi điện thoại điện thoại kết nối nhưng là không có người tiếp đoàn phi t a o mày chạy đến cửa chính hướng thủ vệ hỏi thăm thủ vệ nói cho đoàn phi buổi tối không có người ra ngoài vậy liên quái đoàn phi lại tại trong tiểu khu tìm một lần không có tìm được sau cùng bất đắc dĩ trở lại trong phòng ngủ thẳng đến m ộ ư ơ i giờ r ớ i tối thái hạo mới trở về mang trên mặt nụ cười h ư n phấn chuột người đi đâu vậy đoàn phi t a o mày hỏi thái hảo đem đoàn phi kéo đến ngoài cửa đóng cửa lại về sau cười hh nói ta theo ngươi nói nơi này nữ hải tử quá tốt phao vừa mới tại hạ mặt thái hạo đem đi qua nói một lần ta dựa vào thật có ngươi đoàn phi lần nữa hướng thái hạo giơ ngón tay cái lên sau đó cao mày nhắc nhở ngươi cũng đừng vì tàn g á i đem phong ca g i a o xuống sự tình làm hư hại không phải vậy ta đoán chừng ngươi đ ổ chơi kia thì không đánh nổi thái hạo vội và nói g n không biết lần sau chắc chắn sẽ không đoàn phi đánh đo một cái thái hạo ngày mai tìm thời gian đi kiểm tra một chút thân thể đi ta theo ngươi nói chỗ này nữ nhân tốt nhiều đều có loại kia bệnh độc ngươi cũng đừng nhiễm lên thái hạo lắc đầu nói phi ca ngươi yên tâm đi ta cam đoan không có bởi vì ta là bảo thạch nam nhân đầu tiên thái hạo là thật ưa thích bảo thạch trước kia còn muốn miêu tả một chút chi tiết lần này liền không có hai người hút điếu thuốc về sau trở về phòng ngủ nhưng sáng sớm hôm sau mười mấy chiếc xe thì dừng ở tiểu khu cửa chính một cái đầu phía trên mang vòng lông vũ t ủ trưởng nói muốn tìm một cái tên là thái hạo người phụ trách phiên dịch chính là bảo thạch nguyên lai、like、bảo thạch phụ thân là phụ cận trong bộ lạc một cái t ủ trưởng tên là abu già bảo thạch là abu già thương yêu nhất n ữ nhi ở cái này mấy ngàn người trong bộ lạc bảo thạch thì là công chúa bộ lạc truyền thống là muốn gửi công chúa nhất định phải ở rể hiện tại abu g i mang theo thủ hạ đến cửa c h í n h l à m u y năm tháng t i một mươi giữa trưa lâm phong tiếp vào đoàn phi gọi điện thoại tới làm nghe nói thái hạo sự tích về sau lâm phong không khỏi cười rộ lên tiểu tử này có thể à tuy tiện thì cua được một cái tủ trưởng nữ nhi phong ca làm sao bây giờ đoàn phi rất lo lắng lâm phong cười nói trước mặt kệ hắn các ngươi đem trên tay các ngươi sự tình làm tốt là được chỉ cần không phải bị bộ tộc c ăn thịt người mang đi tiểu tử kia khẳng định sẽ trôi qua rất nhanh vui đoàn phi không khỏi cười rộ lên lúc này lâm phong đang ngồi ở trong tứ hợp viện bên cạnh có liêu tàng uẩn dương hải vi cùng vân loan ba người lâm phong để điện thoại di động xuống về sau hỏi qua mấy ngày ta muốn đi tự lái xe du lịch các ngươi ai muốn đi ba người đầu tiên là xứng sở tiếp lấy liêu tàng uẩn một mặt tiếp lối nói trong nhà sự tình nhiều như vậy ta đi không đâu hiện tại liêu tàng uẩn cũng là tứ hợp viện nữ còn ra hiệp trợ vân loan quản lý đại lượng tiền tài đã vừa mới đăng ký thành lập tam thất y dược tập đoàn là một vị đông dược tam thất tam thất tập đoàn đem đầu tư khởi công xây dựng một chỗ đông y dược đại học xin về sơ đã thu hoạch được thông qua đại lão bản đều duy trì sự nghiệp đương nhiên là một đường đèn xanh dựa theo lâm phong y tứ trường học sinh nguyên là không cân nhắc cái gì thi đại học điểm số mà chính là căn cứ sách cổ ghi chép t r i ề u thu đồ đ ệ phương thức tiến hành trúng tuyển thực muốn học đông y thì cũng là cần nhất định tiên phú mà lại s o học tây y yêu cầu còn phải nghiêm khắc tam thất đông y đại học tuyển chỉ đang tiến hành ngay tại yến kinh thành trừ đại học còn có nguyên bộ bệnh viện phòng thí nghiệm các loại liễu tàng ẩn cùng vân loan bởi vì bận điệu không thể đi dương t h ả i vi không có lên tiếng âm thanh nhưng miết miệng bộ dáng l i ề n đã biểu đạt trong lòng ý nghĩ lần trước lâm phong còn nói mang nàng đến cái gì trên đảo đi chơi kết quả cũng không có đi thành yên tâm đi lần này nhất định sẽ không đem ngươi rơi xuống đi chuẩn bị đi dương t h ả i vi n g h e xong cái này mới cao hứng cười rộ lên nhưng rất nhanh nàng thì cao hứng không nổi Vừa chiều vừa mới tại thu dọn đồ đạc mẹ thì gọi điện thoại tới dương t h ả i vi bà ngoại sinh bệnh hiện tại đang ở bệnh viện bên trong n ằ m thẳng đoan chừng thời gian không nhiều dương thảy vi ngay xong nước mắt thì rơi xuống trong lúc nhất thời đều hoảng hốt bà ngoại thương yêu nhất dương t hải vi trước kia mỗi lần về nhà mụ mụ bị một số thân thích khinh thường những cái kia cùng tuổi hài từ khi dễ chính mình lúc bà ngoại luôn luôn che chở chính mình muốn không ta cùng ngươi trở về đi lâm phong biết về sau đối dương t hải vi nói dương t hải vi tranh thủ thời gian l ắ t đầu sư huynh ngươi bận bị ngươi ta cùng mụ mụ hồi đi là được dương t hải vi thực không muốn để cho lâm phong cùng chính mình trở về nàng sợ lâm phong nhìn đến có chút thân thích đối bọn họ hai mẹ con nói nói bóng nói gió lúc lâm phong hội nhịn không được giết chết những người kia đến mức phụ thân chưa từng có trở về nhìn qua bà ngoại con dâu ngươi chờ lâm phong nói Cầm điện thoại di động lên cho khoai tây huynh gọi điện thoại điện thoại rất nhanh thông uy dương ngự khó chịu âm thanh vang lên lao dương n g ư ơ i mẹ vợ bệnh trở về xem một chút thôi lâm phong đề nghị dương ngự cười ha ha nói lâm phong việc này ngươi cũng đừng quản khoai tây huynh lời còn chưa nói hết lâm phong thì t a o mày nói ngươi nếu là không đổi bọn họ hai mẹ con trở về ta thì vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi sớm đến người già xí mốc dương ngự tay run một cái điện thoại hơi kém rơi trên mặt đất lâm phong đã rất khắc hắn muốn là lại vẽ vòng tròn cái kia càng khó lường khu khu tốt ta dương ngự bất đắc dĩ đáp ứng lâm phong thản n h i ê nói n ngồi ta máy bay đi ngươi cũng coi như ta nhạc phụ đại nhân ta cái này hiếu đạo ngươi đến học tập lấy một chút lời còn chưa nói hết dương ngự liền đem điện thoại treo lâm phong để điện thoại di động xuống về sau cười lấy đôi dương thả i vi nói con d â u cha ngươi đáp ứng quá tốt sư minh dương thả i vi cao hứng ô m lâm phong cổ đưa lên m ô i thơm t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm đường bí cả ngày đều ngáp dài giống như là chưa tỉnh ngủ một dạng ngươi tối hôm qua làm gì đi âu dương mặt lị gặp đường bí không có tinh thần bộ dáng tàu mày hỏi a đường bí lại đánh cánh áp chen xe b u t mệt mỏi nhà lúc đó trên xe rất chen c h ú c chỉ có thể đứng còn hảo láo công che chở ta từ phía sau ô m lấy ta nàng miêu tả một chút lúc đó tình hình âu dương m ạ t lỵ một mặt kinh ngạc còn có thể dạng này nàng cảm giác mình thật sự là trắng ngồi một lần xe buýt cũng không biết đứng lên để cho mình nam nhân che chở loại kia chim to y ỉa nhân giống như cảm giác nhất định phi thường tốt nhìn lấy âu dương m ạ t lỵ kinh ngạc bộ dáng đường bí đắc ý nàng nhón chân lên tới quay đập âu dương m ạ t lỵ bà vai người nhà quá cao khắc suy nghĩ vớ vật rồi âu dương mặt lỵnh hừ một tiếng quay người đi chỉ ít mấy giờ không để ý đường bí người ta hảo t ỉ mọi đều là lẫn nhau cố lập đường bí chỉ biết là đã kích chính mình tránh đi đường bí về sau âu dương m ạ t lỵ đang muốn cho lâm phong gọi điện thoại nhưng còn không có quay số điện thoại m ạ t lỵ đảo bên kia người phụ trách thì gọi điện thoại tới t r ạ n g vạng tối thời điểm phát hiện có mấy chiếc thuyền xuất hiện tại m ạ t lỵ đảo phụ cận nhìn qua giống như là hải tặc tắt điện thoại về sau âu dương m ạ t lỵ nhăn đầu lông mày chuyện này còn phải đường bí giúp đỡ mới được sau đó chạy đến đường bí trong phòng đem mới vừa ngủ đường bí lay tình ngươi làm gì đường bí hỏi âu dương mặt lỵ nói mặt lỵ đảo bên kia xảy ra chuyện đến t Ta b ê n n à y bỏ tiền, để tháng r o n n g à c c ư người ơ i liên hệ, nhìn không hệ, thể hay có một u a mấy b chạy nhanh. mươi n không định g Mạt Lị h có ý p ề n p h ứ chủ lâm p o n Ngày mùng ngày 6 tháng g h c nhật kỳ mỹ dưỡng thân quán an kỳ ngồi ở trong phòng làm việc đem một chồng dày tiền phát cho nhân viên từ khi an kỳ nợ nghe đồn chuyện ra trong tiệm không có gì sinh ý về sau dưới tay đại bộ phận nhân viên liền nghĩ rời đi sợ an kỳ khất nợ tiền lương đương nhiên cũng có một phần nhỏ người muốn lưu lại muốn đi an kỳ cũng không muốn lưu tiếp xuống tới đến cuối năm nàng dự định đem trong điếm sửa chữa về sau cũng không gọi kỳ mỹ dưỡng thân trực tiếp thì kêu kỳ mỹ nữ nhân giống hội khóa như thế kinh doanh đến mức trong nhà thiếu tiền nàng giúp đ ơ a trả hai trăm năm mươi triệu trong tay còn có hơn một trăm triệu đầy đủ sửa sang cùng thượng vàng hạ cám chi tiêu nàng tin tưởng cuối năm lần nữa khai trương thời điểm sinh ý lại so với hiện tại còn tốt hơn nhưng là an kỳ đáy lòng lần lần có chút lo lắng thế đạo này làm ăn riêng là mở tiệm sinh ý sinh ý không tốt còn thôi muốn là quá tốt khó tránh khỏi có người đỏ mắt nghiêm trọng hơn là bị một số xã hội người để mắt tới trước t i ê an ra không có ngã lại thêm trong tiệm có thật nhiều có thân phận khác h nhân xã hội người không dám làm loạn nhưng bây giờ không giống nhau an ra phá sản chạy trốn mà những cái kia có thân phận khác h nhân còn tiêu thẻ đến thời điểm còn phải phiền phức một chút lâm phong an kỳ thở dài một hơi nghĩ thầm nữ nhân muốn làm một phen sự nghiệp không có nam nhân dựa vào thật sự là rất khó khăn an kỳ chính c a o mày lo lắng lúc ba chiếc xe tới cửa dừng lại đón lấy mười cái đánh dáng vẻ lưu manh lưu manh xuống xe bọn họ đi theo một cái trên cổ treo lớn xích vàng tử trung niên nam tử sau lưng nhanh chân đi vào trong điếm tiếp tân tiến lên đem đám người này ngăn lại lã bản xin hỏi có chuyện gì sao trung niên nam tử đánh đo một cái nhân viên lễ tân cười nói mỹ nữ các ngươi a n láo bản tại không nhân viên lễ tân không biết trả lời như thế nào nói không tại nhìn đám người này khí thế hung hăng bộ dáng không biết muốn làm gì nói tại lão bản có thể hay không tự trách mình không hiểu chuyện nhân viên lễ tân đang vì khó lúc mặt lấy nát hoa áo dài an kỳ dẫm lên một đôi màu đỏ dày cao gót xuống lầu trung niên nam nhân hai mắt sáng lên cười rộ lên nguyên lai、like、a n láo bản tại a an kỳ xuống lầu về sau ôm ấp hai tay đi đến trung niên nam tử trước mặt nhữ lại lông mày nói vị lao bản này xin hỏi có chuyện gì sao trung niên nam tử vớt một chút trên cổ lớn xích văn tử cười hh t t nói an l ã o bản chúng ta là đến đòi nợ nghe nói ngài đem thiếu vinh hưng bọn họ tiền đều trả hiện tại có phải hay không cái kia còn chúng ta tiền an kỳ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cái kia trả tiền ta cũng còn cái gì thời điểm ta an ra thiếu các ngươi tiền trung niên nam tử cười hh t t nói quyết tự giới thiệu ta gọi lý đại sơn chuyên môn giúp người đòi nợ ta chỗ này có phần văn kiện an tiểu thư ngài xem trước một chút thì minh m ạ c h nói xong nhấc vung tay lên một tên thủ hạ đem một văn kiện túi đưa cho an kỳ an kỳ tiếp nhận túi văn kiện về sau tìm cái chỗ ngồi xuống tới sau đó mở ra túi văn kiện lấy ra bên trong mười mấy tấm giấy s á c thực nói là mười mấy tấm giấy vay nợ phía trên đều là an kỳ ca ca đ ệ đệ thậm chí là chất nhi bối môn viết phiếu nợ thiếu mấy trăm ngàn nhiều mấy triệu mười mấy tấm giấy vay nợ cũng không biết thực hư tổng số tiền thêm lên có hơn ba mươi triệu sau khi xem xong an kỳ lắc đầu nói những thứ này giấy vay nợ liền xem như thật cũng không quan hệ với ta theo pháp luật phía trên rằng ta không có, có nghĩa vụ thay bọn họ có tiền lý đại sơn tại an kỳ đối diện ngươi là bọn họ thân thích tiền này ngươi không còn không được vậy các ngươi khởi tố ta đi an kỳ cười lạnh nói lý đại sơn nói pháp luật bên ngoài còn có người tỉnh nợ tiền trả tiền thiên kinh địa nghĩa ai bảo ngươi là ăn người nhà đâu ngươi nếu là không trả tiền chúng ta một đám huynh đệ có thể không tha cho ngươi an kỳ nhăn đầu lông mày vậy sao ngươi chứng minh những thứ này giấy vay nợ là thật lý đại sơn nói ta bên này cũng mặc kệ thật giả đến trong tay của ta nói chúng nó là thật bọn họ cũng là thật an tiểu thư tục ngữ nói dùng tiền miễn thai có lúc tốn chút hơi nhỏ tiền thì có bảo bình an bình an về sau mới có thể kiếm lời càng nhiều tiền ngươi nói đúng không an kỳ n h t miệng lên, trâm trọng nói ta sợ là lần này trả thù lao còn có lần sau lần sau nữa cái này giấy vay nợ luôn luôn không về không lý đại sơn cười ha ha cái kêu huynh đệ chúng ta ngay ở chỗ này không đi các ngươi không đi ta đi được thôi an k ỳ đứng lên lý đại sơn cũng đứng lên ấn ấn tay nói đừng chúng ta không đi ngươi cũng đi không vậy ta báo động an k ỳ cầm điện thoại di động lên lý đại sơn nói báo đi ngược lại chúng ta là đến đòi nợ đây là dân sự tranh chấp bất quá an tiểu thư ngài phải suy nghĩ kỹ nhà điện thoại này vừa đưa ra đi chúng ta liền xem như vẹn mặt lấy s a o xảy ra chuyện gì có thể đoán niệm không đến ta nha an kỳ nhăn đầu lông mày một loại thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập tại nàng trong lòng suy nghĩ một chút nàng bấm lâm phong số điện thoại di động lâm phong điện thoại thông về sau an kỳ có chút không h ả o ý làm sao an kỳ lâm phong hỏi an kỳ lập tức đem mắt trước sự tình nói đơn giản một lần lâm phong thản n h i ê nói n ngươi bảo bọn hắn xéo đi không phải vậy toàn bỏ ra ngoài chương bốn trăm hai mươi sáu lý la bản nghe đến không có tắt điện thoại về sau an kỳ hỏi lý đại sơn an kỳ điện thoại truyền ra thanh â m hắn là nghe đến lý đại sơn nhăn đầu lông mày nghĩ thầm nữ nhân trước mắt này chẳng lẽ còn có hậu trường hay sao rất nhanh hắn con ngươi chuyển một cái nếu như an kỳ thật có cái gì lợi hại hậu trường trong tiệm này những cái kia hội viên cũng không đến mức trên cơ bản chạy hết bất quá là một cái rơi xuống nước phượng hoàng thôi lý đại sơn cười ha ha nói cái gì người lớn như vậy khẩu khí ta lý m ẫ ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút cái kia lý lã bản ngươi thì chậm rãi trở đi an kỳ hồ neo e o chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình nhưng còn đi chưa được mấy bước liền bị lý đại sơn tiến lên thân thủ ngăn lại an kỳ cau mày nói lý lao bản ngươi muốn làm gì lý đại sơn nói an tiểu thư còn mời lưu tại nơi này vạn nhất ngươi lên lầu chạy làm sao bây giờ nói xong nhấc vung tay lên hai cái tiểu đệ tiến lên ngăn ở đầu bậc thang không cho an kỳ đi lên an kỳ bất đắc dĩ đành phải trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống lý đại sơn móc ra một điếu xi、si、gà điểm bên trên cười t ủ n g tỉm nhìn lấy an kỳ nói an tiểu thư có hay không quất qua ta nghĩ ngươi nhất định quất qua ha, ha ha ha một trận cười tiếng văng lên lý đại sơn thủ hạ tất cả đều cười rộ lên an kỳ sắc mặt rất bình tĩnh nhưng là trong mắt lại phóng xuất ra cực độ phẫn nộ lý đại sơn gặp an kỳ không lên tiếng lại nói an tiểu thư về sau cùng đường m ặ t lộ lời nói có thể tới tìm ta trên đường bằng hữu đều biết ta lý đại sơn thương yêu nhất nữ nhân lấy n g ư ơ i an tiểu thư bộ dáng này ta cho ngươi một tháng một trăm l i n tiền tiêu vặt đương nhiên nếu là không hội quất x ỉ gà lời nói phải học được nha vừa mới nói xong lại là một trận tiếng cười an kỳ khinh thường cùng lý đại sơn dạng này người cãi nhau cầm điện thoại di động lên nhìn lên tin tức lý đại sơn lại kể một ít ăn mặn chuyện cười gặp an kỳ không để ý tới chính mình l i ê n đoạt lấy an kỳ điện thoại trả lại cho ta an kỳ lớn tiếng nói lý đại sơn đem an kỳ điện thoại ôm vào trong lòng cười nói trả lại ngươi có thể chính ngươi tới cầm a điện thoại ta không muốn an kỳ cắn răng nói ngược lại số điện thoại cùng trọng yếu số liệu đều có mây dành riêng đổi di động mới bổ trương thẻ điện thoại là được giờ phút này lý đại sơn tại an kỳ trong mắt cùng một đà tức không có gì khác biệt tại an kỳ cực lực nhẫn l ạ i phía dưới thời gian chậm chạp trôi qua đại khái cho lâm phong gọi điện thoại hơn nửa giờ về sau mười mấy chiếc màu đen k i ệ xe chạy đến dựng thân cửa còn trước xe sau khi dừng lại hơn bốn mươi lưu manh bộ dáng nam t ử từ trên xe bước xuống đón lấy lâm phong nghỉ tật một ư ơ i năm triệu hiểu dương len rộ vợ đến một đám người tràn vào lầu một đại sành lý đại sơn cùng mười mấy tên thủ hạ n g rất nhanh liền bị chế trụ huynh đệ huynh đệ có chuyện gì tốt thương lượng lý đại sơn hét lớn lâm phong hướng an kỳ thân thủ giấy vay nợ cầm ta xem một chút an kỳ lập tức đem trên bàn giấy vay nợ đưa cho lâm phong lâm phong chỉ là nhìn vài lần liền đem giấy vay nợ vung tại lý đại sơn trên mặt con mẹ nó đây là mấy giờ trước viết ngươi lừa ai đó ai bảo ngươi làm lý đại sơn ngậm miệng không nói nghĩ thầm muốn là đem người bàn giao đi ra hắn thì triệt để xong đời không nói đúng không lâm phong một mặt cười lạnh nhìn lấy lý đại sơn đồng thời chiêu đưa tay một cái thủ hạ nắm căn vờ ơ y bóng chảy đưa tới lâm phong trên tay trước đó ta nói qua nếu như các ngươi không lăn thì để cho các ngươi bỏ ra ngoài nói một gậy nện ở lý đại sơn trên đùi chân không gãy nhưng là cam đoan nứt xương dạng này thương tổn chỉ ít nằm lên một hai tháng a một tiếng hết thảm theo lý đại sơn trong miệng truyền ra nói hay không lâm phong hỏi lần nữa lý đại sơn vội và nói ta nói ta nói là hạ h ỷ mai trượng phu thường xuân a n bài một hơi toàn bàn giao an kỳ nhăn đầu lông mày bởi vì hạ h ỷ mai trước kia là nàng nơi này hộ khách vip hạ h ỷ mai trượng phu thường xuân còn tại cái này con phố mở hai nhà cờ tờ vở trừ cái đó ra hạ h ỷ mai phụ thân vẫn là cái có quyền lực an kỳ đem họ hạ nữ nhân tư liệu đơn giản nói cho lâm phong nguyên lai、like、là dạng này a lâm phong nói xong ha ha cười lạnh một tiếng đ ó lấy thì vung lên gờ y bóng chảy cho lý đại sơn một cái chân khác cũng đánh mười cái tiểu đệ cũng cùng lý đại sơn một dạng đánh về sau lâm phong ném một cái dương tiền cho lý đại sơn nơi này có năm trăm n g à n coi như là tiền thuốc men cầm tiền từ nơi này bỏ ra ngoài đi xem thầy thuốc đi thôi về sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa lý đại sơn nhịn đau gật đầu nói đại ca ta minh bạch cũng không dám nữa cảm ơn a nói xong cùng mười cái tiểu đệ trực tiếp bỏ ra ngoài cửa triệu hiểu dương lên tiếng chào hỏi thủ hạ mười mấy cái tiểu đệ lập tức đi ra ngoài có mở xe rời đi có thuận tiện đưa lý đại sơn bọn người đi bệnh viện lâm phong không có việc gì nhi a an kỳ có chút lo làm nói nàng lấy trước kia theo khách hàng trong miệng cũng đã được nghe nói chuyện như vậy lại còn là lần đầu tiên kiến thức đến lâm phong cười nói bọn gia hỏa này đều là ăn mềm sợ cừng rắn cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám ôm trả thù chính yếu nhất vẫn là cái kia họ hạ nữ nhân yên tâm đi bọn họ đắc ý không bao lâu lâm phong nói lời này hai ngày sau họ hạ nữ nhân ra bên trong liền bị t r a mở hai nhà cờ tờ vợ lao công cũng bởi vì dạng này như thế sự tình bị bắt muốn phán tốt mấy năm tuy nhiên không biết hai ngày sau sự tình an kỷ cũng đối lâm phong tràn ngập cảm kích sự tình giải quyết an kỷ muốn mời lâm phong ăn cơm lâm phong từ chối nhã nhặn nói qua mấy ngày gặp lại qua mấy ngày tự lái xe du lịch đội xe thì muốn xuất phát an kỳ cũng hội cùng theo một lúc đi trở về chậm một chút ta an kỳ đứng tại cửa sổ xe bên cạnh phất phất tay nói biết gặp lại nói xong lâm phong phát động xe an kỳ lại hướng triệu hiểu dương phất tay gặp lại nàng còn không biết triệu hiểu dương tính danh nhưng là nghe đến triệu hiểu dương xưng lâm phong v ị ca liền biết hai người quan hệ không ít biết tổ tử triệu hiểu dương vừa nói xong thì tranh thủ thời gian im lặng nói lớ miệng nàng biết cái này an kỳ chắc chắn sẽ trở thành tổ tử nhưng lúc này thời điểm kêu đi ra thực sự có chút xấu hổ an kỳ xứng sở triệu h i ể u dương tranh thủ thời gian một chân chân ga lái xe đi lâm phong cùng triệu h i ể u dương vừa rời đi t ạ vi liền đến nàng tới làm u ố n thương lượng với an kỳ tự lái xe du lịch mang cái gì đồ vật kết quả nhìn đến đại s ả n h bên trong một mảnh hỗn độn liền biết phát sinh không chuyện tốt an kỳ đem trước sự tình nói cho t ạ vi t ạ vi cười nói an kỳ ta nói chúng ta huấn luyện viên đáng tin a ta theo ngươi nói chúng ta huấn luyện viên bình thường đối với nữ nhân không thế nào để ý tới hắn đối ngươi dạng này đệ bụng đoan chừng là coi trọ ngươi nói gì thế an kỳ đỏ m ặ t nói lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến triệu h i ể u dương lúc rời đi gọi mình tầu tử chẳng lẽ lâm phong đối với mình cái này sao có thể nhưng muốn là thật nên làm cái gì khoan hay nói lâm phong chẳng những dáng dấp đ ẹ p trai còn đặc thù cảm giác an toàn với mấy cái kêu hung ác bộ dáng tốt có mị lực chỉ là chỉ là an kỳ thất thần t ạ vi bảo nàng mấy cái âm thanh nàng đều không có phản ứng t ạ vi đưa tay đưa đến an kỳ trước mắt lắc lắc an kỳ cái này mới phản ứng được làm gì an kỳ nhữ lại lông mày nói tả vi cười ha, ha một tiếng nói an kỳ Ta n h ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy ngày sáu ngày tháng à m 6 t h á n g 10 buổi tối lâm phong đi tới cẩm hồ hoa viên tiểu khu sau tòa nhà 901. n ô t h i ế n đã sớm làm tốt cơm tối cùng tưởng tiểu phỉ cùng nhau trở lấy lâm phong nô tiến h tại cùng lâm phong trước đó đã kết hôn mà tưởng tiểu phỉ lúc trước vẫn là vương vũ lôi kéo triệu hiệu dương cho lâm phong giới thiệu em gái hai người tại lâm phong trước mặt tâm lý phương diện có chút h è n m ọ n cho nên mỗi một lần đều là nỗ lực định đoạt lâm phong đã đến mùa thu một phía trên nhiệt độ không khí dần lạnh tiến kinh thành hai ngày này không khí chất lượng không tốt trong thành thị tràn ngập một tầng nhấp nô vũ khí ăn cơm xong về sau ba người đứng tại trước cửa sổ nhìn lên bầu trời bên trong con con ánh trăng tưởng tiểu phỉ nói lên vương vũ sự t ì n h vương vũ muốn mời cái nghỉ dài hạn bồi triệu hiểu dương đi tự lái xe du lịch nhưng là triệu hiểu dương không có đồng ý vương vũ trong âm thầm một mực tại phần đàn lâm phong cười nói nàng là nói cho ngươi nghe muốn thông qua ngươi đem lời chuyển đến lỗ thai ta bên trong nhìn ta có thể hay không nói hiểu dương vài câu nhưng chuyện này ta có thể không còn được tưởng tiểu phỉ hiếu kỳ hỏi vương vũ coi như mời cái nghỉ dài hạn cũng sẽ không chậm trễ việc học vì cái gì hiểu dương không cho phép lâm phong mỉm cười bởi vì triệu hiểu dương bên người không ngừng vương vũ một nữ nhân tưởng tiểu phì gặp lâm phong cười không nói lập tức thì nói được lâm phong đột nhiên mở miệng nói ngươi ngược lại là có thể khuyên nhủ vương vũ nam nhân tựa như n ắ m ở trong tay h ạ t cát n ắ m đến càng chặn mất đi đến càng nhanh hiểu dương đã đối nàng rất không tệ mang cũng đi nước mỹ còn cùng hồng kông bên kia c á c nữ nhân cũng không có nàng loại đãi ngộ này、ừ. tưởng tiểu phì gật gật đầu tiếp lấy nàng nói mình học tập sự tỉnh dự tính năm thứ hai đại học, học kỳ sau liền có thể sớm tốt nghiệp họ bá n g ư ơ i lợi hại a lâm phong cười lấy tán dương tưởng t i ể u phỉ cao hứng cười rộ lên đón lấy lâm phong lại hỏi nô tiến h trong nhà sự t ì n h nô tiến h phụ mẫu đã rời xa nguyên lai tiểu khu hiện tại thời gian qua được rất nhàn nhã nô tiến h cũng thường xuyên trở về ở một nhà ba người thời gian qua được hòa hợp duy nhất tiếc m ố i cũng là nô tiến h còn không có hải tử lâm phong nhìn bầu trời một chút bên trong ánh trăng b ấ m ngón tay tính còn nói ta đoán chừng lập tức liền có nô tiến h cười nói tùy duyên đi việc này có thể cưỡng cầu không lâm phong nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng đột nhiên rơi vào trầm tư ánh trăng khoảng cách địa cầu bình quân khoảng cách là ba trăm tám mươi bốn tiên cây số nghe nói là không tâm hoàng tử bình phản dẫn lực phi hành khí không biết làm đến thế nào muốn là thật thành công nói không chừng có thể bay đến mặt trăng đi lên xe một chút lâm phong xuất thần lúc nô tiến h cùng t ư ở n g tiệu phỉ đã trò chuyện có lẽ là nhìn đến lâm phong nhìn đến ánh trăng xuất thần đề tài liền vây quanh ánh trăng không gian vũ trụ triển khai thảo luận hai người dùng ánh mắt giao lưu lẫn nhau cố lập lần này nhất định phải làm cho lâm phong đầu hàng không thể lấy lâm phong trí tuệ rất đơn giản thì trực kích hạch tâm tuy nhiên hắn không phải khoa học ra nhưng nhìn qua không ít tư liệu hãn đầu tiên là phân tích tưởng tiểu phỉ đưa ra vấn đề từ cạn tới sâu giao lưu một phen về sau mới thảo luận ngô thiến đưa ra vấn đề ngô thiến lòng tự tin không mạnh đang thảo luận nào đó cái vấn đề lúc luôn luôn đung đưa trái phải không bằng tưởng tiểu phỉ lập trường kiên định để ngô thiến đối phó lâm phong khẳng định là không được còn tốt có tưởng tiểu phỉ giúp đỡ tưởng tiểu phỉ luôn luôn tại ngô thiến sắp đầu hẳn lúc liền đem lâm phong kéo qua sau cùng tại tưởng tiểu phỉ trợ g ú t giới ngô thiến rốt c u c thuyết phục lâm phong lâm phong nói đến nước bọt đều làm rất lâu đều không có tiến hành một trận dạng này kịch liệt thi biện luận nhìn đến hai người vẻ mặt đắc ý lâm phong ở trong lòng cười trộm muốn không phải hắn sau cùng bông lỏng tâm thần ai thắng ai thua còn không nhất định đâu hai cái này chiến năm c ạ t bã không cần nói cùng chu lệ so hai người thêm lên liền liêu tàng n g ẩ n cùng vân loan cũng không sánh bằng đương nhiên chu lệ cùng liêu tàng n g ẩ n đều là có t u y ệ t chiêu chu lệ là khẩu tài tốt liêu tàng n g ẩ n am hiểu sâu lấy bất biến ứng và biến vân loan là cái dịu dích quái hội một loại gọi áp diệt đĩa công phu bảy ngày ngày nghỉ còn có ngày cuối cùng số bảy buổi sáng lâm phong lái xe đến tề giao chỗ ở người ta cho bảy ngày nghỉ tề dao là bận bịu lục tiên trước kia tề r o giao cục g á m định n hoặc à qua lúc này thời điểm bất quá là nhặt lên một lần nữa ôn tập một lần lâm phong đến tề giao mới để xuống những chuyện này bị lâm phong lôi kéo đi dạo một ngày đường phố khuya về nhà về sau theo thường lệ làm lâm phong thích ăn bỏ bít tết tối tăm dưới ánh đèn uống vào rượu văn đỏ ăn bỏ bít tết còn có thể thưởng thức được tề dao dung nhan tuyệt mỹ mỗi một lần lâm phong đều cảm giác dạng này dùng cơm thời gian quá ngắn ngủi tề dao hôm nay tâm tình có chút không đúng lâm phong đang muốn mở miệng hỏi đột nhiên tề dao trong tay cái xiên rơi trên mặt đất em thanh thúy âm thanh văng lên lâm phong đang muốn đứng dậy tề dao liền nói ta chính mình kiếm nói liền chui đến dưới đáy bàn lâm phong cười rộ lên trước kia đều làm mình rơi cái xiên lần này rốt cục vòng đến tề dao ha ha đang đắc ý lúc lâm phong thần sắc khẽ g i ậ mình hai mắt chừng đến thật lớn nhìn lấy đặt lên bàn điện thoại hoàng bét bị trộng tháp chương bốn trăm hai tề g i a o kiếm cái xin về sau lập tức chạy vào sát vách phòng làm việc nàng đang làm cái gì lâm phong nện bước bắt tự bước hiếu kỳ chạy tới chỉ thấy tề g i a o đang đem một cái ống nghiệm hình dáng vật phẩm bỏ vào góp lạnh dương g i a o g i a o ngươi đây là làm gì lâm phong hiếu kỳ hỏi tề g i a o nói cũng là thu thập một phần hàng mẫu lấy ra làm thí nghiệm lần này nghiên cứu cùng gia tăng thọ mệnh có quan hệ tuy nhiên tỷ lệ thành công rất nhỏ nhưng muốn là thành công làm tiêu bản gen nhà cung cấp ngươi có thể ưu tiên chịu đến cái này nghiên cứu phúc lợi lâm phong cười khổ nói ta hỏi là ngươi lúc nào học biết loại này thu thập phương thức t h ầ g i a o mặt đ ỏ lên thản nhiên nói cùng điện ảnh bên trong học n h à khó trách ca lâm phong cảm thán ở trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng là trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài miễn cho đả kích g i a o g i a o tính tích cực t h ầ g i a o lại cười rộ lên lộ ra hai khỏa xinh đẹp r ă n g n ẹ o lâm phong lên người nụ cười này thật đẹp đáng tiếc mỗi lần t h ầ g i a o nụ cười đều rất ngắn số tám buổi sáng lâm phong lái xe đem tề h i a o đưa đến trong cục tiếp lấy lái xe đến triệu hiệu dương mãnh hổ phòng thể dục sau khi xuống xe n g h bước phách lối bắt tự chạy trốn tiến lầu một đại sành mới mấy cái ngày thời gian p h o n g thể dục đều sắp bị triệu hiệu dương đổi thành cửa hàng sửa xe triệu hiệu dương đây là tại vì tự lái xe du lịch làm chuẩn bị lâm phong nghỉ tật m ộ ư ơ i năm không dùng đổi vốn l à việc giã tính năng thì phi thường tốt triệu hiệu dương hiện tại mở chiếc này len rộ vớ lại không được cho nên mua một c ố cái b ệ cao nuôi t h ẳ ngựa n người còn mời mấy tên chuyên nghiệp cải tiến xe tử cao tay đối xe tiến hành đơn giản cải tiến một cái vóc người cao gầy màu da hiện lên màu vàng nhạt nữ nhân đang chờ tại triệu hiệu dương bên người triệu hiệu dương vì lâm phong giới thiệu nói ca nàng chính là ta theo ngươi nói viên dã phong ca tốt viên dã tranh thủ thời gian hướng lâm phong chào hỏi Lâm Phong c gật gật đổi xe sư phụ đắp đắp một tiếng theo gầm xe sau khi ra ngoài đến ngoài cửa nhìn xem về sau để lâm phong đem xe chạy đến bên trong lâm phong đem triệu hiểu dương kéo đến một bên hỏi cái này gọi viên dã ngươi dự định mang theo cùng đi chơi triệu hiểu dương gật gật đầu lâm phong lại nói cái này không có gì mấu chốt là n g ư ơ i không thể để cho vương vũ bên kia thất vọng triệu hiểu dương cào mở đầu ca cái này ta không quá am hiểu ta bình thường đều là chia tay ưa thích một cái chia tay ưa thích một cái ca ngươi truyền thụ một chút kinh nghiệm cho ta thôi lâm phong gật gật đầu triệu hiểu dương hắn là làm thành thân huynh đệ đối đãi mà vương vũ h i ệ n nhiên triệu hiểu dương vẫn không có thể đem nàng hoàn toàn thu phục suy nghĩ một chút lâm phong nói ra vương vũ là có chút thế lực người rất thông minh nàng nhìn chúng không chỉ là ngươi cái này người còn có ngươi trên thân tư nguyên còn có ngươi nha đối nàng cảm tình đầu nhập cũng không phải rất nhiều triệu hiểu dương gật gật đầu cười hắc hắc cái này viết giã ngươi định làm như thế nào lâm phong hỏi triệu hiểu dương nói nàng nha cách vương vũ không giống nhau tính t ì n h giã ca ngươi hiểu được ta cũng không có ý định thời gian dài cùng nàng ở chung nàng đâu thực cũng nhìn chúng là ta tiện về sau hào tụ hào t á n thôi lâm phong gật gật đầu cái kia ngươi liền nên thật tốt cùng vương vũ kinh doanh một chút tình cảm ngươi suy nghĩ một chút bạn học của nàng tưởng tiểu phỉ là tàu tử ngươi biểu mội nàng là ngươi giao tàu đệ đệ tương lai con dâu về sau thì coi như các ngươi chia tay nàng lại tìm cái nam nhân cả thì không chừng các ngươi còn sẽ gặp mặt đương nhiên loại tình huống này hơn phân nửa sẽ không phát sinh ta đoán chừng nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng ngươi chia tay lâm phong nói xong triệu hiểu dương gãi đầu nói ca ngươi thẳng nói làm sao bây giờ đi lâm phong cười rộ lên ngươi gọi điện thoại để vương vũ tới để cho nàng gặp một lần cái này viên dã sau đó lại đưa ra để cho nàng xin phép nghỉ cùng đi ra chơi nàng đáp ứng làm sao bây giờ triệu hiểu dương t r ừ n g lớn mắt lâm phong cười hh nói nàng đáp ứng thì cùng một chỗ vui sướng chơi r ồ thôi triệu hiểu dương vẫn là nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn vẫn là cầm điện thoại di động lên cho vương vũ gọi điện thoại không đến nửa giờ vương vũ thì lái xe tới triệu hiểu dương dựa theo lâm phong châu nói đem viên giã giới thiệu cho vương vũ nhận biết sau đó để vương vũ xin phép nghỉ cùng đi vương vũ không có đồng ý tìm học tập bận bịu lấy cớ rời đi đi thời điểm vô cùng cao hứng Ca, chuyện gì xảy ra vương vũ đi thời điểm nhỏ giọng tại bên thai ta nói triệu hiểu dương lời còn chưa nói hết lâm phong thì đánh gây triệu hiểu dương lời nói các người hai vợ chồng ở giữa những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần theo ta nói vương vũ chỗ lấy cao hứng là bởi vì nàng cảm thấy mình tại trong lòng người có địa vị biết không dạng này a triệu hiểu dương vẫn là không hiểu liên hỏi ca ngươi là làm sao để t ẩ u t ử nhóm gặp mặt lâm phong mỉm cười các nàng a không có làm sao tận lực giới thiệu các nàng chính mình thì chơi đến cùng một chỗ đi triệu h i ể u dương xứng sở hướng lâm phong giơ ngón tay cái lên ca thủy trung là ca không phải để có thể so lâm phong lần này tới là chuyên môn đề điểm triệu h i ể u dương để hắn cùng vương vũ quan hệ không muốn như thế cứng đây cũng là cho tưởng tiểu phỉ một cái công đạo đi sự tình giải quyết sư phụ cho lâm phong nghỉ tận m t mươi năm kiểm tra một lần không có phát hiện vấn đề gì lâm phong thì mở xe rời đi trở về trên đường tiếp vào an kỳ gọi điện và tới cho chuyện quá trình bên trong lâm phong còn nghe được hứa tính cùng lý thái thanh n â m nhìn đến một đám đám công tử bột đã tập hợp một chỗ tùy thời chuẩn bị xuất phát mánh hổ phòng thể dục lần thứ nhất nhìn thấy lâm phong viên giã phát biểu đối lâm phong ấn tượng ca ngươi thật sự là tốt tốt ba khí ừng triệu hiểu dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy viên giã viên giã học lấy lâm phong nện b ư ớ c phách lối bắt tự đi bộ đi bộ dạng triệu hiểu dương phóc xích cười một tiếng viên giã không nói hắn còn không có nghĩ tới chỗ này giang n è o rất lợi hại chương bốn trăm hai mươi chín t ế n kinh thành ngoại ô một nhà đại hình sửa xe cửa hàng chuẩn bị tham gia tự lái xe du lịch đám công tử b ộ t cơ hồ đều đến đông đủ hứa tính lý thái phạm vũ hảo nghiêm hùng tả vi vu ngọc hiểu thêm lên lâm phong cùng triệu hiểu dương còn có an kỳ cũng có ba cái nguyên bản không phải trại huấn luyện người trẻ tuổi lâm phong trước khi đến hứa tính cũng là trong những người này lâm phong đến về sau tất cả mọi người vây tại lâm phong trước mặt lần này lộ tuyến lại an bài thế nào lâm phong hỏi hứa tính lập tức cầm làm ra một bộ địa đồ chỉ lấy địa đồ vì lâm phong giới thiệu theo yến kinh xuất phát đi trước phía bắc ba tỉnh lượn quanh một vòng sau cùng đi bên trong động ăn nướng thịt dê còn về sau trực tiếp đi về phía nam đến tây an nhìn tượng binh mã lại đi phố núi thể hội một chút tám g ma huyện thành thị không biết sau khi đi vào có thể không thể đi ra tiếp lấy đi thuộc đô hưởng thụ mỹ thực án lẩu lại sau đó hướng tây bắc phương hướng đến rõ ràng biển lại hướng nam trải nghiệm thảo nguyên phong cảnh trụ sở chính trình vượt qua một vài dặm tranh thủ cuối năm trở lại yến kinh lâm phong gật gật đầu lộ tuyến quy hoạch coi như có thể thực sớm một tháng xuất phát sớm một tháng hồi yến kinh càng tốt hơn lúc này thời điểm đến cuối năm tốt nhiều địa phương đều là mùa đông không có ý gì hứa tính nói xong lộ tuyến về sau ngẩng đầu đối mọi người nói lần này mọi người mỗi người chuẩn bị tốt xe trên đường nếu là có việc hoặc là sợ nguy hiểm cùng vất vả lời nói tùy thời có thể lưu ra đây coi như là một cái đơn giản tiểu hội sau cùng quyết định xuất phát thời gian là ngày một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i cũng chính là ngày mốt mở xong hội về sau một số nhân mã thượng cáo từ rời đi ngày mốt thì muốn xuất phát đối một số người tới nói thời gian có chút eo hẹp lâm phong cũng chuẩn bị rời đi hứa tính b ọ n người đem lâm phong đưa đến trên xe tạ vi kéo ra lâm phong cửa xe cùng an kỳ lên xe huấn luyện viên chúng ta không có lái xe tới đưa chúng ta đoạn đường thôi Tốt. lâm phong gật đầu đáp ứng hướng hứa xin lợi người phất phất tay về sau lâm phong phát động xe tạ vi nhãn châu xoay động nhìn lấy an kỳ nói an kỳ xe của ngươi đâu an kỳ lắc đầu nói còn tại bảo dưỡng đâu rất lâu không có mở có thật nhiều vấn đề tạ vi lại hỏi lâm phong huấn luyện viên ngài lần này mang không mang theo bạn gái nhà lâm phong lắc đầu không có đều bận rộn đâu tạ vi cười nói cái kia an kỳ cũng không cần lái xe đi an vị huấn luyện viên chiếc xe này được rồi nhờ một chiếc xe thì nhiều chút phiền phức huấn luyện viên ngài nói đi a lâm phong cười nói an k ỳ không ngại lời nói đương nhiên có thể a an k ỳ do dự một chút tốt a vậy liền làm phiền ngươi cái này có phiền phái gì tạ vi hì hì cười một tiếng an k ỳ cái này có thể kiến thức một chút v ấ n luyện viên kỹ thuật lái xe lâm phong đem hai người đưa đến một đầu phố thương mại miệng nhìn lấy hai người rời đi về sau không khỏi cười rộ lên an k ỳ nữ nhân này thực rất không tệ tự lái xe du lịch đối lâm phong cười nói v ấ t quá là r ế t thời gian dưới tay sự t ì n h đều còn đang tiến hành đến cuối năm liền sẽ đến một trận lớn bạo phát cuối năm hoàng tử bình chỗ đó cam đoan qua cuối năm l mộ niệm cái kia chính thức trở thành đại kỳ truyền thông ceo mà lương thi thi hỉ dầu nguồn năng lượng đàm phán cũng nên có một cái kết quả còn có một cái chuyện quan trọng bồi tề giao đi châu phi bên kia phòng thí nghiệm thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đến ngày một mươi tháng một mươi buổi sáng 7 ả y giờ ba lâm phong thì đứng lên r ử a mặt h o à n tất ăn bữa điểm tâm về sau cùng triệu hiểu dương cùng một chỗ lái xe đến điểm tập hợp tổng cộng 18 chiếc xe 54 n g ư ờ i bình quân một chiếc xe ba người nhiều người như vậy lâm phong quét mắt một vòng đại bộ g h n l đều là nữ nhân xinh đẹp cậu thả ngày hứa tĩnh trong xe lại có ba cái còn có lý thái nghiêm hùng cũng giống như vậy muốn không phải a n kỳ xe của mình lâm phong đại khái sẽ trực tiếp từ bỏ chuyến đi này mọi người vây tại một chỗ lẫn nhau nhắc nhở kiểm tra một chút trang bị về sau thì xuất phát hứa tính lái xe ở phía trước dẫn đường lâm phong nghỉ tận m t mươi năm theo ở phía sau t r ờ i đã không nóng đều lái xe cửa sổ làm xe lái ra hiến kinh thành phố lên cao tốc về sau từng cái không phải để đó kim loại nặng âm nhạc cũng là đại hống đại khiếu lâm phong nhìn một chút kính chiếu hậu t ạ vi xe đi theo phía sau hắn t ạ vi không có có bạn trai trong nhà tìm cái trẻ tuổi bảo mẫu theo bên người t ố t thay mình làm sự tình đón lấy lâm phong nhìn về phía trước liếc một chút đây là một đoạn đường thẳng tiếp lấy quay đầu ngắm liếc một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên an kỳ an kỳ mặc lấy áo sơ mi trắng màu đen quần bò trên chân là một đôi màu trắng dày thể thao trước kia không có chú ý tới lúc này lâm phong mới phát hiện an kỳ chân hình nhìn rất đẹp thực mỗi nữ nhân đều có ưu điểm không phải khuôn mặt đẹp mắt cũng là vóc người đẹp đương nhiên vóc người đẹp điều kiện cơ bản cũng là chân dài an kỳ dáng người liền rất tốt thực khuôn mặt cũng không tệ thuộc về rất nén lòng mà nhìn loại kia gặp lâm phong nhìn về phía mình an kỳ trên mặt xuất hiện một vệ đỏ h n g thực năng có xe mà lại xe không có vấn đề hoàn toàn có thể lên đường ngồi lên lâm phong xe đều là tả vi nghị kế tả vi lúc đó sách đi ra an kỳ là cự tuyệt nhưng hôm trước gặp phải lâm phong Tả v i vừa nói như vậy nàng thế mà đáp ứng về sau nàng mới hiểu được thực chính mình cũng muốn cùng lâm phong cùng một chỗ đồng thời chờ mong trên đường phát sinh chút gì loại tình cảm này không tính là tránh thức cái t ì n h m ạ o s ư ơ n g cũng là một cái thất thế nữ nhân muốn tìm cường đại nam nhân dựa vào an kỷ ưa thích trước kia sinh hoạt không buồn không lo không vì tiền tài phát sầu nhưng đó là trước kia an ra phá sản chạy trốn về sau nàng không thể không d ạ n g này lâm phong không ngừng có tiền có thế giai đến còn rất đẹp trai chính mình cũng rất cảm kích hắn dựa vào nam nhân này nửa đời sau chí ít không biết khổ sở cùng tiền mượn Chương trong xe bầu không khí có chút xấu hổ c h ỉ ít an kỳ thì cho là như vậy đúng lúc này an kỳ điện thoại di động tê là tạ vi đánh tới tạ vi lái xe dễ dàng m ệ n h ra rời lại không thích nghe âm nhạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế bảo mẫu lại trò chuyện không đến cộng đồng đề tài liền cứ gọi điện thoại cho an kỳ tạ vi bình thường nói chuyện còn tốt gọi điện thoại thì lại biến thành một cái dữ dích quái nàng và an kỳ trò chuyện không có hai phút đồng hồ lâm phong cũng cảm giác hàm răng mọi nhứ sau đó mở ra xe hơi âm nhạc chỉ là thanh em điều đến tương đối nhỏ an kỳ lập tức minh bạch treo tạ vi điện thoại tiếp lấy thì phốc xích cười một tiếng lâm phong một mặt cười khổ an k ỳ cười nói tả vi thanh âm trước kia không phải như vậy đều là cùng ta luận học mới biến thành dạng này ồ lâm phong một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng an k ỳ nói tiếp ta trước kia học qua phối âm nói an k ỳ còn học vài tiếng c h ị b i mạ dù cổ mỹ dương dương thanh âm lâm phong cười nói cái kia ngươi dùng loại kia a n n ỉ m ị nữ thanh âm cho ta đọc một đoạn bài văn ta nghe một chút tốt lắm an kỷ cao hứng đáp ứng xét đâu lâm phong đưa tay chỉ một chút an kỷ chỗ ngồi nói ra ngươi chỗ ngồi đằng sau có cái túi bên trong để đó quyển sách an kỳ lập tức cởi d â y nị tan toàn ra xoay người theo chỗ tựa lưng đằng sau lấy ra một quyển sách nắm bắt tới tay về sau nịp dây an toàn tiếp lấy hướng trang bịa xem xét khuôn mặt một chút đỏ là là quyển sách này an kỳ hỏi lúc này đường tiến vào đường rẽ còn có xe vận tải lớn ở bên cạnh lâm phong chuyên chú nhìn lấy phía trước gật gật đầu an kỳ mặt càng đỏ nghĩ thầm lâm phong quả nhiên làm xấu bất quá cứ như vậy cùng hắn ở giữa quan hệ hẳn là có thể rút ngắn một chút ta nói thì lật ra trang sách trên sách đại bộ thờ hờ đều là dấu chấm câu hơn nữa còn là im lặng tuyệt đối n ị c ngậm im lặng tuyệt đối trung gian kẹp lấy A dạng này chứ lâm phong lúc này nhìn một chút an kỳ cười nói bắt đầu a ta nghe lấy đâu thì nhìn n g ư ơ i mức độ thế nào an kỳ k h ẽ cắn m ô i đọc lấy đến diệp thiên theo trong mê ngủ tỉnh lại mơ mơ màng màng nghe thấy được một cô mùi thơm mở hai mắt ra xem xét lại là một gian cổ kính gian phòng lâm phong nghe xong cảm giác không đúng không phải quyển sách này có tốt hay không cái này rõ ràng là một bản tiểu thuyết mạng bất quá an kỳ thanh â m còn thật là dễ nghe nhu cực kỳ xinh đẹp đọc nhấn do từng chữ cũng vô cùng rõ ràng nhưng rất nhanh lâm phong thì nghe không ra không đúng diệp thiên đi đến căn phòng cách vách bên trong t r u y ề n gia âm thanh kỳ quái hắn dùng chỉ đâm phá cửa sổ giấy đi đến xem xét chỉ thấy cỗ thân thể này nguyên chủ nhân thế tử a bên cạnh an kỳ ngay tại phối âm mà lúc này lại tiến vào một chỗ đ ư ờ n g rẽ bên cạnh xe vận tải lớn chậm dại hướng bên này trên rõ ràng đường rộng như vậy con mẹ nó cái này rõ ràng là cố ý lâm phong lập tức giảm xuống tốc độ xe v i tất mười lăm muốn cùng xe vận tải lớn t r ọ i cứng cũng là gánh không được xe vận tải lớn phía bên phải cơ hồ là ngăn cách làn xe đường ngăn cách gào thét mà qua lâm phong quét mắt một vòng nhớ kỹ bảng số xe lúc này an kỳ đã tiến vào trạng thái a một tiếng hơi kém để lâm phong đem tay lái đánh liệt ra k h u k h u lâm phong ho khan hai tiếng an kỳ cái này mới dừng lại cái kia cái kia người khả năng cầm nhầm sách lâm phong lúng túng nói an kỳ tranh thủ thời gian khép sách lại lâm phong nói tiếp nhất định là lưu nhị hoa hôm qua ngồi hàng sau lúc đem sách đặt ở ta trên xe nói xong lâm phong cũng không biết chờ chút lúc nghỉ ngơi muốn hay không đem ngồi tại triệu hiệu dương trên xe lưu nhị hoa kéo xuống đến đánh một trận nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là tính toán bởi vì lưu nhị hoa nguyên nhân đây coi như là một cái mỹ lệ hiểu lầm đi đối với lâm phong giải thích an kỳ mết miệng rõ ràng không tin lâm phong không lên tiếng an kỳ tranh thủ thời gian một lần nữa mở ra xe hơi ám ly đem thanh âm điệu lớn hơn nhiều hơn hai giờ về sau hứa tính đem xe quẹo vào vòng nói đến đường cao tốc lên một cái chẳng nghỉ nghỉ ngơi thuận tiện cố lên mọi người xe tất cả đều là dầu lá o hổ tuy nhiên mở cao tốc không hao sáng nhưng hơn ba trăm cây số xuống tới bình xăng bên trong dầu cũng ít hơn phân nửa sau khi xuống xe hứa tính thì nhìn đến trước đó có các xe hiểm nghi xe vận tải lớn xe vận tải lớn vừa đổ lấy xăng hứa tính bắt chuyện lý thái nghiêm hùng bọn người hơi đi tới lái xe tài xế là một cái hơn ba mươi tuổi tóc ngắn nam tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một cái hai mươi tuổi tiểu hòa tử hứa tính đem hai người từ phía trên kéo xuống tới theo ta trước kia t i n h khí không làm chết các ngươi hai cái ta không họ hứa con mẹ nó giống như vậy làn xe ngươi không lái xe nói chúng chúng ở giữa lại hướng chúng ta bên này gần lại đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư hứa tính bọn họ không có người đọc thủ dùng ngôn ngữ đem hai người giáo hấn một lần cuối cùng vẫn là thả hai người đi nghỉ ngơi một giờ sau đội xe chuẩn bị lần nữa xuất phát lâm phong gọi lại hứa t ĩ n h để hứa t ĩ n h đem vừa mới video theo dõi nắm bắt tới tay không phải vậy có người được đến video theo dõi chỉnh lý về sau phát đến trên internet nói không chừng sẽ cho hứa t ĩ n h a n lên một cái khi dễ nghèo nàn tên tuổi hứa t ĩ n h xứng sở lập tức bắt chuyện mấy cái huynh đệ đi làm kết quả mở trạm nghỉ lão bản căn bản không đáp ứng trừ phi hứa t ĩ n h bọn họ có thể cầm một trăm ngàn tiền đi ra huấn luyện viên cái này không có cách nào hứa t ĩ n h nhăn đầu lông mày hướng lâm phong báo cáo lâm phong thản như nói liền theo các ngươi trước kia cách làm đi làm đi các huynh đệ chơi hắn n hứa tính vung tay lên sư tử há mồm lão bản a thông suốt chẳng những giám sát bị hủy người còn bị đánh không chỉ như thế có thể nện địa phương đều bị đám công tử bột nện mấy lần còn về sau mới ném một trăm l i n tiền cho lão bản đội xe rất nhanh hơn đường đi ngang qua phía trước đường d ấ p lúc chỉ thấy một chiếc xe hàng lớn chính đụng vào ven đường trên vách núi đầu xe nghiêm trọng biến hình ngồi trên xe hai người tài xế đã chết an kỳ nhìn một chút lâm phong muốn nói lại thôi lâm phong thẳng như i nói trước đó quá nguy hiểm muốn là tân thủ tài xế gặp phải xe vận tải lớn tới gần nói không chừng thì cho lái xe trong khe hai người này rõ ràng có chút t h ù phúc tâm lý dưới cái nhìn của bọn họ đây chỉ là một trò đùa nhưng đối chúng ta mà nói như cùng ở tại trước quỷ môn quan đi một chuyến đằng sau triệu h i ể u dương trên xe lưu nhị hoa cười nói không có người so ta quen thuộc hơn xe vận tải lớn để chiếc xe tia thắng xe không ăn quả thực rất dễ dàng triệu h i ể u dương cao mày nói vừa mới ta thay ta c à toát mồ hôi đâu hai cái này c ậ u thẳng này lưu nhị hoa gãi gãi đầu nói ta lúc tuổi còn trẻ cũng đã từng làm chuyện như vậy cái k i a thời điểm mở ra xe vận tải lớn trên đường chạy thời điểm bên cạnh có người cưới xe gần máy cách rất gần ta cố ý ra sức ấn và còi cưới xe gắn máy bị giật mình cho xe chạy đến dải cây xanh đi còn tốt người không bị thương tổn về sau ta rốt cuộc không làm như vậy chương bốn trăm ba mươi mốt trời mênh mang cũng mênh ngông gió thổi cỏ d ạ p gặp dê bò lâm phong ngồi tại một cái sườn núi phía trên trong miệng ngậm một cọng cỏ, cỏ thân trông về phía xa lấy mênh ngông đại thảo nguyên dưới núi có mười cái nhà bạn thành phim châu bảy cừu đã chạm vào tối mặt trời tức sắp xuống núi một số mục dân chính cưỡi ngựa d ơ lên thật dài cây roi đem dê bò xua đuổi đến làm thành một vòng hàng rào bên trong đã đến cuối tháng mười dê bò ăn một cái mùa hè cỏ tươi đều là béo tốt khỏe mạnh chuẩn bị qua mùa đông buổi tối lúc từng đoàn từng đoàn cái lồng lửa cháy lên tới bên cạnh đống lửa trên vị nướng mục dân ngay tại làm dê nướng nguyên con một số du khách cùng mục dân vây quanh đống lửa nhảy lên vũ đạo hiện trường là một mảnh náo nhiệt bầu không khí an kỳ đầu một mâm nướng thịt dê đi tới sườn núi phía trên đưa cho lâm phong làm sao ngồi ở chỗ này an kỳ theo miệng hỏi sau đó tại lâm phong bên người ngồi xuống tới lâm phong lắc lắc đầu nói ta không thích náo nhiệt không thích náo nhiệt là thật trọng yếu nhất là lâm phong không thích người nhiều địa phương cái mũi quá linh nghiệm người chịu người người c h ê n người các loại vị đạo với hắn mà nói thực sự quá khó ngửi an kỳ không có lại nói cái gì bưng lấy gương mặt suy nghĩ xuất thần nhìn lấy một trăm l i m ở chỗ dưới sườn núi tình hình đột nhiên gió bắt đầu thổi tiếp lấy bầu trời chuyển đến một trận tiếng sấm dền âm muốn xét đánh đổ mưa hiện tại thiên nhanh lạnh cái này tại trên thảo nguyên cần phải rất ít gặp đi lâm phong lập tức đứng dậy cùng an kỳ trở lại trong lều vải p h u cận ngừng lại mấy chục chiếc xe không chỉ là lâm phong bọn họ còn có nó một số du khách nhân số hơn trăm người nó du khách đều ở nhà bạn lâm phong bọn họ cùng nhau đi tới đều là ở chính mình lều vải lều vải đã sớm thành lập tốt hơn m ộ ư ơ i lều vải giữa lẫn nhau cách hơn hai mươi mét bộ dáng lâm phong lều vải cách x a nhất cách hắn người có năm mươi m trở lên không có cách lỗ thai quá linh nghiệm cách gần đó lỗ thai cuối cùng sẽ nghe đến kỳ kỳ quái quái thanh âm hứa tính những tên kia ban ngày chơi mệt buổi tối lại tinh thần cực kỳ sớm thì nghĩ tới chỗ này lâm phong còn chuẩn bị cái nút thai oanh x o ẹ rồi phía ngoài lều tiếng sấm rất lớn lâm phong lỗ thai mặc dù có cái nút thai cũng có thể nghe đến ầm ầm tiếng sấm mấu chốt là quan sát đánh tổi gió không mưa trên bầu trời tầng mây càng ngày càng thấp điện quang l ó ạ i lên bên ngoài cũng là một mảnh sáng ngời thế giới lâm phong kéo ra lều vải cửa kiêu kỳ nhìn lấy bên ngoài mỗi một đạo thiểm điện sáng lên đều nhường lâm phong cảm nhận được thiên nhiên sinh ra cường đại lực lượng nhìn một hồi lâm phong thì kéo lên lều vải gối lên hai tay hai mắt nhắm lại lôi điện có vẻ như càng ngày càng gần mặt đất đều bị tiếng xâm chấn động đến hơi hơi rung động đột nhiên một trận gió từ bên ngoài thổi tới lâm phong mở hai mắt ra xem xét một đạo thiểm điện bên trong hắn nhìn đến an kỳ tiến lều vải về sau an kỳ thì vén chăn lên chui vào lâm phong trong n ự c ta sợt đánh an kỳ lúc nói chuyện một mặt kinh khủng bộ dáng lâm phong cũng không biết an kỳ là thật sợ xét đánh vẫn là kiếm cớ chạy tới gần hai mươi ngày thời gian giữa hai người còn kém bước cuối cùng này t h ơ m ngào ngạn lâm phong cười nói an kỳ nói ta vừa tắm rửa liền bị một cái tiếng sấm bị dọa cho phát sợ ngươi có sợ hay không xét đánh lâm phong t h ả n n h i ê nói n ta không sợ xét đánh nhưng là sợ bị xét đánh lôi không biết đánh đến trên lều a an kỳ ô m lâm phong cổ một mặt khẩn trương nói lâm phong cười nói yên tâm đi lều vải trên đỉnh là kim loại trực tiếp liên tiếp đến lòng đất hình thành một cái cổ thu lôi an kỳ nói đều cuối t h á đánh, quá quái. n nơi này Phong g mà là thế xét thật Lâm sự kỳ c ư người ờ i nói ha ha, nói không chừng cận có phụ là m t h ư ơ n tiên tình, g hại lý lôi sự c ô n điện mâu đang muốn bắt hắn g đâu. mâu bắt Hoặc là h o ặ cái là c gì an kỳ hỏi lâm phong niết miệng lên hoặc là có một cái chuyên môn h ú t nam nhân phong cách tây nữ yêu quái an kỳ ngươi nói phải ngươi hay không an kỳ trận to hai mắt tốt lắm ngươi thế mà gọi ta nữ yêu quái ta cắn ngươi rồi nói xong còn thật miệng mở lớn cắn lên lâm phong kết quả cái này nữ nhân cùng tề g a một dạng lâm phong cảm giác tháng này giống như là phạm lão hổ oanh lại một tiếng sấm nổ lâm phong tranh thủ thời gian đẩy ra an kỳ cái này nàng biết an kỳ là thật sợ xét đánh bởi vì hàm răng tại tiếng sấm vang lên thời điểm có chút không bị khống chế lâm phong cười khổ nói muốn là sợ hãi lời nói có thể làm một số việc khác nhi chuyển di chú ý lực không đang chuyển di chú ý lực sao nhưng là không thể dạng n à y giấy lâm phong suy nghĩ một chút lại nói nhớ đến ngày đó vừa ra hiến kinh thành ta bảo ngươi đọc cái kia phần bài văn sao an kỳ mặt đ ỏ lên gật gật đầu lâm phong cười hắc, hắc ngươi lại học học an kỳ n h t miệng lên cái này cần ấp ủ tâm tình nhà sau mười mấy phút an kỳ ngay tại học phối âm oanh một tiếng sấm nổ lâm phong đột nhiên n h u mày lại một tay bị tan kỳ miệng chờ một chút an kỳ một mặt không hiểu nhìn lấy lâm phong lâm phong lật người đem lỗ thai rán trên mặt đất mấy phút đồng hồ sau oanh lại là một tiếng sấm nổ lần này lâm phong nghe rõ theo d ư ớ i mặt đất chuyển đến từng trận hồi âm lâm phong hai mắt nhắm lại căn cứ tiếng vang phán đoán lòng đất không gian phước vị lớn nhỏ hình dáng sau mười mấy phút thông qua tiếng, sấm dẫn động tiếng vang p n đ o n g t k h n g g a n p ị lớn nhỏ hình dáng sau mười mấy phút r o n g đầu xây dựng ra một bộ lập thể bản đồ ba triều hình lần trước tại myan ma đảo cuộc sống tạm b So、c một năm này thỉnh thoảng huấn luyện lâm phong đã tích lũy đại lượng kinh nghiệm vay lại là một tiếng sấm nổ vang lên lâm phong nghe đến vật phẩm kim loại tiếng va chạm không phải bình thường kim loại mà chính là hoàng kim lòng đất hơn ba trăm linh m chỗ có một cái hình dáng bất quy tắc lớn lên vài trăm m rộng mấy chục mét lòng đất không gian bên trong có đại lượng hoàng kim làm sao An nhịn không Kỳ rốt cục nhịn không được hỏi. lâm phong thở dài ra một hơi, thản nhân nói, ta nghe đến đất đến âm thanh Tây, hơi, nhân nghe chuyển chuyển chú Phong, chương Phong dài dưới nói, quái. cười, ngươi kiếm di ra ra. An âm mỉm Lâm Lâm cơ đến đến kỳ Kỳ ý lực lâm phong, 432. Lâm phong vẫn là lần đầu bị một nữ nhân cho khinh bỉ đương nhiên an kỳ không phải thật sự khinh bỉ lâm phong liền xem như dạng này lâm phong cũng sẽ không bỏ qua nàng thật tiếp dùng cây gậy hung hăng quất an kỳ một trận đem nàng đánh cho tinh bì lượt tẫn nước mắt chảy r ò n g liền âm thanh đều khóc câm gặp lâm phong còn muốn dùng cây gậy g ú p chính mình tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ lâm phong cười ha ha đúng lúc này hô vang lên tiếng gió tả vi đột nhiên chạy vào tia chất quan g mang bên trong làm tả vi nhìn đến trước mắt tình hình lúc không khỏi chừng lớn hai mắt an kỳ hiển nhiên là bị đánh qua nằm dạp trên mặt đất không n ú c ních một bộ hữu khí vô lực bộ dáng lâm phong trong tay còn nắm một cái dọa người cây gậy q u ấ y dày tả vi nói liền muốn chạy kết quả bị lâm phong kéo lại các ngươi làm ộ t đám lâm phong cười lạnh huấn luyện viên tả vi không biết làm sao tiếp đó đang huấn luyện viên uy hiếp bên ngoài tả vi cũng bị lâm phong quất một trận lâm phong rốt c u c bình tĩnh trở lại uy ngươi chạy thế nào nơi này lâm phong rút ra một cái khói an kỳ lập tức dùng cái bật l ử a cho lâm phong đem khói điểm bên trên tạ vi nói xét đánh ta một người sợ hãi nha cực kỳ nói chuyện lâm phong hàm răng có chút m ỏ i nhử tạ vi cười hắc hắc ta cái kia tiểu bà mẫu không biết chạy đến nơi đâu nàng không biết lâm phong biết lúc này thời điểm đoán chừng tại lưu nhị hoa châu đó lưu nhị hoa ánh mắt tặc cực kỳ đồng hành nhiều người như vậy liếc thấy phía trên tạ vi bên người tiểu bà mẫu hai người nói không phải cảm tình mà chính là tiền tài chuyến đi này về sau liền mỗi người riêng rẽ lâm phong mặc dù biết lại cũng không nói xét đánh một đêm để an kỳ kiếm cớ sinh bệnh lưu lại lâm phong cùng an kỳ lưu lại chiếu cố an kỳ lâm phong nếu đã lưu lại triệu hiệu dương cùng lưu nhị hoa còn có viên giã cũng sẽ lưu lại hứa tính bọn người rất đáng tiếc dọc theo con đường này thực cũng có mấy cái tụt lại phía sau có một số việc vừa mới bắt đầu tràn ngập hứng thú coi là thật đi làm thời điểm mới có thể cảm nhận được thực chuyện này không nhiều đắm y tứ đương nhiên rời đi mấy người có thể là không muốn tiếp tục lữ hành hoặc là trong nhà có chuyện gì hứa tính bọn người rời đi lúc lâm phong dặn dò tiếp xuống tới hai tháng ngàn vạn đừng gây chuyện a huấn luyện viên ngài yên tâm không biết hứa tính vô bộ ngực đáp ứng về sau hướng lâm phong nháy mắt mấy cái lại hướng lâm phong giơ ngón tay cái lên đêm qua xét đánh điện quang bên trong hứa tính bọn người nhìn đến lâm phong trên lều ấn ra bóng người nhìn qua tựa như là kịch đèn chiếu đồng dạng tuốt g i hỏa xét đánh hơn hai giờ kịch đèn chiếu thì biểu diễn hơn hai giờ tại hứa tính các loại người trong suy nghĩ bên trong lâm phong vĩ đại hình tượng lại rút rất nhiều huấn luyện viên chẳng những thủ đoạn độc ác võ lực giá trị tăng mạnh chiến đấu lực cũng mạnh đến kịch liệt có một số việc không thể nói ra miệng nhưng tất cả mọi người minh bạch lúc này lý thái nghiêm h ù n g bọn người đi tới lâm phong lại giao phó nói trời lập tức lạnh đằng sau lưu trình cũng không nhiều làm ý tứ có thể sớm một chút trở về thì về sớm một chút cùng một chỗ chơi một tháng lúc này thời điểm tách ra thực lâm phong cũng có chút không lớn đám công tử bột cũng giống như vậy hứa tính bọn người trước một bước mở xe rời đi về sau đột nhiên phát hiện không có lâm phong tại toàn thân đều khoan khoái rất nhiều tuy nhiên có loại cảm giác này nhưng đám công tử bột cũng không dám biểu đặt ra tới cái này rất bình thường một đám học sinh đi ra ngoài chơi nếu là có lao sư ở bên người trung quy cảm giác bó tay bó chân không thả ra giữa trưa sau đó thảo nguyên t r u n g quanh trừ ba chiếc xe cùng lâm phong bọn họ bảy người không còn người khác Ca, làm sao không đi triệu hiểu dương hiếu kỳ hỏi lâm phong nhìn một chút triệu hiểu dương bên người viên giã còn có tả vi bên người tiểu bảo mẫu sau đó lắc đầu nói trời nhanh lạnh lại hướng xuống đi không có ý nghĩa mà lại hiến kinh bên kia có chuyện gì chúng ta vẫn là trước thời gian trở về đi triệu hiểu dương gật gật đầu tiếp đó một đoàn người mở hơn ba trăm cây số xe đến p ụ cận ngạc nhĩ đa tư thành Đến mức hứa trên í n bọn người, h t ự c tiếp h ư g ngân xe lâm phong h lấy giấy bút hoa một tấm ảnh đêm qua xét đánh ta nghe đến dưới đất có một cái không gian phía dưới có đại lượng hoàng kim triệu hiệu dương cùng lưu nhị h o a một mặt trần kinh hoàng kim lại là hoàng kim khó trách lâm phong lại đột nhiên ở giữa lưu lại triệu hiểu dương x ứ n g s ở về sau hỏi ca sẽ không phải là thành cắt tư hãn mộ a lâm phong gật gật đầu có khả năng nguyên đế quốc ngang dọc mười ngàn dặm công hám hơn hai mươi quốc gia vơ vét đại lượng kim n g â n tài bảo nơi này là người n g u y ê nhà n không nhất định là mộ nhưng có thể là một cái t à n g bạo động cái này lòng đất không gian hình dáng bất quy tắc sâu nhất địa phương cách mặt đất có hơn ba trăm mét lớn nhất cao địa phương đều có một trăm mét bộ dáng trọng yếu nhất là giữ bí mật chỉ có thể ba người chúng ta biết khoảng cách cuối năm còn có thời gian m ư ờ tháng chúng ta trước đào đi xuống xe một chút an bài tốt về sau triệu hiệu dương cùng lưu nhị hoa thì hành động không đến nửa ngày thì mua sắm đ à o đường hầm công cụ máy phát điện máy khoan cái sẻng dây kéo thách ra mua cũng không có gây nên người khác chú ý xế chiều hôm đó an kỳ cùng tạ vi các nàng thì trở lại yến kinh tạ vi bên người tiểu bảo mẫu cầm lưu nhị hoa hai trăm l i n tăng thêm hai năm này giữ x u ố n g tiền chuẩn bị trở về nhà kết hôn bạn trai năm trước ngay tại t h u ố c ma viên giã ở phi trường cùng an kỳ tạ vi các nàng sau khi t á c h ra trực tiếp đón xe đi vương vũ đại học sau khi lên xe còn đánh vương vũ điện thoại ước vương vũ gặp mặt vương vũ buổi chiều tiết đã lên hết lập tức đáp ứng rất nhanh hai người tại một nhà trong quán cà phê gặp mặt đầu tiên là viên giã mở miệng vương tiểu thư n g ư ơ i biết ta cùng hiểu dương ca quan hệ mời ngươi rời đi hắn viên giã tính cách rất thẳng vương vũ cười rộ lên ngươi có tư cách gì để cho ta rời đi hắn viên giã cười nói bởi vì hiểu dương ca ưa thích là ta mà không phải ngươi Ngươi chẳng qua là nàng tiền nhiệm thôi vương vũ lắc đầu ta cường điệu một chút hiểu dương ưa thích đương nhiên là ngươi là ngươi bộ này túi g i ngươi tính tình như vậy ở bên cạnh hắn đợi không bao lâu hai người một mặt mỉm cười n g ô như thương lưới như tên một bên khác an kỳ cùng tạ vi cũng ngồi tại một nhà quán cà phê bất quá so với viên dã mời khách địa phương nhà này quán cà phê muốn cao cấp rất nhiều an kỳ tỉ đêm qua hai người trầm mặc nửa ngày sau tạ vi đầu tiên mở miệng an kỳ cười nói vi vi chuyện này ngươi cũng không phải là chưa thấy qua chỉ lúc trước chỉ nhìn thấy người khác nghe nói đến khác người đang làm mà lần này chúng ta là bản thân trải nghiệm nói cũng phải tạ vi gật gật đầu an kỳ nói ngươi trước kia không phải có bạn trai sao làm sao bây giờ tạ vi nói ta lừa ngươi rồi ta cái nào có bạn trai ta trong nhà đã sớm giúp ta an bài tốt nhiều nhất lại kéo hai năm liền muốn đính hôn n h ư bây giờ đính hôn sự tỉnh khẳng định là thất bại an kỳ mỉm cười đừng lo lắng đằng sau để lâm lão bản thay ngươi quan tâm đi t ạ vi nói hôm qua hắn thì thay chúng ta quan tâm vừa mới nói xong an kỳ góp một chút t ạ vi đầu ngươi nhà cái gì lời nói đến trong miệng ngươi đều muốn biến hồ đồ 28 i m ư ơ nix bốn t r n 2 8 chương 433 a n kỳ tỉ ngươi đêm qua cảm giác thế nào t ạ vi hiếu kỳ hỏi nàng hôm qua nhìn đến an kỳ thời điểm an kỳ tựa như là sinh bệnh một dạng an kỳ nhìn một chút b ố i phía nhỏ giọng nói quá h u n g tàn tả Tà vi gật gật đầu ngươi cái này hình dung không tệ đúng nha an kỳ nói ta sợ chúng ta dạng này lại nhiều mấy cái cũng không phải hắn đối thủ tả vi gật gật đầu lại c a o mày nói tại sao không có dao g ă m gặp hồng chẳng lẽ an kỳ tỷ ngươi trước kia an kỳ nói còn nói ta ngươi cũng không phải một dạng tả vi nói ta không giống nhau nha ta có bạn trai chẳng qua là chứa ở trong hộ ngươi sẽ không phải cũng là an kỳ mặt đỏ lên khoác tay một cái nói chúng ta đừng nói cái này được không liên nói hắn lần này vì cái gì đột nhiên để cho chúng ta trở về ta cảm thấy có chút kỳ quái ừng t ạ vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc an kỳ nhớ lại một chút đêm qua lúc đó đột nhiên hắn thì dừng lại tung người xuống ngựa đem lỗ thai rán trên mặt đất thật kỳ quái cử động hai người suy đoán một phen các nàng đương nhiên đoán không được cái gì sau cùng đề tài trở lại lâm phong trên thân lần này không có nói đùa hai người đều tương đối nghiêm túc nói lên cùng lâm phong quan hệ chúng ta huấn luyện viên cái này người đi ta là giải hắn muốn là trạm qua nữ nhân liền thanh độc chiếm người khác một dạng người ta cũng giống như vậy tại nói lời này lúc tả vi một mặt hạnh phúc an kỳ không giống như tả vi đơn thuần nhưng vấn đề như vậy nàng đã sớm nghĩ tới mà lại nghĩ thông suốt không phải vậy lời nói cũng sẽ không buổi tối chạy đi tìm lâm phong về sau nha chúng ta không chỉ là bạn thân vẫn là hào tìm vội an kỳ cười nói tả vi gật gật đầu ừng chúng ta liên thủ cùng một chỗ đánh bại nó hồ ly tinh đương nhiên đây là nói đùa an kỳ lắc đầu coi như không nói đùa chỉ là một cái quách diễm như chính là các nàng chiến thắng không huống chi còn có một cái hàn hương về sau a an an tĩnh bình bình đạm đạm sinh hoạt đi cùng lâm phong cùng một chỗ ngày sau cũng là cuộc sống hạnh phúc ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i một đêm qua xét đánh không nghĩ tới sáng sớm k h í trời đột nhiên trở nên lạnh rất nhiều lâm phong cùng triệu hiệu dương lưu nhị hoa ba người mở ra ba chiếc xe đường cũ trở về đến trước đó cái tiêu mảnh đồng cỏ phía trên cái tiêu mang công cụ trên cơ bản đều mang đủ lâm phong nỉ tận m t mươi năm ghế sau chỗ ngồi đều chất đầy đồ dùng sinh hoạt nước lọc đồ hộp xúc xích hôm qua nơi này náo nhiệt một mảnh bây giờ trở nên vắng ngắt b u ổ chiều còn mưa xuống tuyết gió thổi đến trên mặt giống đao cắt đồng dạp lâm phong mở ra điện thoại t r a một chút lịch sử khí trời còn tốt phụ cận mặc dù sẽ tuyết rơi nhưng là tuyết không sẽ rất lớn không tốt là tiên biến lạnh đất đai trở thành cứng ngắc thì không tốt nào lâm phong chỉ ra khai quật địa điểm về sau triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa thì độc thủ đến mức lâm phong cầm lấy ống nhòm phụ trách canh gác thuận tiện quan sát một chút phụ cận địa hình luôn nói đến địa phương này địa thế khá cao coi như đ ả o xuống đi ba trăm m cũng sẽ không có nước ngầm không phải vậy lời nói mười mấy cây số bên ngoài cái kia p h i ế địa phương đã sớm là một mảnh hồ nước triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa hai người đào đường hầm đ dạng này h l trường trọn c vẹn dùng một tháng thời gian đến ngày mùng ngày hai tháng một mươi hai hai giờ chiều rốt cục đào đến dưới đất hơn một trăm linh m sâu địa phương lòng đất không gian bị đảo xuyên ba người cũng không có lập tức đi xuống mà là tại chỗ động khẩu khảm hơn mấy t r ậ n tiếp chợ lại trải lên một tầng bãi bờ la tít dựng lên một cái lều vải thời khác sống còn ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỗ lấy dạng này cẩn thận từng ly từng tí lâm phong là phát hiện gần nhất có mục dân theo phụ cận đi qua có rất nhiều việc thì phá hủy ở tới cửa một chân còn tốt xế chiều hôm đó không có xảy ra chuyện gì buổi tối màn đêm bung ô xuống triệu hiểu dương ở phía trên nhìn lấy lâm phong cùng lưu nhị h o a hai người mang theo bình dưỡng khí thông qua thật dài dây kéo xuống đến đáy động đào hơn một trăm mét cách cách đáy động lại có hơn một trăm mét trọn vẹn hơn hai trăm mét trong động không khí rất tầm ớ c còn có một số nước động lưu nhị hoa là gan rất lớn dùng đèn tin ống quét qua vẫn là hoảng sợ kêu to một tiếng bởi vì phía trước chính đứng sừng sững lấy hai tôn cao hơn mười mét thú đầu nhân thân hất lên khải giáp pho tượng điêu giống bộ dáng rất dữ tợn rất đáng sợ chủ yếu nhất là hai khoả con n g ư ờ i đỏ rừng rực hôm ộ t trận kỳ quái phong đánh tới lâm phong lỗ t h a i r ấ t linh nghe đến trong động xâm nhập chuyển đến c h n g bố gọi tiếng giống như là đang khóc lại như là kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại dùng đèn tin ống quét qua pho tượng sau lưng trên vách đá k ắ c lấy kỳ quái văn tự lâm phong nhận được đó là cổ mông cổ văn là một loại n g ư ờ n rùa nhị hoa ngươi tin tưởng cái này thế giới có quỷ không lâm phong hỏi lưu nhị hoa đầu tiên là lắc đầu nhưng lại gật gật đầu nói chuyện nha lâm phong bất mặt nói lưu nhị hoa hàm răng run lên nói ca ta giống như cảm giác trên cổ có người tại hướng ta máy điều hòa lâm phong mở ra bộ đàm hiểu dương kéo chúng ta đi lên triệu hiểu dương đáp một tiếng tiếp lấy liền theo động c h ố t mở dây kéo chậm rãi tăng lên lôi kéo lưu nhị hoa cùng lâm phong đi lên trên đột nhiên rồi hai người tại khoảng cách đáy động mấy chục mét chỗ lưu nhị hoa trên thân bảo hiểm nút thắt tử đột nhiên vỡ ra còn tốt lâm phong phản ứng rất nhanh một thanh vét được lưu nhị hoa lưu nhị hoa dọa đến hoa hoa kêu to còn tốt tiếp xuống tới không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hai người thuận lợi trở về mặt đất phía trên Ca, xảy ra chuyện gì triệu hiểu dương nhìn lấy lưu nhị hoa sợ h ã i bộ dáng cao mày hỏi lâm phong nhăn đầu lông mày hướng tối như mực địa động nhìn một chút khoa học giải thích là phía dưới có cơ quan mượn nhờ khí lưu sinh ra âm thanh kỳ quái lại thêm nó không gian hoàn cảnh để cho chúng ta sinh ra ảo giác ù n g hoảng sợ mê tín thuyết pháp là phía dưới có quỷ triệu hiểu dương cắn răng nói k để cho ta đi xuống đi ta k h ô nói g Đừng. Phong sợ. n Lâm một khoát cái tay chúng cái có cho chỉ có thân khí nhưng nhân, thể mình. vẫn tin tưởng tông bản nguyên tin tưởng tồn nên, Nói ta tổ một Ta sát một ít ta tại, kia vì vệ đi. bởi láo là bảo bộ đủ, quỷ xong lâm phong nghĩ t h ầ m đến làm cho chính mình trấn trạch thần thú đi một chuyến mới được ca mà lại cổ đại mộ thất bên trong hơn phân nửa có cái gì virus để tề g i a o mang lên một số công cụ nói không chừng có thể tìm tới cái gì hy hữu bệnh đ ộ c đâu cứ làm như thế làm quyết định này về sau lâm phong để lưu nhị hoa cùng triệu h i ể u dương trước tiên đem cử động phong lên chính hắn chạy đến bên ngoài lều bấm tể giao điện thoại t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố uy tể giao thanh â m theo trong điện thoại di động chuyển ra đang làm gì lâm phong hỏi thể giao hồi đáp đi làm b ậ n hay không bận bận h i ự u có thời gian đi ra một chuyến không không có thời gian ách thế nhưng là ta chỗ này gặp phải phiến phức lâm phong một mặt cười khổ nói ừng thể giao n g h i hoặc sự tình là như vậy lâm phong giải thích một phen thể giao nói vậy ta ngày mai đến đây đi nói xong thì cho điện thoại treo nói chuyện điện thoại xong về sau lâm phong trở lại trong liều vải lúc này triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa đã đem cử a động p h o n g bế ca đằng sau làm sao bây giờ triệu hiểu dương t a o mày hỏi lâm phong cười nói không có chuyện ta để ngư ơ i giao t ẩ u tới giúp chúng ta triệu hiểu dương nghe xong cũng cười rộ lên việc này chỉ có thể giao t ẩ u tới m ớ i c h ấ n đ ư ợ ca lưu nhị hoa có chút nghe không hiểu gãi gãi đầu triệu hiểu dương nói ca lập tức liền muốn cuối tháng thật muốn đem giao t ẩ u đưa đến châu phi bên kia đi lâm phong thở g i i ta cũng không muốn a nhưng là ta có thể làm không hiểu lưu nhị hoa lúc này đề nghị đem phòng thí nghiệm nổ đi một trăm n g ư ợ c lại ta là không tin cái gì sống lâu dược vật triệu h i ể u dương hai mắt sáng lên ý, ý kiến hay lâm phong g õ một chút triệu h i ể u dương đầu đem phòng thí nghiệm nổ ngươi giao tẩu hội không c a o hứng lâm phong biết mình ở bên ngoài làm chuyện gì xấu tề h giao cũng sẽ không q u ả n hắn nhưng muốn là đem những thủ đoạn này dùng đến trên người nàng khẳng định sẽ không c a o hứng lâm phong giơ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian đối triệu h i ể u dương cùng lưu nhị và nói chúng ta bây giờ về trong thành ngày mai muốn k u ô n đồ tới hiện tại trời lạnh đường không dễ đi mấy trăm cây số đường muốn mở phía trên hơn nửa ngày thời gian Muốn lâm à này, đem một Triệu Hiểu dương một người ở lại chỗ Dương ở l phong sợ ợ Triệu Hiểu、dương、nhịn không Dương ư đ có hiếu kỷ, xuống đến trong động, gặp phải nguy hiểm thì phiền phức. Mà lưu nhị hoa.、Lâm、phong đến xuống nguy lưu kỷ, trong động, gặp Mà Lâm c chút bận tâm ra hỏa này cùng phim kinh dị bên trong tình tiết một dạng tại hắn cùng triệu hiểu dương sau khi đi mộng du cái gì ba người lái xe trong đêm rời xa một khu vực như vậy cùng thời khắc đó thái hạo chính ôm h á t mội bảo thạch nhìn lên trời một bên mặt trời thái hạo cùng bảo thạch đã kết hôn bảo thạch hiện tại đã mang thai thái hạo hải tử nghĩ đến lúc trước bị bảo thạch phụ thân abu dứ là đưa đến trong bộ tộc thái hạo tâm lý còn có chút bóng mờ chuyện này nói đến có chút phức tạp tù trưởng abu dư lạ trước đó cùng mặt khác một cái bộ lạc tù trưởng ước định tốt muốn đem bảo thạch gả cho cái kia cái trẻ tuổi tù trưởng kết quả bảo thạch căn bản trước mắt thái hạo chẳng những hài hước khôi hài người dáng dấp còn soái lại có văn hóa có giáo dưỡng cái kia cái trẻ tuổi tù trưởng trừ theo phụ thân trong tay chuyển xuống tới quyền lực cái gì cũng không bằng thái hạo chẳng những có rất nhiều nữ nhân còn không thích sạch sẽ trên thân t ố i cực kỳ lúc đó abu dư lạ muốn đánh chết thái hạo để bảo thạch hết hy vọng bảo thạch phân đấu quên mình đứng ra lấy cái chết bức bách rốt cục để phụ thân đồng ý gả cho thái hạo a là thái hạo gả cho bảo thạch mới đúng. bởi vì dựa theo bộ lạc quy củ bảo thạch cũng là có tư cách kế thừa tù trưởng chi vị cho nên không thể rời đi cho nên thái hạo chỉ có thể ở rể lúc này thời điểm thái hạo đã hiểu một chút cái này bộ lạc lời nói lại thêm bảo thạch g i ả n giải g trên cơ bản cũng giải cái này gọi as độ tộc bộ lạc as độ tộc chỉ là một cái bộ tộc nhỏ hiện tại tổng cộng mấy vạn nhân khẩu sinh hoạt so sánh nguyên thủy thực trước kia người càng nhiều tại b ạ o phát mấy trận dịch bệnh về sau nhân khẩu đại lượng giảm thiểu abu j a là as đ tộc mười cái tủ trưởng một trong tại châu phi tù trưởng cùng tủ trưởng ở giữa đều có mỗi người địa bàn cùng nhân khẩu tương đương với mười ộ độc t cái lập v ơ n ngàn n g giữ g quốc. Cầm giữ có mấy ư mấy i tại A-Zido cái giám ệ n trong như trung đẳng thế lực, khống chế chung quanh hơn 10 giám địa bản. g Abuja, địa tộc, một thế lực, chế xem Mười m năm trước tại chính mình trên địa bàn abu zla phát hiện một chỗ nhỏ mỏ vàng kiếm lời không ít tiền còn mua không ít vũ khí nhưng là mỏ vàng rất nhanh khai thác xong bây giờ thu nhập nơi phát ra dựa vào là trồng trọt cây nông nghiệp cùng ngành du lịch bảo thạch thái hạo đột nhiên nói khẽ ca ca bảo thạch cũng nhẹ dọn hồi đáp mặt trời lặn ánh chiều tà dưới hai người khuôn mặt càng tiếp cận càng gần nhưng mà đúng vào lúc này phanh. Phanh phanh phanh. một trận tiếng súng vang lên tiếp theo chính là oanh một tiếng đây là bom tiếng nổ vang thái hạo trong lòng giật mình vội vàng cùng bảo thạch tách ra sau đó lôi kéo bảo thạch hướng về phía trước thôn làng chạy tới còn không có chạy đến thôn làng bảo thạch phụ thân abu l à l a ngay tại một đám hộ vệ chen trúc phía dưới chạy ra đến hàn tỏa xe đều ném bảo thạch chạy mau a dạ xì xì xì giết tới abu l à l a kêu to vừa nói xong một viên đạn liền đem abu l à l a xương sọ hất bay rơi bảo thạch mở to mắt nàng tính yêu phụ thân thì chết đi như vậy thái hạo lúc này kịp phản ứng kéo lấy bảo thạch xoay người chạy Hướng phòng thí n cái, cái này thời i u cấu cơ n hợp kiến tạo gian thí h n g ệ m thi t r địa bay đã mang theo mười mấy người chạy tới trợ rút tu trường hướng. ạ dạ xì xì mang theo mấy trăm người chạy đến phòng thí nghiệm bên ngoài tường rào lúc này đại bộ t ợ hnn abu lạ thống trị phía dưới tộc nhân đều đã tiến thí nghiệm tiểu khu bảo thạch chỉ vào ạ dạ xì xì trong tay một thanh súng bắn tỉa nói là hắn là hắn đánh chết ta phụ thân thái hạo nghe xong theo đoàn phi trong tay đoạt lấy súng bắn tỉa đoàn phi nhắc nhở chốn u ngươi khác xúc động đây là người ta bộ lạc nội chiến không có quan hệ gì với chúng ta ngươi muốn là đánh chết cái này người chuyện kia thì làm lớn đoàn phi chỉ nói là không có thân thủ ngăn cản thái hạo nhắm chuẩn ạ dạ xì xì âm thanh lạnh lùng nói chết thế nhưng là cha vợ của ta trừ ngày đầu tiên dọa ta một hồi đằng sau đối với ta cũng không t h lắm ngoài tưởng đã từng muốn cưới bảo thạch ạ dạ xì xì một mặt phách lối đại hống đại thiếu giá hỏa này giống như biết bên trong người không dám nổ súng đánh hắn nhưng là ẩm tiếng súng vang lên ạ dạ xì xì cái chán trúng đạn một đầu mới ngã xuống đất tại cái này hoàng hôn thời khắc hạ độ tộc hai cái tủ trưởng thì chết đi như vậy chương bốn trăm ba mươi năm ngày ba ngày tháng m ộ ư ơ i hai hơn hai giờ sáng lâm phong cùng triệu hiệu dương còn có lưu nhị hoa ba người đến ngạch n g ơ i đ ộ p tìm một nhà khách sạn ở lại trong phòng ba người trò chuyện một ít n à y đang chuẩn bị nghỉ ngơi lâm phong điện thoại di động、đề. là đoàn phi đánh tới cái gì phòng thí nghiệm bị tạt rồi làm đoàn phi nói xong lâm phong một mặt kinh ngạc chứ kinh ngạc đương nhiên còn có kinh h ỉ mấy giờ trước lưu nhị hoa còn nói muốn đem cái kia phòng thí nghiệm nổ rớt không nghĩ tới phòng thí nghiệm còn thật bị tạt chẳng lẽ lưu nhị hoa xuống hố về sau miệng bị từng khai quang đoàn phi thuật nói một chút hắn chỗ đó tình huống trước đêm thái hạo cùng hát mội bảo thạch cái tình cố sự đơn giản giảng một lần tiếp xuống tới thì là vừa vặn phát sinh sự tình khi đó thái hạo vì cho cha vợ abu là báo thủ đem hung thủ cũng chính là đồng dạng làm ộ t cái tủ trưởng ạ dạ xỉ xử lý Ả dạ s ì s ì mang đến thủ hạ mặc kệ vì cho Ả dạ s ì s ì báo thủ mấy trăm người xông vào thí nghiệm lầu chỗ khu vực thái hạ mang theo b ả o thạch còn có hơn một ngàn tên bộ tộc người một bên chống cự một bên chạy trốn sau đó a bu giả quân đội theo biên cảnh đuổi trở về cũng có mấy trăm người bộ dáng trận chiến đấu này tiến hành hơn hai giờ thí nghiệm lầu khu vực hoàn toàn rơi vào một mảnh hỗn loạn bởi vì sợ bởi vì trận này bộ tộc chiến tranh để phòng thí nghiệm bệnh đ ộ n các loại tiết lộ ra ngoài phòng thí nghiệm người phụ trách hạ lệnh khởi động tự hủy trình tự sau đó mang theo một đám người mang theo số liệu văn kiện ngồi máy bay trực thăng rời đi phong ca tôn giáo sư chết sau cùng đoàn phi trầm giọng nói ra tôn giáo sư cũng là tề giao láo sư tôn dung lâm phong trong lòng căng thẳng chuyện gì xảy ra đoàn phi nói ra là trong phòng thí nghiệm người phát sinh nội chiến đúng tôn giáo sư giao cho ta một cái usb để cho ta chuyển giao cho nàng một cái họ tề học sinh ta biết lâm phong thản n h i ê nói n đoàn phi lại hỏi phong ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ nơi này rất loạn đoán chừng thời gian ngắn không biết khôi phục lại bình tĩnh người ở đây thật sự là quá con mẹ nó dã man một chút nói ý đều không nói lâm phong suy nghĩ một chút giao phó nói ngươi nói cho thái hạo ta chuẩn bị đầu nhập năm trăm triệu đô la mỹ chống đỡ lão bà hắn bảo thạch trở thành á t độ bộ lạc t ủ trưởng đoàn phi cao mày nói á t độ tộc địa bàn phương viên bất quá mấy chục dặm so chúng ta chỗ ấy một cái huyện thành còn m u ố nhỏ n lại không có cái gì khoáng sản không cần thiết hoa những thứ này tiền tiêu độc vì a lâm phong cười nói đần độn vùng đất kia còn có bảo thạch bộ lạc không cách nào dùng tiền tài cân nhắc tài phú ngươi suy nghĩ một chút mấy chục cây số lớn địa phương có hay không có thể xây phi trường đắp cao úc thậm chí còn có thể thành lập một cái q u á c gia có tiền mua vũ khí chiếm đoạt chung quanh bộ lạc địa bàn hội càng lúc càng lớn lâm phong nói xong đoàn phi rốt cuộc minh bạch tới kích động nói phong ca ta minh bạch ta cái này đi cùng thái hạ nói ca chuyện gì xảy ra nhìn đến lâm phong thông hết lời nói về sau một mặt ngưng trọng bộ dáng triệu hiểu dương hiếu kỳ hỏi lâm phong thản nhiên nói phòng thí nghiệm không người giao t ẩ u không cần đi bên kia đối với tôn giáo sư chết lâm phong cảm thấy rất đáng tiếc rốt cuộc cũng là một cái nhân tài rất nhiều q u á c h g i a khoa học g i a chỗ lấy đem phòng thí nghiệm xây ở chỗ đó thực chính là vì lẩn tránh cái gì quách danh giới hiệp ước tôn dung sau lưng nói không chừng cũng có quách ra trong bóng tối chống đỡ chỉ là như vậy sự tình không thể bày ở ngoài sáng theo phòng thí nghiệm người phụ trách một gặp tình huống không đúng liền đem hủy đi đến xem trong phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật thực sự quá trọng yếu còn tốt tôn giáo sư cầm tới tài liệu trọng yếu mà lại chuyện này thái hạo không có nói cho người khác biết đến thời điểm usb rơi xuống dao dao trong tay nhìn nàng xử lý như thế nào đi muốn tiếp lấy nghiên cứu lâm phong thì chống đỡ không làm nghiên cứu thì giống như hiện tại bình bình đạm đạm sinh hoạt cũng tốt chuột lại trọc sự tình lưu nhị hoa một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ lâm phong cười nói thái hạo lần này làm tốt lắm t ra đi ra đi. ngày ba ngày tháng t c ta một mươi c hai bên thu chín được m h sáng lửa lâm phong cùng tề giao cùng đi ra khỏi phi trường phía sau hai người triệu hiểu dương mang theo một cái rất lớn rất nặng nề dương kim loại lưu nhị hoa trong tay dẫn theo hai miệng dương đem cái dương phong tới trên xe về sau lâm phong phát động xe t h g i a o thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên lâm phong không có lập tức lái xe mà chính là xếp thẳng hàng g i a o nói ra giao giao có chuyện phải nói cho ngươi đối với ngươi mà nói có thể là một cái tin tức xấu ừ m t h g i a o cao lại một chút mi đầu lâm phong thản nhiên nói phòng thí nghiệm bên kia hôm qua hai cái bộ tộc phát sinh chiến tranh ngươi lão sư tôn dung chết t h g i a o ngơ ngẩn lâm phong đối tôn dung chết thực không có cảm giác gì nhưng t h g i a o thì không giống nhau tôn lão sư là nàng đại học lúc đạo sư muốn không phải tôn lão sư tề dao cũng sẽ không học pháp y ấy muốn không phải học pháp y ấy cũng sẽ không điều đến yến kinh đến sau đó đụng phải lâm phong đây chính là tề giao logic tuy nhiên khổ sở trong lòng tề giao vẫn là rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình nói khẽ ta không sao lâm phong lại nói có phần thí nghiệm tư liệu rơi xuống ta trên tay là tôn giáo sư ở lúc mấu chốt giành lại đến thời điểm cho ngươi ngươi xem đó mà làm thôi tề giao gật gật đầu hơn ba giờ chiều trong liều vải triệu hiểu dương cùng lưu nhị va đờ ơ ý ra địa động cửa vào nhìn lấy đen nhánh lòng đất động h u ệ n lâm phong xếp thẳng hàng giao nói ra xếp đánh thời điểm ta nghe đến phía dưới có không gian cho nên ở chỗ này đào hơn một tháng nhưng là đi xuống về sau cảm giác có chút quỷ dị thế i a o thản nhiên nói trên đời này không có quỷ ừ mừng là lâm phong gật đầu đồng ý tiếp đó lâm phong cùng tề i a o cùng một chỗ thông qua dây kéo xuống đến trong hầm hầm đương nhiên hai người đều là vũ trang đầy đủ toàn thân cao thấp bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ sau đó ba miệng dương lớn bị triệu hiệu dương cùng lưu nhị hoa dùng dây thừng treo xuống tới thế i a o mở ra ba miệng dương lấy ra đủ loại dụng cụ thí nghiệm không có điện đoàn phi cùng lưu nhị hoa lại đem một đài tiểu hình xăng máy phát điện treo xuống tới cho máy móc thông phía trên điện về sau t ề g i a o đ ố i cảnh vật chung quanh kiểm tra một lần tiếp lấy thì lấy xuống dưỡng khí bao bọc trong động cũng không h oi b ư ớ c chỉ có một cỗ nhấp nhô mùi nấm mốc lâm phong cũng lấy xuống dưỡng khí mặt nạ nhìn lấy tề g i a o mỹ lệ khuôn mặt hắn đặc biệt tan lòng không có cái kìa kỳ q u á i phong cũng không có âm trầm cảm giác cổ lạnh không lạnh lâm phong hỏi tề g i a o t ề g i a o lắc đầu lâm phong nói đêm qua lưu nhị hoa mặc ta trên thân dạng này y phục theo lý thuyết không biết cảm nhận được gió mát hắn miêu tả một chút lúc đó tình hình thể dao thản nhiên nói đó là tâm lý nguyên nhân nhưng đi lên lúc vững chắc dây thừng đột nhiên đoạn có thể là t r ù n giao hợp đ Chương Chấn trạch thần thú, 436. thật quả d n truyền. h hư bất tề Có d a ở bên người những cái tia khủng bố pho tượng còn có những cái tia kỳ quái chú ngữ n đều là một đám hỗ hợp không đáng giá n h ắ c tới lâm phong đi đến bên trong một tòa pho tượng trước dùng đèn tin ống chiếu vào tỉ mỉ quan sát nhìn qua giống như là thanh đồng làm cầm lấy dao găm dùng sống đao gõ một chút to lớn pho tượng lại là t h ậ t tâm không phải sát giống như là đồng lâm phong lại dùng lưới đao quét một chút nhìn qua giống như là hoàng kim giao giao tới đây một chút nhìn xem pho tượng tia có phải hay không hoàng kim đúc lâm phong kêu lên t h ầ y g i a o đi tới nhìn xem về sau nói khẽ ngươi nhìn hoàng kim ánh mắt so với ta mạnh hơn nhiều nói xong liền xoay người chỉnh lý nàng máy móc đi lâm phong cười hắc hắc quá kích động bởi vì trước mắt pho tượng này là từ hoàng kim gen đúc chí ít đại bộ tờ hờ n l là hoàng kim hai cái trong mắt vẫn là vô cùng đáng tiền hồng bảo thạch to bằng năm đấm đâu hoàng kim không phải rất t h u ầ n còn tăng thêm nó kim loại bên trong bao hàm một bộ phận đồng bằng không thì cũng không biết bề ngoài sinh ra lục tê ừ nhưng liền xem như năm mươi hàm kim lượng đem cái này hai tôn pho tượng lệ rơi cũng có thể được mười mấy tấn hoàng kim phát tải lâm phong lại dùng đèn tin ống đi đến chiếu một chút nơi xa tựa như còn có dạng này pho tượng hắn chính cao hứng đột nhiên một đạo bóng đỏ loại qua lâm phong tay run một cái hơi kém kêu ra tiếng hắn có thể khẳng định vừa mới cái kia đạo bóng đỏ là một nữ nhân bóng người lên một lần là tại cái kia t ò a cổ mộ bên trong nhìn đến bóng trắng mặc kệ thật giả tổng có một cái khoa học giải thích nơi này bóng đỏ đâu dao dao ta lại nhìn đến quỷ lâm phong chạy đến tề dao bên người lôi kéo tề dao y phục nói ra tề dao nói khẽ ánh mắt nhìn đến không nhất định là thật Ừ. lâm phong gật gật đầu bên ngoài sắc trời đã kinh biến đến mức tối tăm lưu nhị hoa cùng triệu hiểu dương đem vòng lớn vòng lớn dây điện dùng dây thừng treo xuống tới lâm phong ở phía dưới tiếp trừ dây điện còn có từng thùng mấy cái mười kg xăng lại sau đó cũng là một cái dương bóng đèn hắc á m khiến người sợ hãi nhưng nếu như dùng ánh đèn đem chọn cái lòng đất không gian đều chiếu s á n g đâu đến thời điểm lâm phong thì nghĩ tới chỗ này đem đổ vật treo xuống đến về sau lưu nhị hoa cũng xuống lưu triệu hiểu dương ở bên ngoài trông coi cửa đậu lưu nhị hoa chẳng những mở một tay thuần t h ụ xe vận tải lớn hiệu cơ bản bạo phá lưu nhị hoa xấu hổ cười một tiếng hiện tại máy phát điện thẳng tiên tiến a lâm phong không có rêu cợt lưu nhị hoa ý tứ máy phát điện công tác sau mười mấy phút dừng lại bên trong bình ác quy bị tràn ngập dạng này máy phát điện chỗ tốt là không biết một mực vang lưu nhị hoa đem dây điện nối liền điện về sau trên vai phải khiêng một vòng dây điện trong tay trái dẫn theo cái dương chuẩn bị tốt xuất phát lâm phong lôi kéo tề giáo nói k h á c lay hay những vật này chúng ta đến bên trong nhìn xem xem hết lại nói t h ô i t a đối với lâm phong sợ quỷ chuyện này t h ề g i a o cũng rất bất đắc dĩ chỉ nàng hiện tại ở bộ kia nhà có ma muốn là nàng không tại lâm phong là không dám một mình đợi ở bên trong coi như ban ngày cũng thế nàng biết lâm phong đem chính mình kêu đến là vì cái gì trấn trạch thần thú nghĩ tới đây t h ề g i a o nhét miệng lên lâm phong đánh lấy đèn tin đi ở phía trước t h ề g i a o đi theo hắn sau lưng lại đằng sau cũng là hệ thống dây điện lưu nhị hoa lưu nhị hoa một bên tiến lên một bên đem dây điện cửa hàng đến trên mặt đất theo trong túi quần móc ra kẹp một dạng đồ vật tại dây điện phía trên kẹp lấy phía trên đèn thì sáng loại này là cũng không tiêu hao điện lét đèn một sợi dây điện hóa trang hơn mấy ngàn cái cũng không có vấn đề gì theo lâm phong tiến lên bất quy tắc phía dưới không gian cũng biến thành sáng lên tiến lên mấy chục mét về sau lâm phong đột nhiên dừng lại phía trước t ố i t ă m chỗ một cái bóng người màu đỏ nổi bồng b ề n giữa không trung hiển nhiên là một nữ nhân thân mang màu đỏ giống như áo cưới tươi đẹp phục trang hai con ngươi nhi lộ ra rất lớn tối như mực mỹ lệ khuôn mặt giống như cười mà không phải cười thấy không lâm phong nghiêng đầu sang chỗ khác đối với tề dao nói ra tề dao gật gật đầu nhìn đến ta ta cũng nhìn đến lưu nhị hoa nhấc tay nói lâm phong đem đèn tin ống nâng lên chiếu hướng lơ lửng giữa không trung nữ quỷ nữ quỷ nhìn thấy sáng n g ờ i ánh sáng về sau tung bay đến một bên lâm phong lại di động đèn tin chiếu đi qua nữ quỷ lại rời về phía một bên khác có tề dao tại lâm phong nga lớn không ngừng di động đèn tin đột nhiên băng một tiếng v a n g nhỏ nữ quỷ từ không trung r ớ t xuống rơi trên mặt đất bể nát lâm phong lôi kéo tề dao cẩn thận từng ly từng tý đi ra phía trước nhìn kỹ nguyên lai nữ quỷ là dùng sắp một dạng chất liệu làm trong động canh năm bảo trì nhiệt độ cực t h ấ c độ có thể cho tịch không biết hòa tan hai cái tối như mực trong mắt lại là hai k h o ả đầu ngón cái lớn nhỏ hát bảo thạch treo cố này tượng sáp đồ vật là một loại trong suốt sởi tơ nhưng là vì sao lại ưa tối đâu t ề g i a o giải thích nói cần phải cùng loại này sởi tơ có quan hệ b ị chiếu sáng bắn tới về sau nó hội co vào dẫn động liên tiếp sởi tơ cơ quan để nó l ắ c lư nói tế dao theo trong túi quần móc ra một thanh đào giải phẫu đúng lúc này trong động gió bắt đầu thổi từng trận gió mát gào thét mà qua Cửa động phía trên trong lều vải triệu hiểu dương chính đốt một điếu thuốc nằm tại cửa động cầm điện thoại di động đọc tiểu thuyết đột nhiên động bên trong lao ra đến một trận gió đem lều vải đều hát bay triệu hiểu dương bị cái này gió thổi qua đầu biến đến hốt loạn hốt hoảng t ự a n h ư nghe đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tâm t h à n h cái này quái phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh triệu hiểu dương thì tỉnh táo lại bị hắn ngậm lấy điếu thuốc đã tắt nhưng nhìn kỹ đem triệu hiểu dương hoảng sợ kêu to một tiếng chỉ thấy thuốc lá trên giấy lại có một cái dấu tay nhỏ tựa như là loại kia bị một cái phi thường nhỏ tiểu hải tử dùng ớ p nhẹp tay ở phía trên nắm một chút một dạng triệu hiểu dương tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên đập một tấm hình ảnh lều vải bị quét bay nhưng là đứng ở cửa động k h u n g sắt vẫn còn ở đó hắn vội vàng đem dự bị lều vải theo trên xe lấy xuống trong hang động thế dao cầm lên đao giải phẫu đẩy ra phá nát tịch khối một bộ em bé thi thể xuất hiện nhìn qua còn rất tươi sống a nha đột nhiên em bé há m u m phát ra tiếng khóc lâm phong cùng lưu nhị hoa bị hoảng sợ kêu to một tiếng chỉ có tề dao một mặt cảm thấy rất hứng thú bộ dáng nàng ngầm đầu nhìn liếc một chút lâm phong cùng lưu nhị hoa lâm phong cho lưu nhị hoa nháy mắt hai người xoay người sang chỗ khác t h g i a o vung vẩy lên đao giải phẫu vài phút về sau t h g i a o thản n h i ê nói n tốt lâm phong xoa xoa cái mũi vừa mới hắn nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối xoay người về sau t h g i a o đã dùng sáp khối đem em bé thi thể vùi lấp không ít sáp khối đều biến thành màu đỏ tế h i a o thản n h i ê nói n là bị phong bế lâu trong bụng nhiệt độ thấp nộ đến ngoại giới cao một chút không khí về sau phát sinh bành trướng phổi khí thể tại bãi suất bên ngoài cơ thể lúc dẫn động g i y thanh nàng nói xong lưu nhị h a cảm h ẳ n nói tề giáo sư ngài hiểu được thật nhiều vừa mới ta bị cái kia vừa khóc c ầ m thanh hơi kém h ụ chết còn có cái này tại thi thể trong bụng tìm tới tề dao lấy ra một cái trong s u ố t ống thủy tinh bên trong chứa một đoạn màu đen giống như là mảnh kim loại một dạng đồ vật lâm phong thị lựa tốt liếc mắt liền thấy mảnh kim loại trên có khắc k ỳ quái văn tự văn tự cùng pho tượng sau lưng loại kia văn tự một dạng là một loại nguyền r ù a dùng văn tự lâm phong lấy ra cái bật lửa nhen nhóm màu đỏ nữ áo rất nhanh trong động thì dấy lên một đoàn đại họa chương bốn trăm ba mươi bảy hoàng kim lại là hoàng kim hai bên tất cả pho tượng đều là từ đại bộ tờ hờ ân hoàng kim cấu thành nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện những thứ này pho tượng mặt ngoài rèn luyện được so sánh bóng loáng vừa mới bắt đầu thời điểm nếu là có người t i ế n đến dùng hết chiếu một cái toàn bộ t r o n g động nhất định là ánh vàng rực rỡ dưới đất l à hướng xuống như về càng là t i ế n lên địa thế càng thấp lại đi hơn năm mươi m về sau trên mặt đất xuất hiện thi thể còn không phải tầm thường thi thể thì liền lưu nhị hoa đều có thể nhìn ra những thi thể này n i ê n đại phong ca tề giáo sư đây là một cái vai c ủ a người hẳn là vài thập niên trực ca lưu nhị hoa ngồi xổm ở một cỗ thi thể trước gãi đầu nói đây là một bộ dựa vào tại vách đá phía trên đầu nghiêng tại một bên thầy khô mặc trên người áo khoác ra lưng có một cái ba lô trang bị phía trên còn cải lấy một cây súng lục phải tay nắm lấy một thanh đã dỉ xét súng lục c ổ quay trái tay nắm lấy một cái sắt ống vừa nhìn liền biết là nhanh muốn gì không có đẹp tin lâm phong nắm liếc một chút suy đoán là hơn bảy mươi năm trước người cái này cô t h â y khô miệng mở đến thật to khuôn mặt lộ ra có chút dữ tợn tế giao xích lại gần nhìn xem về sau phân tích nói cái này người chết thời điểm hẳn là chịu đến cực độ kinh hãi theo bộ mặt bắp thịt cũng có thể thấy được tới chứ gỗ thi thể này lại hướng phía trước còn có mặt khắp bốn bộ thi thể đều là thầy khô hai cái oai quốc người hai cái mục dân trang điểm nhưng đều không ngoại lệ đều giống như bị hoảng sợ chết lâm phong có chút không hiểu hỏi tề i a o nơi này hoàn cảnh so sánh ở mức không có hình thành thây khô điều kiện a vừa mới nói xong lưu nhị hoa hàm răng thì nói đến đánh nhau có phải hay không là là cứng cương thi tề i a o liếc nhìn liếc một chút chung quanh sau đó đi đến một mặt vách tường trước cẩn thận xem xét một phen đón lấy cầm lên đao giải phẫu ở trên vách tường phủi đi vài cái một trận kim loại mà sát tiếng vang lên tề dao thẳng như nói nơi này thường xuyên xét đánh hoặc là nói p h í a khu vực này có từ trường hội hấp dẫn lôi điện ta đụng phải một vụ án lâm phong hiếu kỳ nói nói một chút tế giao nói tại một cái xa xôi sân thôn có một lần sửa đường rời mộ phần cần đem một mảnh trên sườn núi mộ phần đều rời đi làm các thôn dân đảo mở chính mình phân mỗi lúc phát hiện chết tốt mấy năm thân nhân thế mà tựa như vừa mới mai táng một dạng về sau đi qua điều tra phát hiện mảnh này dốc núi mỗi khi xét đánh liền sẽ có tốt nhiều lôi điện rơi và o phụ cận mấy chục mét chỗ trên đỉnh núi thi thể hư thối trên thực tế là vi trùng phân giải quá trình nếu như điện lưu đem vi trùng toàn bộ giết chết thi thể liền sẽ không hư thối sử dụng điện năng giết chết vi khuẩn là một loại không phải nóng sắt t r ù n g kỹ thuật lâm phong gật gật đầu thế giao lời giải thích này nói t h ô n g được hắn cũng là bởi vì xét đánh mới phát hiện cái này không gian nguyên lai là dạng này a ta vừa học đến lưu nhị va lại phát ra một tiếng c ả m thán thế giao lại nói không nên xem thường cổ nhân bọn họ tuy nhiên không hiểu điện lưu nguyên lý nhưng lại rất biết sắc trong thiên nhiên rộng lớn lực lượng sáng tạo kỳ tích nhưng là lâm phong c a o mày nói những thứ này người là bị hoảng sợ chết là cái gì đem bọn hắn hủ chết đâu thế giao thản nhiên nói càng đi về phía trước liền biết lâm phong quay đầu nhìn một chút tề g i a o tề g i a o đụng một cái đến chuyên nghiệp phương diện sự t ì n h lời nói thì so bình thường nhiều một ít cái này theo nàng chuyên nghiệp có quan hệ gặp phải vụ án lúc cũng nên cho đội cảnh sát người giải thích ta dần dần thì hình thành dạng này thói quen lúc này thời điểm tề g i a o tựa như là tại phá án cổ nhân tạo cơ quan tại tề g i a o trong mắt khắp nơi đều là sơ hở nếu như không là cơ quan theo mê tín phương diện giảng trấn trạch thần thú hỏa nhãn kim kim đem trong cái hang này yêu tả đều dọa trò chạy thực lâm phong tình nguyện tin tưởng sau một chút có một số việc là không có cách nào dùng khoa học đi giải thích đêm qua đi tới nơi này cùng buổi tối hôm nay cái kia hoàn toàn là hai loại khác biệt cảm thụ đêm qua nơi này âm trầm lưu nhị hoa là gan đủ lớn còn có thể hoảng sợ thành như thế đi lên thời điểm dây thường đột nhiên đứt mất đứt gãy thoạt nhìn như là đứt đoạn nhưng lâm phong thị giác so với thường nhân muốn tốt cái kia rõ ràng là bị cái gì đổ vật cho tách rời hiện tại đâu một chút âm v cảm giác đều không có lâm phong cảm giác tề giao thân thể bên trên tỏa ra lấy một loại mãnh liệt q u a n mang là khoa học cùng cường đại lòng tự tin kết hợp lại hình thành một loại thần kỳ năng lượng cái này cùng lượng tử lực học không biết có hay không quan hệ thì như nổi danh nhất khe đôi can thiệp thí nghiệm thể giao không thể nghi ngờ cũng là cái kia quan sát đánh giá người càng đi về phía trước mấy chục mét đột nhiên lâm phong tinh thần hoảng hốt một chút trước mắt c h à n g cảnh đại biến thể giao không thấy theo sau lương lưu nhị hòa cũng không thấy đón lấy lâm phong thì phát hiện mình nằm tại trên giường bệnh cái phòng bệnh này với hắn mà nói quá quen thuộc không phải liền là kiếp trước trước khi chết đợi cái kia cái phòng bệnh sao một cái trung niên thầy thuốc đi đến lâm phong trước mặt hỏi lâm tiên sinh ngươi bây giờ cảm giác thế nào lâm phong mở đường ta không phải chết sao thầy thuốc nói ngươi vừa mới chỉ là ngủ lâm tiên sinh ngươi thời gian không nhiều sợ hãi một hồi tràn ngập tại lâm phong trong lòng nguyên lai vượt qua sự tình tất cả đều là một giấc n ộ n g ừ m không đúng đột nhiên lâm phong trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng một đoạn ký ức tất cả trí nhớ toàn đều giống như rõ ràng điện ảnh hình ảnh một dạng trong đầu xuất hiện hoảng sợ một chút không có trước mắt hết thể mới là ảo giác hắn kiếp trước đại não cũng không có loại này cường đại trí nhớ năng lực lâm phong duy sợ hãi nhất cũng là đây hết thể đều là n ộ hoảng bét giao giao lâm phong kinh hãi tiếp lấy hắn thì tỉnh táo lại trước mắt tràn cảnh biến đổi bốn i về sân trăm ba mươi tám ngã trên mặt đất lưu nhị hoa thân thể có góc trên mặt thần sắc sợ hai như cũng không có biến mất lâm phong ngồi sổ người xuống phiến lưu nhị hoa mấy cái bàn tay đem lưu nhị hoa đánh tỉnh phong ca À. nhìn đến lâm phong về sau lưu nhị hoa trong miệng hét thảm một tiếng lần nữa ngất đi g i a hỏa này choáng về sau còn làm ác đ ộ n g lâm phong lắc đầu theo lưu nhị hoa trên thân lưng cóng trong bao đeo lấy ra uống nửa bình nước khoáng vặn ra cái nắp tưới vào lưu nhị hoa trên mặt tỉnh lại lần nữa về sau lưu nhị hoa rốt cục tỉnh táo lại thấy cái gì sợ đến như vậy lâm phong rất h ế u kỳ lưu nhị hoa bình thường không sợ trời không sợ đất â ta bị phong ca người trôn sống lưu nhị hoa yếu ớt nói ra lâm phong sửng sốt cái này còn thật sự là một kiện đáng sợ sự tình đoán chừng cũng là lưu nhị hoa ở sâu trong nội tâm hoảng sợ sự tình ngươi chỉ cần không phản bội ta ta t r ô n ngươi làm cái gì lâm phong gõ một chút lưu nhị hoa đầu lưu nhị hoa nhi gãi đầu cười h ắ c hắc nói cũng phải nha tiếp đó đến tể giao giải mã thời khắc cầm lấy đèn tin trong động tìm lường này vẫn là lâm phong phát hiện cơ quan bên cạnh một tòa hoàng kim tượng nặn khuôn mặt dữ tợn há to mồm lâm phong dùng sợi dây bọc tại tượng nặn trên đầu leo đi lên xem xét tượng nặn đầu là hư không gõ gõ phát ra không hưởng sau đó theo trong miệng nó móc ra một k h ỏ a đi qua người làm r a công vào ốc biển lâm phong cầm lấy vào ốc biển theo tượng nặng phía trên mẹ xuống tế giao nhìn xem về sau nói ra trên cái thế giới này có rất nhiều chúng ta có thể nghe được thanh âm nhìn thấy đồ vật nhưng là đại não không để cho chúng ta nghe đến cùng nhìn đến nơi này không gian vốn là phong bế nhưng là hiện tại mở ra khí lưu đang lưu động lúc hội dẫn động cái này vào ốc biển phát ra đặc thù tần suất thanh âm thanh âm này chúng ta coi là nghe không được trên thực tế đại não là tiếp t h ụ lấy đồng thời loại này tần suất thanh âm có nhất định thôi miên tác dụng sẽ cho người thần trí mơ hồ sinh ra ảo giác bất quá đối cùng là một người chỉ có một lần thôi miên hiệu quả lần tiếp theo đại não liền sẽ sinh ra p h o n g ngự đem loại thanh âm này không thèm đếm xỉa đến lâm phong gật gật đầu thế g i á o giải thích là vô cùng hợp lý đây chính là một kiện bảo bối a lâm phong để lưu nhị hoa thu vào trong túi quần thứ này có thể giết người ở vô hình cũng không biết cầm ra ngoài về sau còn có hay không dùng vừa mới ta hơi kém vụ chết cho là mình lâm phong thì thào nói lắc đầu lưu nhị hoa mở to mắt nhìn lấy lâm phong không nghĩ tới đại ma vương thế mà cũng trúng chiêu tế giáo sư ngài không có bị hủ dọa lưu nhị hoa hiếu kỳ hỏi t h g i a o lắc đầu c h ấ n c h ạ c h thần thú là sẽ không bị loại thanh âm này ảnh hưởng trừ phi bắt chỉ con rán thả ở trên người nàng ba người tiếp tục tiến lên lâm phong hỏi t h g i a o ngươi mới vừa nói chúng ta nhìn đến cùng nghe đến đồ vật thật rất nhiều đại não không để cho chúng ta phát giác đương nhiên là vì bảo vệ chúng ta có hay không một loại khả năng trên thực tế trên cái thế giới này khắp nơi đều là quỷ hồn hoặc là nó để cho chúng ta cảm thấy khủng bố linh thể sinh vật chúng ta vốn là nhìn đến nhưng là đại não lại chủ động trò che lại, lại lâm phong nói xong lưu nhị hoa giật mình thể dao lắc đầu ta, ta c ũ ta ta người nói hai ta l người h bọn hắn có phải hay không một mực cùng ở bên cạnh ta cha người cùng ca người chết lâu như vậy sống đầu thai đi thôi nói cũng phải tiếp xuống tới không có cái chuyện phát sinh trong động tượng nặng càng ngày càng nhiều xuất hiện vô số cố bắt cốt đến phần cuối lúc trước mắt xuất hiện một cái ao nước lớn trong ao nước không ngừng phun trào lâm phong không dùng đem lỗ thai rán tại vách đá phía trên đều có thể nghe đến dưới chân có tiếng nước chảy âm phía dưới cần phải có một đầu mạch nước n ầ m lại ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu xem xét đỉnh động treo vô số mảnh kim loại tất cả đều dùng lùa đỏ treo không khí lưu động lúc những thứ này mảnh kim loại không hẳn là hoàng kim m ả n h liền sẽ va chạm nhau phát ra âm thanh kỳ quái trừ khí lưu bên ngoài bên ngoài tiếng sấm cũng có thể để hoàng kim m ả n h sinh ra chấn động đây cũng là trước đó xét đánh lúc lâm phong nghe đến hoàng kim và chạm lúc phát ra âm thanh phong ca ngươi nói nơi này là không phải thành cát tư h ã n mộ lưu nhị hoa hiếu kỳ h lâm phong lắc đầu không giống cái này địa động niên đại còn xa xưa hơn chỉ ít có hơn một nghìn năm mà thành cát tư hãn qua đời đến bây giờ không đến tám trăm năm bất quá kỳ quái là nơi này có cùng loại với mông văn chú ngữ cái này thế rơi có rất nhiều đáp án không biết thì như tam tinh đôi chính là bây giờ còn có một điều bí ẩn đề cái kia chính là cái kia năm cái vài thập niên trước người là làm sao đi vào nơi này tìm tôi một vòng về sau lâm phong đem ánh mắt rơi ở trước mắt ao nước phía trên những người kia có phải hay không làn l ặ xuống nước tiến đến suy nghĩ một chút lâm phong lần nữa lắc đầu không giống cái kia thời điểm không có tiên tiến dụng cụ lặn người không có khả năng nín thở thông qua thật dài sông nầm g dưới lòng đất có khả năng nhất vẫn là giống như lâm phong đánh cái động tiến đến lưu nhị hoa hệ thống dây điện rất nhanh liền đem toàn bộ địa động chiếu sáng trừ một số nhỏ góc chết bên ngoài hơn ba trăm l i n lớn lên hình dáng bất quy tắc nghiêng nghiêng hướng phía dưới cái này lòng đất không gian bị ánh đèn chiếu lên một mảnh sáng n ờ i tế giao cùng lâm phong n g ó nhìn xung quanh lúc lưu nhị hoa dùng đèn tin ống chiếu vào những cái kia góc tối rất nhanh hắn thì có phát hiện phong ca mau tới đây lưu nhị hoa kêu to lâm phong chạy tới xem xét một cái vừa tốt đầy đủ một người thông qua động huyện xuất hiện ở trong mắt lâm phong ta bỏ đi qua nhìn một chút lưu nhị hoa nói bỏ vào đi học đến rất nhiều khoa học tri thức lưu nhị hoa gan lớn rất nhiều hắn trên thân cột dây thừng lâm phong tại cửa động chậm rãi lỏng không cho dây thừng chạy quá nhanh sau mười mấy phút dây thừng động hai lần lâm phong lập tức thu dây thừng lại qua hơn m ư ờ i phút lưu nhị hoa đầu trước c h u i ra phong ca bên ngoài là rất rộng tảng đá may không biết có bao xà có địa phương hẹp địa phương rộng còn có địa phương sâu không thấy đáy lưu nhị hoa nói cầm điện thoại di động lên mở ra hắn chụp hình cho lâm phong nhìn đúng lúc này bên cạnh cái ao vang lên soạt một tiếng lâm phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy tề dao trong tay nắm chặt một cái vết gì loang lộ kim loại dây xích chương bốn trăm ba mươi chín ta tới đi lâm phong theo tề dao trong tay tiếp nhận kim loại dây xích cái này dây xích không biết là dùng cái gì kim loại chế thành tại cái này ẩ mức trong hoàn cảnh qua nhiều năm như vậy đều không có gì mục nát lâm phong một chút xíu đi lên kéo tại kéo mười mấy mét về sau đột nhiên dưới nước vang lên cắt một tiếng lại dùng lực thì kéo không n ú c ních lâm phong để xuống dây xích dùng đèn tin ống liếp nhìn liếp một chút phía trên h a n núi cái này a o chung quanh cần phải còn có dây xích chờ chút ta kéo thời điểm người đứng ở bên kia đi lâm phong d ặ n dò thể dao gật gật đầu cái này vạn nhất là một cái cơ quan hướng trên đỉnh đầu rơi xuống vô số cự thạch lâm phong mang theo nàng cũng không tốt né tránh lâm phong dùng đèn t i n ống tại a o chung quanh tìm một vòng rất nhanh theo a o một bên đảo ra tám cái kim loại liền tiếp xuống tới một cái một cái đi lên kéo mỗi một lần kéo ra ngoài mười mấy mét đều sẽ vang lên cắt một tiếng hai cái ba cái bốn cái lâm phong càng ngày càng cẩn thận rất nhanh đệ cựu cây kim loại liền bị hắn kéo đến phần gối lại là cắt một tiếng ngay sau đó ao nước lật động lên đến lâm phong trong tay kim loại liền cũng là bung lỏng không giống trước đó như thế bị kẹt lại bộ dáng xôn xao một tiếng tiếng nước chảy một bộ chiều dài vượt qua năm mét ước rộng hai mét giống như là quan tài một dạng đồ vật nổi lên mặt nước ở trên mặt nước run run vài cái về sau liền yên tĩnh trôi nổi ở trên mặt nước chín cái kim loại liền liền tại quan tài b ộ t phía dài hai một bên cắt ba điều hai đầu cắt một đầu trên đỉnh một đầu dùng đ e n t i n ống chiếu một cái quan tài phản xạ hào q u a n g màu và nóng ngăn cách hai mươi mấy mét khoảng cách lâm phong nhìn đến quan tài trên có khắc lít nha lít nhít không biết văn tự còn có một số đồ án trên đồ án vẽ lấy một cái đầu rất lớn nữ nhân trong tay chống quần trượng so với nàng thấp tiểu rất nhiều nhân loại p h ụ phục tại trước mặt nữ nhân lâm phong trái tim bịch bịch nhảy lên cái này trong quan tài lớn sẽ không phải nằm thẳng ca bốn năm mét một nữ nhân a lâm phong kéo động lên kim loại liền dùng lực đem hoàng kim quan tài hướng bên bờ kéo hoàng kim quan tài đến bên bờ về sau thì dừng lại bất động bởi vì rất nặng quan tài gần một nửa không vào nước bên trong cũng không tiện mở ra lâm phong suy nghĩ một chút nói hiện tại không còn sớm chúng ta đi lên trước ngày mai tìm chút công cụ tới tùy tiện mở ra một cỗ quan tài cái k i a không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết hành động vạn nhất bên trong có cơ quan đâu hoàng kim quan tài có thể trôi nổi ở trên mặt nước dĩ nhiên không phải dùng hoàng kim r è n đúc mà chính là làm bằng gỗ mặt ngoài nạm và mảnh nhưng trọng lượng thêm lên cũng có hơn một ngàn cân bộ dáng trở về tới cửa động lâm phong đầu tiên là c h e chở tề giao thông qua dây kéo tới trên mặt đất sau đó lại đi xuống một chuyến đem lưu nhị hoa mang lên đi lâm phong cũng không hy vọng lưu nhị o a trên thân dây thừng lần nữa n ư mất triệu hiểu dương đã sớm cho lâm phong cùng tề g a o bó tốt lều vải lâm phong cùng tề giao lưu lại triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa trong đêm lái xe về trong thành đi mua công cụ đi nhìn lấy hai chiếc xe biến mất trong tầm mắt lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian đã là ngày mùng ngày bốn tháng mười hai hơn hai giờ sáng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lâm phong ôm tề g i a o nằm tại trong lều vải dần dần tay thì không ở yên đừng làm đội ta không có tắm rửa tề g i a o lẩm bẩm nói lâm phong cười nói ta không chê có nước sao tề g i a o quyệt mù nói ừng lâm phong gật gật đầu chẳng những có nước còn có thể có nước nóng đem trên xe một thùng nước lớn rót vào trong thùng dùng nóng đến nhanh mười mấy phút thì làm nóng tốt đón lấy lâm phong liền bị tề g i a o đổi ra trứng đ ồ n g lâm phong hất lên một kiện thật dày háo khoác tại lạnh leo trên thảo nguyên thổi hơn m ộ ư ơ i phút gió lạnh rốt cục trong lều vải chuyền ra tề g i a o thanh â m được rồi lâm phong tranh thủ thời gian tiến vào lều vải tẩy cái tắm nước lạnh hai đại thùng nước lọc thì dạng này sử dụng hết lâm phong phát cái tin nhắn ngắn cho triệu h i ể u dương nhắc nhở triệu h i ể u dương minh nhi qua tới lúc mang hai thùng nước tới lần này tề dao liền không có cự tuyệt không dùng lâm phong nhắc nhở lâm phong vẫn là dừng ở một b lâm phong nói khẽ ừ m t h ầ y giao đáp một tiếng lâm phong nói lên một lần chính là ngày đó ngươi được nhiều luyện mới được rồi t h ầ y giao lập tức minh bạch lâm phong ý tứ không phải liền là ngủ không được làm số học để sao luận sáu cùng chín hai cái con số khởi nguyên số bốn hơn ba giờ chiều triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa mở ra hai chiếc xe rốt c ụ c đến triệu h i ể u dương xe trong c ố t sau kéo mười mấy điều thanh trượt ghép lại lên đến có dài hơn hai mươi mét đằng sau trên chỗ ngồi để đó một đống lớn ống thép phía trên đều là chui ốc vít lỗ lưu nhị hoa trong xe là một đài tiểu hình động cơ dầu ma rút cùng một đài có thể kéo động vật nặng máy móc trang bị hoa hơn một giờ thời gian đem đ ồ vật treo xuống đi trời tối lúc rốt cục chuẩn bị tốt triệu h i ể u dương cũng theo xuống đến địa động đầu tiên là đem hoàng kim quan tài hướng ao nước đẩy một khoảng cách lại cửa hàng hai điều trên thanh trượt ba người kéo động xích sắt rất nhẹ nhàng liền đem hoàng kim quan tài kéo đến trên lục địa tiếp đó cũng là mở ra nắp quan tài lưu nhị hoa cùng triệu h i ể u dương dùng ống thép thành lập một hình tam giác kim loại khung tại giá đỡ đỉnh đầu là một cái dòng dọc tiếp lấy chặt đứt trên nắp quan tài xích s á t chỉ lưu một đoạn ở phía trên cột lên thép dây thừng sau khi bố trí xong lưu nhị hoa khởi động động cơ dầu ma rút mang dòng dọc chạy trang bị cuốn lên thép dây thừng đón lấy bốn người thì lẫn mất xa xa lôi kéo nắp quan tài thép dây thừng dần dần thẳng băng tiếp lấy liền nghe đến vài tiếng phanh phanh phanh t h a n h âm trên nắp quan tài mặt cây đinh không thể thừa nhận quan tài trọng lượng ào ào chót ra sau cùng nắp quan tài bị treo cách quan tài cách có cao hơn một mét không có xảy ra chuyện gì khác thường lưu nhị hoa tiến lên đem động cơ dầu ma rút đóng lại lâm phong cầm lấy đèn tin cẩn tin cẩn t ạ i khoảng cách quan tài cách xa hơn một mét lúc thì nhìn đến trong quan tài tình hình trong chấp nhóm này lâm phong hai mắt chừng đến thật lớn một mặt trấn kinh trong quan tài thi thể cơ hồ phá vỡ hắn nhận biết nguyên lai thật có cự nhân trong quan tài nằm thẳng một người mặc áo đỏ nữ nhân thân cao cũng chỉ so quan tài ngắn không đến nửa mét nói cách khác nữ nhân này chỉ ít có cao hơn bốn mét cái đầu so người bình thường đại không chỉ một lần trên thân áo đỏ rất tinh xảo giống như là mới nhất dạng c ù n g cổ đại á o cưới có chút giống bộ mặt bị một khối vải đỏ được thấy không rõ khuôn mặt hai cánh tay bình để ở trước ngực đây là duy nhất lộ ở bên ngoài da thịt nhìn qua giống như là bạch ngọc đồng dạng còn có thể nhìn đến tay vân xanh cũng chính là tĩnh mạch mạch máu móng tay thật dài n h u ộ n thành màu đỏ lâm phong cầm lấy một đoạn dài hơn một mét ống thép tới gần nữ người c á i c ằ m c h ậ m dãi b ư ớ c lên c h e ở trên mặt lùa đỏ một t r ư ơ n g tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt lâm phong lâm phong t h ở phào chỉ cần không phải yêu quái liền tốt thế giao cùng triệu hiệu dương còn có lưu nhị hoa lại gần không cần nói triệu hiệu dương cùng lưu nhị hoa thì liền tề giao đều là một mặt chân kinh quan t i mặt ngoài hình ảnh lại là thật nữ nhân này lai lịch ra sao thật tốt nhị lưu nhị hoa cảm thán nói triệu h i ể u dương liên tục gật đầu thế giao thì là theo trong túi quần móc ra phẫu thuật đao lớn như vậy một người hạ đao lúc đến tính toán một chút mới được giải phẫu lúc cùng một nơi cần phải muốn phía dưới mấy cái đao chúng ta còn là cẩn thận một chút trước kiểm tra một chút có cơ quan hay không lâm phong c a o mày nói phải biết khắp nơi càng là đẹp mắt sự vật càng là nguy hiểm trong động hoàng kim tượng nặn đ ỉ n h động vô số kim tiến h còn có đại lượng chú ngữ tượng sắp trong bụng em bé còn có vừa xuống đến trong động lúc phát sinh phái sự những thứ này đều thuyết minh nơi này có nhiều sao cổ q á i thế i a o lúc này lẩm bẩm nói nơi này có chút mâu thuẫn ừng lâm phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy tề i a o tề i a o nói nếu như nàng không muốn để cho người tìm tới trên quan tài thì không nên thiết trí cơ quan trực tiếp chìm đến đ á y tốt nếu như muốn khiến người ta tìm tới nàng thiết trí những cái kia hại người cơ quan làm cái gì lâm phong suy nghĩ một chút nói ra hẳn là một loại khảo nghiệm chỉ có đi qua nàng khảo nghiệm mới có thể tìm được nàng nhưng là làm như vậy mục đích là cái gì chẳng lẽ muốn khiến người ta tìm tới chính mình cho nàng tháo thành táng k h i vấn đề này đại khái chỉ có nữ nhân này biết bốn người xuyên qua phòng hóa p h ụ lâm phong tự thân xuống đến trong q u a n t à i dùng dây thừng cột nữ nhân e o lại dùng treo nắp quan t à i phương thức cho nàng treo đi ra sau đó đặt ở một khối vải tợ lặt tiệc phía trên quá trình này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn trong quan tài cũng không có cái gì kỳ quái bồi tán g phẩm tiếp đó cũng là tề giao sự tình cầm lấy phẫu thuật đao tề giao hai mắt đều tại t ỏ a ánh sáng triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa gặp tề giao liền muốn động đao mau chóng rời đi lâm phong lưu lại giúp đỡ chương bốn trăm bốn mươi rất nhanh chuẩn bị tốt lâm phong cùng tề g a o đều mặc phía trên phòng nấm p ụ bao bọc cực kỳ chặt chẽ động t h ủ đi thế dao giơ tay lên thuật đao thản nhiên nói ừng lâm phong nhìn lấy tề dao tề h dao chỉ chỉ trang phục màu đỏ ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa cái này không được đâu lâm phong một mặt không có ý tứ biểu lộ còn tốt mặc lấy phòng nấm phục không nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt thế dao ngẩng đầu nhìn lâm phong liếc một chút lâm phong tay không nghe chỉ huy giống như động lên đến hắn bên trong một cái năng khiếu cũng là thiện giải nhân y gì ở bên này lâm phong tại hành động tề h dao thì là dùng lấy máu để thử máu quản đâm thủng áo đỏ nữa thi tay thu thập hết dịch lâm phong nhìn một chút ống nhựa bên trong hết dịch máu này thế mà mang theo một chút kim sắc thế i a o liên tiếp thu thập mười mấy ống dẫn lâm phong bên này cũng hoàn thành tề i a o giao cho hắn nhiệm vụ xem ra tóm lại cũng là một chữ mỹ tề i a o có thể không quan tâm những chuyện đó cầm lên đao giải phẫu cũng là vạch một cái thi thể bụng bị xoẹt một đao cái này r a thịt so người bình thường muốn giải, một đao không được đến hai đao nhưng ngay tại tề i a o chuẩn bị cắt đao thứ hai lúc thần kỳ một màn phát sinh bị đao giải phẫu vạch phá vết thương thế mà lấy cực nhanh tốc độ khép lại tề dao thản nhiên nói vẫn là sống không thể nào lâm phong một mặt c h ứ n kinh tế i a o nói bổ sung c ấ u tạo cỗ thân thể này tế b à o vẫn là sống thần kỳ như vậy tế i a o thản n h i ê nói n nàng gen rất đặc thủ cuối tháng ta hợp đồng liền đến kỳ ta muốn xây cái phòng thí nghiệm không có vấn đề lâm phong không cần suy nghĩ liền đáp ứng tế i a o thu đao giải phẫu lâm phong cho nó mặc sòng quần áo thực thi một kiện màu đỏ áo ngoài bên trong cái gì đều không có đem nữ thi thả lại quan tài đang muốn khép lại nắp quan tài lúc lâm phong cầm lấy đèn pin chạy đến nắp quan tài dưới đáy nhìn xem quả nhiên có phát hiện nắp quan tài dưới đáy khắc đầy lít nha lít nhít hắn không biết văn tự nhớ kỹ về sau mới khiến cho triệu hiểu dương cùng lưu nhị và khép lại nắp quan tài thi thể sự tình chức để ở một bên tiếp xuống tới cũng là những cái kia hoàng kim tượng n ặ n hơn ba trăm mét trời cao ở giữa cao hơn m ộ mươi mét tượng n ặ n số lượng vượt qua một trăm dựa theo mỗi một vị tượng n ặ n có thể tinh luyện năm tấn trở lên hoàng kim tính toán cái này hơn một trăm tòa tượng n ặ n chí ít có thể lấy luyện ra sáu bảy trăm tấn hoàng kim lại thêm tượng nặng hai mắt là hồng bảo thạch lớn nhỏ cơ nắm tay hồng bảo thạch tùy tiện cầm một khối ra ngoài đều có thể bán hơn trăm triệu đô la mỹ tóm lại là phát tài nhưng muốn đem những vật này chuyên trở ra ngoài là một chuyện thiệt t h o á không nói những thứ này hoàng kim thì liền c ố này thần kỳ mà to lớn nữ thi muốn vận đến mặt lị đạo đều là một đại vấn đề muốn không t ề giao muốn phòng thí nghiệm thì thiết trí ở chỗ này ý nghĩ này trong đầu vừa xuất hiện liền bị lâm phong cho vứt bỏ không nói trước nơi này như thế nào q u ỷ dị địa lý điều kiện cũng không thích hợp các loại khí trời ấm áp t r u n g quanh thảo lớn lên sau khi đi ra rất nhiều mục dân hội chạy đến nơi này đến chăn thả t h ô i không chú ý liền sẽ bại lộ đến lúc đó t o a này bảo tàng cũng không phải là lâm phong cũng không biết hoàng tử bình bên kia làm đến thế nào có phản dẫn lực phi hành khí những thứ này đều không là vấn đề đoàn phi theo tôn giáo sư cái kia lấy được cú f p đã đưa về đến chờ qua năm thì mang tề g i a o đi mặt lị đảo đi c h ở về mặt đất phía trên về sau triệu hiểu dương cùng lưu nhị hoa đem cử a động p h o n g bế còn ở chung quanh tìm một số hạt cỏ vung ở phía trên đến mùa xuân nơi này hội trưởng đầy cỏ dại nhìn không ra có người ở chỗ này đảo một cái trăm mét sâu địa đ ộ n g ngày bảy tháng một mươi hai bốn người trở lại y ê n kinh tuy là thứ bảy thế giao vừa về đến buổi chiều sẽ đi làm đi thế giao đối đại công tác là nghiêm túc phụ trách tuy nhiên còn có không đến một tháng thời gian liền muốn rời khỏi nhưng cũng muốn thủ vững cương vị tế giao ban ngày đi làm khuya về nhà về sau liền cầm lấy con gái trong thi thể thu thập được hết u y dịch làm thí nghiệm tôn giáo sư lưu cho nàng usb đã đưa về đến theo usb thí nghiệm hạng mục đến xem phòng thí nghiệm mục đích là n g h ị thông suốt qua một loại hiếm thấy bệnh đ ộ c cùng nhân thể tế bào kết hợp gia tăng tế bào h o a t í n h phân liệt số lần thí nghiệm thành công hơn phân nửa một loại tên là dơ tơ bệnh đ ộ c bị tìm tới tại chuột bạch thân thể bên trên tiến hành thí nghiệm có thể cho giả yếu chuột bạch biến đến tuổi trẻ lên duy nhất thiếu là không thể thay đổi đại tế bào não nói cách khác thân thể là tuổi trẻ nhưng là tế bào não như cũ sẽ giả yếu thậm chí là da tốc giả yếu tế dao xem hết những thí nghiệm này số liệu về sau trực tiếp từ bỏ một là trên tay không có dơ tơ bệnh độc hàng mẫu hai là đối với nàng mà nói loại này cải tạo là không có ý nghĩa hiện tại tạo ra đến kháng giả yếu gen dư ợ c v ậ t bất quá là tạo ra một bộ cái sắc không hồn mà thôi nàng ánh mắt nhắm chuẩn trong tay huyết dịch hàng mẫu bởi vì không có dụng cụ thí nghiệm tế dao hiện tại thí nghiệm cũng chỉ là cực hạn tại bồi dưỡng cùng quan sát đánh giá một bên khác lâm phong đem quan tài dưới đáy văn tự sao chép trên giấy cương đại ký ức lực để lâm phong sao chép đi ra văn tự còn có cũng là một số người cổ đại văn tư liệu thì như mỗi cái t h i ề u đại sinh hoạt tập quán lễ nghi ăn mặc cái gì còn có cũng là bốn nắn bốn quần toàn thư xuyên tạc đồ vật làm việc như vậy một chút cũng không so với lúc t r ư ớ c tu vĩnh lạc đại điện nhẹ nhõm rốt cuộc tu vĩnh lạc đại điện lúc người ta chỉ là cầm lấy sách sao chép là được không dùng xuyên tạc hiện tại còn phải lận xem các loại tư liệu lịch sử tiến hành so với còn tốt hiện tại có máy tính loại này tiên tiến công cụ ngày một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i hai lâm phong nhìn thấy thư tính nhã lúc nhìn đến thư tính nhã đều gầy t ố t nhiều làm gì đột nhiên mời ta ăn cơm nào đó cao cấp quán ăn trong phòng nhìn lấy cả bàn đồ ăn thư tính nhã một mặt không hiểu lâm phong tựa như một cái con trồn đồng dạng chỉ muốn lấy lòng người tuyệt đối là cho gà chúc tết lâm phong đánh đo một cái thư tính nhã c a o mày nói tỉ ngươi xem một chút ngươi gầy hai ba mươi cân à? không tốt sao thư t ĩ n h giang hai tay ra dò xét chính mình tuy nhiên mặc lấy thật dày y phục nàng cũng biết cái k i a gầy địa phương mới gầy chỗ khác không n ú p đ í c h nàng một m bảy mươi năm thân cao trước kia thể trọng một trăm năm mươi cân hai bên thân thể chất lượng chỉ số vợ mờ y mới hai mươi b ố điểm một ư ơ i cái không tính là béo hiện tại thể trọng một trăm ba mươi giá người càng tốt hơn m ớ i đúng、tốt. lâm phong gật, gật đầu nhưng loại này là bởi vì mệt mỏi mới rơi thể trọng đối thân thể không tốt đến cho ngươi bổ một chút thư tĩnh nhã rất nhanh minh bạch lâm phong ý nghĩ trắng lâm phong liếc một chút chương 441. t h ư tĩnh nhã trong khoảng thời gian này ăn đến thiếu một là mệt mỏi hai là cũng có giảm béo ý tứ nhưng hiện tại xem ra lâm phong cái này tiểu bại hoại còn là ưa thích chính mình mập mạ p bộ dáng ngươi cảm thấy ta thể trọng nhiều ít phù hợp thư tĩnh nhã hỏi lâm phong cười nói tám mươi kg đi được thư tĩnh nhã cầm lấy búa ta đã mập đến một trăm sáu mươi đến thời điểm ngươi muốn là ghét bỏ ta xem ta như thế nào thu thập ngươi tăng nặng còn không dễ dàng a muốn không một tháng liền có thể đạt tới mục đích trên mặt bàn bày đồ ăn cũng phần lớn làm ỡ nhiều thực vật thì như đông p h a t h ị t kho móng heo thiêu trắng cơm nước xong xuôi lâm phong lấy ra một tấm giấy đưa cho thư t ĩ n h nhã đây là ta tại một cái trên tấm bia đá sao chép tỉ ngươi giúp ta xem một chút là văn tự gì thư t ĩ n h nhã trà trà miệng tiếp nhận lâm phong đưa t ớ i giấy mở ra xem trong đáy mắt nàng hai mắt trợn trừng lên nhìn đến thư t ĩ n h nhã kính đen sau ánh mắt lâm phong liền biết thư t ĩ n h nhã nhất định biết loại này văn tự một lát sau thư tính nhã cao mày nói đây là một loại vu văn thuộc về một loại mật văn dùng cho tế tự cùng mình rửa có thể giải đọc sao lâm phong hỏi thư t ĩ n h nhã đầu tiên là lắc đầu sau đó nói loại này văn tự thực là chữ tượng hình diễn hóa mà đến chỉ cần tìm được quy luật chí ít đại bộ đợt hờ ân đều có thể giải thích chuyện này ta không được nhưng là ngươi có thể ồ ngươi nha trước kia tại ta nơi đó nhìn nhiều như vậy chữ cổ tư liệu h o ặ c bằng cách nhớ được nhiều lại không có lý giải ân tính toán ta dạy cho ngươi đi thư t ĩ n h nhã nói xong cũng đứng lên cầm từ bản thân túi sách sau đó đối lâm phong g ắ c bắt tay tiểu bại hoại cùng ta về nhà mới thế kỷ tiểu khu b u n tòa nhà tám trăm linh ba vừa vào nhà thư tính nhã liền mở ra điều hòa tháng mười hai đến kinh khí trời đã rất lạnh trong phòng rất nhanh liền ấm áp thư t ĩ n h nhã cho lâm phong tìm tới trăm phần nàng thu thập liên quan tới chữ cổ tư liệu thả tại lâm phong trước mặt người t r ư ớ c nhìn ta đi tắm c á c h c á c h c á c h thư t ĩ n h nhã dẫm lên giày cao góp đi chính mình trong phòng cầm quần áo về sau tiến nhà vệ sinh hào hào hào nước tiếng văng lên lâm phong lúc này thời điểm đã đem toàn bộ chú ý lực thả ở trước mắt trên tư liệu trước kia nhìn qua một bộ phận nhưng hiển nhiên không đủ đến đem những tài liệu này toàn bộ ghi vào trong đầu mới được thư tính nhã cái gì thời điểm đi ra hắn đều không có chú ý mặc lấy vớ đen đôi chân dài tại trước mặt đi tới đi lui rốt cục để lâm phong đã tỉnh hồn lại gặp lâm phong ngẩng đầu nhìn chính mình thư tĩnh nhã tại đối diện trên ghế xa lon ngồi xuống chân vừa nhấc chúng đ i ấ m lên động tác không gì sánh được hưng ơ cảm giác cùng l ưu nhã khu khu tỉ ngươi nhìn loại này văn tự cùng ta sao chép vu văn có chút giống đâu ngươi giúp ta phiên dịch một chút lâm phong lật ra một phần tư liệu đưa cho thư tĩnh nhã để lâm phong chính mình đi tìm hiểu tốn thời gian càng nhiều có thư tĩnh nhã giúp đỡ phiên dịch một chút có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian thư tĩnh nhã tiếp nhận tư liệu về sau cầm lấy giấy bút đối với tư liệu phiên dịch phía trên văn tự nàng cũng không phải là toàn hiểu nhưng là đại bộ tờ hờ n l là biết hơn một ngàn cái chữ thư t ĩ n h nhã rất nhanh ghi chu xong còn có cái này một phần lâm phong lại đưa một phần đi qua một tiếng thời điểm còn có cái này một phần bất chi bất giác trời tối thư t ĩ n h nhã dối người một cái g i ậ n trách ngươi thật là một cái tiểu bại hoại làm sao lâm phong một mặt không hiểu thư t ĩ n h nhã nói hơi ấm ngừng ta lưu tốt nhiều nước mũi ngươi đều không quan tâm ta một chút ta trước nấu cơm cho ngươi đi lâm phong tranh thủ thời gian đứng lên nói vỏ b i t tết thư tính nhã cường điệu nửa giờ sau lâm phong đầu hai phần b ò bít t ế t đặt ở trên bàn cơm thư giáo sư lại tắm rửa càng mạo c h ả y nước mũi về sau có chút khó chịu thật xin lỗi a tỷ dùng c ơ m lúc lâm phong một mặt xin lỗi nói thư t ĩ n h nhã chính là cọp cái tội tác đắc tội khó lường nhưng hết lần này tới lần khác lâm phong phơi nàng một buổi chiều ken vừa mới nói xong thư t ĩ n h nhã trong tay cái xin rơi trên mặt đất tiểu bại hoại giúp ta kiếm một chút thư t ĩ n h nhã nâng lên bọc lấy vớ g e n chân đá một chút lâm phong lâm phong lắc đầu nói không chiếm thư tính nhã nhăn đầu lông mày ngươi có phải hay không ghét bỏ ta gầy thanh â m bên trong lẩn chứa vô tận đ ú toán lâm phong lắc đầu liên tục nói bên ngoài bây giờ trời tối chúng ta ra ngoài dạo chơi đi thư tĩnh nhã do dự một chút thua ta ta đi thay quần áo nàng s á t thực rất lâu không có d ạ o phố không dùng lâm phong k h o á t khoác tay thư tĩnh nhã chừng lớn mắt n h u lên lông mày thì dạng này đi ra ngoài tại trên đường cái hành tàu nàng hiển nhiên là hiểu lầm lâm phong lúc này cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại tắt điện thoại về sau lâm phong kéo thư tĩnh nhã tay nói chúng ta ngồi xe nhìn càng đêm không đi thư tĩnh nhã hốc mắt đều có chút đỏ hiểu lầm càng sâu lâm phong một phen giải thích thư t ĩ n h nhã minh bạch về sau lần nữa chừng lớn mắt nguyên lai、like. nguyên lai、like. cái này tiểu bại hoại còn thật l ị c lượng nửa giờ sau chín giờ tối lâm phong cầm một kiện áo khoác chuang tại thư t ĩ n h nhã trên thân lôi kéo nàng đi ra ngoài cửa tiểu khu ven đường đã ngừng một cỗ giống như xe buýt xe chương bốn trăm bốn mươi hai trong xe nhiệt độ có chút cao ân là nguyên nhân này cho nên thư t ĩ n h nhã ra tốt nhiều mồ hôi nhìn lấy lâm phong một mặt cười xấu xa bộ dáng thư tính nhã nói ngươi cũng là bởi vì dặn này mới khiến cho ta béo lên đi ngươi càng béo trên thân dọ a xương thì càng nhiều lâm phong không giải thích bởi vì lúc này thời điểm xe mở rất nhanh giống như bay thư tĩnh nhã vì chuyển di c h ú ý lực nói ra cái kia chữ cổ ngươi phá giải không lâm phong gật gật đầu những cái kia văn tự miêu tả là cái gì thư tĩnh nhã hiếu kỳ hỏi lâm phong có chút bất đắc gì nói hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm a mau nói thư tĩnh nhã cắn răng nói hoàn trình bài văn nói là tại cổ đại đại khái là sáu bảy ngàn năm trước có một bộ tộc cầm giữ có thần kỳ lực lượng cái này bộ tộc dùng chúng ta lời nói phiên dịch ra đến cũng là vu tộc ân cũng là hồng hoang truyền thuyết bên trong loại kia vu tộc đương nhiên bọn họ năng lực không có có thần thoại cố sự bên trong cường đại như vậy cũng chính là cái đầu so với thường nhân lớn hơn nhiều vì vậy mà nắm giữ càng mạnh lực lượng thôi vu tộc người chẳng những lực lượng cường đại còn rất có trí tuệ chỉ huy cái đầu thấp bé nhân loại đối kháng thiên nhiên sáng tạo ra cái này đến cái khác nhân loại văn minh lại về sau nhân loại phát hiện ăn vu tộc người máu tươi có thể kéo dài thỏa mệnh liền bắt đầu săn giết vu tộc người một trận đại chiến về sau vu tộc người cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn nhân loại cũng bị tổn thất rất lớn số ít phần v u tộc người tránh tiến rừng sâu núi t h ẳ m bên trong không còn cùng nhân loại lui tới càng đi về phía sau v u tộc nhân số lượng càng ít thẳng đến cái cuối cùng v u tộc nữ nhân tử vong Ông ngươi nói như là thần thoại c ổ sự thư tĩnh nhã lẩm bẩm nói lâm phong cười nói vốn chính là thần thoại c ổ sự tỷ ngươi nói muốn là chúng ta muốn là tìm tới một cái v u tộc nhân thi thể phục d ụ n g bọn họ màu tươi có hay không có thể sống thật lâu thư tĩnh nhã nói không phải thần thoại c ổ sự thực trước kia ta tham gia qua mấy lần cổ di tích khai quật ở bên trong tìm tới quá lớn người cốt cách hoa thạch tính toán thân cao sống sót thời điểm thân cao gần năm mét đâu cái này trên internet thì có tin tức lâm phong nói ra thư tĩnh nhã lắc đầu nói trên internet loại kia hình ảnh là giả đáng tiếc tuy nhiên tìm tới có cách lại không cách nào rút ra gen tin tức vừa nói xong thư tĩnh nhã thì t r ừ n g lớn mắt qua tốt vài phút về sau thở dài ra một hơi nàng kịp phản ứng lâm phong đồng dạng nói lên chuyện như vậy nhất định là có nguyên nhân cái này tiểu bại hoại cái kia sẽ không tìm được một bộ hoàn chỉnh cự người hải cô ta ngươi nói ngươi có phải hay không tìm tới cái gì thư tĩnh nhã hỏi lâm phong không có lên tiếng âm thanh nhìn một chút ngoài cửa sổ cầm lấy một khối bông vải khăn cho nàng lau mồ hôi quan tâm lâm phong để thư tĩnh nhã thất thần một lát đã t ỉ n h hôn lại về sau cho lâm phong vài cái nắm tay nhỏ ngươi vẫn không trả lời ta đây không có lâm phong kiên quyết lắc đầu không phải không tín nhiệm thư tĩnh nhã mà là chuyện này n h ì quá lớn đồng thời giải thích nói chỉ là đoạn thời gian trước đi du lịch nhìn đến một tấm bia đá đem phía trên văn tự nhớ kỹ bia đá đâu thư tĩnh nhã truy vấn lâm phong xua hai tay một cái nói bị ta hủy đi ta còn tưởng rằng là cái gì bí mật động trời đâu ngươi biết ta người này thích c n ăn một mình thư tĩnh nhã biết lâm phong không có nói thật sau đó nói ra ta biết người đối t a thân phận có lo lắng bất quá khi có một ngày ngươi có thể hoàn toàn trưởng không thời điểm nhất định muốn nói cho ta biết ừng lâm phong gật gật đầu cái này hắn có thể đáp ứng thư tĩnh nhã lại ra mồ hôi để lâm phong mở cửa sổ ra cho nàng hít thở không khí giờ Phong cùng trung ngủ không Phong, cũng gã động rơi mới điệp, phiên đại đêm, đến được, đến đến Lâm tâm Lâm phận Thư Tĩnh Nhã nhà. Thư Tĩnh Nhã tình dịch văn tộc tự về vù sự ra bộ đồng hồ sinh học là rất khó cải biến thư tĩnh nhã hơn bảy giờ thì lên trong tay nàng công tác còn có rất nhiều lâm phong mơ mơ màng màng nhìn thư tĩnh nhã liếc một chút quả nhiên nữ nhân sự nhẫn mại là mạnh nhất mới nghỉ ngơi hơn ba giờ thì tinh thần sáng láng đi thôi thư tĩnh nhã hướng lâm phong phất phất tay dẫm lên giày cao gót cạch cạch cạch đi lâm phong kéo qua chăn mền c h e kín đầu lần này ngủi về sau lâm phong nằm mơ trong một cảnh một mình hắn lái xe đến trên thảo nguyên dựng tốt lều vải về sau đào lên vài mét dải đất tại cửa động dựng tốt một cái kim loại tam giác hùng cột lên dây thừng thông qua dây thừng đến trong hang động trước đó lúc rời đi tất cả công cụ đều lưu tại nơi này lâm phong khởi động máy phát điện trong hầm ngầm biến đến một mảnh sáng ngời hắn hiếu kỳ đi vào trong đến phần c u ố i nhìn đến một cái mỹ lệ áo đỏ nữ nhân chính ngồi ở c h ỗ đó một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình dưới tình huống bình thường lâm phong cần phải hoảng sợ mới đúng thế mà hắn một chút cũng không sợ trong ý thức nữ nhân này liền nên thuộc về mình tiếp xuống tới m ộ t cảnh không thể miêu tả hầu nguyên lai、like、là giấc n g a lâm phong tỉnh lại thở dài ra một hơi đúng lúc này h ắ n nghe đến cửa bị mở ra cạch cạch cạch â m thanh v a n g lên từ xa mà đến gần cơ mở là thư t ĩ n h nhã nhìn lấy lâm phong thư t ĩ n h nhã kinh ngạc nói ngươi còn tại nhà hai ngày này có phải hay không ở ta chỗ này ừng lâm phong một mặt c h ấ n kinh hắn lập tức thả ở bên cạnh điện thoại khởi động máy về sau xem xét đã là ngày mười ba tháng mười hai năm giờ rưỡi chiều thế mà ngủ hai ngày rưỡi thật d a i mập cảnh thư t ĩ n h nhã ôm ấp hai tay nói nhanh lên ta đ ó i rồi chương bốn trăm bốn mươi ba lâm phong cho thư tính nhã làm bỏ b i t tết thư tính nhã quan sát nét mặt phát hiện lâm phong một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng ngày đó nàng ăn đến rất no thì không cho lâm phong cho mình thêm đồ ăn người có tâm sự thư tĩnh nhã sau cùng vẫn là không nhịn được hỏi lâm phong gật gật đầu có kiện q u á i sự ta đến lập tức làm rõ ràng thì ta đi trước đi thôi thư tĩnh nhã gật đầu nói lâm phong đứng dậy rời đi cầm lấy thả ở trên ghế s a lo náo khoác ra khỏi nhà lâm phong đã cảm thấy mộng cảnh có thể là thật theo bên kia sau khi trở về h á n bộ y phục này là mới kết quả phía trên lại dính một số bùn đất mặt trên còn có cỗ đất bụi thanh lại chạy đến bất động sản để bảo an giúp mình tra một chút giám sát quả nhiên số 11 buổi sáng hắn xuống lầu lái xe rời đi tiểu khu thẳng đến hôm nay giữa trưa lúc mới trở về ta dựa vào lâm phong cảm giác mình nhanh điên dạng này sự tình thế mà làm ra được nhưng suy nghĩ một chút chính mình cũng không phải tự nguyện a đó là mộng du tốt ta ố t giấc mộng kêu bên trong tình hình sắp thực rất lợi hại lâm phong xoắn suýt hơn nửa ngày sau cùng lái xe lần nữa xuất phát ngày 15 t h á n g 12 buổi chiều lâm phong xuất hiện trên thảo nguyên dừng xe xong tiến lên xem xét lối vào đất rõ ràng có lật qua lật lại qua dấu vết lâm phong ngơ, ngơ ngẩn ngẩn nhìn nửa ngày sau đó móc ra một điếu thuốc điểm bên trên đến màn đêm b u ô n g xuống lúc cầm ra t r ứ n g đồng thành lập tại cửa vào phía trên sau đó đào lên vài mét d à y đất nhấc lên ra kim loại tầm tre rút mất kẹt tại trên vách động c ó c thép lại tại cửa động phía trên thành lập một cái tam giác k h u n g đem một cái hơn trăm mét dài dây thừng kẹt tại kim loại t r ê n kệ cầm lấy đèn tin xuống đến trong hang động lúc này bên ngoài trời đã tối trong động càng thêm đen đóng lại đèn tin về sau đưa tay không thấy được năm ngón bởi vì cái kia kỳ quánh ộ n g lúc này thời điểm lâm phong ngược lại không sợ đứng sừng sững trong bóng đêm nghe lấy bên thai vang lên tiếng gió tốt nửa ngày sau hắn mới mở ra đèn tin khởi động máy phát điện ông long thanh âm vang lên địa động biến đến một mảnh sáng ngời lâm phong cắn răng đi thẳng về phía trước đi tới phần cuối bên cạnh cái a o khi thấy vốn là đắp lên cái nắp lật ở một bên lúc lâm phong rốt cục có thể xác định trước đó ngọc cảnh lớn s á c x u ấ t không phải giả đã không có gì hoảng sợ tâm tình lâm phong tiến lên kiểm tra một chút quả nhiên chỗ quả nhiên có bị động qua dấu vết phía dưới còn có kim vàng nhắn sắc lâm phong thở dài cho cái nắp một lần nữa đắp lên đón lấy trở lại trở về mặt đất phía trên phong rơi cửa động về sau quay người rời đi lâm phong là một cái vui vẻ người rất nhanh liền đem chuyện này để ở một bên suy nghĩ kỹ một chút t h ự c không có gì mất mặt số 17 b u ổ i sáng lâm phong trở lại yến kinh mở ra điện thoại khởi động máy thực số 13 khởi động máy lúc thì có một đống lớn cuộc gọi nhỡ nhắc nhở cùng một số tin tức hiện tại lâm phong đã làm rõ ràng sự tình không còn xoắn suýt tiếp đó nên xử lý những chuyện này thời điểm đầu tiên là lương thi thi bên kia đàm phán có một cái khiến song phương đều hài lòng kết quả lâm phong bên này ra độc quyền kỹ thuật mỗi năm được chia m ộ lợi nhuận sau thuế Kết hợp tư thành lập khống chế tư thành phát triển tiêu thụ, ty hợp hỷ hơi nghiên sinh phong phần lượng lập nguồn năng sản cùng công lâm dồ cứu, xe cổ 51%. đương nhiên loại này hì d ầ nguồn năng lượng xe hơi cùng cuộc sống tạm bỡ bên kia nghiên cứu hì rổ có thể xe hơi là không giống nhau cuộc sống tạm bỡ hì rổ có thể sử dụng nguyên lý là dùng khí hì rổ vì năng lượng sinh ra điện lưu lại kéo theo điện cơ khu động xe hơi mà lâm phong bên này là trực tiếp nghiên cứu tiêu đốt khí hì rổ động cơ cái này cùng động cơ đốt trong nguyên lý làm việc là một dạng sử dụng hì rổ tiêu đốt sinh ra nổ tung có thể kéo theo máy móc làm công mà lại căn bản không cần chữ hì rổ hộp trực tiếp thêm nước thêm điện giải chất xúc tác điện giải hợp thời sinh ra khí hì rộ lại thua đưa đến động cơ thiếu đốt sinh ra nước còn có thể thu thập lên lặp lại điện giải cho nên chất xúc tác là quan trọng lương thi thi biệt thự bên trong làm lâm phong nghe lương thi thi báo cáo về sau suy tính một chút gật đầu đồng ý nói như thế nào đây cái này cùng lâm phong trước đó tưởng tượng lợi ích phân phối còn là có chút t r ê n h lệch nhưng cái này ý tứ quan hệ đến quách gia chiến lược tuy nhiên nắm giữ kỹ thuật nhưng không có quách gia chống đỡ quảng bá lên rất khó lương thi, thi nói phát triển nghiên cứu cần đầu nhập đáng kể tiền tài mà lại gần m ư ơ i năm thậm chí hai mươi năm khả năng cũng sẽ không quảng bá mở ra muốn kiếm nhiều tiền cực kỳ lâu về sau lâm phong cười nói có thể rồi thì dồ có thể động cơ phát triển nghiên cứu so với chất bán dẫn phát triển nghiên cứu bất quá là chín c h â u mất sợi lông đầu nhập về sau thật muốn quảng bá mở ra không chút nào khoa chừng nói một năm có thể đạt tới năm trăm tỷ trở lên t h u ầ n lợi nhuận như vậy hiện tại tin kỹ thuật đâu lương thi thi c a o mày nói lâm phong thẳng như nói trước thu mua mấy nhà có tiềm lực nguồn năng lượng mới ra xe tin chế tạo xí nghiệp thu mua không cũng muốn nhập cổ trước kiếm lời cái chừng mười năm tin duy trì liên tục thuật tiền sau đó lại phía trên hỉ dầu nguồn năng lượng nói lâm phong trên giấy viết lên mấy nhà vừa mới ngoi đầu lên nguồn năng lượng mới giá xe cùng tin kỹ thuật phát triển nghiên cứu công ty lương thi thi đối lâm phong lau mắt mà nhìn đã quyết định vậy ta thì mở làm rồi lương thi thi rót hai chén rượu văn g đỏ đưa cho lâm phong một ly về sau cười nói lâm phong dơ ly lên cùng lương thi Thi đụng một c h ú t ly lương thi thi để ly xuống về sau ánh mắt nóng rực nhìn lấy lâm phong tháng m ư ơ i hai hạ tuần hiện tại l ạ nga lâm phong trong miệng toát ra một câu lộ ra không rõ đầu đôi lợi nói lương thi thi đương nhiên minh bạch lâm phong ý tứ trước kia đều là nắng bức lâm phong làm liều chó hiện tại đến ngược lại chương bốn trăm bốn mươi bốn số một mươi tám buổi sáng sáu giờ lương thi thi cho lâm phong đánh thức cùng một chỗ dùng cơm không nói bụng lâm phong lắc đầu ta đ ó i nha nói liền đem lâm phong cưỡng ép kéo lên lâm phong đột nhiên phát hiện trước kia lương đồng hẳn là bảo trì rụt r ẻ hiện tại mới lộ ra nàng bộ mặt thật sự dùng cơm lúc đã không để ý tới chính mình hình tượng lấy trước thoạt nhìn thẳng thục nữ hiện tại nha lâm phong nghĩ đến tây đỏ thành phố thủ phủ bên trong cái tia h ấ n luyện viên bóng đá biểu diễn ba miệng ăn lợn sữa tiết mục ngắn người ăn từ từ n h a lâm phong nhắc nhở nói thì cướp đi nàng nắm ở trong tay sâu người làm gì lương thi thi t r ắ n g lâm phong liếc một chút lâm phong nói phát hiện người hôm nay có chút không giống lương thi thi nói bởi vì lao nương mệt mỏi hiện tại không trang theo người ngà bài lâm phong bị nàng câu này cho chỉnh phá phòng p h ố c xích một miệng sữa b ò hất tới trên mặt nàng lâm phong cầm lấy khăn ă n đưa cho nàng không có ý tứ lương thi thi lắc đầu cự tuyệt khẽ hé môi son ép đầu một cuốn lâm phong xứng sờ hơi kém lại tới một lần lương thi thi phốc xích cười một tiếng ngươi thật là không trải qua đ ù a lâm phong cười khổ nói ta là lần đầu tiên k h ô n g chế không nổi thất lễ vẫn là lương đồng ngươi lợi hại thật sao lương thi thi có chút không tin bởi vì cùng lâm phong cùng một chỗ dùng cơm rất nhiều người loại tình hình này cần phải đã sớm phát sinh qua đi nói nàng dùng khăn ăn đem trên mặt sữa bỏ lau sạch sẽ, sẽ không tin tính toán lâm phong không có giải thích tiếp đó nói đến chính sự trên thực tế là quay chung quanh tiếp xuống tới công tác tiến hành một phen thảo luận lương thi, thi xoay người đưa lưng về phía lâm phong nhìn ngoài cửa sổ thì thảo s á c từ bản thân quan điểm nàng quan điểm đã cũ nhưng xem ra rất mới bên trong lẩn chứa thâm ả o đạo lý n g ư ơ i đây là muốn tại kẹp phụng bên trong cầu sinh tồn a lâm phong cười nói lương thi thi chật nhìn lâm phong liếc một chút ngươi khẩu tài rất tốt đem ta biện đổ nhà lâm phong cười nói ta mới không mắc nhu đâu ngươi nhìn ngươi chính mình đưa ra vấn đề chính mình cũng làm mơ hồ giống như là hồ dán một dạng thật sao lương thi Thi nhăn đầu lông mày đêm qua dùng tâm quá độ có phải hay không bệnh lâm phong lắc đầu cái kia thật không có hiện tượng bình thường nói rõ ngươi bây giờ quá kích động lương thi thi biết lâm phong hiệu y kỉa nghe lâm phong kiểu nói này mới yên lòng không có bệnh l i ề n tốt khu khu lâm phong nhắc nhở một chút lương thi thi tiếp lấy liền bắt đầu hắn giải quyết vấn đề phương thức từ trước đến nay so sánh trực tiếp hơn nữa nhìn lương thi thi bộ dáng cũng giống là chờ không nổi chưa tới một khắc đồng hồ lương thi thi thì nhấc tay đầu hàng số mười tám yêu tám muốn phát lại là âm lịch mười sáu vốn là một ngày tháng tốt nhưng tề giao bên kia lại xảy ra chuyện an điểm tâm xong lương thi thi chính đang cẩn thận thu thập bộ đồ ăn lúc lâm phong điện thoại di động t là tề giao bên người nữ bảo tiêu đánh tới lâm tiên sinh ra chuyện có người tập kích tề tiểu thư nữ bảo tiêu thanh âm lộ ra rất thống khổ lâm phong nghe xong liền biết nàng t h ụ thương trong lòng cũng lộn bộ một chút thế giao thế nhưng là lâm phong yêu thích tắt điện thoại về sau lập tức lái xe hướng nơi khởi nguồn điểm tiền đến lâm phong tâm lý rất hoảng mở tốc độ xe so sánh nhanh vừa ra khu biệt tự ngặt o lên đường lớn thiếu chút nữa nhi cùng một c ô kéo sắt vụn xe vận tải tông vào đ ô i xe tuy nhiên không có đủ ụ vào nhưng là trên xe một khối miếng sắt rớt xuống nhẹ đến trước kính chắn gió phía trên cương đại quản tính đem kính chắn gió đánh xuyên lại lướt qua lâm phong gương mặt bay qua lâm phong trợt cảm thấy má phải phía trên nóng bỏng đau đưa tay sở một chút một tay máu nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy d ẫ m một chân phanh lại về sau đánh tay lái thay đổi đường tiếp theo chính là một chân chân ga ta dựa vào nha vội vàng đi đầu thai a đằng sau một cỗ xe con phía trên một người tài xế mắng to vừa mới lâm phong thay đổi đường hơi kém đ ụ ợ c vào lâm phong tuy nhiên nghe đến lại không để ý đến lại nói vốn là cũng là mình sai tề g i a o xảy ra chuyện địa phương khoảng cách tề g i a o ở lại lệ thành thế kỷ tiểu khu cũng không xa lúc đó là bảy giờ rưỡi tề dao vừa lái xe đi ra ngoài tại nữ bảo tiêu đi theo ra tiểu khu ngoặt lên bên cạnh đường đi liền bị một cỗ màu cố xe xe đằng sau nữ bảo tiêu không có súng mở cửa xe sau khi xuống xe vung ra một cây dao găm đáng tiếc không thể đánh trúng sát thủ nàng ngược lại chịu một súng đạn bắn vào ở ngực phải phía trên còn tốt không có bắn trúng tim sát thủ mục tiêu là tề dao không để ý đến nữ bảo tiêu đúng lúc này tuần tra một xe cảnh sát đuổi tới cùng bốn tên sát thủ phát sinh đầu súng ngắn ngủi không đầy ba phút hai tên cảnh sát một chết một bị thương bốn tên sát thủ cũng chết mất hai cái càng nhiều cảnh đuổi tới bên trong một tên sát thủ dùng lực đụng nát tề dao cửa kiếm xe mở cửa xe dùng t h ư ơ n g chỉ vào tề dao coi nàng là thành con tin tiếp lấy thì mang tề dao trốn vào bên cạnh một cái quán ăn lúc này thời điểm trong nhà hàng khách nhân cùng lao bản đã sớm chạy nữ bảo tiêu đúng vào lúc này cầm điện thoại di động lên thông báo lâm phong làm lâm phong lúc chạy đến quán ăn tiền tiền hậu hậu đều đã bị cảnh sát vây quanh một tên giết tay ôm lấy tề dao cổ dùng thương chỉ vào tề dao một tên khác sát thủ tại cửa sau giám thị lâm cố vấn làm lâm phong lúc chạy đến lưu c h i đội trưởng vui vẻ lâm phong đến liền tốt cần phải có thể rất nhanh giải quyết hết hai cái này sát thủ đem tề giáo sư cứu ra lâm phong hướng lưu đội trưởng gật gật đầu sau đó nhìn về phía quán ăn quán ăn cửa là dán vào màu đỏ cửa thủy tinh tề dao cùng d ế t tay vị trí tại dựa vào cửa bên trái vô luận theo phương hướng nào tay bắn tỉa đều là đạt không tới cái này bốn người tuy nhiên kỹ thuật bắn không được nhưng nhìn qua cũng chịu qua nhất định h u n luyện lâm phong cao mày nghĩ biện pháp hắn đại não cao tốc vận chuyển lên đến lúc này tề giao ngay tại nói chuyện với sát thủ các ngươi là chạy không thoát vẫn là trực tiếp đầu hàng đi sát thủ cười lạnh nói đầu hàng cũng là chết cho nên đầu hàng là không thể nào đầu hàng đợi này đều khó có khả năng đầu hàng t ề giao nói các ngươi là muốn giết ta đi sát thủ nói mười triệu đô la mỹ không chỉ là chúng ta còn có c à nhiều g n sát thủ cho nên tề giao sư coi như ngươi không chết trong tay chúng ta cũng sẽ chết tại hắn sát thủ trong tay người nào muốn ta mạng tề giao c a o mày hỏi lúc này tề giao đã thấy lâm phong cũng nhìn đến lâm phong cầm trong tay súng nàng biết lâm phong kỹ thuật bán chỉ cần cho lâm phong một giây thời gian nàng thì có thể được cứu vớt sát thủ nói chúng ta không biết chúng ta chỉ để ý cầm tiền không nghĩ tới người con mẹ nó sẽ lại là kiếm chống đạn vừa dứt lời tề dao liền nói n g ư ơ i có cảm giác hay không đến chính mình thiếu cái gì ừ m sát thủ xứng sở tiếp lấy cũng cảm giác cái bụng chuyển đến một trận nói nói túi đầu xem xét chính mình thế mà bị mở ngực một đống lớn đổ vật rơi ra tới tề dao trong tay chính nắm một con dao giải phẫu ni muội sát thủ chính chân kinh thời điểm tề dao bắt lấy cơ hội này hướng trên mặt đất một ngồi sổm cơ hồ là đồng thời tiếng súng văng lên một viên đạn xuyên qua pha lê đánh trúng sát thủ c á i chán bữa sáng cửa hàng cửa thủy tinh cũng không phải chống đạn thế mà sự tình cũng chưa xong còn có một tên sát thủ lâm phong lập tức tiến lên đúng lúc này một trái lựu i đạn xuất hiện tại không trung phanh phanh phanh lâm phong liền mở mấy phát đập bể kiếm cửa hướng vào trong điếm hắn không có khả năng đem lựu i đạn đánh nổ như thế lực sát thương càng lớn không kịp lâm phong xông lên trước giang hai cánh tay đem thể giao hộ trong góc d a n h lựu đạn vừa xuống đất thì nổ tung đây là một loại có thể bắn ra vô số bi sắt phòng ngự tính lựu đạn tuy nhiên nổ tung n g i lực không lớn nhưng là phạm vi nhỏ lực s á t thương lại là kinh người chương bốn trăm bốn mươi lăm xe cứu hộ âu âu v ă n g lên tại trên đường đi nhanh lâm phong phía sau lưng phía trên trên nót r ê n đùi tất cả đều là vết thương y phục đều bị máu tươi thâm ướp nhưng c h ả y máu lượng cũng không lớn hai tên y tá ngay tại cho lâm phong làm sơ bộ xử lý bị lâm phong bảo vệ tế dao cũng chỉ là trên bàn chân bị một cái mảnh đạn băng cái lỗ h ổ n g lúc này thời điểm ngồi s ổ n tại lâm phong bên người nắm thật chặt lâm phong một cái tay dao dao ngươi không có chuyện liền tốt lâm phong lẩm bẩm nói lúc đó không có suy nghĩ nhiều trước tiên thì dùng thân thể đem tề dao cho bảo vệ bây giờ lập tức liền muốn xong đợi a bất quá tề dao không có chuyện cho dù chết rơi cũng đáng tề dao ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lâm p h o n g trong mắt xuất hiện hoảng sợ trừ con rán bên ngoài đây cũng là để cho nàng sợ hãi một chuyện lâm phong bị thương cũng không nhẹ nàng là thầy thuốc không thể minh bạch hơn được nữa đồng dạng bị t ạ c thành dạng này rất khó cứu lại được mảnh đạn tạo thành miệng vết thương còn tốt xử lý phiền phức lần à y chút ít tiểu mảnh đạn đi vào trong mạch máu lâm phong đột nhiên hai mắt chừng đến thật lớn thở dài ra một hơi về sau rơi vào trong hôn mê và tề g i a o khóc khóc đến rất thương tâm cũng là từ khi bị đệ đệ của nàng nhốt vào trong ngăn tủ về sau lần thứ nhất khóc trên xe cứu thương nhân viên y tế thường xuyên phối hợp đội cảnh sát xuất cảnh đều là người quen nhìn đến tề giáo sư khóc đến giống như là đứa bé cảm thấy rất ngạc nhiên thậm chí là trần kinh xe cứu hộ rất nhanh tới cửa bệnh viện lâm phong được mang ra xe cứu hộ tề g i a o lúc xuống xe một cái lảo đảo thé lăn trên đất đúng lúc này lâm phong mở hai mắt ra ngồi xuống n h xuống xe đẩy tiến lên mấy bước đem tề dao nâng đỡ ngươi làm sao như thế không tâm nhà trần ngươi thụ thương nói đem tề dao ngang ôm lên đến cái kia cái kia mấy tên áo khoác trắng chạy ra đến nhìn đến dạng này tình hình cũng không biết nói thế nào đi đầu chủ nhiệm vừa mới tiếp vào điện thoại yêu cầu không tiếp đại giới bảo trụ lâm phong nhưng hiện tại xem ra nhảy n ó t tư ơ n g mừng một ít chuyện đều không có ta không sao thực cái kia lựu i đạn là thứ phẩm bạo tạc lực nói không mạnh chỉ là thương tổn một chút ra không có việc gì không có việc gì à nói lâm phong thì ôm lấy tề dao chạy tại g i a o lộ cản một chiếc xe taxi các bác sĩ nhìn đến dạng này tình hình hai mặt nhìn nhau hôm nay là cá tháng tư a nhưng chúng ta bên này không thể qua loại này v à i quốc tế ta hơn nửa ngày các bác sĩ mới phản ứng được lâm phong biết mình không chạy thì phiền phức lớn bị mang vào phòng phẫu thuật thầy thuốc cắt bỏ y phục xem xét ồ một chút vết thương đều không có đây là cái gì tình huống sau đó sự kiện này khẳng định sẽ bị t r u y ề n báo lên thật nhiều người đều sẽ biết hắn là siêu phảm thế giao trên đùi vết thương không có đổ máu lâm phong trực tiếp gọi tài xế xe taxi lái xe đến lệ thành thế kỷ tiểu khu tầng hầm lấy ra ví tiền cầm một chồng tờ trăm nguyên đưa cho tài xế cảm ơn sứ phụ đón lấy đem tể dao ôm xuống xe bước nhanh đi vào giữa thang máy tài xế xe taxi một mặt n g ộ n g bước rời đi trong phòng lâm phong đem tể dao thả ở trên ghế salon thể dao mở to đại mắt thấy lâm phong hơn nửa ngày mới bung ra cổ hắn ngươi hời quần áo thể dao nói ra lâm phong đem rách dưới áo sơ mi thoát xuống tới lộ ra một thân khối cơ thịt lại xoay người sang chỗ khác chỉ thấy lâm phong trên lưng chứ một số còn chưa khô vết máu một chút vết thương đều không có chuyện gì xảy ra t h dao hỏi đối lâm phong tới nói chuyện này nói rất dài dòng thực hắn vừa mới biết mình đã nắm giữ cường đại khôi phục năng lực trên đường bị vạch phá mặt vết thương đã sớm khép lại bị mảnh đạn nổ ra thương tổn mảnh đạn đều bị gạt ra loại năng lực này tựa như là nước mỹ mảng lớn bên trong những cái kia siêu cấp anh hùng ta dùng nữ nhân kiếm máu lâm phong giải thích nói đúng là dạng này bởi vì ở trong giấc mộng làm sự tình thời điểm có một cái quá trình cái kia áo đỏ nữ nhân vạch phá lâm phong bàn tay lại vạch phá bàn tay của mình một lớn một nhỏ hai bàn tay dính vào cùng nhau giống như là hoàn thành một loại nghi thức lâm phong chỉ giải thích một câu thể giao cũng không có hỏi lại nàng giơ lên lâm phong tranh thủ thời gian lật ra cái hòng thuốc thay nàng thanh tẩy vết thương vậy lên thuốc giảm nhiệt về sau lại g ó i kỹ người thụ thương mấy ngày nay không thể đi đi làm nha lâm phong cười nói t h ế giao gật gật đầu sau đó nói ta dùng loại kia dòng máu vàng làm rất nhiều thí nghiệm người bình thường tế b à o sẽ bị nó t h ô n p h ệ tựa như b ạ c h cầu thôn phệ vi k h u ẩ n một dạng còn về sau thì mất đi sức sống t h ế giao giảng thuật nàng quá trình thí nghiệm sau cùng còn nói ra nàng còn dùng nòng nọc thí nghiệm qua cũng là theo lâm phong nhà trong hồ nước bắt loại kia nòng nọc nhỏ kết quả vẫn là một dạng cho nên t ề g i a o đối với lâm phong như thế nào sử dụng loại tiêm máu cảm thấy rất hiếu kỳ lâm phong đương nhiên không dám đem ngộng du sự tình nói cho t ề g i a o cái kia quá mất mặt hắn biết t ề g i a o trong lòng nghi hoặc sau đó nói ra lần trước đi ra lúc ta không phải tại nắp quan tài phía dưới phát hiện rất nhiều văn tự sao trong khoảng thời gian này ta cho nó giải mã nói xong lâm phong liền chạy nhà vệ sinh tắm rửa thay đổi đặt ở t ề g i a o nơi này quần áo sạch sau đó ngồi ở trên ghế salon ôm t ề g i a o nói chuyện vạn nhất vạn nhất không có loại tiêm á u a tế dao lại khóc thật tốt đừng khóc ta không phải không sự tình sao lâm phong nhịn không được cười t h ế g i a o khóc thời điểm cùng hiện tại tống giai nhân một dạng nhưng tống giai nhân năm nay mới bảy t u ổ i nữa về sau về sau gặp phải gặp phải chuyện như vậy ngươi đừng quản ta t h ế g i a o ngừng lại khóc về sau còn rút rút lại lâm phong cười nói ta biết mình có loại năng lực này l ờ i còn chưa nói hết t h ế g i a o thì nhăn đầu lông mày ngươi gạt người không có ngươi chính là lâm phong đột nhiên túi đầu xuống không cho nàng lại nói tiếp ô ô. đột nhiên điện thoại di động t là thể dao mụ mụ thư hiệu tuệ đánh tới dao dao cuối tháng ngươi bên kia hợp đồng liền đến kỷ đi sớm một chút về nhà ăn tết thư hiệu tuệ h nói một đồng lớn tề giao lúc này đã khôi phục bình thường loại kia cao lạnh bộ dáng chỉ là không đ g ừ n g ân ứ tắt điện thoại về sau giao giao lâm phong nói khẽ ừ m ta muốn không muốn chương bốn trăm bốn mươi sáu còn có chừng m ộ ư ơ i ngày tề giao hợp đồng liền đ ế n k ỳ lại thêm tề giao thụ thương hành tàu không t i ệ n số m ộ ư ơ i chín sáng sớm lâm phong b ồ i tiếp tề giao đến trong cục lần này tới chủ yếu nhất là giao tiếp công tác còn lại thời gian không cần đi làm tại vụ bên kia sớm kết tiền lương đem đằng sau m ư ơ i ngày tiền lương đều cho coi là lâm phong còn là lần đầu tiên nhìn đến tề giao tiền lương lương tạm là tám khối một tháng tiền thưởng thì cao còn có nó thượng vàng hạ cám phụ cấp bình quân một năm tính xuống tới có sáu trăm bảy mươi năm thu nhập đương nhiên đây cũng là bởi vì tề giao là một cái công việc điên c ủ a n g nguyên nhân thời gian hai năm cũng có hơn một triệu thu nhập thế nhưng là đây cái này hơn một triệu đều không tiền thuê nhà một năm mấy trăm ngàn cho lâm phong mua bỏ hàng cùng rượu văn đỏ về đến nhà tính toán một chút chi tiêu về sau lâm phong chừng lớn mắt tề giao hơn một năm nay thời gian kiếm tiền cơ hồ để hoa tại lâm phong trên thân nhập khẩu ốc sở chây lia b ò bít tết tề giao mua một lần cũng là hơn một mươi ngàn khối rượu vang đỏ cũng là mấy ngàn khối một bình nói cách khác lâm phong tại tề giao nơi này ăn một lần b ò bít tết thấp nhất tiêu phi đều là bốn năm ngàn khối một tháng ăn lên mấy lần tề giao tiền lương thì không sai biệt lắm xong rồi đương nhiên cái này cũng cùng tề giao hoàn cảnh lớn lên có quan hệ nàng từ nhỏ đã không thiếu tiền cảm thấy trong tay chỉ cần có tiền thì tận lực cho lâm phong mua xong có lúc còn lãng phí rất nhiều tỷ như mua mấy ngàn hơn m ư ơ i ngàn bỏ bít tết lâm phong thời gian dài không đến qua thời hạn cũng chỉ có thể ném đi người cái này mỗi một ngày đi làm mệt mỏi như vậy kiếm tiền toàn lãng phí ở ta trên thân quá không đáng lâm phong nắm bắt tề g i a o khuôn mặt nói ra tề g i a o đẩy ra lâm phong tay xoa xoa mặt nói khẽ không lãng phí g i a o g i a o hiện tại không đi làm sinh con sự tỉnh có phải hay không cái kia đưa vào danh sách quan trọng lâm phong hỏi tề g i a o không lên tiếng ha ha lâm phong cao hứng c ư ờ i rộ lên không lên tiếng thì đại biểu ngầm thừa nhận nhưng là tề g i a o trên đùi có tổn thương cho nên còn phải qua mấy ngày lại nói vì cam đoan tề dao an toàn lâm phong đem tề dao an trí tại tròng tứ hợp viện hiện tại trong tứ hợp viện không chỉ có hai đầu hưng m ánh tận chức tận trách đại hắc cầu trong viện còn có nữ bảo tiêu bên ngoài còn có người khác bảo hộ lấy ngôi viện này đại lão bản thích xem vĩnh lạc đại điện vạn nhất lâm phong nơi này ra vấn đề sách bị trộm t i ê u làm sao bây giờ cho nên không dùng đại lão bản lên tiếng người phía dưới thì an bài nghiêm mật hộ vệ lão đại ở sau khi đi vào tứ hợp viện bầu không khí thoáng cái biến đến nghiêm túc rất nhiều nữ quản gia liếu tàng ẩ n vì thế còn triệu tập trong nhà bảo mẫu nhóm mở một lần hội thế giao không thích cùng trong sân người nói nhiều lâm phong đem các loại dụng cụ thí nghiệm chuyển tới về sau t ề g i a o trong đ ộ c viện thì biến thành người không phận sự miễn tiến địa phương liền xem như ăn cơm trừ lâm phong bên ngoài nàng đều là một cái người t ề g i a o không phải chán ghét liêu tàng ẩn các nàng mà chính là nàng tính cách chính là như vậy ở trong sân l i ê u tàng ẩn vân loan cùng dương thải vi chậm rãi cũng là thói quen lâm phong bên này đương nhiên không có nhàn rỗi châm đối tề g i a o ám sát đối lâm phong tới nói là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tỉnh muốn không phải hắn khiến người ta đem tề dao xe cải tiến lắp đặt kiếng chống đạn máy thép tề dao khả năng đã không tại lâm phong để dương dịch thông qua mạng lưới điều tra đồng thời cũng để cho l i ễ u tàng ẩn về nhà tìm nàng cứu cứu đến cuối tháng một phần tư liệu thì rơi tại lâm phong trên tay cùng lâm phong suy đoán một dạng là bởi vì phần kia usb châu phi phòng thí nghiệm những năm này có trọng đại thành quả nghiên cứu có người không muốn nghiên cứu số liệu tiết ra ngoài nói trắng ra thì là muốn độc chiếm đặc biệt nhằm vào người giàu có nghiên cứu chế tạo có thể kéo dài thọ mệnh dư vật chỉ cần có thể lũng đoạn lời nói một cái phú hảo mỗi kéo dài một năm thọ mệnh thì phải bỏ ra mười triệu usd cái này thế rơi có bao nhiêu ước vạn phú hảo trong này lợi ích thật sự là quá lớn không chỉ là t g i a o rất nhiều tại nghiên cứu trong phòng từng công tác nhân viên nghiên cứu khoa học đều bị ám sát t g i a o mặc dù không có đi qua thí nghiệm phòng nhưng là đều biết nàng là tôn dung học sinh tôn dung trước khi chết dành riêng số liệu sau cùng nhất định sẽ rơi vào tay tế ê dao antony h Điều.、Lâm、Phong thì thảo lầm cái này người cái nghiệm đây vốn chính là một cái nửa công khai bán chính thức thí nghiệm cơ cấu đến từ các nơi trên thế giới khoa học ra đồng thời không thế nào đoàn kết đều có mỗi người bí mật người nào đầu tư nhiều người nào quyền nói chuyện thì nặng nhìn qua lâm phong tạm thời cầm gia hỏa này không có cách nào chẳng những cách nhau mười ngàn dặm mà lại antony h cầm lấy chính mình thí nghiệm thành quả thu hoạch được nào đó gia tộc chống đỡ chuẩn bị tổ kiến một nhà sinh vật y dược công ty thành gia tộc này trọng điểm bảo hộ đối tượng muốn động gia hỏa này rất khó nhưng lâm phong báo thủ từ trước đến nay đều là nhanh chóng quyết đoán tự thân đi một chuyến xử lý cái này gia hỏa lâm phong suy nghĩ một chút cười rộ lên tự thân xuất mã cũng quá tôn trọng g i a hòa này đồng thời cũng vì mạng nhỏ mình lo lắng cho dù có cường đại khôi phục năng lực nhưng muốn là đầu không có cũng sẽ chết n ô nô. i n ô có ít người cũng là chết tại quá mức tự tin phía trên có thể sử dụng tiền giải quyết sự t ì n h tại sao muốn đi mạo hiểm đâu chỉ cần có tiền cho dù cách xa một mươi dặm cũng có thể lấy đối phương đánh mạng antony h đ i ể m rất phích lối đã từng đồng sự chết hơn phân nửa hắn lại không có chuyện một dạng thường xuyên xuất hiện tại công chúng trường hợp đây chính là đang tìm cái chết một cái săn giết thời khóa biểu xuất hiện tại lâm phong trong đầu 2014 n ă m nguyên đán lâm phong không ở trong nhà qua bởi vì có chuyện gì âu dương m ạ t lị ml ở công ty phái ra đại biểu cùng đại mao bên kia bí mật tiếp xúc phía trên đối phương đồng ý vì ml ở công ty thiết kế chế tạo vệ tin thông tin đồng phát bắn tới trên trời giá cả là hai trăm i n h triệu usd một quả có một số việc tựa như là đảo bảo tàng m ở dạng chỉ muốn mở ra bảo khấu cửa bên trong bảo tàng cũng là dễ như t r ở bàn tay mua vệ tinh cũng giống như vậy đầu tiên là vệ tin thông tin nếu như thêm ít tiền có phải hay không có thể mua được nó vệ tinh bất quá là thêm ít tiền thôi lâm phong lần này đi qua dự định cùng đối phương cao tầng tiếp xúc một chút chương 447 m a n hùng một nhà cao cấp khách sạn trong phòng m ộ t tiên sinh ngày tốt một cái người cao to hướng lâm phong v ư ơ n tay mang theo một đỉnh tròn mũ trên môi g á n giả d i ê m mép mang theo một cái đại khung thành kiến lâm phong v ư ơ n tay cùng người cao to nắm chặt tay lâm phong làm một số ngụy trang tự xưng m ộ t sơn rốt cuộc đây là một trận giữ bí mật hội nghị lâm phong không muốn người khác nhận ra mình tên là vạ sĩ ly người cao to cùng lâm phong trò chuyện vài câu về sau theo trợ thủ cầm trong tay lên l à t ọ vì lâm phong giới thiệu Vạ sĩ lâm ì đương Đúng đối đại. tương thường cường nhiên cũng không phải thật tên. Phía trên biểu hiện tin thông tin dạng bản, cùng nói tinh, công năng phải thật phía khỏa tham phi biểu loại tọc các Lạp một tốt là là l rõ. vệ vệ số phong nhìn giới thiệu về sau rất là hài lòng vạ sĩ lì tiên sinh có hay không càng tốt hơn vệ tinh cũng là nắm giữ ta nói thẳng đi cũng là quân sự vệ tinh lâm phong hỏi vạ sĩ lì cao mày nói m ộ t tiên sinh ngài loại yêu cầu này có chút quá phận chúng ta chỉ xuất bán vệ tinh thông tin lâm phong cười nói vạ sĩ lì tiên sinh chỉ cần ngài có thể thỏa mãn ta yêu cầu tiền không là vấn đề ngài suy nghĩ một chút đây bất quá là một khoả i a cường phiên bản vệ tin thông tin a nếu như ngài có thể đáp ứng ta yêu cầu vậy ta lại đặt hàng một khoả vệ tin thông tin đương nhiên những vệ tinh này ta yêu cầu tự chủ có thể khống chế mà không phải thông qua các ngươi hệ thống điều khiển bởi vì ta không muốn ta tự mua vệ tinh quyền khống chế cuối cùng vẫn là nắm giữ tại trên tay các ngươi vạ sĩ l ì lắc đầu như thế tới nói tương đương với đối với các ngươi công khai chúng ta vệ tinh hệ thống dấu hiệu cái này là không cho phép lâm phong cười nói không dùng phiền thoái như vậy chúng ta nơi này có hệ thống điều khiển ta ý tứ là vệ tinh phía trên hệ thống điều khiển muốn dùng chính chúng ta khai phát vạ s i l e rơi vào trầm tư ma hùng thiếu tiền mà lại rất thiếu trải qua qua mấy phút cân nhắc về sau vạ s i l e đưa ra phải thêm tiền xét đến cùng không phải liền là tiền vấn đề a lâm phong bên này đương nhiên không có vấn đề ba k h ỏ a vệ tinh tăng thêm phát sạn g muốn một tỷ đô la mỹ lâm phong rất sàng khoái ký xong hợp đồng về sau lập tức thì sắp xếp người cho vạ s i l e cung cấp trong số tài khoản chuyển một tỷ đô la mỹ nhận được một cú điện thoại về sau vạ s i l e nói đùa m ộ c tiên sinh ngài thì không sợ chúng ta lấy tiền về sau bộ ước sao lâm phong cười nói đương nhiên không sợ bởi vì bất luận cái gì đắc tội ta người ta đều biết để hắn trả giá đắt mà lại ta tin tưởng về sau hai chúng ta một bên còn có càng nhiều cơ hội hợp tác đến thời điểm hợp tác số tiền hội càng lớn các ngươi cũng sẽ kiếm được càng nhiều vạ sĩ l ì c ư ờ i rộ lên hướng lâm phong đưa tay ra nói một tiên sinh ngài thật sự là một cái vô cùng ngay thẳng người chúng ta hội dựa theo hợp đồng mau chóng đem vệ tinh đưa lên vũ trụ chờ mong về sau cùng ngài hợp tác nói xong về sau lâm phong ngồi lên châu âu máy bay không có sử dụng chính mình máy bay tư nhân đương nhiên là không muốn bị người cha được trên đồi mình mấy giờ về sau máy bay hạ xuống tại nước đức lâm phong đi tới chính mình tại nước đức bảo bối xá lợi lệ t r a n g viên âu dương m ạ t lỵ trước một bước đến nơi đây sớm liền đợi đến lâm phong sự tình thỏa đảm âu dương m ạ t lỵ nhìn thấy lâm phong về sau hỏi lâm phong gật gật đầu tiền là âu dương m ạ t lỵ bên này chuyển đi qua đương nhiên nói thành âu dương m ạ t lỵ hỏi như vậy đương nhiên là muốn mở ra một đề tài tiếp lấy nàng lại hỏi ta có chút không rõ vì cái gì còn muốn mua một k h o a đồ cổ âu dương m ạ t lỵ chỗ nói đồ cổ là ma hùng thế kỷ trước thì tạo tốt một khoa quân sự vệ tinh là có sẵn lập tức liền có thể phóng lên không theo ma hùng Khóa này v lâm, lâm phong cười rộ lên giống như là một con hồ ly bởi vì hắn nhìn qua một phần tư liệu ma hùng thế kỷ trước tạo cái kia khỏa vệ tinh chất lượng quá tốt rơi trên mặt đất hoàn toàn có thể coi như một khóa tên lửa dùng đến đập người không có gì thích hợp bằng lúc trước phát triển nghiên cứu loại này vệ tinh nó người thiết kế lâm phong không có cách đành phải theo n đến nàng giảng t r âu dương mặt lỵ một mặt kinh ngạc hoa năm trăm năm mươi triệu dùng vệ tinh đập người lâm phong thật nghĩ ra ngày một mươi tháng một lâm phong dùng đến đập người vệ tinh đầu tiên phóng lên không đến dự định quỹ đạo mặt l ị đảo đã xây xong Đảo phía t r ê ngày t r một cái phòng đầy đủ loại tiên phòng thiết tiến điện bậy tử. mươi một tháng một vệ tin h thông tin phóng lên không lâm phong trả thù lao cho đến sàng khoái và si ly bên kia cũng rất sàng khoái đem dự bị hỏa tiễn đều điều ra tới còn có một khỏa vệ tin h thông tin cái kia đến hai tháng về sau đi bất quá có cái này hai khỏa vệ tinh cũng đủ dùng ngày m ư ơ i năm tháng một buổi tối thân ở biển cạ dị bệ trên một hòn đảo qua mùa đông antony tắt r o n điện thoại về sau antony đi tới biệt thự trên ban công một mặt mỉm cười nhìn lấy dưới lầu hồ bơi bên trong mấy cái bi kini mỹ nữ antony h năm nay đã năm mươi bảy tuổi hắn đầu tiên đem thành quả nghiên cứu dùng trên người mình trong khoảng thời gian này biến đến trẻ trung hơn rất nhiều tinh lực tràn đầy lên không sai biệt lắm trở lại t r ư ờ n g bốn mươi tuổi thời điểm nhưng hắn biết loại này gen cải tạo một khi bắt đầu liền không thể dừng lại mà lại đại não giả yếu cũng sẽ tăng nhanh nhưng đều sắp sáu mươi tuổi người nếu như không cải tạo chính mình về sau chất lượng sinh hoạt cũng rất thấp còn không bằng chết tính toán tiếp đó chí ít có thể lấy hưởng thụ chừng m t m ư ờ i năm thời gian tốt đẹp mà mười năm này dùng kiếm được tiền cần phải có thể nghiên cứu g a càng hoàn mỹ hơn sản phẩm antony tưởng tượng không gì sánh được mỹ hảo hắn hoàn toàn không quan tâm những cái kia đã từng cùng hắn chung qua sự tỉnh khoa học ra trong mắt hắn những người này hoàn thành bọn họ sứ mệnh coi như mình tìm người giết bọn hắn bọn họ cũng không có năng lực phản kháng ai bảo bọn hắn không có chính mình thông minh thật sớm tìm đến hậu trường đột nhiên hướng trên đỉnh đầu b ộ phát ra một đoàn sáng n g ờ i qua n g mang antony ngẩng đầu nhìn lên là một cái đại h ỏ a cầu từ trên bầu trời rơi xuống nhìn qua tựa như là một khỏa thiên thạch vẫn thạch tốc độ rất nhanh antony đến không kịp né tránh vẫn thạch thì nện ở biệt thự bên cạnh tiếp lấy thì nổ tung lên q a n h một tiếng vang thật lớn m á n h liệt sóng xung kích đem biệt thự cửa sổ đều chấn vỡ một khối mảnh kim loại bay tới đánh t r ú n g antony cái chán antony đầu tựa như là bị nện nát dưa hấu một dạng từ trên bầu trời rớt xuống ở đâu là cái gì v ẫ n thạch mà chính là một khoả kháng nhiệt độ cao vệ tinh nặng mấy tấn vệ tinh theo vũ trụ rơi xuống cao tốc đập xuống đất uy lực tương đương với một khóa tên lửa chương 448, lâm phong nhận được tin tức lúc ngay tại tham gia tề giao đệ đệ t ề lỗi cùng vương tư hôn lễ hôn lễ là tại hàng châu một nhà đại khách sạn bên trong cử hành khách rất nhiều người Chỉ c h là tề bởi vì vì trong khoảng thời gian này lão đại tề giao tại trong tứ hợp viện tất cả mọi người nhận biết thể giao thân đệ đệ kết hôn không đến không còn gì để nói không có tới nhưng là tạc lễ có hàn hương lương thi thi quách diễm như đường bí với y hiền nhân ôn khả khả chú lâm ệ u dương t Thì liền tam bảo thai tỉ thiến, tưởng tiểu lị, liền lộ mộ niệm. mội dung, cùng ngọc còn nô bối bối bối hoa hoa dao, bảo có phong ỉ cũng b a cái đại h cảm thấy rất thần kỳ làm sao tất cả đều biết còn lại cùng lâm phong có quan hệ còn có cô gái nông thôn trần doanh thu bạch anh thư tĩnh n h ã triệu ngọc quyền bốn người này đoán chừng là không biết chuyện này bất quá coi như biết cũng khẳng định không tốt lẫn vào hôn lễ sau đó các khách nhân tán đi t h chính vi cùng thư hiệu tuệ còn có nhi tử tể lỗi cùng con dâu vương tư là xem danh mục quà tặng danh mục quà tặng phía trên số tiền để bốn người chừng lớn mắt lâm phong đưa tám cái chín lương thi thi q u á c h diêm như đường bí b ố i y nghệ nhân đưa tám cái tám còn lại hoặc là bảy cái tám ít nhất cũng có sáu cái tám vương tư cầm lấy máy tính thêm một chút tổng số tiền vượt qua sáu trăm triệu cái này kết một lần cưới liền có thể tiêu sái cả một đời nhìn lấy một chồng lớn chi phiếu tề chính vi cau mày nói phía trên này tên chúng ta cũng không lùi về đi thôi tề lỗi gãi gãi đầu thư hiểu thuệ lắc lắc đầu nói lùi cái gì l u i a người ta không muốn mặt mũi nha đúng lúc này thể dao đẩy cửa đi tới、Tỉ. lần này lấy tiền quá nhiều tề lôi đem danh mục quà tặng đưa cho tề giao tề giao nhìn xem về sau thản nhiên nói các nàng đưa n g ư ơ i thì thu đi nói xong thì đối tề chính v ĩ cùng thư hiệu tuệ nói sang năm ta muốn đi xa nhà thái bình dương một tòa trên đảo lâm phong hỏi các ngươi muốn hay không đi đi đương nhiên muốn đi tề lôi cao hứng gật đầu nói ta cùng tư tư đang muốn tìm một chỗ hưởng tuần trăng ở đâu tề chính v ĩ cùng thư hiệu tuệ nhìn nhau sau đó thư hiệu tuệ lắc đầu nói ta và cha ngươi có phong thấp thì không đi còn là các ngươi người trẻ tuổi đi thôi tề giao gật, gật đầu t u t nói t h ế g i a o liền muốn quay người rời đi tề l ô i nói đùa lấy nói tỉ ngươi thế nào như thế mắc đâu thì cho ta bao tám phẩy tám t á m tám khối tiền t h ế g i a o mở ra hai tay nói ta không có tiền rồi thì thừa nhiều như vậy thư hiệu tuệ lúc này không biết từ nơi nào tìm tới giày đệm ngươi muốn tiền ngươi tốt ý tứ hỏi ngươi tỉ muốn tiền t h ế g i a o đi nhanh lên vương tư tư le lưới không muốn lẫn vào chuyện như vậy t r ố n mất thân lang quan tề l ô i lại bị đánh một trận không có cách cặp vợ chồng cao hứng tề lỗi chẳng những kết hôn con dâu trong bụng cũng có càng trọng yếu là cặp vợ chồng nhìn ra lâm phong thích nhất vẫn là chính mình nữ nhi không nói tặng lễ sự tình thì nhìn mấy cái k i a tiểu tại giao giao trước mặt thái độ liền biết chính mình nữ nhi tại đại gia đình bên trong địa vị đương nhiên cao hứng bên trong cũng mang theo mấy cái chút bất đắc di cùng chua sót đều là tề lối hại ra tay đột nhiên thì nặng một số một gian trong phòng nghỉ l â m phong cho dương dịch bọn họ gửi tới tin nhắn làm đến xinh đẹp coi như biết an tony h vị trí cụ thể nhưng muốn dùng vệ tinh đập chết ra hỏa này cũng không phải một chuyện dễ dàng tên lửa còn tốt chí ít có thể lấy chính xác định vị nhưng vệ tinh thì không giống nhau ở trong không gian quỹ đạo rơi vào bầu khí quyển rơi xuống đất vị trí muốn chính xác đến mấy cái trong phạm vi mười thước không phải một chuyện dễ dàng muốn tính toán nhân tố thật sự là quá nhiều đương nhiên c á c vệ tinh muốn làm đến điểm này có thể có chút khó khăn nhưng đại mao tạo k h ỏ a n à y vệ tinh vốn là có loại này ẩn tàng đập người công năng đương nhiên làm như vậy đại giới thật sự là quá lớn coi như nước mỹ cũng dùng không nổi một k h ỏ a tên lửa xuyên lục địa phí tổn tăng thêm tên lửa cũng bất quá mấy chục triệu usd mà dạng này một cái vệ tinh tăng thêm hoạt i ễ n liền xem như thành bản cũng qua ba trăm triệu đô la mỹ có số tiền này còn không bằng tạo mười mấy k h o ả tên lửa xuyên lục đ i ệ như vậy lâm phong vì cái gì không dùng tên lửa đâu một là tên lửa xuyên lục địa rất khó mua được muốn là mua hành trình ngắn đến vận đến antoni chỗ địa phương phụ cận chờ ngươi phí hết tâm tư vận đến antoni nói không chừng đã sớm đi g i a hỏa này trong khoảng thời gian này tại một chỗ đợi thời gian sẽ không vượt qua ba ngày tóm lại dùng tên lửa cạo chết g i a hỏa này độ khó khăn rất lớn đây là lâm phong n g h ĩ đến tại không tự mình ra tay tình huống d ư ớ i duy nhất có thể làm đến sự tỉnh có thể đạt thành mục tiêu cũng có mấy phần vật khí ông trời vẫn là đứng tại lâm phong bên này tế giao tiến phong n ngồi đến lâm phong bên người nói ra cha mẹ ta không đi tể lỗi cùng vương tư muốn đi độ tuần trăng mở ht lâm phong gật gật đầu sau đó đưa điện thoại di động cho tề giao cười nói muốn muốn giết ngươi cái này an tony bị ta giết chết ta mua một cái vệ tinh trực tiếp cho hắn đập chết trên điện thoại di động hình ảnh là một cái ký giả vỗ xuống tới hiện trường có thật nhiều vệ tinh thi thể mấy cái bộ thi thể bên trong an tony đầu đều không quá lãng phí tề giao nói khẽ lâm phong cười nói ngươi lại không biết ta có tiền chỉ là cái kia trong hầm ngầm hoàng kim thì giá trị mấy chục tỷ usd tề giao không có lại nói cái gì đem đầu dựa vào tại lâm phong trên v a i trong đầu xuất hiện ngày đó lâm phong c h e chở nàng tình hình nàng chỉ biết là lâm phong chịu dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ mình đến mức nàng nữ nhân không có quan hệ gì với chính mình 14 n ă m tết xuân rất sớm ngày 30 tháng 1 t h ì sang năm tề lỗi hôn lễ về sau lâm phong sớm bắt đầu thăm người thân đầu tiên là đi hồng ư c ô n g bồi chu lệ cùng ôn khả khả bồi y l ị a nhân thuận tiện nhìn xem chính mình ba cái nữ nhi sau đó lại là âu dương mạt lị cùng đ ư ờ n g bí trở lại hiến kinh về sau bồi ngô tiến tưởng tiểu phỉ sau đó là hà hương tóm lại hành trình sắp xếp tràn đầy trong lúc đó sắp xếp thời gian không có, có chủ ó c yếu và thứ yếu chi phân lấy linh hoạt trưởng k h ô n g làm chuẩn tề lỗi hôn lễ đại biểu mọi người đều biết đối phương tồn tại nhưng để lâm phong đem tất cả đều triệu tập đến cùng nhau ăn cơm vậy liền không thích hợp số ba mươi ngày này trong t ứ hợp viện bồi lâm phong ăn cơm là tề giao liêu tàng ẩn cùng vân loan dương hải vi về nhà bồi khoai tây h ì n h và mẹ rồi đi cơm còn không ăn xong anh giữ ở cửa nữ bảo tiêu gọi điện thoại thông báo quản gia liêu tàng ẩn có cái nữ nhân xa lạ đến dài đến rất đẹp nhưng là không nói lời nào có thể là tìm lâm l ã bản nữ nhân người nào nha? lâm phong hỏi liêu t à ngần lắc đầu không thể trực tiếp vào cửa cái tiêu biểu thị không tại tứ hợp viện trên danh sách chỉ có thể là một cái nữ nhân xa lạ lâm phong để đua xuống ra nhà hàng đi đến cửa chính một cái nữ t ử áo đỏ m ặ t không biểu tình nhìn lấy lâm phong khi thấy nữ nhân này lúc lâm phong đánh cái run dày theo lâm phong đi ra đến tề dao yên lặng theo trong túi quần lấy ra một con dao giải phẫu